có thể trái lại đường trạch, lại giống như là bị diệt linh ma xương cho hạn chế hành động một loại, đứng tại chỗ vẫn không núp đích. Mắt thấy một quyền kia càng ngày càng gần, một đám linh tu đều là kinh hãi ngừng hô hấp. Giống như là Lục Trường Thiên, Ngọc công tử cùng kỳ phi và người khác, càng là suy nghĩ ra tay cứu viện. Nhưng, ngay tại cử quyền đập về phía đường trạch trong chớp mắt ấy. Đường trạch, động. Chương 298, hôm nay ta linh tu, đại phá ẩn ma sẽ. Chương 298, hôm nay ta linh tu, đại phá ẩn ma sẽ. Ngay tại trong nháy mắt đó, đường trạch thân hình phảng phất đột nhiên biến mất tại tại chỗ một dạng. Tốc độ cực nhanh, chi đột nhiên Ngưu Trùng Thiên không có phản ứng qua đây, xung quanh Linh Tu cũng không có kịp phản ứng. Thẳng đến đường trạch xuất hiện lần nữa, xuất hiện lần nữa đường trạch đã nhảy lên Ngưu Trùng Thiên đỉnh đầu, trong hai tay, hai thanh trường thương cu múa, lôi điện cùng hỏa diễm ở tại mũi thương ngưng tụ. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai thanh trường thương liền đồng thời đâm về phía Ngưu Trùng Thiên nơi gáy. Mới đầu, tại mũi thương va chạm vào Ngưu Trùng Thiên trong chớp mắt ấy, Ngưu Trùng Thiên còn bật cười một tiếng, ngươi là tự cấp ta nữa sao? Công kích như vậy, căn bản đánh không phá ta ma thần chân thân phòng ngự liên tính diệt linh ma vụ chưa có hoàn toàn áp chế bên trong cơ thể ngươi linh lực có thể ngươi có thể phát huy linh lực vẫn bị ảnh hưởng hiện tại bất quá chỉ có nguyên anh lục thất trọng ngươi lấy cái gì đánh với ta vừa nói lưu trùng thiên phải trở về thân một trưởng vô hướng về đường trạch phải không có thể đường trạch chợt cười lạnh một tiếng hắn tốc trọng dùng chỉ có hắn và lưu trùng thiên mới có thể nghe được âm thanh nói thật nhỏ linh lực bị ảnh hưởng cũng không đại biểu ma khí cũng bị ảnh hưởng hắn những lời này vừa mới nói xong lưu trùng thiên bất thình lình mình bên cạnh hắn diệt linh ma vụ bên trong ma khí giống như là bị ai cho điều khiển hấp thu một dạng không chờ hắn phản ứng phía sau hắn đường Trạch chính là khí thế tăng gọn. đệ ở hắn gáy kia hai cây song thương lực đạo đột nhiên tăng lên gấp mấy lần, mang theo một cổ tuyệt vời khí thế, hung hãn thủng mặc cổ của hắn. máu tươi màu đen trong nháy mắt phọt ra tại Nghiêu Trùng Thiên trước người trên mặt đất. hắn cặp kia quỷ dị thật lớn đồng tử thật chặt rút lại, một đôi đại thủ muốn nắm lấy cổ họng của mình, nhưng hắn tay vừa mới nâng lên một nửa, cả người liền vô lực ngã trên đất. người, người, trong cổ họng cứng ngắc cố ra mấy chữ. Trùng Thiên muốn nói, người dĩ nhiên là Ma Tu, nhưng hắn không nói ra được, hắn chỉ có thể không cam lòng trợn mắt nhìn đường trạch cuối cùng, khí tức đoạt tuyệt. Đường Trạch thu hồi trường thường, sau đó một tay hướng phía trước khép cơ một cái. Lưu Trung Thiên kia muốn tháo chạy, nguyên anh bị hắn trực tiếp nắm trong tay, sau đó bóp cái vỡ nát. Kèm theo nguyên anh phá toái, Hắc vụ cũng từng bước tiêu tán. Đường Trạch hất lên áo khoác, nhìn đến tại chỗ chúng linh tu nói, hôm nay ta linh tu đại phá ẩn ma sẽ mang nghiệt. Thằng đến Đường Trạch một câu nói như vậy nói ra, rất nhiều linh tu mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Bọn hắn vừa mới đều nhìn lên người, hóa thành ma thần chân thân Lưu cư nhiên cứ như vậy dễ như trở bàn tay chết ở cái này vương tiểu nhục trong tay. Giữa hai người thực lực lệnh rốt cuộc có bao nhiêu? Vương Tiểu Nhục lại đến cùng mạnh bao nhiêu? bọn hắn cũng không biết. Đường Trạch cuối cùng là vận dụng ma khí mới thành công giết chết Ngưu Trùng Thiên, bởi vì Diệt Linh Ma Vụ bên trong tràn ngập ma khí, lẫn lộn nghe nhìn, cho nên cho dù Đường Trạch vận dụng ma khí, không phải là Ma Tu mọi người cũng căn bản không phát hiện được. Ma Tu cũng bất quá như thế, có Vương Tiểu Nhục đại năng ở đây, những cái kia Ma Tu bất quá chỉ là một đám người ô hợp. Không sai, chính là cái gì đó Ma Chủ đến, tại Vương Tiểu Nhục đại năng trước mặt, vừa có thể tính là cái gì? Ta Linh Tu nhất mạnh mới là thiên hạ chính thống, Vương Tiểu Nhục đại năng càng là thiên mệnh sở quy, chỉ là Ma Tu không đáng nói đến. Lúc này mọi người phục hồi tinh thần lại, cũng đều rối rít hướng về phía Đường Trạch chắp tay hỏi thăm, nói đến Tráng Ngữ Hạo Nôn. Có mấy người là tân bộc Đường Trạch, nhưng nhiều người hơn vẫn là thật lòng đối với Đường Trạch tôn kính, kính nể. Giới tu luyện từ trước đến giờ lấy cường giả vi tôn, mà bây giờ Vương Tiểu Nhục biểu diễn ra thực lực, không hề nghi ngờ, là linh tu giới hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cường giả. Khi đáp khởi bọn hắn những người này tôn kính, Đường Trạch chỉ là khẽ bước cảm, sau đó ngẩng đầu, nhìn về phía Kỳ Phi. Kỳ Phi cũng biết, từ trước đến giờ khiêm tốn Vương Tiểu Nhục đột nhiên kiêu căng là vì cái gì, cười khổ một tiếng, cũng là hướng về phía Vương Tiểu Nhục gật đầu hỏi thăm nhìn thấy kỳ phi trên mặt cười khổ, đường trạch trong tối buồn bã phun ra khẩu khí. hắn nguyện ý tiêu căng làm việc, mở ra thực lực. Một mặt đích xác là vì cho linh tu nhóm khi một cái tinh thần trụ cột, cho bọn hắn chỗ dựa. Mặt khác, hắn vẫn là vì chặn lại một ít người miệng. Ví dụ như đại hạ quốc hoàng thất, mục văn cùng kỳ phi là biết rõ hắn ma tu thân phận, ma thật ứng với không phải ta tộc loại kỳ tâm tất dị câu chân luôn này. Đến lúc cần ma biết nguy cơ vừa giải trừ, khó bảo toàn đại hạ hoàng thất sẽ không đối với hắn làm chút gì, chấm dứt hậu hoạn Nhưng bây giờ tình huống liền không giống nhau. Hiện tại Đường Trạch biểu hiện ra rồi trí cường thực lực, danh được ở đây cơ hội toàn bộ Tinh Anh Linh Tu tôn kính. Lại thêm chút truyền tụng, kia Vương Tiểu Nhục cái danh này hoàn toàn có thể trở thành Linh Tu giới một cái truyền kỳ. Truyền kỳ là không được làm đủ. Cho đến lúc này, liền Tính Đại Hạ Quốc tuyên bố Vương Tiểu Nhục là Ma Tu, cuối cùng chịu tin tưởng người đánh giá cũng ít đòi không có làm mấy. Thậm chí cho đến bây giờ, còn muốn rất nhiều người không tin Tam Tài Tôn giả sẽ là Ma Tu. Tuy nói Đường Trạch không hề cảm thấy Đại Hạ Quốc tính là cái gì nguy hiếp nhưng một khi hắn là Ma Tu chuyện thật bộc lộ ra đi, rất có thể ảnh hưởng đến Phù Văn Tông, ảnh hưởng đến Tiểu Tư Mội bọn hắn. Cho nên có thể vinh tuyệt hậu hoạn dĩ nhiên là không thể tốt hơn nữa giết chết lưu trùng tiên sau đó hạ đô bên trong cựu đại cứ điểm liền toàn bộ bị công phá đại hạ quốc hoàng thất phái binh lính thống kê một hồi ma tu thi thể hơn nữa cùng nguyệt minh lâu tình báo lẫn nhau so sánh cuối cùng xác định toàn bộ ẩn nút tại hạ đô bên trong ma tu đều đã bị chu diệt. ẩn ma sẽ bộ hạ cũng chỉ còn lại có rời khỏi hạ đô không về la sâm và vị kia ma chủ hai người này đặc biệt là ma chủ mới là ẩn ma bị chúng người thực lực mạnh nhất cho nên bây giờ hạ đô còn lâu mới có thể cũng coi là an toàn buổi tối chúng linh tu chỉ là tại hoàng cung mở một cái nho nhỏ tiệc ăn mừng liên mỗi người trở về nghỉ ngơi lấy sức, chờ đợi ứng phó mấy ngày sau đó cùng ma chủ trận chiến cuối cùng. đường trạch làm cho này lần áp chế ma tu nhân vật chính, khẳng định cũng phải tham gia tiệc ăn mừng. đến lúc sau khi ăn xong, hắn lại không có vội vã rời khỏi hoàng cung mà là tìm tới mục văn. mục văn vừa thấy đường trạch chính là lắc đầu cười khổ nói, tiền bối ngại không khỏi cũng quá đề phòng chúng ta. liên kỳ phi đều có thể hiểu rõ đường trạch buổi sáng cố ý công khai cao giọng nguyên nhân, mục văn há lại sẽ không hiểu. bệ hạ đang nói gì, ta làm sao nghe không hiểu? đường trạch cũng không phải rõ, mà là giả vờ ngây ngốc. mục văn lại là lắc đầu một cái. Lúc này mới ngồi xuống nói, bất kể nói thế nào, lần này đại phá ma tu, tiền bối đều là công đầu. Chỉ là, kia dưới đất trận pháp còn có các đại thế lực hậu bối thể nội ma chủng, hiện tại thật không cần thiết giải quyết sao? Dưới đất cái kia trận pháp chính là chuẩn thất giai trận pháp, ta có thể sửa đổi trận pháp hoạch tâm đã phi thường khó khăn, muốn đem nó phá hư, càng là khó lại càng khó hơn. Về phần những cái kia hậu bối thể nội ma chủng, nguyên bản ta là tính toán lợi dụng những cái kia ma chủng, nhưng kế hoạch không đổi kịp biến hóa, ẩn ma biết ma tu đã ngoại trừ thất thất bát bát, cái kia ma chủng giữ lại cũng vô ích. Chờ ngày mai Bệ hạ có thể mang thân có ma trùng hậu bối cũng gọi đến hoàng cung, ta sẽ giúp bọn hắn tịnh hóa ma trùng. Nhưng mà, Mục Văn vừa nghe Đường Trạch nói, nhưng mà hai chữ, tâm lý đã cảm thấy có chút không ổn. Quả nhiên, liền nghe Đường Trạch nói tiếp, nhưng mà ta đây cũng là giúp đỡ các ngươi đại hạ khống chế dưới trật pháp, lại là chế định kế hoạch tiêu diệt ma tu, lại là trong bang bộ châu hậu bối trừ bỏ ma trùng, quay đầu lại còn muốn bị bệ hạ các ngươi nghi kỵ hoài nghi. Ta đột nhiên cảm thấy, so với ta làm chuyện, bệ hạ hứa hẹn cho ta thủ lao, có phải hay không quá ít điểm? Mục Văn bất đắc dĩ nâng chán, nói ra, vậy tiền bối cảm thấy, thủ lao làm như thế nào cho Đường Trạch đưa ra bốn cái đầu ngón tay. Muốn nhiều hơn một kiện bốn ngăn linh khí? Mục Văn hỏi. Trong lòng của hắn có chút co rút đau đớn, bốn ngăn linh khí à, bọn hắn đại hạ cũng không có mấy món. Đây Vương Tiểu Nhục thật đúng là đòi hỏi nhiều. Tích, thu được đến từ Mục Văn đoán khí trị 10. Kết quả Đường Trạch lại lắc lắc đầu, vẫn là đưa bốn cái ngón tay. Nhiều? Muốn nhiều hơn bốn cái bốn ngăn linh khí? Thật là quá tàn nhẫn đi. Tích, thu được đến từ Mục Văn đoán khí trị 15. Có thể Đường Trạch vẫn là lắc đầu một cái. Mục Văn nuốt nước miếng một cái, cuối cùng hỏi, vậy tiền bối đến cùng muốn cái gì? Lúc trước ngươi hứa hẹn cho ta tù lao bay lên bốn lần. Tích thu được đến từ mục văn đoán ký trị 20, chương 299, ma chủ khống chế long hồn, chương 299, ma chủ khống chế long hồn. Mục văn từ trước đến giờ là cái hàm dưỡng người rất tốt, nhưng lúc này chính hắn nhìn đến đường chạy ánh mắt chính là không che giấu chút nào oán phẫn, quá đầu các đi. Mục văn khó được cắn răng nghiến lợi hướng về phía đường chạy nói ra, vì mời vương tiểu đục rời núi giúp đỡ đại hạng, mục văn mới bắt đầu mở ra thủ lao kỳ thực đã cao vô cùng rồi, không thì đường Trạch cũng không nguyện ý thí điên tí điên chạy đến đại hạ chạy đây một bãi nước đủ. Tại đại hạ quốc nguyên bản hứa hẹn cho đường trạch tù lao bên trong, không đề cập tới một ít đan dược và dữ liệu, chỉ là 1 2 3 ngăn linh khí cộng lại liền đạt tới 40 50 cái, 4 ngăn linh khí cũng có ước chừng ba kiện. Đây đã là đại hạ quốc bỏ ra rất lớn vốn liếng rồi. Nhưng Mục Văn cũng xác thực cảm thấy, lần này toàn ma biết chuyện là Vương Tiểu Nhục rút bận rộn, cho nên vừa mới đường trạch đề xuất muốn tăng giá thì Mục Văn cũng không có cự tuyệt. Thậm chí Mục Văn trong đầu nghĩ, liền tính Vương Tiểu Nhục đại năng thật nhiều hơn nữa muốn bốn cái 4 ngăn linh khí, chỉ cần bọn hắn đại hạ lần này thật không việc gì, hắn cũng bất cứ giá nào. Nhưng ai nghĩ được Đường Trạch muốn căn bản thì không phải bốn cái, mà là bốn lần. Bốn lần a. Đây chính là tiếp cận 200 cái loại kém linh khí, 12 cái bốn ngăn linh khí, còn có đến không hết đan dược và dược liệu a. Đây nào chỉ là tàn nhẫn, chuyện này chính là đến a. Không cho cũng được, ma chủ, trận pháp còn có những cái kia ma chủng, bệ hạ không ngại tự nghĩ biện pháp giải quyết. Đường Trạch cười hắc hắc, nói ra. Mục Văn đưa tay che lấy cái chán. Hắn mẹ nó, nếu là hắn có biện pháp giải quyết, lúc trước còn dùng buồn bề đầu sức chán. Cái này Vương Tiểu Nhục, cư nhiên như vậy áp chế hắn, cũng quá không có phẩm chất đi. Vốn là Đường Trạch cũng không có muốn cùng Mục Văn như vậy lừa đảo, nhưng nghĩ đến ngày hôm qua Hạ Đồng hướng về Mục Văn mật báo sau đó, Mục Văn nghi ngờ hắn lúc thần sắc, Đường Trạch tâm lý đã cảm thấy khó chịu. Nãi nãi, Lão Tử những ngày qua cho các ngươi chạy đông chạy tây bận điệu từ phía, còn đi cho hẳn mà sẽ làm nằm vùng. Thật vất vả bắt lấy cái cơ hội có thể giúp Linh Tu phản công, các ngươi cư nhiên còn dám hoài nghi Lão Tử? Không cần nhiều điểm thu lao, Đường Trạch đều cảm thấy có lỗi với hắn bị tức. Gấp đôi có được hay không? Một lát sau, Mục Văn thấp giọng nói ra. Đường Trạch, gấp năm lần. Mục Văn, hệ thống tích thu được đến từ Mục Văn đoán khí trị 20 Mục Văn, gấp 3, gấp 3 có thể chứ? Đường Trạch, gấp 6 lần. Hệ thống, tích thu được đến từ Mục Văn đoán khí trị 22. Mục Văn, vậy được rồi, 4 lần, ta đồng ý. Đường Trạch vỗ bàn một cái, ta hiện tại không đồng ý rồi, gấp 5 lần. Tích, thu được đến từ Mục Văn đoán khí trị 25. Mục Văn tâm tình bây giờ hiển nhiên vô cùng vô cùng không tốt, Đường Trạch đây là lần đầu tiên như thế ổn định tại ngoại trừ tiểu sư muội cùng dây tua bên ngoại thân thể bên trên, liên tục nhận được 20 điểm trở lên đoán khí trị. Mục Văn hiện tại tâm tình đương nhiên không tốt. Hắn cảm thấy trước mặt hắn đang ngồi căn bản thì không phải cái gì nguyên anh đại năng, mà là cái đồ lưu manh. Hắn đời này cũng chưa từng thấy như vậy cùng người trả giá. Vương Tiểu Nhục đại năng, chúng ta đều thối lui một bước có được hay không?" Mục Văn cười khổ nói. "Được." Đường Trạch đáp ứng rất sung sướng, vậy gấp 6 lần. Tích thu được đến từ Mục Văn đoán khí trị 26. "Ngươi cái quái gì vậy quản gọi lùi một bước?" Mục Văn cảm thấy hắn dùng rồi hơn 20 năm luyện thành tâm khí cùng hàm dưỡng, và hôm nay liền muốn triệt để phá công. Đang cùng Đường Trạch tiến hành dài đến một canh giờ trả giá sau đó, Mục Văn bất đắc dĩ đáp ứng, cho Đường Trạch gấp 7 lần tù lao. Đường Trạch hài lòng ly khai hoàng cung. Mà cùng ngày buổi tối, Kỳ phi liền nghe được trong ngự thư phòng truyền đến mục văn gào khóc thảm thanh, khóc được gọi là một tiếng thảm sáu. Đêm đó, Trung Bộ Châu, Long Vương Tông. Lúc này Long Vương Tông nhà Tiên Linh Chu Vi hồ Vây đã bị khủng bố ma khí bao phủ, cho dù là tại một phiến trong đêm tối, vẫn có vẻ trướng khí mù mịt. Long Vương Tông bên trong, một bộ Hắc bào Ma chủ đứng lại ở tại Tiên Linh trước hồ, nheo mắt lại nhìn đến hồ nước. Ma chủ lại nhân, cho ngài. Đứng ở sau lưng hắn La Sâm cung kính đưa ra một cái la bàn, đồng thời thấp giọng nói ra, từ khi ta gia nhập Long Vương Tông bắt đầu, liền chiếu theo phân phó của ngài, Mỗi ngày dùng ma khí xâm thực long hồn, hơn nữa bức ra nó tinh phách, phong ấn ở rồi la bàn bên trong. Hôm nay, ta đợi sau ở trong cơ thể hắn cái này chí tà ma chủng đã triệt để mọc rẻ, bằng vào này la bàn, ngài liền có thể hiệu lệnh long hồn, để nó duy ngài là tử. Ma chủ nhận lấy la bàn, toàn thân áo đen hắc bảo không gió mà chuyển động. Thiết diện phía dưới, thanh âm hắn lạnh lùng, quát lên, tiên linh long chủng, hôm nay bản tôn đích thần tới, còn không dập đầu gặp mặt." Hắn một tiếng quát chói tai, trong mấy mắt bị ma khí bao phủ tiên linh trong hồ hồ nước một hồi sôi trào. Tiếp theo, trong hồ nước một vệt bóng đen bắn tung tóe lên trời kèm theo một tiếng kinh thiên long âm, tại không trung một hồi quen quẩn, nhìn kỹ phía dưới, bóng đen kia không ngờ là thật sự một đầu thân hình khổng lồ, đầu rắc giống như liễu đà, gãy bụng như xà con trai, vảy như cá, chảo giống như ưng ngũ chảo cự long. Chỉ có điều đầu cự long này tuy rằng khổng lồ, khí thế uy áp cũng là mười phần, nhưng lúc này thân hình của nó chính là hư huyễn không thật. Không chỉ như thế, tại nó hư huyễn trong thân thể, còn không ngừng có màu đen ma khí lần trốn, lúc này mới dẫn đến nó nên hoàn toàn trong suốt thân hình biến thành màu xám đen. Cái kia cự long chỉ có con mắt là màu đỏ nó hiện tại tựa hồ không có chút nào thần trí, lung tung ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng sau đó liền bắt đầu điên cuồng bơi lội, không ngừng khuấy động lên xung quanh ma khí. Nghê súc, đàng hoàng một chút. Ma chủ đem vật cầm trong tay la bàn dạch một cái, sau đó chỉ thấy một đạo tinh mang bắn về phía cái kia cự long. Cự long qua loa vũ động thân hình lúc này mới từng bước bình thản xuống. Nó quay người lại, một đôi con mắt đỏ ngầu trên cao nhìn xuống nhìn đến ma chủ cùng la sâm trong thanh âm mang theo tức giận, nhỏ yếu ma tu, lại dám lấy ma khí xâm nhiễm ta chi long hồn, còn bức ra ta chi tinh phách, lưu toàn khống chế ta. thật cho rằng lòng của ta là tốt như vậy khi dễ sao? chẳng lẽ không đúng sao? Ma chủ cười lạnh một tiếng, trong tay la bàn nhất chuyển. La bàn trong nháy mắt bị ma khí bao phủ. Tiếp theo, cái kia cự long trong miệng chợt bộc phát ra rồi hét thảm một tiếng. Liên thấy trong cơ thể của nó, những hắc khí kia giống như là đột nhiên phát của một loại, tại nó trong suốt trong thân thể qua loa và chạm, linh hồn đụng phải kịch liệt đau nhức để cho cự long liền phi hành bảo hiểm tất cả nắm giữ không được, cuối cùng trực tiếp sạch hồi tiên linh trong hồ, khơi dậy một phiến sóng lớn. La Sâm kịp thời xuất thủ, dùng ma khí tại ma chủ trước người của ngưng tụ ra một cánh bình chướng đem hồ nước toàn bộ chắn tại bình chứa ra. Đứng tại bình chướng sau đó. Ma chủ một tay cầm lấy la bàn, một tay gánh vác sau lưng, lạnh giọng cười nói: "Ngươi tinh phách trong tay ta, ngươi long hồn càng bị gieo hạ trí tà ma chủng, hôm nay ngươi chính là một cái ta thú, chính là một cái ma thú, ta khống chế ngươi thì có khó khăn gì? Lúc trước để cho người lưu ngươi thần trí, là bởi vì ta không phải rất muốn một cái hoàn toàn nói gì nghe đấy, không có nửa điểm bản thân suy nghĩ khối lỗi, nhưng nếu ngươi như thế tiêu càng có tuẩn, vậy cũng đừng trách thủ hạ ta không lưu tình rồi." Hắn vừa nói, lại là đem la bàn quay lại. Một đạo ma hỏa trong nháy mắt từ trên la bàn giấy lên, cùng lúc đó, một chút tinh mang cũng từ trên la bàn hiện lên. Đại ma hỏa thiêu đốt bên trong không ngừng biến dị dạng, cuối cùng từ một đoàn màu trắng tinh mang, hóa thành một đạo màu đen ma trùng. Một lát sau, tiên linh hồ hồ nước lần nữa sôi trào, vừa mới chìm xuống đạo này long hồn lại bay lên. Chỉ có điều lần này, nó không tái phát cuồng, không giãy giụa nữa, chỉ là giống như một cái bị người thao túng khôi lỗi một loại, cung kính phong xuống long thủ, hướng về ma chủ nói: "Tham kiến nô chủ." Ma chủ ẩn náu thiết diện xuống khỏe miệng lộ ra một nụ cười. Ngay từ lúc rất lâu lúc trước, hắn liền đánh lên đầu này long hồn chủ ý. "Long, chính là thượng cổ thời kỳ mới trên đại lục hành hành sinh vật cường đại." cơ hồ mỗi con rồng thực lực đều ở đây bắt dài cửu dài ngay cả cảnh giới cao hơn ma yêu thú cấp 9, thực lực đã tương đương với có thể phi thăng thượng giới hóa thần cường giả long cường đại có thể tưởng tượng được hôm nay đại lục phía trên ma chủ chỉ biết là long vương tông bên trong còn ẩn giấu một đầu thượng cổ còn sót lại kéo dài hơi tàn long hồn nếu như lại đem đây đạo long hồn làm của riêng thậm chí mặc hắn thúc dục, tiên hắn ẩn ma sẽ nhất mạch thực lực đem cường thịnh đến trình độ nào đáng tiếc là muốn hoàn toàn khống chế long hồn liền cần tại long hồn bên trong gieo xuống chân quý trí tà ma chủ hơn nữa không chém làm nó chuyển vận ma khí thời gian xa xưa cho nên ma chủ mới đồng thời xuống hai bước cờ, một bước là tại đại hạ quốc bên dưới bày ra đại trận, một cái khác bước chính là để cho tâm phúc ngụy trang thành long vương tông nô buộc la sâm ô nhiễm long hồn. Hôm nay đại trận ít nhiều gì ra nhiều chút vấn đề, cũng may long hồn bên này tiến triển thuận lợi. có đây long hồn chính là không có kia ma la vạn tướng trận giúp đỡ, ta cũng như thế cũng có thể bắt lấy đại hạ, bắt lấy toàn bộ tu luyện ở giới. ma chủ cười dài một tiếng, đây long hồn tuy rằng suy yếu, có thể trải qua ta ma khí thúc dục bộc phát ra thực lực vẫn có thể so với chạm bừa kỳ. Đại Hạ Quốc Hoàng thất mặc dù có tổ tiên quán đỉnh đây một lá bài tẩy, nhưng tổ tiên quán đỉnh sau thực lực cũng chẳng qua chính là như thế. Có Long Hồn tương trợ, coi như là Kêu Mục Văn hoặc là Mục Hoàng Chỉ thật không muốn sống nữa tiếp nhận quán đỉnh, một dạng không phải là đối thủ của ta. La Sâm ở một bên cung kính cúi người, trong giọng nói mang theo hưng phấn cùng sùng bái tôn kính. Tương lai thiên hạ này nhất định duy ma chủ đại nhân là tử. Ha ha ha. Đi, trở về Hà đô. Lần này chúng ta ma tu không cần lại ẩn nút thần nhẫn, cũng không cần lại làm cái gì thủ đoạn nhỏ. Có Long Hồn trên tay, ta nhất định tàn sát hết chính đạo linh tu. Chương 300 bản tôn, ma chủ. Ba 300, Bản Tôn, Ma chủ, Trung Bộ Châu, Hạ Đô. Khi ngày tiếp theo màn đêm buông xuống thời Điểm, Ma chủ cùng La Sâm cũng rốt cuộc quay trở về Hạ Đô. Có thể vừa nhìn thấy Hạ Đô bên trong bởi vì Linh Ma đại chiến đưa đến một vùng phế tích bờ bãi, ánh mắt của hai người đều thay đổi rất là bất thiện. Những cái kia phế tích đều là ma tu cứ điểm. Xảy ra chuyện. La Sâm lẩm bẩm thì thầm, mà Ma chủ chính là tản ra thần thức, đem chọn cái Hạ Đô đều dò xét một lần. Hiện tại Long Hồn Duy Hán khống chế, Long Hồn thần hồn lực lượng cũng cùng Ma chủ thần thức tương thông lúc này thần hồn của hắn cường độ đã đạt đến một mức độ khủng bố trong khoảnh khắc liền đem toàn bộ hạ đô từ dưới đất xuống dưới đất đều liếc một lần lại không có tra xét đến phân nửa thuộc về ma tu khí tức không chỉ như thế tại ma chủ tra xét bên trong hắn còn phát hiện nguyên bản quy hắn nắm trong tay ma la vạn tướng trận trận pháp hạch tâm cũng bị người nơi sửa đổi bây giờ ma la vạn tướng trận không muốn tiếp tục bị hắn khống chế đã thành một tòa phế trận mà hắn trôn giấu ở đó nhiều chút linh tu hậu bối thể nội ma trùng cũng tận số mất tác dụng tuy nói đã có được long hồn ma chủ cho dù không nghĩ lại những này có thể giống vậy bắt lấy hạ đô nhưng tình hình này hãy để cho hắn tức giận không thôi lại không nói Ma La vạn tướng trận là của hắn tác phẩm tâm huyết, chỉ nói thành nội ma tu. Xem kia đầy đất phế tích, không cần suy nghĩ đều biết rõ những cái kia ma tu kết quả hiện tại làm sao. Những cái kia cũng đều là bọn hắn ẩn ma biết tinh anh, là hắn phí hết tâm tư chiêu mộ đến, muốn bồi dưỡng thành tương lai ma tu trụ cột nhân tài. Mà bây giờ, những người đó nhưng đều chết. Ta mới vừa rời đi hạ đô hai ngày, linh tu liền đối với thành nội chúng ta ẩn ma người biết động thủ. Ta rất ngạc nhiên, những cái kia linh tu là làm sao biết ta rời đi tin tức? Nhưng, những này đã không trọng yếu. Ma chủ ngữ khí hở hững vừa nói, chính là để cho bên người La Sâm một hồi giúp mình chỉ có quen thuộc nhất ma chủ chính hắn mới biết bây giờ ma chủ mới là tức giận nhất áp đảo hạ đô trôi nổi tại đêm tối ma chủ chậm rãi nâng lên một cánh tay tiếp theo một đạo khủng bố ma khí trong nháy mắt bao phủ toàn bộ hạ đô tuy nói long hồn không có cách nào tăng cường ma chủ ma khí nhưng hắn bản thân cũng đã đầy đủ mạnh tại ma khí bao phủ hạ đô cái này trong nháy mắt hạ đô bên trong toàn bộ linh tu bất kể là đang làm gì đều là sợ hãi cả kinh sau đó bọn hắn liền nghe được một tiếng lệnh lùng lại mang theo nội ý âm thanh từ hư không bên trong ngang áp mà tới hạ đô bên trong toàn bộ tu luyện giả đều cho bản tôn cút ra đây liên chỉ là một tiếng ngày quá khẽ, liền làm cho cả hạ đô bên trong, toàn bộ thực lực thấp hơn hư anh linh tu thần hồn tại chỗ trọng thương, một ít bình dân càng là trực tiếp hôn mê đi. hư anh trở lên cường giả cũng là tâm thần to lay động, vội vã vọt ra khỏi chỗ ở, bay hướng giữa không trung. phản ứng nhanh nhất vẫn là những cái kia nguyên anh, kỳ phi, vi ôn, ngọc công tử, lục trường thiên và người khác ở tại ngay lập tức liền vọt ra, ánh mắt trang nghiêm nhìn về trong bầu trời đứng lơ lửng trên không, kia hai đạo nhân ảnh. đặc biệt là trong đó cái đầu kia mang thiết diện, toàn thân áo đen hắc bào người. cho dù đây là bọn hắn lần đầu nhìn thấy cái người này, bọn hắn vẫn một cái là có thể nhìn ra người này chính là ẩn ma bị chúng đầu nũ. Hạ đô trong lòng đất trận pháp bố trí người, bày ra đổ xuống toàn bộ linh tu giới đại âm lưu nhà, ý đồ phục hưng ma tu âm lưu ra. ẩn thế không ra siêu cấp cường giả. người trong truyền thuyết kia, ma chủ, nhìn đến càng ngày càng nhiều hư anh trở lên linh tu tụ tập qua đây. ma chủ nheo mắt lại, quét mắt mọi người một cái, sau đó trong miệng lạnh lùng nói, bản tôn, ma chủ, bản tôn muốn biết, bản tôn ẩn ma biết bộ hạ, đến cùng gặp cái gì? hừ, gặp cái gì? thanh khí nóng quý ôn lúc này tức giận hừ một tiếng. Vậy trước tiên cần phải hỏi một chút các người đám này bụng dạ khó lường yêu ma quỷ quái nhớ đối với chúng ta linh tu nhất mạnh làm gì sao? Tại Hạ đô trôn giấu đại trận ý đồ thừa dịp săn bắn cùng tổ địa bí cảnh mở ra cơ hội đem chúng ta toàn bộ chu diện cho phép các ngươi hận ma biết ra hỏa động loại này ý đồ xấu liền không cho phép chúng ta đánh trả sao? Các ngươi đều đáng chết! Kết quả quý ôn lời nói này mới vừa nói xong liền thấy ma chủ đống nhiên đưa tay liên vui vẫn chỉ là đưa tay hoàn toàn không có bất kỳ động tác khác nhưng chính là kèm theo động tác này nguyên anh nhị trọng quý gia tổ quý ôn hẳn là như bị đòn nghiêm trọng một loại cả người bất tỉnh phun ra một ngụm tiết huyết. Sau đó trong nháy mắt bay ngược quay về, hắn nặng nề đập vào trên đường phố, đem một nhà cửa hàng đập phá cái vỡ nát. Quý Ôn bản nhân lúc này càng là hô hấp yếu ớt, thoi thoát. Một màn này, để ở nơi có người cũng vì đó kinh sợ. Nguyên Anh nhị trọng Quý Ôn, vậy mà cứ như vậy mà xuống. Mà nhìn ma chủ không yên lòng bộ dáng, chơi chết Quý Ôn, tựa hồ căn bản không có để cho hắn vận dụng một thành lực lượng. Thật mạnh, mạnh cùng bố. Có không ít người nhất thời tâm sinh thoái ý, càng nhát gan, lúc này đã xoay người chạy. Nhưng bọn họ vừa mới chạy, ma chủ bên cạnh là sâm liền động. La Sâm thân ảnh hóa ra ước chừng đạo Chín bóng người xông về chín cái phương hướng, tại một cái trước mắt chu diệt toàn bộ nghĩ muốn chạy trốn hư anh linh tu. Tiếp tục kia chín bóng người lại trở về ma chủ bên người, từ đầu đến cuối, liền một giây đồng hồ thời gian đều vô dụng. Đây càng là bị dọa sợ đến những thế lực kia nhỏ yếu hư anh linh tu, dưới chân như nứt ra, thực lực trên lệnh cũng quá lớn. Nguyên lai like lúc trước bọn họ giết những cái kia đều chẳng qua là ẩn ma bị chúng chút thức ăn, hai người này mới là ẩn ma sẽ cường giả chân chính. Đừng hòng chạy, cũng đừng cùng bản tôn phí lời. Ma chủ lại mở miệng, âm thanh vẫn là lạnh lùng như vậy. Thanh thanh thật thật trả lời bản tôn vấn đề. Các ngươi đến cùng đã làm những gì? Kỳ Phi ở tại hư không tiến lên trước một bước, nheo mắt lại nói: "Ma tu ý muốn tại săn bắn cùng tổ địa bí cảnh lúc bắt đầu đối với ta trung bộ châu linh tu động thủ, chúng ta điều tra cái rõ ràng, liền sớm động thủ đánh đòn phủ đầu, bắt lấy rồi ma tu." Sự tình chính là loại này, nếu mà ma chủ nhớ trách cứ chúng ta đối với ngài thủ hạ động thủ, vậy ngài không bằng trước tiên nghĩ lại một hồi, tại sao muốn đánh chúng ta linh tu chủ ý? Hừ." Kỳ Phi nói xong, ma chủ lạnh rên một tiếng, sau đó dương mắt, ngạo mạn nhìn rồi mọi người một vòng. "Đánh các ngươi linh tu chủ ý, là bởi vì các ngươi linh tu quá yếu, không xứng làm đại lục này chủ thể." Các ngươi nên tại chúng ta ma tu dưới chân thần phục, mà không phải là để cho chúng ta ma tu trở thành người người kêu đánh chuột chạy qua đường. Hôm nay, ta cho các ngươi mỗi một người tại chỗ một cái cơ hội. Nếu mà các ngươi ai nguyện ý chuyển tu ma công, vậy bản tôn liền sẽ tha hắn một lần, đem hắn thu đến ẩn ma sẽ giới quyền, nếu như đại thế lực người dẫn đầu nguyện ý gia nhập, bản tôn càng biết lấy lễ để tiếp đón. Tương lai ta ẩn ma sẽ xưng bá con đường ma tu nan quyền, các ngươi cũng có thể rơi xuống tốt kết cục. Vừa nói, trên người của hắn ma khí lại bắt đầu uy áp mọi người, để ở trận bao gồm kỳ phi ở bên trong mỗi người đều cảm thấy sự khó thở. Nhưng các ngươi ai nếu không là nhớ đầu hàng, không muốn vào ta ma tu nhất mạch, cũng đừng trách bản tôn tâm ngoan thủ lạn, đem ngươi nhóm từng cái tàn sát hết. Kèm theo cổ kia uy áp tính khí thế, lập tức đã có người hai chân mềm nhũn, muốn đầu hàng. Bất quá lập tức đã có người mở miệng nói, sợ cái gì? Chúng ta còn có Vương Tiểu Nhục đại năng. Hiện tại Vương Tiểu Nhục đại năng trước mặt có thể tính được cái gì? Đúng vậy, chúng ta còn có Vương Tiểu Nhục đại năng a. Không ít người vừa nghe đến Vương Tiểu Nhục cái tên này, trong nháy mắt liền lại có lòng tin. Suy nghĩ một chút hôm đó, Vương Tiểu Nhục đại năng tùy tiện tiêu diệt biến thành ma thần chân thân chủ tiên, mạnh như vậy thế. Dạng này với Vũ, so sánh đây ma chủ cũng không kém chút nào a." Vương Tiểu Nụ. Ma chủ híp mắt lại, "Ta thật giống như nghe qua cái tên này. Như vậy, hắn tại đâu chỗ đấy?" "Đây." Mọi người đều là chỗ mắt nhìn nhau. Bọn hắn cố gắng ở trong đám người tìm ra Vương Tiểu Nụ, có thể nhìn đến xem đi, nhưng đều không thấy Vương Tiểu Nụ thân ảnh. La Sâm thấy vậy, cười lạnh nói, "Cái gì Vương Tiểu Nụ, sợ không phải Vương Tiểu Sợ, vừa nhìn thấy chúng ta ma chủ đại nhân giá lâm, liền đầu cũng không dám lộ ra." Các ngươi trong lòng tướng giả, chính là như vậy sợ cầu Chương 301: Ta đến. Chương 301: Ta đến. Không thấy Vương Tiểu Nhục thân ảnh, vốn là để cho không ít linh tu trong tâm hoảng loạn, lại vừa nghe La Sâm mà nói, có vài người trong lòng cũng là thịt một tiếng, cảm thấy Vương Tiểu Nhục có phải là thật hay không sợ hãi, không dám lộ diện. Kết quả bọn hắn cái ý niệm này mới vừa dâng lên, một cổ hào hùng linh lực, liền quét ngang ma chủ trên thân tản ra ma khí, để cho toàn bộ linh tu hô hấp đều thông thuận. Cùng lúc đó, một người ngáp, từ mặt đất chậm rãi mà lên, đạp lên hư không, đi từng bước một đến chúng linh tu và La Sâm cùng ma chủ trước mặt. "Ta vừa giống như nghe có người đang nói ta là sợ cậu." Người kia duỗi lưng một cái, Dung có chút tỉnh táo đôi mắt còn díp lại buồn ngủ quét mắt ma chủ vừa nhìn về phía La Sâm là người sao là ta lại làm sao Người chính là La Sâm vừa muốn lên tiếng rêu cận tiếp theo một cái chớp mắt cổ họng của hắn liền trong nháy mắt bị một cây trường thương màu đen đâm thủng hắn không dám tin nhìn đến kia cái xuyên thấu cổ họng trường thương màu đen cổ họng lẩm bẩm như là muốn nói cái gì có thể cuối cùng hắn một chữ đều không nói ra chính là hai mắt một phen trực tiếp tối mạng một màn này tựa hồ làm cho cả không gian đều triệt để yên tĩnh lại đặc biệt là lúc trước vẫn còn tại nghi ngờ Vương Tiểu Dục những cái kia linh tu hiện tại càng là trợn mắt thốt mồm. Bởi vì người tới, chính là kia loại loại son phấn vương tiểu đủ. Khi mê muội chủ trước mặt, giết ma chủ bên cạnh dịu dịt sủa điên cuồng ác quyền, đối với bây giờ lình tu nhóm lại nói, còn có cái gì so sánh một màn này càng khiến người ta chấn động, càng kích động lòng người sao? Cầm trong tay trường thương màu đen, Đường Trạch trực tiếp đem La Sâm thi thể đánh xuống đi, sau đó dẫn động tiên lôi, liền muốn trẻ nát La Sâm Nguyên Anh. Kết quả một cái tay bỗng nhiên đưa ra ngoài, chắn tại Đường Trạch trước mặt. Có thể, ma chủ trầm rãi mở miệng, ngăn cản Đường Trạch, dĩ nhiên chính là hắn. Vừa mới ngươi giết La Sâm, ta không có ngăn trở ngươi, là bởi vì hắn đối với cường giả nói năng lô mãng hắn đang giết, nhưng hắn cuối cùng là người của ta, ở ngay trước mặt ta thoái hắn nguyên anh, quá phận. Đường Trạch Thu tay về, nhìn đến ma chủ nói, ngươi cho ta cái mặt mũi, vậy ta cũng đưa ngươi cái mặt mũi, hai ta hòa nhau. Huề nhau. Ma chủ híp mắt lại, sau đó cười lạnh một tiếng, đây hạ đô bên trong, có năng lực hủy ta trận pháp, giết ta ma tu tinh huyết, đại khái là là ngươi rồi. Phá ta ẩn ma biết đại kế, các hạ liền muốn như vậy với nhau, có phải hay không quá dễ dàng nhiều chút. Lòng bàn tay của hắn ngưng tụ một đoàn ma hỏa, xem ở các hạ thực lực coi như không tệ phân thượng cho ngươi một cái cơ hội nếu mà các hạ nguyện ý gia nhập ta ẩn ma biết ta có thể cho ngươi phó hội trưởng vị trí hơn nữa chuyển cho ngươi ta tu luyện ma công như thế ngươi giết ta ma tu phá ta đại kế sự tình bản tôn có thể không nhắc chuyện cũ đường trạch ôm lấy cánh tay nhìn đến ma chủ vậy ta nếu là không đồng ý đâu vậy cũng đừng trách bản tôn hạ thủ vô tình phải không đường trạch cùng ma chủ mắt đối mắt hai người nhìn nhau chầm mặc ba 4 giây sau đó đường trạch mới chậm rãi mở miệng đã như vậy kia yeah. ta không đồng ý ta không đồng ý bốn chữ này rơi xuống trong mắt đường trạch ma chủ đồng thời động Ma chủ trong tay ma hỏa trong nháy mắt luyện hóa thành một thanh trường đao, mà Đường Trạch cũng là cơ mối trong tay hắc tuyệt trường thương. Hai người động tác cơ hồ giống nhau, như lúc đồng thời động thủ, đao thương đụng nhau, bộc phát ra khủng bố sóng khí vét sạch cơ hồ toàn bộ hạ đô. Tại chỗ linh tu đều là đứng không vững, thực lực hơi yếu càng là suýt nữa bị chấn thương. Kỳ Phi thấy vậy, lập tức để cho toàn bộ linh tu thối lui đến hoàng cung, trong đó, hắn thật sớm cũng làm người ta bố trí xong phòng vệ trấn pháp. Ma chủ quản đều không quản những cái kia rời đi linh tu, hiện tại hắn đối thủ cũng chỉ là Đường Trạch một người. Đấu sức khoảng, Đường Trạch thần sắc trên mặt khẽ nhúc nhích, trong tối chính là âm thầm cắn răng. Đây ma chủ thực lực tuyệt đối là so với hắn muốn mạnh, thậm chí mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Bây giờ Đường Trạch đã phát động con hồn, phục dụng nhân huyết đan, vừa mới sở dĩ không có ngay lập tức xuất hiện, cũng là bởi vì hắn tại sử dụng từ hệ thống trong thương thành đổi phụ lục đến tăng cường thực lực. Hắn bây giờ có thể nói là thời kỳ toàn thịnh, lại thêm cánh tay phải bạt cốt cùng hắc tuyệt thanh thần binh này, vậy mà đều không cách nào áp chế cái này mà chủ lực lượng. Chỉ sợ đây ma chủ đã không phải là đơn giản Nguyên Anh cựu trọng, mà là chân chính Nguyên Anh cự trọng đỉnh phong, chỉ kém một đường liền có thể đột phá loại kia cũng khó trách đây ma chủ lúc trước không dám ở Ma La Vạn tướng trận vụ cận tu luyện lấy thực lực của hắn bây giờ chỉ sợ một cái không khống chế tốt thì có thể đột phá xuất khiếu kỳ đột phá cố nhiên là chuyện tốt thế nhưng bộ dáng cũng sẽ phá hư ma chủ vất vả bày ra kế hoạch mấy ngày trước làm bộ thành tam tài tôn giả cùng ma chủ sống chung đường trạch cũng phát hiện cái này ma chủ là cái làm việc tương đương người cẩn thận càng làm cho đường trạch tim hồi hộp cũng không phải hiện tại ma chủ lực lượng mà là ma chủ chưa ra lá bài tẩy. ma chủ lần này chạy về lại như thế vênh váo hung hăng không phù hợp hắn từ trước đến giờ ẩn nhẫn cẩn thận tác phong đánh giá hắn có tám là lấy đến Long Vương Tông Long Hồn Long hồn mạnh bao nhiêu, đường trạch không rõ, nhưng khẳng định cường đại đến đủ để cho ma chủ có lòng tin đi chống lại đại hạ quốc lá bài tẩy. Nếu không, hắn sẽ không như thế công khai. Lực đạo không sai, chính là không biết ngươi có thể chống bao lâu. Ma chủ lạnh giọng vừa nói, trường đao trong tay lại là một cái dùng sức, đem đường trạch trực tiếp đánh văng ra. Đường trạch dựa thế điều chỉnh thân hình, lại là cùng ma chủ cơ hồ đồng thời đồng bộ hướng phía lẫn nhau vào tới. Ngắn ngủi trong lúc mấy hơi thở, thân ảnh của hai người giao thoa rồi mấy chục hơn trăm lần. Cơ hồ mỗi lần va chạm, linh lực cùng ma khí dung hòa nổ tung sinh ra dư âm đều sẽ bao phủ một lần đại hạ. Không ít bách tính đều cho là thiên thai hàng lâm, từng cái từng cái run như xi si khang mà lui về hoàng cung bên trong kỳ phi chờ linh tu, nhìn đến trên bầu trời giao thoa hai đạo thân ảnh, tất cả là khẩn trương. Kỳ sư, tiền bối hắn thắng bại bao nhiêu? Mục văn mặt có vẻ lo lắng, thấp giọng hỏi. Nếu mà chỉ là đánh như vậy đi xuống, hai người thực lực nên tính là sẳn sẳn nhau. Kỳ phi thở dài, có thể ma tu còn có ma thần chân thân, ma chủ lại là đi một chuyến long vân tông, chỉ sợ rất có thể đã đem long hồn nắm ở tay. Long hồn cường đại, linh long chủ hẳn biết. Linh du long sắc mặt lúc này khó coi tới cực điểm, ta từ nhỏ tiếp xúc long hồn. Ta có thể cảm giác đến, kia ma chủ trên thân quả thật có long hồn khí tức. Long hồn bản thân không có thực thể, nhưng hắn thần hồn lực lượng lại cường đại đến cực điểm. Nếu mà ma chủ thật triệu hóa ra long hồn, e là cho dù là xuất hiếu, không, coi như là động huyền cường giả, cũng chưa chắc có thể chống cự được. Cái gì? Vừa nghe Ninh Du Long lời này, tại chỗ toàn bộ linh tu tất cả giật mình. Liên động huyền kỳ cường giả đều trụ không được, kia Vương Tiểu Nhục đại năng làm sao chịu nổi? Đây, như vậy nhất chiến há chẳng phải là phải thua không thể nghi ngờ Có người run rẩy hỏi, sách đều tại ta. Nếu mà ta có thể sớm đi phát hiện ma tu đối với Long hồn ý đồ, phát hiện chúng ta thủ hạ phản đồ, không để cho Long hồn rơi vào ma chủ tay, một trận chiến này Vương Tiểu Nhục đạo hữu chắc chắn sẽ không thua. Ninh Du Long tự trách thở dài, có thể người nhiều hơn, chính là đầy dây tuyệt vọng. Mục Văn Thần Sắc cũng bởi vì Ninh Du Long nói thay đổi rất là khó coi, môi hắn trắng bệnh, một lát sau hít sâu một cái, hướng về phía kỳ phi nói, "Kỳ sư, giúp ta chuẩn bị một chút đồ vận." "Bệ hạ, ngài." Hiện tại có Vương Tiểu Nhục tiền bối kéo dài thời gian, là ta tiếp nhận quán đỉnh cơ hội duy nhất, mà quán đỉnh cũng là chiến thắng ma chủ cơ hội duy nhất rồi. Mục Văn ngữ khí bồn bã, vốn tưởng rằng ngoại trừ ma trận, diệt ma chủng, chúng ta đại hạ liền an toàn, không nghĩ đến ma chủ cư nhiên xuống nhiều như vậy bất ngờ, thậm chí đem chủ ý đánh vào long hồn bên trên. thượng cổ thần long uy lực, cũng chỉ có người thời thượng cổ có thể thừa nhận. kỳ phi ánh mắt xoan xui, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là cung kính chắp tay lùi ra. cho dù hắn mọi thứ không buông bỏ, nhưng hắn cũng hiểu rõ, mục văn nói không sai. thừa dịp hiện tại vương tiểu nhục vẫn còn tại kéo dài thời gian, là mục văn có thể tiếp nhận quán đỉnh cơ hội duy nhất rồi. nếu như chờ ma chủ thật vận dụng long hồn, chiến thắng vương tiểu nhục, vậy bọn họ mọi người tại đây sẽ không có một người có thể lại ngăn cản ma chủ. Mục Văn càng không có cơ hội tiếp nhận quán đỉnh, dạng này chờ đợi đại hạ, chờ đợi toàn bộ trung bộ châu ngay cả toàn bộ đại lục Linh Tu, chính là bị diệt tính tai họa. Kỳ Phi cung kính lui ra, Ngọc công tử thấy vậy, chợt cất bước đi theo. Kỳ Phi mới đầu vẫn còn tại nghi hoặc, vừa định quay đầu đặt câu hỏi, liền nghe Ngọc công tử mở miệng nói, đại hạ Giang Sơn xã tắc cùng huyết mạch tiếp diễn còn phải dựa vào bệ hạ không hợp tiếp nhận quán đỉnh. Tuy rằng quán đỉnh là đại hạ bí mật, nhưng Nguyệt Minh lâu xưa nay lấy tình báo sung danh, cho nên Ngọc công tử biết rõ, Kỳ Phi cũng không cảm thấy bất ngờ. Hắn bất đắc dĩ cười khổ nói, có thể chuyện cho tới bây giờ, còn có thể như thế nào đây? Lẽ nào để cho quận chúa tiếp nhận quán đỉnh sao? Nhưng nếu là như thế, chỉ sợ bệnh hạ hoặc là có thể so với chết còn khó chịu hơn. Không. Ngọc công tử lắc đầu một cái. Ta tới. Chương 302, Ngọc công tử đã qua cửa. Chương 302, Ngọc công tử đã qua cửa. Ta tới. Hai chữ này, để cho Kỳ Phi ngân ra. Ngọc công tử, quán đỉnh, chỉ có nắm giữ đại hạ trực hệ huyết mạch người mới có thể tiếp nhận. Ngươi? Đại hạ tổ tiên bên trong, từng có một vị phi thăng thượng giới trung thiên vực, lúc này ra phải chắc có nơi ghi chép. Ngọc công tử lời nói khiến cho Kỳ Phi nghi ngờ gật đầu một cái. Đại hạ tổ tiên bên trong quả thật có qua một vị, thậm chí có qua mấy vị thành công phi thăng tổ tiên, cũng sẽ nhớ quay tại già phả bên trong. Có thể vậy cùng Ngọc công tử có quan hệ gì đâu? Ngọc công tử hít sâu một cái, lự khí phất tạp nói, đại hạ tổ tiên phi thăng trung thiên vực sau đó, ở chính giữa thiên vực đặt cơ nghiệp. Có thể bởi vì hậu nhân thực lực không đủ bị bàng hệ được thế, bản gia lại bị đẩy đến một nơi tiểu thành thị tự sinh tự diệt. 200 năm trước, Mục gia đại tiểu thư bởi vì dung nhan, bị trung thiên vực bên trong một cái trong tông môn hoàn khố chi tử nơi ngấp nghé. Mục gia vì mưu cầu vinh hoa phú quý, tự mình đem đại tiểu thư gả cho kia hoàn khố chi tử. Lập gia đình ngày đó, Mục gia đại tiểu thư lựa chọn đả hôn, có thể nàng không nghĩ đến, bởi vì nàng vì tư lợi đả hôn, dẫn đến cái tông môn đó tức giận, suýt nữa đổ mục gia toàn môn. Bước mặt nguy hiểm, mục gia tổ tiên lưu lại trí bảo truy văn hộp bị đại tiểu thư phát ra động, truy vân hộp lực lượng biến thành trận pháp, độc lại mục gia cho ở tòa thành thị nào thời gian và không gian, đồng thời cũng sắp đại tiểu thư chuyển đến hạ giới. Ngọc công tử dứt lời, nhìn về phía Kỳ Phi, mục gia đại tiểu thư tên là Mục Ngọc, ta chính là Mục Ngọc. Đây. Ngọc công tử mị dụ phồn làm cho Kỳ Phi khiếp sợ miệng đều không khép được. Đường Đường Ngọc công tử, không phải là thân nữ nhi. Vậy mà vẫn là từ thượng giới trung thiên vực mà đến, thậm chí còn là bọn hắn đại hạ hoàng thất huyết mạch. Đều là bởi vì ta tùy hứng, mới đưa đến mục ra tao ngộ hai họa ngập đầu. Ta tại hạ giới tìm 200 năm, nhưng bởi vì hạ giới cũng vừa vừa linh khí khôi phục, cho nên căn bản tìm không đã có năng lực cứu vãn mục ra người. Hai năm sau, 200 năm kỳ hạn vừa đến, Truy Vân Hộp đem lại lần nữa mở ra hạ giới cùng trung thiên vực tiếp nối. Tại tiếp nối sau khi mở ra, ta tối đa cũng chỉ có thể lại từ hạ giới lưu lại 10 năm. Không thì sẽ bị cưỡng ép dẫn trung thiên vực nhưng tìm không đến trợ thủ, ta cho dù là trở về cũng không cách nào cứu Vãn Mục ra, thậm chí cũng như nhau sẽ chết, nếu như thế, không nếu như để cho ta tại hạ giới làm tiếp tốt hơn chuyện, liền tạm thời cho là vì mình trộm tội rồi. Ngọc công tử lời nói khiến cho Kỳ Phi trầm mặc, sau một hồi lâu, Kỳ Phi mới thở dài nói, nếu như thế, vậy ta thay thế bệ hạ, còn có lần này giới bất tính, cảm ơn Ngọc công tử rồi. Lời nói ích kỷ mà nói, Kỳ Phi là khẳng định không hy vọng Mục Văn hoặc là Mục Hoàng chỉ bên trong bất kỳ người nào đi hy sinh, đi tiếp thu cố định. Mà Ngọc công tử Tuy nói nàng cũng là hoàng thất huyết mạch, nhưng đối với Kỷ phi lại nói đây cuối cùng cũng chỉ là một ngoại nhân mà thôi. Nếu bây giờ Ngọc công tử mình liền một lòng muốn chết, kia Kỷ phi cũng miễn ý thành toàn. Có lẽ người khác biết sau chuyện này sẽ cảm thấy hắn tàn nhẫn, Kỷ phi cũng nhận. Kỷ phi mang theo Ngọc công tử hướng phía đại hạ trong hoàng cung ẩn nốt bí cảnh mà đi, Ngọc công tử một đường đi theo. Thằng đến đi tới bí cảnh lúc trước, nàng mới quay đầu, nhìn thoáng qua bên ngoài hoàng cung. Trên bầu trời, linh lực cùng ma khí va chạm vẫn còn tại không ngừng bạo phát, bởi vì khoảng cách quá mức xa xôi, cho nên Ngọc công tử liền đường trạch thân ảnh đều không thấy rõ. Nàng cười khổ một tiếng, khóe mắt có chút thâm ức. Từ chữ vật trong ngọc bội lấy ra một kiện áo khoác, nàng khoác ở trên thân, lúc này mới tiếp tục đi theo Kỷ Phi đi vào bí cảnh. Cái này áo khoác là mấy ngày trước đường trạch khoác lên trên người nàng. Lúc đó nàng không trả trở về, về sau cũng có thể cũng không trả lại được đi. Xin lỗi, thiếu nợ ngươi một kiện áo khoác, còn thiếu nợ hai ngươi ba người tình. Như có kiếp sau, nguyện hóa ngươi tu luyện thì bên cạnh bồ đề một cây, vì ngươi che gió che mưa, tạm thời báo ân. Đơn bạc thân hình biến mất tại bí cảnh lúc trước, vô ảnh vô tung muốn. Hạ Đô bên trên, đang cùng ma chủ giao thủ đường trạch trong tâm bỗng nhiên siết chặn không khỏi có chút bối rối. Loại cảm giác này chỉ ở Lâm Thanh cùng Tần Anh gặp phải nguy hiểm thì mới xuất hiện qua, nhưng hắn cho trên thân hai nàng đều giữ lại thần thức, các nàng hiện tại rõ ràng rất tốt. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Có thể đường Trạch nhưng căn bản không có thời gian đi đánh út về phía, bởi vì Ma Chủ Thế Công thật sự là quá nhanh. Vừa vận chỉ là một cái hoàng thần công phu, đường Trạch liền suýt nữa bị Ma Chủ Trường Đao trực tiếp chém thành rồi hai nửa. Cắn răng đè lại trong tâm cổ kia cảm giác khó chịu, đường chạy nheo mắt lại, hai mắt nhìn chằm chằm đến Ma Chủ. Hắn cùng với Ma Chủ đã giao thủ hàng ngàn hàng vạn cái hiệp, Ma Chủ chiêu thức hắn đã sở thất thất bát bát, nhưng hắn chiêu số, Ma Chủ cũng nhanh tìm ra manh mối rồi. Nhìn như hai người vẫn là cân sức nang tải, nhưng chỉ có Đường Trạch tự mình biết. Một hồi xe qua, hắn dùng đan dược, sử dụng phụ lục liền đều đem mất đi hiệu lực. Đến lúc khi đó, thực lực của hắn đem đại phúc suy giảm, tuyệt không biện pháp lại cùng ma chủ chống lại. Hắn nhất thiết phải tốc chiến tốc thắng. A Xà, chờ một hồi giúp ta cuốn lấy chân của hắn, nháy mắt liền có thể. Đường Trạch dùng thần thức cùng A Xà câu thông nói. A Xà tại trường mấy ngày trước đã đã tỉnh, tại Đường Trạch đan dược dưới sự trợ giúp, hôm nay thực lực của nó cũng khôi phục bắt thành quạng. Tuy rằng A thực lực tại ma chủ trước mặt căn bản không đáng chú ý, nhưng đánh bất ngờ lấy ma chủ nháy mắt vẫn là không có vấn đề. A xả nhẹ giọng xác nhận. Có lẽ ngày thường nó sẽ cùng đường trạch nói châm chọc cười, nhưng đến thời khắc mấu chốt, A xả tuyệt đối là đáng giá đường trạch tín nhiệm, đáng giá đường trạch phó thác. Lên. Đường trạch quát khẽ một tiếng, sau đó lại lần nữa xông về ma chủ. Ma chủ tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế, đồng thời cười lạnh nói, ngươi thực lực một chút xíu trở nên yếu đi, nghĩ đến lực lượng của ngươi đều là cưỡng ép phát ra đến đi. Còn như vậy mà xuống, ngươi phải thua không thể nghi ngờ. Ngươi nói đúng, cho nên láo tử không kéo. Đường trạch tay trái hất tuyệt, tay phải hoàng long thương, đồng thời bạo phát ra một hồi linh lực kinh khủng giao động. Tiếp theo, hắn liều mình một đòn giống như lợi tiên thoát dây một loại, bay vụt hướng ma chủ. Loại này đại khai đại hợp công kích hơi bị quá mức hào trốn ma chủ theo bản năng liền muốn mau tránh ra, nhưng không ngờ dưới chân bất tình lình chuyển đến một cổ thật lớn sức kéo. Hắn cúi đầu vừa nhìn mới phát hiện, dưới chân cũng không biết khi nào quấn quanh một cái vảy màu tím cự mãng. Ma chủ trong tâm khẽ nhúc nhích, lúc này mới kịp phản ứng, vừa mới đường trạch đột nhiên bạo suất linh lực, không chỉ là vì công kích làm làm nền, càng là dùng linh lực làm xáo trộn thần trí của hắn cha xét, không để cho hắn phát hiện con cự mãng này. Thú vị, vậy ta liền tiếp ngươi một chiêu này. Ma chủ dứt khoát không quan tâm trên chân A xà, trong tay Ma hỏa trường đao hất viêm bay lên, tê Thiên liệt địa một dạng chém xuống một cái, đủ để chặt đứt núi sông kinh người ma khí đổ xuống mà ra, cùng đường trạch thương mang đụng nhau. Đây hiển nhiên đều là Song Phương đem hết toàn lực một đòn, trong hoàng cung đông đảo linh tu cũng đều là rối rít nín thở ngưng thần. Ẩm. Hai đạo thân ảnh, hai cổ khí tức tại lúc này phảng phất hai quả lưu tinh đánh vào cùng nhau, Cùng bạo ma khí cùng lao nhanh linh lực tràn lan mở ra, đem dưới người bọn họ một phiến tòa nhà đều bao phủ một mảnh hỗn độn, ngay cả càng xa sông hạ đô tường thành, cũng bởi vì đây đạo công kích dư âm mà có chút sụp đổ dấu hiệu mũi thương cùng lưỡi đao vai tràng quẳng, không ngừng có cồn phong bao phủ tại đường trạch rồi ma chủ trên mặt của hai người, đường trạch bởi vì dùng sức quá độ, thần tình trên mặt có chút dữ tận, mà ma chủ tỉnh huống tự hồ cũng không tốt lắm. đón đỡ đường trạch cái này nhìn như đem hết toàn lực một đòn, cũng để cho hắn khó được lộ ra ánh mắt cảnh giác. nhưng hướng theo hai người không ngừng phát lực, cuối cùng vẫn là ma chủ nơi này mà khí càng hơn một bậc. mắt thấy đường trạch phải bị mình áp dưới, ma chủ cười lạnh nói, cưỡng ép thúc giục lực lượng chú định so không lại tự thân cường đại, người đã đến đầu, chấm dứt. nhưng không ngờ, rõ ràng ở hạ phong đường trạch, lúc này vậy mà cũng lộ ra đủ cười. Ngươi nói, ai chấm dứt? Kèm theo đường trạch chính là lời nói, ma chủ tâm thần bất thình lình rũ nhẹ, hắn không dám tin nhìn đến đường trạch, bởi vì hắn từ đường trạch trên thân, cảm nhận được một cổ vốn tuyệt đối không nên xuất hiện khí tức. Ma khí. Chương 303, Long hồn, cười như điên đường trạch. Chương 303, Long hồn, cười như điên đường trạch. Đúng là, phen này quyết chiến xuống, đường trạch linh lực là nhanh muốn tới đầu. Hơn nữa kịch liệt như thế chiến đấu cũng không có thời gian để cho đường trạch đi dùng đan dược khôi phục, lại thêm nhiên huyết đan, đủ loại phụ lục và cồn hồn đều phải qua thời gian, đường trạch lực lượng đích xác là tại hạ chơn nhãn. Nhưng Linh lực nhanh dùng xong rồi, không có nghĩa là Đường Trạch sẽ không có khác lực lượng. Hắn chính là có hai cái đan điền. Đường Trạch vận chuyển đại vô thiên quyết, trong nháy mắt thúc dục tồn phóng ma khí thứ 2 đan điền. Trước một giây vẫn là linh tu hắn, nháy mắt liền chuyển hóa thành ma tu. Nguyên bản suýt khô kiệt linh lực cũng trong nháy mắt biến thành mãn giật ma khí, vừa mới còn thân ở hạ phong Đường Trạch, nhất chuyển thế công, trực tiếp chế trụ đồng dạng có chút tiêu hao ma chủ. Ma chủ, ngươi tự xưng là thật cẩn thận, liền trận pháp bên trong ma khí cũng không dám hấp thu, chỉ vì bảo đảm ma la vạn tướng trận vận chuyển bình thường. Áp chế lại ma chủ Đường Trạch dõng nhiên mở miệng, tại ma chủ bên tai thấp giọng nói ra Lần trước trận pháp bên trong ma khí trôi qua hơn nữa, ngươi có phải hay không rất tức giận? Nói thật cho ngươi biết, trong lúc này ma khí đều là ta hấp thu. Ma chủ vẫn còn tại chống cự đường trạch công kích, không tâm tư nói chuyện. Nhưng đường trạch biết rõ, hiện tại ma chủ tâm tình cũng không tốt. Bởi vì, tích thu được đến từ ma chủ đoán khí trị 12, công tâm là thượng sách, từ trước đến giờ sở trường làm nhân tâm hình thái đường trạch, có thể quá hiểu. Hắn cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, ngươi có phải hay không thật tò mò, vì sao linh tu có thể tinh như vậy chính xác bắt lại ngươi vừa vặn rời khỏi hạ đô thời gian đối với ma tu động thủ? Có phải hay không cũng tại yếu kỳ? chúng ta là làm sao phát hiện đi thông ma la vạn tướng trận cửa vào, bởi vì những thứ này đều là ngươi chính miệng nói cho ta biết. vừa nói, đường trạch tướng mạo đống nhiên biến đổi, biến thành tóc trắng râu dài tam tài tôn giả. ma chủ đồng tử đống nhiên rút lại, ngươi, cho dù đường trạch cái gì cũng không giải thích, chỉ là lộ ra tam tài tôn giả bộ dáng này, ma chủ vẫn cái gì đều hiểu rồi. tích thu được đến từ ma chủ án khí trị 19. tức giận sao? là, ngươi thật sự nên giận, bởi vì nếu mà không phải là bởi vì ngươi sai trái, bởi vì ngươi không có phát hiện, đem ta dẫn sói vào nhà ta căn bản không có khả năng sửa đổi ngươi Ma La Vạn Tướng trận trận pháp hai tâm, cũng không bắt được cơ hội áp chế Ma Tu, đem ngươi nhóm mẩn ma biết bộ hạ cùng nhau đổ sát. ngươi biết không? ta tại Ma La Vạn Tướng trong trận giết chết thủ hạ của ngươi thì những người đó căn bản cũng không kịp đánh trả, bởi vì bọn hắn không nghĩ ra vì sao trong lòng bọn họ tam tài trưởng lão sẽ đối với bọn hắn độc thủ. vậy cái gọi lưu trùng thiên gia hỏa biết rõ đánh không lại ta, trước khi chết còn vận dụng ma thần chân thân, cuối cùng vẫn là bị ta đâm xuyên qua cổ họng, chết vô cùng vô cùng thế thảm. đường trạch lời nói khiến cho Ma Chủ ánh mắt thay đổi càng ngày càng khó coi, trong mắt hắn kia máu đền bù. Cuối cùng cắn răng cả giận nói, "Ta giết ngươi." Tích thu được đến từ ma chủ đoán khí trị 30. "Giết ta?" Đường Trạch ngửa mặt lên trời thất giải, tâm cảnh của ngươi đã ra cái hở, ai giết ai, bản thân ngươi tâm lý còn chưa cân nhắc sao? Cho lão tử chết. Kem theo gầm lên, tâm cảnh bị Đường Trạch nhiễu loạn ma chủ tái vô lực chống cự. Đường Trạch song thương mãnh kích, trực tiếp đem ma chủ nặng nề đánh bay ra ngoài. Ma chủ hung hãn ngã tại trên mặt đất, dáng tại mặt đất đập ra một cái lớn vô cùng sâu. Trong hố sâu khói mù bao phủ, ma chủ cũng không có ngay lập tức đứng lên lại, phản hấp hối. A xà bay đến rồi đường trạch bên người, lại lần nữa xuyên hồi đường trạch ống tay áo, kiềm chế nguyên anh cựu trọng cường giả, đối với hiện tại A xà lại nói vẫn có chút quá miễn cưỡng. Đường trạch chính là kịp thời dùng đại vô thiên quyết, đem trên thân ma khí chuyển đổi thành linh lực. Vừa mới hắn cùng với ma chủ tiếp thân cận chiến, hai người linh lực cùng ma khí dung hòa với nhau. Tại loại này dưới tình huống, hắn rất xác định, cho dù là chính hắn vận dụng ma khí, phương xa trong hoàng cung những người tu luyện kia cũng sẽ không phát giác ra được. Sự thật cũng sát thực như thế. Lúc này, trên hoàng thành xem cuộc chiến chúng linh tu không có chút nào phát giác đường trạch vừa mới lực lượng dị thường bọn hắn chỉ là yên lặng ngắn ngủi, tiếp theo liền buộc phát ra một hồi hoan hô. Vương Tiểu Đục, thắng. Cho dù bọn hắn không biết Giao Phong bên trong đến cùng chuyện gì xảy ra, vì sao một khắc trước vẫn còn Hạ Phong Vương Tiểu Dục đống nhiên luyện tập, trực tiếp đem Ma Chủ đánh bay. Nhưng kết quả, bọn hắn là thấy được. Bất quá trong tiếng hoan hô, vẫn còn có mấy người sắc mặt nặng nề. Bọn hắn đều là thực lực khá mạnh linh tu. Ví dụ như Kỳ Phi, ví dụ như vừa mới khôi phục Bì Ôn, ví dụ như Lục Trường Thiên, ví dụ như Linh Du Long, từ Truy Phong và người khác. Bọn hắn biết rõ. Vương tiểu nhục đích xác là đánh bay ma chủ, nhưng chỉ sợ khoảng cách thắng lợi, còn có chút khoảng cách. Bởi vì ma chủ chân chính sát chiêu, từ Long Vương tông cướp đoạt lại long hồn, cho đến bây giờ còn chưa sử dụng qua. Một điểm này, bọn hắn biết rõ, Đường Trạch cũng tương tự biết rõ. Nhìn đến dưới người cái kia hố to, Đường Trạch rất muốn đuổi theo đánh xuống đi, nhưng lý trí nói cho hắn biết, không thể. Đúng như dự đoán, ngắn ngủi mười mấy giây đồng hồ sau đó, một đầu có chút trong suốt hư huyễn cự long liền từ kia trong bụi mù vọt người mà ra, bạ phát ra một tiếng kinh trời long ngâm cho dù là thân ở phòng hộ trong trận pháp, tiếng này long ngâm cũng hãy để cho không ít tu luyện giả thần hồn phát run, toàn bộ hư anh thất trọng trở xuống tu luyện giả càng bị trực tiếp chấn động mất đi. Chỉ có vẹn vẹn mấy người còn có thể miễn cưỡng đứng lại. Ninh Du Long cố nén trong thức hại kịch liệt đau nhức, cắn răng ung giọng nói, quả nhiên là tiên linh trong hồ long hồn. Đáng chết ma tu. Ninh Du Long thật là cực hận ma tu, tiên linh hồ long hồn chính là bọn hắn Long Vương Tông sống yên phận chi vốn. Long hồn không có, bọn hắn Long Vương Tông sẽ lại không có cùng tông môn khác giữa ưu thế. Liên tính có thể gắng gượng qua hôm nay một cái này, bọn hắn Long Vương Tông cũng xong đời. Đây long hồn quả thật cường đại, Tuy tiện gầm một tiếng đều có uy lực như vậy. Vừa mới tỉnh lại khôi phục có chút uy ôn thiếu chút nữa bởi vì một tiếng gầm này bị chân thoáng đi qua, vẫn là cắn bể lỗ lưỡi mới đứng vững rồi tâm thần. Hắn nhìn đến cùng cái kia hư huyễn hắc long rằng coi đường Trạch không khỏi trong tâm phát rét. Lần này Vương Tiểu Nhục hắn có thể chống đỡ sao? Có loại này lo lắng không phải là một mình hắn, ở đây còn thanh tỉnh tất cả mọi người đều nghĩ như vậy. Mục Văn tại mấy tên nguyên anh dưới sự bảo vệ cũng còn miễn cưỡng giữ Vương Tỉnh Táo, thần sắc hắn càng ngưng trọng, nhiều lần quay đầu nhìn về phía sau lưng, nhưng Thủy chung không thấy kỳ phi bóng người. Kỳ phi đi chỗ nào đâu? Lẽ nào quán đỉnh nghi thức còn chưa chuẩn bị kỹ càng sao? Mục Hoàng Chỉ đứng tại Mục Văn bên người không xa, nhưng căn bản không tâm tư để nhìn Hoàng huynh lén lút. Lúc này ánh mắt của nàng liền ngưng tụ ở trên trời Vương Tiểu Ngọc trên thân. Tâm tình ngũ vị tạm trấn. Vừa mới Vương Tiểu Ngọc cùng Ma Chủ giao thủ, để cho nàng cảm nhận được trước giờ chưa từng có trên lệnh cùng cảm giác vô lực. Vương Tiểu đục cuối cùng đánh bay Ma Chủ, lại làm cho nàng tâm trở nên dao động. Cái nam nhân này quá mạnh mẽ, nhưng bây giờ Mục Hoàng Chỉ tâm hoặc như là bị hung hăng nắm được một dạng, Long Hồn cường đại quá rõ ràng chỉ bằng vào vương tiểu đục, một mình hắn tại sao là đối thủ? Nàng là Cỡ nào muốn ra tay giúp đỡ, cho dù có thể giúp được vương tiểu đục một chút cũng tốt, mà không phải giống như bây giờ, chỉ có thể đứng tại phòng hộ trận pháp bên trong, đứng ở đằng xa an không ngồi rồi xem cuộc chiến. Nàng vẫn là quá yếu, vẫn là quá yếu. Phương Sa, đường trạch hai tay nắm trường thương, nhìn về phía cái kia vọt người hát sắc cự long. Đồng thời, cũng nhìn về phía theo sát hắc long lên ma chủ. Lúc này ma chủ trên thân, hắc y hắc bào đều có chút hư hại, ngay cả trên mặt hắn thiết diện đều vỡ nát một góc, thoạt nhìn rất là chật vật. Hắn đứng tại hắc long bên người, Cầm trong tay la bàn, trong thanh âm mang theo cưỡng ép đè nén vẫn nổ. Vương Tiểu Nhục có đúng không? Ta chưa bao giờ như vậy ghi hận qua một người, ngươi là người thứ nhất, cũng nhất định là duy nhất một cái. Đây Long Hồn, ta vốn không muốn hiện tại vận dụng, là ngươi bức ta đi tới bước này, không được oán người khác. Trong tay hắn la bàn quay lại, hư viễn màu đen Long Hồn nhìn chằm chằm hướng đường trạch, sau đó, thẳng tắp hướng phía đường trạch liền tập kích rồi đi qua. Đây Long Hồn thần hồn lực lượng có thể so với chạm bậc kỳ, chỉ bằng lực lượng của ngươi bây giờ căn bản là không có cách chống lại, Vương Tiểu Nhục, hôm nay, ngươi ta chết. Ma chủ trong ánh mắt thoáng qua thích giết chóc chi ý có thể để cho hắn lại làm sao cũng không nghĩ đến chính là lúc này Đường Trạch lại cười. Hắn vậy mà lộ ra nụ cười, thậm chí là cười như điên. Chương 304, thôn vệ Long Hồn. Chương 304, thôn vệ Long Hồn. Vương Tiểu Nhục Điên. Ma chủ ở đây sao nhớ, những thứ khác linh tu cũng ở đây sao nghĩ? Chỉ có Đường Trạch mình không có nghĩ như vậy. Đường Trạch là thật một cười, đột nhiên không phải đang cười ma chủ, mà là đang cười mình. Hắn làm sao lại ngu như vậy, ngốc đến bỏ quên một kiện lại dễ hiểu bất quá chuyện. Long Hồn là cái gì? Long Hồn phách. Mà Long sợ nhất cái gì? Tại thượng cổ thời kỳ Long khắc tinh cũng chỉ có một, đó chính là được sừng có thể đấu nhị long ba giao thượng cổ yêu thú. Hống, hống, lại là cái gì? Là tướng thần, cũng vậy. Hống, nếu như nói long hồn là long hồn phách, kia hồng, chính là hống hồn phách, là long khắc tinh. Lúc trước đường trạch dùng mọi cách lo lắng đây long hồn cường đại, nhưng hắn vẫn một mực quên, bên cạnh của hắn liền theo một cái long hồn khắc tinh. Nếu như con rồng này là cái có máu có thịt chân long, khả năng này hống không đối phó được nó. Nhưng đây long không tìm đường chết thì không phải chết, cũng là chỉ còn lại có thần hồn. thân hồn đối với thần hồn, kia hống với tư cách long khắc tinh, không phải nghiền ép sao? Đây là hồng lên tiếng nhắc nhở hắn một câu, không thì Đường Trạch thật đúng là đem chuyện này quên. Cũng không biết Đường Trạch đang cười cái gì mà chủ chỉ coi là hắn bị Long hồn dọa cho điên, lúc này vận chuyển la bàn, chỉ huy Long hồn đối với Đường Trạch phát động công kích. Phương xa trong hoàng thành mọi người bị dọa sợ đến hô hấp đều ngừng chạy rồi, mắt thấy Long hồn liền muốn đánh út về phía Đường Trạch, Mục Hoàng Chỉ thậm chí cũng muốn tiến lên đẩy ra vậy còn đang cười như điên ra hỏa. Nhưng nàng biết rõ, tốc độ của nàng quá chậm. Mọi người cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn đến kia tận khủng bố Long hồn đánh út về phía Đường Trạch. Ma chủ lúc này chính là bóng tối thở phào vừa mới đường trạch đột nhiên đem trên thân linh khí chuyển hóa thành ma khí, đột nhiên nổi lên đem hắn đánh bay, thật để cho hắn cảm nhận được một kia về mặt thực lực trên lệnh. Hắn thật đúng là sợ cuối cùng thua ở cái này, lúc trước còn không có danh tiếng gì Vương Tiểu Nhục trong tay. Cũng may hắn còn có long hồn, cũng may hắn long hồn đủ cường đại, cường đại đến lộ diện một cái, liền đem đây Vương Tiểu Nhục dọa cho điên. Đối mặt thần long, nhân loại yếu đuối, chính là như thế thấp kém vô lực a. ẩn nó thiết diện sau đó khoe miệng hơi nhỉ, kết quả cái nụ cười này mới vừa lộ ra, một màn trước mắt, sẽ để cho hắn triệt để mắt cho vắng. liền thấy cái kia vốn là đã hù dọa điên Vương Tiểu Nhục lúc này hẳn là không sợ chút nào long kia hồn, ngược lại thì dùng tay phải trực tiếp bóp long kia hồn dâu rồng. cự lực trực tiếp đem long hồn đè ở dưới thân, mà cái kia vừa mới còn không có thể một đời long hồn, nhưng bây giờ giống như là nhìn mèo háo tử một loại, hoảng sợ đấu tranh. đây, đây là có chuyện gì? ma chủ trận cho mắt, xa xa linh tu nhóm cũng trận cho mắt. đây nội dung có chuyện, khác thường a. đã nói chẳng vừa kỳ mới có thể ứng phó được long hồn, làm sao bây giờ đang ở kia vương tiểu nhục trong tay, liền cùng cái không chạy thoát được thịt heo sâu trùng một dạng a. mà càng làm cho bọn hắn cảm thấy đầu gốc bật ra, vẫn còn tại phía sau liên thấy đường trạch bắt lấy râu rồng, xoay người dạng chân tại long đầu bên trên, sau đó ôm lấy long hồn đầu, đi lên chính là một ngụm. sau đó, long hồn long đầu, liền bị lôi kéo xuống một tầng lớn, ma chủ sụp đổ. cái này bước, cư nhiên con mẹ nó đem long hồn ăn. rốt cuộc là vương tiểu nhục điên, vẫn là hắn điên, vẫn là cái thế giới này điên. long hồn a, thượng cổ yêu thú hồn phách a, hiện tại cư nhiên như một gã lớn chân một dạng, bị cái gọi là vương tiểu nhục ôm lấy gặm. kỳ thực tất cả mọi người bọn họ cũng không biết là, bây giờ vương tiểu nhục đã không phải là vương tiểu nhục lúc này Đường Trạch dứt khoát đem thân thể giao cho Hồng điều khiển. Đường Trạch tay phải là tướng thần bạt cốt, mà tướng thần lại là Hồng hóa thân, bốn bộ năm lên, tướng thần bạt cốt liền có thể xem như Hồng ngục thân. Mà Hồng lại là Hồng linh hồn, Hồng linh hồn khống chế Hồng ngục thân, đó không phải là Hồng sao? Hiện tại Đường Trạch thân thể cơ hồ chính là cái không hoàn toàn bản, thực lực vô hạn nhỏ yếu bản thượng cổ hung thú hống, Bất quá liền tính Đường Trạch thực lực nhỏ yếu đến đâu, Hồng bản thân thần hồn cũng vẫn có thể chèn ép gắt gao đến Long hồn lượn Long hồn nhìn thấy hắn, có thể không cùng giống như chuột thấy mèo sao? Nó muốn chạy, nhưng bây giờ nó thần trí bị ma chủ phá hủy. Ý thức tự chủ chưa tới, bản thân vừa không có thực thể, căn bản so ra kem có một đoạn bản cốt trong người hồng, nơi đó chạy thoát được hồng lòng bàn tay. Kết quả là hồng khống chế đường trạch thân thể, bắt đầu trực tiếp từng nỗ từng nỗ hấp thu lên long hồn lực lượng, Hoặc có lẽ là từng nỗ từng nỗ gặm. Ngắn ngủ mấy giây, kia hư huyễn long hồn liền bị gặm hơn nửa đoạn đi xuống, mà thẳng đến lúc này, ma chủ mới vừa kịp phản ứng. Hắn ý thức được không nên để cho đường trạch tiếp tục gặm xuống, nhưng bây giờ hắn căn bản không biết tự mình có thể làm gì. Khống chế long hồn, hiện tại long hồn đầu đều bị gặm không có, hắn khống chế cái truy đi lên trực tiếp đánh cái gọi là vương tiểu nhũ giang đạo lý, hiện tại ma chủ sợ hại a, thật sợ hãi. ôm lấy long hồn gặp ngon nhân, vậy làm sao đánh a? sau đó, hắn liền chớm mắt nhìn đường trạch, đem long hồn cho hết bớt, hấp thu long hồn hồng cùng đường trạch, hiện tại trạng thái đều phi thường tốt. nguyên bản đường trạch thất hải sẽ không có lớp đầy qua, hồng bản thân thần hồn cũng không đủ hoàn thiện ổn định. điều này long hồn bên trong ẩn chứa sức mạnh thần thức, trực tiếp chiếu khắp nơi đường trạch thức hải không nói, cũng sắp hồng thần hồn lại vững chắc một lần. đường trạch quay người lại đi, nhìn về phía vẻ mặt ngậm ma chủ, mùi vị không tệ. hắn mở miệng nói, thu được đến từ ma chủ án khí trị 40 ma chủ nổ thật muốn tức nổ tung, hắn đều hoài nghi cái này gọi vương tiểu nhục chính là không phải trời sinh chính là của hắn cất tinh. hắn tân tân khổ khổ triệu tập đến ma tu nhóm là bị vương tiểu nhục quyết định kế hoạch giết chết, phí hết tâm tư bố trí chuẩn thất giai trận pháp ma la vạn tướng trận là bị vương tiểu nhục bị phá hủy, thật vất vả tìm đến tiên linh trong hồ long hồn, cuối cùng cư nhiên bị vương tiểu nhục cho gặm, gặm coi thôi đi, còn nói câu mùi vị không tệ, đừng nói ma chủ rồi, liền tính đổi một hàm dưỡng người tốt đến đâu đến, hiện tại tâm tính cũng phải sụp đổ, đặc biệt là ma chủ có thể cảm giác được. Hấp thu long hồn vương tiểu nhục đã khôi phục được thời kỳ toàn thịnh, thậm chí thần thức còn muốn mạnh mẽ hơn hắn rồi rất nhiều rất nhiều. Đang ngược lại, hắn vừa mới bị vương tiểu nhục đánh bay thụ thường, thực lực nhiều lắm là còn có thể phát huy bảy thành. Bảy thành đánh toàn thịnh, một trận chiến này, thấy thế nào đều là không thể nào thắng. Hơn nữa ma chủ trong lòng cũng hiểu rõ, ngay bây giờ tình huống, cho dù hắn may mắn thắng vương tiểu nhục, bọn hắn lần ma sẽ ngay cả ma tu, cũng là không có cách nào trở mình. Trong tay hắn không có long hồn, cũng mất ma la vạn tướng trận, một khi không có đây hai đại lá bài tẩy, kia hắn có thể đối với linh tu tạo thành ý hiệp sẽ trở giảm đến lúc đó đừng nói đại hạ quốc lật lá bài tẩy dùng quán đỉnh chi thuật hắn gọi bất quá liền tính thế lực khác vận dụng điểm lá bài tẩy thậm chí toàn bộ linh tu thừa dịp hắn cùng với vương tiểu nhục nhất chiến sau đó thời kỳ suy yếu chen nhau lên hắn cũng là thua không nghi ngờ ma chủ trong tâm thầm than hắn tự xưng là cẩn thận vì kế hoạch làm lại lần nữa bố trí tòng ma la vạn tướng trận đến long hồn không có cái nào không phải đại thủ bút. nhưng đến cuối cùng bọn hắn ma tu nhất mạch vẫn thua rồi vẫn là không có cách nào đứng lên hắn một mực không tin thiên ý nhưng bây giờ hắn cảm thấy đây chính là hắn thiên mệnh ta đã thất bại ma chủ thở dài tháo xuống mặt nạ trên mặt. Để cho Đường Trạch có chút bất ngờ là, sau mặt nạ mặt cũng không phải là một tấm khuôn mặt nam nhân, mà là một cái thoạt nhìn có chút mặt con nít tiểu cô nương. Tháo mặt nạ xuống sau đó, Ma chủ Âm Thanh cũng từ trầm thấp giọng nam, biến thành giọng nữ. "Nhưng coi như là thất bại, ngươi cũng muốn cùng ta cùng chết." Nàng ngẩng đầu nhìn Đường Trạch, đáy mắt hồng quang chợt lóe. Nồng nặc ma khí hóa thành diệt linh ma vụ khuyết tán ra, Đường Trạch hai mắt híp lại, thần sắc thay đổi nghiêm túc lên. "Ma thần chân thân, đến." Chương 305: Ma thần chân thân. Chương 305: Ma thần chân thân. Ngoại trừ Long hồn gia Đường Trạch kỳ thực một mực cũng tại kiên kỵ ma chủ ma thần chân thân. Tuy nói ma thần chân thân là ma tu cả đời chỉ có thể sử dụng một lần sát chiêu, nhưng không thể nghi ngờ, đây sát chiêu lực lượng thật sự là quá mức khủng bố. Một khi kích động ma thần chân thân, không chỉ biết sản sinh có thể giới hạn linh tu linh lực diệt linh ma vụ, càng có thể để cho ma tu bản nhân thực lực tăng vọt. Ma chủ thực lực của bản thân liền có nguyên anh cự trọng kích động ma thần chân thân sau đó, thực lực có thể tăng trưởng đến mức nào, Đường Trạch có chút không dám tưởng tượng. Bất quá càng làm cho Đường Trạch kinh hãi vẫn còn tại phía sau vừa nhìn thấy ma chủ muốn hóa thân ma thần chân thần, đường trạch phản ứng đầu tiên chính là vận dụng hắn hiện tại thần thức cường đại đối với ma chủ tiến hành thần hồn công kích. nhưng quỷ gì là, ma chủ lúc này thậm chí ngay cả thần thức công kích đều có thể miễn dịch. diệt linh ma vụ trong nháy mắt huyết tán ra, đem đường trạch bọc quanh ở trong đó. đường trạch lập tức phi thân trở ra, nhưng còn không chờ hắn rời khỏi diệt linh ma vụ bao vây phạm vi, vô số đen nhẹm dây leo đông nhiên tỏa mờ xương sâu bên trong bắn ra. đường trạch vội vã lắc mình né tránh, bất quá những cái kia dây leo mục tiêu lại tựa hồ như căn bản cũng không phải là đường trạch. vô số dây leo từ đường trạch bên hông vòng qua, xoay tròn, bao vây cuối cùng đang dệt thành một cái thật lớn dây leo cầu. Cái này dây leo cầu đem thân ở diệt linh ma vụ bên trong đường trạch cùng ma chủ đều nhốt với nhau, liền giống như máu tanh sản đấu thú một loại, hai người bọn họ lúc này lẫn nhau đều là đối với phương thợ săn, cũng đều là đối phương con người. Chỉ có Nhất Phương vẫn lạc, Nhất Phương mới có thể chạy thoát. Đường trạch hai hàng lông mày khẩn túc, xem ra đây ma chủ thật là cực hận hắn, mở ra ma thần chân thân cũng chỉ là vì cùng hắn quyết một cái cao thấp. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía ma vụ bên kia. Lúc này, đen nhẹ ma vụ bên trong, một đạo nhỏ dài bóng người chậm rãi xuất hiện. Đó là một người cao chừng 5m vóc dáng lại cực kỳ tinh tế, lưng mọc đen nhem cốt rực, trong hai tay mỗi bên cầm đến một cái quỷ dị trường đao, trên mặt sinh sáu mắt ba thành, đỉnh đầu vương miệng quỷ dị quái vật. kia, yeah, cũng là ma chủ ma thần chân thân. ma nhìn thấy cái này ma thần chân thân trong nháy mắt, đường trạch đã cảm thấy hô hấp một hồi ngưng trệ. khí tức này, nguyên anh cửu trọng, xuất khiếu nhất trọng, xuất khiếu nhị trọng, vẫn là xuất khiếu tam trọng. đường trạch không rõ, nhưng từ đối phương trên thân cảm nhận được khủng bố áp lực, để cho đường trạch sinh ra một loại hào giác, một loại chỉ có tại hắn bị tầng 15 nạn thân, sắp chết thì mới xuất hiện nhẹ thở cảm giác bốn. Ma chủ thả Ma thần Chân Thân, xem ra nàng đã bị ép vào tuyệt lộ rồi. Hoàng cung bên trên, nhìn đến hạ đô vùng trời cái kia từ vô số dây leo quấn quanh kết quả thành hình cầu, uy ôn trầm giọng nói ra: "Vậy khí tức đã là xuất khiếu cấp bậc sao?" Vạn kiếm tông tông chủ Từ Truy Phong thần sắc khó coi, vương tiểu nhục đạo hưu hắn, tại sao có thể là đối thủ? Vốn lấy chúng ta thực lực bây giờ, cũng không cách nào đi lên hỗ trợ a. Có mấy cái đối với đường trạch không có tôn kính như vậy, lúc này lại là mở miệng nói, ngược lại Ma thần Chân Thân dùng một chút, kia ma chủ cũng là chắc chắn phải chết rồi. Ít nhất chúng ta mệnh là bảo trụ. Đúng vậy a chúng ta còn lo lắng vương tiểu nhục làm gì sao? tuy nói vương tiểu nhục là nguy hiểm, có thể ma chủ cũng là tất chết, một trận chiến này cuối cùng vẫn là chúng ta linh tu thắng lợi à? các ngươi linh du long Trong mày vừa muốn gầm lên, một cái cự kiếm liền trước tiên lợi của hắn một bước, để ngang mấy cái mở lời kiêu ngạo linh tu trên cổ mục hoàng chỉ thân sắc lạnh lùng nhìn đến mấy người kia đối phó ma tu, một chút lực đều không ra, chạy so với ai cũng đều nhanh hơn. các ngươi cũng xứng nói ra vương tiểu nhục bà trước kia. đây quân chúa ngài đừng nóng giận nha, chúng ta nói đây cũng là nói thật giang đạo lý nguyên bản chúng ta linh tu đối đầu ma tu là không có nửa điểm phần thắng, hiện tại chỉ hy sinh một cái vương tiểu đục, liền chiến thắng ma tu, đây không phải là rất tốt kết quả sao? ẩm hắn những lời này vừa mới nói xong, mục hoàng chỉ cự kiếm liền trực tiếp vỗ xuống, mạnh mẽ đem người kia đánh bay ra ngoài. người kia bản thân cũng là hư anh thất trọng tu luyện giả, làm thế nào cũng không nghĩ ra, đồng thời hư anh thất trọng mục hoàng chỉ cư nhiên có thể bùng nổ ra lực lượng kinh khủng như vậy. bắt đầu từ hôm nay, mấy người các ngươi lăn cho ta ra đại hạ, nếu lại để cho ta biết các ngươi đạp vào đại hạ lãnh thổ, ta tất giết các ngươi. cắt mẹ lẽ nào lao tử nói sai rồi? bị đánh người kia thật thấp mắng một tiếng, sau đó đi theo đồng bọn sẽ phải rời khỏi. chúng ta tiên đô hội cũng không hoan nghênh các ngươi. lục trường tiên trận cũng ngữ khí trầm trầm mở miệng, nhàn nhạt nói, quý gia cũng là như thế. trầm thị thương hành sẽ không bán ra cho các ngươi bất kỳ vật gì. các ngươi hôm nay rời khỏi đại hạ sau đó, vạn kiếm tông người thấy các ngươi, giết. long vương tông cũng vậy. các đại thế lực người nói chuyện đều là chậm rãi mở miệng. cuối cùng, mục văn nhìn cũng chưa từng nhìn mấy người kia một cái, hắn chỉ là nhìn đến chân trời cái kia quấn vòng quanh dây leo cầu, nhàn nhạt nói, Cút. mấy người không nghĩ đến. Cũng bởi vì nói vài lời cùng Vương Tiểu Nhục tương quan không liên quan đau khổ mà nói, cư nhiên liền bị các đại thế lực người cho cho rằng cái đinh trong mắt rồi. Một người trong đó phun một cái, vừa đi vừa mắng, các ngươi liền liếm Vương Tiểu Nhục đi, ngược lại hắn lập tức phải chết rồi, xem các ngươi một chút cuối cùng liếm cho ai nhìn. Dứt lời, mấy người xoay người rời đi hoàn thành. Ngược lại hiện tại ma chủ cùng Vương Tiểu Nhục nốt với nhau, bọn hắn liền tính rời khỏi hoàng cung phòng hộ trận pháp cũng sẽ không có nguy hiểm. Nhìn đến mấy người kia hùng hùng hổ hổ rời đi thân ảnh, mục hoàng chỉ siết chặt nắm đấm. Có thể cuối cùng, mắt của nàng vẫn là rơi nước mắt, vô lực nhỏ xuống tại trên mặt đất. Hoàng ngội. Mục Văn đi đến mục hoàng chỉ bên người, vỗ vô, vô mục hoàng chỉ đầu vai. Tâm tình của bọn hắn hiện tại cũng rất trầm trọng. Tuy nói quát lớn đi mấy cái mở lời kêu ngạo người, nhưng thì thật tại chỗ đều là người sáng suốt. Cũng nhìn ra được, kêu ma chủ phóng thích ma thần chân thân sau đó ngay lập tức liền đem chính nàng cùng Vương Tiểu Nhục nốt với nhau, rõ ràng chính là muốn cùng Vương Tiểu Nhục lấy mạng đổi mạng. Bây giờ Vương Tiểu Lục, đích xác là giữ nhiều lãnh ít. Có thể, Mục Văn chuyển thân vừa nhìn về phía sau lưng, đi vào chuẩn bị quán đỉnh nghi thức kỳ phi không biết vì chả không có trở về. Trừ phi đón nhận quán đỉnh nghi thức, không thì đánh giá hiện tại toàn bộ đại lục bên trên đều đem không có ai ngăn được được hóa thân ma thần chân thân ma chủ. Nhưng, liền tính kỳ sư chuẩn bị nghi thức đã trở về. Hiện tại loại tình huống này, hắn thật còn muốn đi tiếp nhận quán định sao? Mục Văn trong lòng là trần chờ hơn nữa không xác định. Tuy, Vương Tiểu Nhục giúp bọn hắn đại hạ, giúp toàn bộ tu luyện giới rất nhiều rất nhiều. Nhưng là bây giờ, ma chủ bại cục đã định, hiện tại nàng hóa thân ma thần chân thân cũng bất quá là trước khi chết cuối cùng phản kích mà thôi. Dưới tình huống này, hắn đường đường đại hạ hoàng đế, còn cần xuất thủ, lấy cái mạng của mình làm giá cứu Vương Tiểu Nhục sao? Nói thật, Mục Văn trong lòng đáp án dĩ nhiên là phủ định vừa mới đi mấy người kia kỳ thực lời nói không có vấn đề quá lớn nguyên bản linh tu đối đầu ma tu là không có nửa điểm phần thắng hiện tại chỉ hy sinh một cái vương tiểu nhục liền chiến thắng ma tu xác thực đã là đáng giá ăn mừng chuyện tốt có lẽ loại ý nghĩ này rất thích kỷ nhưng mục văn vẫn cảm thấy dùng hắn mệnh đi cứu vương tiểu nhục mệnh không đáng dù sao vương tiểu nhục chết rồi chỉ là vương tiểu nhục chết mà hắn mục văn nếu như chết rồi đại hạ huyết mạch sẽ không có tiếp diễn đại hạ quốc cũng mất người thống trị khi sâu một cái mục văn suy nghĩ một chút hay quên đi giữa lúc mục văn trong tâm suy tư, những người còn lại nhìn đến không trung dây leo cầu thần màu nghiêm túc khẩn trương thời khắc, hoàng cung phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng thanh thúy phẫn hót. Mọi người kinh sợ, quay đầu nhìn lại, liền gặp được hoàng cung phía sau trên bầu trời có một đạo sáng chói thải quang bắn tung tóe lên trời. Sau đó, một đạo nhân ảnh mang theo so với ma chủ khủng bố gấp trăm lần khí tức dâng trời mà đi, từng bước một lướt qua mọi người đỉnh đầu hướng phía ma chủ cùng vương tiểu nhục giao trên cái kia dây leo cầu đi tới. Mà nhìn thấy người này trong mắt tất cả mọi người tại chỗ tất cả giật mình. Đó là Ngọc công tử. Lúc này lăng không mà đi chính là Ngọc công tử nhưng bây giờ ngọc công tử tóc đen xóa, toàn thân bạch bảo giống như vượng hoàng long vũ một loại, kéo đến thật dài kéo đuôi, lưu quang lấp lóe, nàng cả người đều phảng phất là từ ngày mà rơi xuống thần linh, giống như dưới chín tầng trời phạm huyền nữ, cho người một loại thần thánh không thể xâm phạm cảm giác. ngọc công tử lúc nào mạnh như vậy, chuyện gì xảy ra? khí tức trên người nàng, đây cũng không phải là xuất khiếu cấp bậc đi. mọi người một hồi sợ run, chỉ có mục văn nhìn đến vừa mới quang mang bước lên phương hướng híp mắt lại. chỗ đó là trong hoàng thất quán đỉnh bí cảnh địa phương sở tại. ngọc công tử từ cái hướng kia đi ra, trên thân lại như thế khí thế nhân, đến cùng chuyện gì xảy ra? Rất nhanh, Mục Văn liền thấy kỳ Phi đi nhanh đến, mà khi hắn nghe xong kỳ Phi miêu tả chuyện đã xảy ra sau đó, ánh mắt của hắn hơi đổi. Chương 306, Ma chủ vẫn, công tử mất. Chương 306, Ma chủ vẫn, công tử mất. Dây leo cầu bên trong, Đường Trạch leo mép một cái máu tươi, năm trưởng thương hai cái tay đều ở đây khe run. Trái lại đối diện, hóa thân ma thần chân thân sau đó ma chủ, trên người bây giờ liền một chút tổn thương cũng không có bị. Thân hình nhỏ dài nàng cao ngạo nhìn đến đã thở hỗn hển Đường Trạch, chậm rãi mở miệng nói, cảm nhận được sao? Loại cảm giác vô lực này, loại này đã từng khắc vào ta linh hồn đâm vào ta cốt tủy cảm giác vô lực, nàng ngẩng đầu lên, sáu con mắt đều khép lại bên trên, tựa hồ là đang hồi tưởng đến cái gì. nhà ta từng là trong một tòa thành nổi danh nhất y dược thế gia, từ tổ tiên ta bắt đầu, gia thế chúng ta thay thế giải quyết trị bệnh, tích đức hành thiện. có thể 50 năm trước, mới nhậm chức thành chủ vì nịnh hót chúng ta thành phụ cận một nơi linh tu tông môn, tin vào gia tộc chúng ta đối đầu sảng luôn, hướng về kia linh tu tông môn tố cáo, đều xấu gia tộc chúng ta chính là ma tu gia tộc. đồng thời gia tộc chúng ta đối đầu, tiêu tiền thu mua bị chúng ta phụ mẫu chứa khỏi bảy người, để bọn hắn làm chứng giả. Nói dối gia tộc chúng ta ở bề ngoài là chữa bệnh, trong tối chính là tại hạ người. Châm rãi, khắp thành người đều đem gia tộc chúng ta coi là cái đinh trong mắt gai trong thịt, cho dù là thân mắc bệnh nặng bị người nhà của chúng ta chữa xong, cũng đem ta nhóm trở thành tội ác tẩy trời đại ác nhân. Sau đó cái kia đạo mạo nghiêm trang linh tu tông môn phái người đến, bọn hắn không chút nào tra chuyện tiền căn hậu quả, đem chúng ta toàn môn chu diện, thậm chí còn đem ta phụ mẫu treo cổ tại đầu đường. Ta bởi vì tuổi nhỏ trốn không có bị phát hiện, tránh được một kiếp, nhưng khi đó loại kia cảm giác vô lực cùng cảm giác tuyệt vọng, để cho ta cả đời khó quên. Ta khi đó liền phát thể các ngươi đã đem ta xem như ma tu, vậy ta liền làm cái ma tu. các ngươi đã ép ta thành ác nhân, vậy ta liền làm tên ác nhân. ta bái một vị ma tu vi sư, ta liều mạng tu luyện, ta là rồi trưởng thành tự tay giết ta sư phụ, vì để cho ma tu tại đại lục có thời, ta thừa nhận thường nhân khó có thể tưởng tượng thống khổ. ma chủ mở mắt ra, lại lần nữa nhìn về phía đường trạch. trong tay hai cây trường đao thật cao giơ lên, mà ngươi bị hủy ta cả đời này mới vọng, bị hủy ta mọi thứ. ta chết, ngươi cũng muốn cùng ta cùng nhau. hai cây trường đao trong nháy mắt rơi xuống, đường trạch bận rộn muốn né tránh. Nhưng không ngờ hắn bên người những cái kia dây leo bỗng nhiên giống như là đang sống, trực tiếp đem hai chân của hắn cho quấn chặt lấy. Mắt thấy kia hai thanh đao đan chéo rơi xuống, giống như bêu đầu hành hình đại một loại, Đường Trạch cắn răng giơ lên sòng thương, liền muốn ngăn cản. Cho dù hắn biết rõ, hắn rất có thể không chặn được một đòn này. Đúng vào lúc này, một đạo ánh sáng sáng chói bỗng nhiên bao gồm toàn bộ dây leo cầu. Tiếp theo một cái trước mắt, tất cả dây leo trong nháy mắt tan rã, một đạo gậy nhỏ bóng lưng chắn tại Đường Trạch trước người của, trực tiếp đánh văng ra đánh tới hướng về Đường Trạch ma chủ. Đường Trạch thân hình phát một cái, hai mắt trợn tròn nhìn về phía đạo này gậy nhỏ bóng lưng bóng lưng này là quen thuộc như vậy, lại là xa lạ như thế. Ngọc công tử, Đường Trạch nuốt nước miếng một cái, trước người người này hiển nhiên là Ngọc công tử, có thể Ngọc công tử nàng, làm sao khả năng mạnh như vậy? Đống nhiên, Đường Trạch nghiêng đầu nhìn về phía hoàng cung phương hướng, chỉ thấy được trong hoàng cung hào quang ngút trời, mà đây, cũng để cho Đường Trạch đột nhiên giật mình. Quán đỉnh, Ngọc công tử, ngươi, Đường Trạch bận rộn muốn nói cái gì, nhưng lúc này Ngọc công tử lại giống như là không nghe được hắn nói chuyện một dạng, trong mắt của nàng tựa hồ chỉ có ma chủ, tay ngọc vừa nhất, vô số hào quang ở trên trời tụ. Cuối cùng hóa thành từng thanh quang mâu, trôi lơ lửng ở bên người của nàng. Tại Ngọc Công Tử xuất hiện trong ngay mắt, ma chủ chính là tâm thần run mạnh. Nàng vốn tưởng rằng hóa thân ma thần chân thân chính hắn, lại làm sao cũng có thể cùng cái gọi là vương tiểu đục gia hỏa lấy mạng đổi mạng. Lại không nghĩ rằng, lại còn có người nguyện ý đích thân đứng ra cứu hắn. Hơn nữa người này, đột nhiên nắm giữ mạnh như vậy lực lượng, ngươi là đón nhận quán đỉnh sao? Phải thì lại làm sao? Ngọc Công Tử nhẹ nhàng mở miệng, nàng lúc này không còn đè nén âm thanh, phảng phất trong một dạng giọng nữ róc rách mà ra, phản phất có thể trực tiếp gột rửa đây một phiến diệt linh ma vụ một dạng. A đường đường ngọc công tử vậy mà cũng là nữ nhân. bất quá ngươi nữ nhân này không khỏi cũng quáng gốc, ta mở ra ma thần chân thân sau đó chắc chắn phải chết. ngươi hà tất lại đến lặn nước đục này, lẽ nào liền vì cứu tiểu tử này? vâng, lại làm sao? ngọc công tử nheo mắt lại, tay ngọc lại là một chiêu. ma chủ, tử kỳ của ngươi đã tới. kèm theo động tác của nàng, vô số quang mâu hướng phía ma thần chân thân hóa ma chủ bay vụ đến. ma chủ một tiếng hư lệnh, song đao cơ múa khoảng, chém một phiến quang mâu. nhưng bây giờ nàng cùng ngọc công tử khoảng thực lực trên lệnh thật sự là quá lớn, đã tiếp tục quán đỉnh ngọc công tử, chính là chỉ dùng một thành lực lượng đều đủ để để cho ma chủ không thể chống đỡ được. ngắn ngủi chốc lát, ma chủ liền chống cự không được, bị vài gốc quang mâu xuyên qua thân thể. có thể mặc dù là như thế, cho dù là ma huyết văng khắp nơi, cho dù là trọng thương sắp chết, trong miệng của nàng vẫn bạo phát ra không cam lòng gầm thét, vận điên cuồng vung đến sóng đao. giết các ngươi, ta muốn giết các ngươi. vì sao? dựa vào cái gì? ta không cam lòng. càng là thụ thương, nàng thì càng giống như bị điên, cuối cùng thân thể nàng nhảy một cái, liền muốn hướng về trước người phái nào đạm nhiên thanh nhã ngọc công tử. nhưng, cũng chính là một cái trước mắt này, một cái quang mâu trực tiếp xuyên qua đỉnh đầu của nàng kèm theo một tiếng vang nhỏ, ma chủ động tác, trong nháy mắt cứng lại. Sau đó, lại có vô số cái quang mâu bay vụt rơi xuống, từng cây từng cây quang mâu không ngừng đâm thủng ma chủ thân thể, cuối cùng đem nàng hung hãn đóng vào trên mặt đất. Máu đen chảy dài, ma chủ vẫn còn gắt gao nắm chặt trường đao trong tay. Nàng mơ hồ nhìn trên trời đường trạch cùng Ngọc công tử, cuối cùng, nhìn về bầu trời. Nàng vươn tay, hướng phía bầu trời tốn sức vung ra một đao. Sau đó, trước mắt chính là bóng tối vô tận. "Cha, ngươi cả ngày cho người khác xem bệnh, đều không ngồi ấm áp chơi. Ấm áp chờ ta chữa khỏi bệnh nhân này liền đi bồi xin chào không tốt. Trị bệnh cứu người." hay y cứu tế thế nhân, là chúng ta phương gia cái a. Chị bệnh cứu người thật tốt như vậy sao? Đương nhiên rồi, lần trước cha bồi ngươi cứu cái kia chim sẻ nhỏ, ngươi vui hay không a? Vui vẻ. Vậy cha cứu người lúc tâm tỉnh, cũng cùng ngươi lúc đó một dạng vui vẻ. Vậy về sau ấm áp cũng muốn cùng cha một dạng làm cái đại phu, chị bệnh cứu người. Được, ngoan ấm áp. Uy lực khủng bố quang mâu, để cho ma chủ hình thần câu diệt. Ngọc công tử áp đảo hư không, nhẹ nhàng an ủi săn sóc tay, một đạo ánh sáng nhạt bỏ ra. Đấy đất quang mâu toàn bộ tiêu tán, mà kèm theo nàng linh lực quét tán. Những cái kia vốn là sụp đổ tòa nhà, tan vỡ mặt đất, lại cũng bắt đầu một chút xíu phục hồi như cũ. Bị đè ở kiến trúc bên dưới máy tính, bị ma chủ trước thần hồn cùng y áp làm cho không rõ sống chết, máy tính cũng tại ánh sáng nhạt bao phủ bên trong không ngừng khôi phục. Đây cũng là hóa thần bên dưới cảnh giới mạnh nhất, chẳng bừa kỳ lực lượng. Tuy không thể sống người chết, nhưng chỉ cần có một hơi thở, liền cũng có thể khôi phục. Thời gian ngắn ngủi, toàn bộ hạ đô đều phục hồi như cũ thất thất bát bát. Mặc dù có chút chết tại ma chủ thủ hạ bình dân lại cũng không về được, nhưng ít ra hiện tại đem tổn thất hạ xuống nhỏ nhất. Mà như vậy tiên thuật đối với Ngọc công tử bản thân tựa hồ cũng có cực lớn gánh vác, khi hạ đô gần như hoàn toàn khôi phục thì Ngọc công tử trên thân quan mang cũng mở đi gấp mấy lần. Đường Trạch muốn lên trước, nhưng hắn cùng Ngọc công tử khoảng, phản phất là cách một đạo bình chướng. Vô luận hắn dùng lực như thế nào, đều không cách nào tới gần Ngọc công tử chút nào. Ngọc công tử quay đầu trở lại, một đôi tuyệt đẹp con ngươi nhìn thật sâu Đường Trạch một cái. Sau đó, nàng liên hóa thành một vệt sáng, lấy Đường Trạch căn bản phản ứng không kịp nữa tốc độ, biến mất tại hạ đô vùng trời. Đường Trạch, luống cuống. Vừa mới Ngọc công tử nhìn hắn cái nhìn kia, trong ánh mắt mang theo một loại khó tả kiên quyết. Cơ hồ, là tại hướng về hắn cáo biệt. Đường Trạch liều mạng kêu Ngọc Công Tử danh tự, lại không chiếm được chút nào đáp ứng. Lúc này trong hoàng cung kỳ phi mục hoàng chỉ Lục Trường Thiên mấy người cũng chạy tới, vừa thấy được kỳ phi, Đường Trạch lập tức bắt được cổ áo của hắn, tức giận nói, Ngọc Công Tử nàng là không phải đón nhận quan đỉnh. Nói, nàng, kỳ phi nhìn đến hai mắt trợn lên giận dữ nhìn Đường Trạch. Một lát sau than nhẹ một tiếng, gật đầu một cái, nàng cũng có ta đại hạ huyết mạch, cho nên Đường Trạch dùng sức bắt lấy kỳ phi cổ áo của, có thể một hồi lâu sau, hắn đều không biết nên nói cái gì. Tiếp nhận quan đỉnh, Hiển nhiên là Ngọc Công Tử lựa chọn của mình. Nếu mà nàng không đồng ý, ai cũng không có cách nào buộc nàng. Chính là, vì sao? Vì sao Ngọc công tử nguyện ý tiếp nhận phải chết quán đỉnh, trong lòng của nàng đến cùng đang suy nghĩ gì? Nàng rõ ràng còn có nguyện Minh lâu, rõ ràng còn có rất nhiều chuyện cần làm, nàng làm sao cam lòng, làm sao nhận tâm cứ như vậy. Hung Hãn đem kỳ phi hất ra, đường trạch trên thân linh lực tăng vọt, hướng phía vừa mới Ngọc công tử rời đi phương hướng đuổi theo. Chương 307, hung nhiều, cát thiếu. Chương 307, hung nhiều, cát thiếu. Đại lục nhiều đến bao nhiêu? Cái vấn đề này đối với người bất đồng, không có cùng đáp án. Phạm nhân cảm thấy đại lục rất lớn cả đời này, có lẽ mấy đời đều không biện pháp đi khắp toàn bộ đại lục. một ít thực lực hơi thấp tu luyện giả đã cảm thấy đại lục không có lớn như vậy, ít nhất đa dụng mấy khối linh thạch đi kích hoạt truyền thống trận là có thể rất nhanh đi ngang qua toàn bộ trung bộ châu. một ít thực lực khá mạnh tu luyện giả sẽ cảm thấy đại lục không lớn, bọn hắn thừa dịp toàn kỵ, cưỡi phi thuyền phi kiếm đi ngang qua hai cái bộ châu bất quá mấy ngày. giống như là trong truyền thuyết trạng bừa hóa thần cường giả, có lẽ sẽ cảm thấy đại lục rất nhỏ. tương giống với bây giờ ngọc công tử, trong nay mắt nàng đã ly khai trung bộ châu đi tới nam bộ châu, chính nàng cũng không biết vì sao mình muốn tới tại đây hiện tại ngọc công tử chỉ cảm thấy đầu óc của nàng rất rõ ràng, cũng rất hỗn loạn. Có lẽ người trước khi chết đều sẽ có cảm giác như thế đi. Một đường đến Nam Bộ Châu Yến Quốc, ngọc công tử đi ngang qua Yến Quốc đô thành, cũng đi ngang qua tổ chức thượng thành đại hội thượng thành, cuối cùng yên lặng dừng lại ở thượng thành phụ cận Nam Khâu Sơn bên trong. Lần trước tới nơi này thì vẫn là sơn lâm rậm rạp, nhưng hôm nay vừa mới lập xuân không lâu, cỏ cây cũng mới nảy mầm, cả tòa Nam Khâu Sơn nhìn qua đều có chút vụn thể nàng lặng yên không tiếng động rơi vào Nam Khâu Sơn bên trong, từng bước từng bước chậm rãi đi. Một năm trước nàng chính là tại đây chính thức cùng đường trạch đánh cái thứ nhất đối mặt. Tuy nói Đường Trạch đã từng dùng thiên đoán đạo nhân thân phận đi gặp qua nàng, nhưng nàng lần đầu tiên nhìn thấy Đường Trạch chân chính tướng mạo, vẫn là ở mảnh này sơ lâm. Lúc đó mình thiếu chút nữa bị Đường Trạch giết đi, cũng may nàng dùng nam câu sơn bên trong lăng mộ tình báo, đổi lại một cái mạng. Sau đó Ngọc Công Tử lại đi về phía trước đi, một bước lại một bước tại xuân bùn bên trong lưu lại dấu chân, chậm rãi Ngọc Công Tử lại đứng lại tại một nơi đất trống. Chính là tại chỗ này đất trống, hai người bọn họ nghỉ ngơi một đêm. Nàng nhớ lúc ấy nàng còn nói dối nàng chỉ sống hơn 100 năm. Nếu để cho Đường Trạch Biết rõ hắn là thượng giới trung thiên vực bên trong người tới, từ phàm trần giới linh khí hồi phục một khắc kia trở đi nàng liền bị truy Vân Hộ chuyển tông đến phàm trần giới rồi, không biết Đường Trạch Biết làm cảm tưởng gì. Lại sau đó, Ngọc công tử đi đến một nơi trước tấm bia đá. Chỗ ngồi này thạch bia hiện tại cũng chỉ là một tòa đơn thuần thạch bia rồi. Bên trên không có linh lực, không có minh văn, cũng không có khắc rõ một chữ. Nhưng Ngọc công tử biết rõ, nơi này là một tòa phân mộ. Táng đến hai cái yêu nhau lại khó gần nhau người. Không có tuyết hỏa thanh văn cố sự, Ngọc công tử sau đó cũng nghe Đường Trạch nhắc qua. Tuy rằng nàng cảm khái qua hai người này vận mệnh thăng trầm, nhưng bây giờ nàng lại có nhiều chút hâm mộ hai người này ít nhất cuối cùng bọn hắn vẫn là ở cùng một chỗ đưa tay vuốt ve tấm bia đá kia ngọc công tử trong thoáng chốc nhớ tới lúc ấy nàng tháo gỡ tấm bia đá này lên minh văn chạm chỗ thì, cường đại linh áp đánh tan nàng buộc tóc khăn vải mà đương thời đường chạy còn nói một câu ngươi xóa tóc còn rất đẹp mắt ngọc công tử bỗng nhiên cười giống như là chưa xuất giá tiểu cô nương, nhớ lại ban ngày thấy tiểu thư sinh ở trên đường bị chó mèo lúc mỉm cười chậm rãi ngọc công tử ngồi ở tấm bia đá kia bên cạnh dựa vào thạch bia nhìn đến bầu trời nàng còn nhớ rõ tại trong mộ cùng đường Trạch mạo hiểm Đường Trạch ngoài miệng vừa nói muốn giết nàng, có thể cuối cùng vẫn là lần lượt cứu nàng. Sau đó nàng liền thiếu nợ Đường Trạch nhân tình, cái tên kia cũng là không thất thời, vậy mà năm lần bảy lượt nhắc tới nhân tình chuyện này. Vừa mới tại ma chủ trong tay giúp đỡ ra họa kia, cũng coi là trả lại điểm ân tình đi. Kỳ thực Ngọc công tử ngay từ đầu lựa chọn tiếp nhận quán đỉnh, là cảm thấy Đường Trạch không phải con rồng kia hồn đối thủ. Có thể nàng quán đỉnh đi ra, lại phát hiện long kia hồn không biết thế nào không có, hơn nữa ma chủ cũng thiêu đốt sinh mệnh, phát cả đời chỉ có thể vận dụng một lần ma thần chân thân. Tuy nói ma chủ kích động ma thần chân thân không lâu về sau cũng sẽ chết, nhưng cuối cùng ngọc công tử vẫn là không có vì mình tiếp nhận quán đỉnh mà cảm thấy tiếc đối. Nếu mà không phải quán đỉnh thành công, nàng không thể nào có năng lực tòng ma tay thuận trên cứu đường trạch. Cho dù không phải là vì chiến thắng ma chủ, cho dù chỉ là vì bảo hộ đường trạch, nàng cũng nguyện ý tiếp nhận quán đỉnh. Ngược lại nàng cũng là một tội nhân, không có bao lâu thời gian sống đầu. Nàng chậm rãi tháo xuống trong tay cái này chiếc nhẫn màu đen, cái dối chỉ này nàng đeo quá lâu quá lâu. Dưới chỉ từ trên ngọc thủ của nàng thổi ra, tại lòng bàn tay của nàng biến thành một cái tinh xảo bảo hạt. Truy Vân Hộ Đại Hạ lao tổ lưu lại linh bảo, ai cũng không biết nó rốt cuộc là phẩm cấp gì, cũng một mực không biết tác dụng của nó. Thẳng đến lúc trước Trung Thiên Vực mục Giang Nguyên An, nàng trong lúc vô tình kích phát cái này bảo hạ, nàng mới biết, nguyên lai cái này bảo hạ có thể ngưng kết thời gian và không gian, có thể mở ra Trung Thiên Vực cùng phạm trần giới tiếp nối. Như là ta có thể lấy cái tư thái này trở lại Trung Thiên Vực tốt biết bao nhiêu, dạng này cũng có thể cứu người nhà một bệnh rồi. Nhưng Ngọc Công Tử biết rõ, không thể nào. Lại không nói Truy Vân hộp ít nhất còn cần một năm, liền tính sau khi mở ra muốn từ phạm trần giới xuyên việt về Trung Thiên Vực, cũng ít nhất cần hai ngày. Quán đỉnh trạng thái căn bản duy trì không lâu như vậy. Truy Vân hộp mở một cái, không gian tiếp nối có thể duy trì tối đa 10 năm, ta nguyên bản còn nghĩ lại đợi thêm 10 năm, nói không chừng còn có thể đường chạch trên thân nhìn thấy cái gì đó kỳ tích, cho dù không thể, có thể lại từ tại đây ở lại 10 năm cũng tốt. Không nghĩ đến. Nhắm hai mắt lại, Ngọc công tử thần sắc cảm đạm. Mà thôi, đều phải chết người, còn cân nhắc nhiều như vậy làm gì chứ? Nàng hiện tại đã cảm nhận được trong thân thể bảng bạc linh lực phun trào, hướng theo thời gian trôi qua, loại kia phun trào trùng kích cảm giác sẽ càng ngày càng mạnh mẽ, mãi đến cuối cùng, phá tan thân thể của nàng, đem nàng nổ thần hồn câu diện. Nắm lấy bảo hạt, nhắm mắt lại, dựa vào thần địa, yên lặng không nói, Ngọc công tử chuẩn bị xong tiếp nhận tử vong muốn. Trung Bộ Châu, một chiếc toa chu tại không trung điên cuồng tả qua, tốc độ cực nhanh, tựa hồ cũng có thể phá vỡ đây một phiến bầu trời đêm. Đường Trạch ngồi tê đít toa chu bên trên, điều khiển toa chu là quận chúa mục hoàng chỉ. Ngươi xác định nàng biết trong đó sao? Tiếp nhận quán đỉnh hậu nhân nhiều lắm là chỉ có thể sống thêm 12 canh giờ, lự phong toa chu mặc dù nhanh, nhưng nếu là nàng không còn Nam Bộ Châu, chúng ta lại nghĩ đổi khác bộ châu tìm kiếm tung tích của nàng, thời gian liền không đủ. Đường Trạch chỉ là yên lặng gật đầu một cái. Trước đây không lâu, Khi hắn vội vàng muốn truy tìm ngọc công tử tung tích thời điểm, mục hoàng chỉ kịp thời thúc giục ngự phong toa chu tìm được hắn. Liên cung thấp hơn chờ mã chạy đều so với người sắp một cái đạo lý. Cho dù ngự phong toa chu tốc độ không tính là đỉnh phong, phẩm chất cũng chỉ có thể xem như trung đẳng, có thể tốc độ một khi thúc giục đến mức tận cùng, trung quy vẫn là so với đường chạy mau. Mục hoàng chỉ lúc ấy hỏi đường trạch phải đi nơi nào tìm ngọc công tử, đường trạch ý nghĩ bên trong cái thứ nhất nhớ tới địa phương, chính là nam bộ châu, là thượng thành, là nam câu sơn. Hắn cũng không biết phỏng đoán của mình có đúng hay không, nhưng hắn hiện tại chỉ có thể đánh cuộc một lần. Nhớ tới lúc trước Ngọc công tử lúc rời đi nhìn hắn cái nhìn kia, đường trạch đưa tay che lấy ngực, chỉ cảm thấy hô hấp đều có chút khó khăn. Nguyên bản tại đường trạch trong tâm, hắn chỉ cảm thấy hắn đem Ngọc công tử coi là một cái có thể giao tâm bạn thân thiết. Cùng Ngọc công tử hắn có thể không có gì giấu nhau, thậm chí rất nhiều rất nhiều đối với tiểu sư muội cùng tần anh đều không thể nói chuyện, đối mặt Ngọc công tử hắn cũng có thể thoải mái nói ra. Đồng thời cùng Ngọc công tử nói chuyện, hắn không cần nghĩ đến hệ thống oán khí trị nhắc nhở, không có gánh nặng, không có tính kế. Khi hắn lần đầu tiên nghe được hắn nói, Ngọc công tử rất có thể tại 10 đến trong 20 năm liền sẽ rời khỏi đại lục, rời khỏi phàm trần giới thì Đường Trạch trong lòng liền có một loại cảm giác khó chịu. Mà cho tới bây giờ, thẳng đến loại cảm giác này bị phóng đại đến cực hạn, Đường Trạch mới dần mình. Nguyên lai like hiện tại, Ngọc công tử với hắn cũng đã giống như tiểu sư muội một dạng trọng yếu. Đúng như tiểu sư muội gặp phải nguy hiểm, hắn sẽ liều mạng từ trong bộ châu chạy tới Nam bộ châu, Ngọc công tử hôm nay tính mạng đe dọa, hắn một dạng không thể nào tiếp thu được. Đoạn đường này thật có cái tiểu cô nương kia linh khí lưu lại. Hồng âm thanh tại Đường Trạch ý nghĩ truyền đến. Hấp thu phần lớn long hồn sau đó, hồng bây giờ thần hồn cường độ cũng đã kinh khủng dị thường rồi cho dù là Ngọc công tử lúc rời đi lưu lại chút linh lực lưu lại, cũng chạy không thoát Hồng cha xét. "Hồng, ngươi có biện pháp cứu nàng sao?" Đường Trạch tại trong thức hải thấp giọng hỏi. Hồng tự nhiên có thể nhận thấy được Đường Trạch ngữ khí thấp, nàng trầm mặc chốc lát, mới nói: "Thiếu niên, chiếu theo hiện tại đến xem, đại hạ quốc hoàng thất truyền lưu quán định chi pháp, hẳn đúng là thần hồn quán định đại pháp. Loại thuật pháp này có thể khiến người ta trong thời gian ngắn hấp thu tiên nhân lưu lại lực lượng hơn nữa tiến hành điều khiển, khả thi giữa một dài, người bình thường thân thể chủ định tiếp nhận không đến nguyên bản không thuộc về mình lực lượng cùng đại." Loại thuật pháp này từ bị nghiên cứu ra được một ngày kia, chính là bị xem như từ chiến đến cùng Liều mạng tương bắt sát chiêu cấm thuật tới sử dụng, giống như là ma tu ma thần chân thân. Tình huống cụ thể có lẽ còn phải nhìn lại, nhưng tóm lại, giữ nhiều lãnh ít. Chương 308, được cứu rồi. Chương 308, được cứu rồi. Giữ nhiều lãnh ít. Đường Trạch Hít sâu một cái. Hắn lại làm sao không hiểu, bây giờ Ngọc công tử là giữ nhiều lãnh ít. Nếu mà đón nhận đại hạ tổ tiên thần hồn quán đỉnh người còn dễ dàng như vậy là có thể cứu trở về, kia lúc trước Mục Văn Hà tất xoắn lâu như vậy, đã sớm biến thân chiến thần đem ma tu cho làm mớ. Lá bài tẩy này cũng không thể tính lại là đại hạ quốc lá bài tẩy, mà là đại hạ quốc minh bài. Trong tâm hơi trầm xuống, đường Trạch xoa xoa mi tâm. Điều khiển Ngự Phong toa Chu Mộc Hoàng chỉ quay đầu nhìn đường Trạch một cái, nhìn thấy đường Trạch thấp như vậy rơi xuống, trong lòng cũng có chút không dễ chịu. Hiện tại, trung bộ châu rất nhiều linh tu hẳn đều đã đang ăn mừng ẩn ma biết bị bại, hơn nữa chuẩn bị kế tiếp săn bắn cùng tổ địa bí cảnh mở ra đi. Nhưng chân chính chiến thắng lần ma biết, chiến thắng ma chủ hai cái công thần, một cái tiếp nhận quán đỉnh sinh cơ Lạc Đắc, một cái chính là thất hồn lạc phách như thế. Khi thật, có chút châm biếm. Mộc Hoàng chỉ trầm mặc, đường Trạch trầm mặc, Hồng cũng trầm mặc. Chỉ có tiếng gió, kèm theo ngự phong toa chu tạt qua, ở bên thai rung động. Đã lâu đi qua, làm chân trời sáng lên một màn màu trắng bạc, ngự phong toa chu rốt cuộc tiến lên đến Nam Bộ Châu bên trong. Rất nhanh, liền dừng ở Nam Khâu Sơn vùng trời. Không giải tán trước mở thần thức, nhưng rất nhanh nàng liền bất đắc dĩ nói, nơi này đích xác có cái tiểu cô nương kia lưu lại linh lực, nhưng không biết vì sao, ta không dò được khí tức trên người nàng. Trên người của nàng có năng lực đủ cắt đứt thần thức dò xét đồ vật tồn tại. Đường Trạch nói ra. Hắn nhớ tới, ban đầu ở mảnh này sơn lâm nhìn thấy Ngọc công tử thị, thần trí của hắn sẽ không có tra xét đến Ngọc công tử xuống ngự phong toa chu đường trạch hướng phía hắn ký ức bên trong nam khâu sơn băng đế không có tuyết nghĩa địa cửa vào đi tới mục hoàng chỉ suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn là chưa cùng đến đường trạch cùng nhau có lẽ loại thời điểm này hãy để cho hai người bọn họ có một mình không gian càng tốt hơn đạp lên thảo nha ở trong rừng đi xuyên rất nhanh đường trạch liền đi tới khối kia không có chữ trước tấm bia đá nhưng để cho đường trạch trong tâm giật mình chính là trước tấm bia đá bóng người đều không ngọc công tử không ở nơi này vừa mới còn rất nhiều nói muốn cùng ngọc công tử nói vẫn còn tại liều mạng suy nghĩ thế nào có thể cứu ngọc công tử đường trạch đột nhiên cảm giác được trong đầu trống rỗng rồi Hắn ngơ ngác đứng tại khối kia không có chữ trước tấm địa đá, bàn tay run rẩy. Nàng không ở nơi này, kia nàng lại ở nơi nào? Mình tại sao còn có thể tìm đến nàng? Mình còn có thể hay không thể tìm đến nàng? Trước giờ chưa từng có cảm giác vô lực để cho Đường Trạch dùng sức siết chặt nắm đấm, máu tươi thuận theo lòng bàn tay của hắn nhỏ xuống, một giọt lại một tích. Thiếu niên, nơi này có linh lực của nàng lưu lại, Hoàng không đành lòng tại Đường Trạch bên thai nhẹ nói nói, ngươi không có tìm sai địa phương, nàng chỉ là Ly Khai. Không sai, nàng chỉ là Ly Khai. Đường Trạch cũng biết một điều này, nhưng hắn không rõ Một khi Ngọc công tử rời khỏi nơi này, còn có thể xuất hiện ở chỗ nào? Là Nguyệt Minh lâu sao? Là Đông Bộ Châu sao? Vẫn là Bắc Bộ Châu, vẫn là Tây Bộ Châu, đến cùng, nàng còn có thể đi chỗ nào? Đường Trạch trong lòng đã không có ngọn nguồn. Có lẽ hùng có thể tra xét đến Ngọc công tử lưu lại linh lực còn sót lại, nhưng nếu mà chỉ là đi theo linh lực đi, vậy bọn họ sẽ vĩnh viễn theo không kịp Ngọc công tử, thẳng đến Ngọc công tử dừng lại hoặc chết đi. Trong lúc hoàng hốt, đường Trạch cảnh tượng trước mắt nhiên thay đổi một vùng tăm tối. Kèm theo tích đập tiếng nước chảy, đường Trạch bất thình lình ngẩng đầu liền gặp được trước mặt, một gốc thật lớn cốt sinh hoa dưới, một nữ tử ngồi đàng hoàng ở vương tọa. Mà nữ tử bên người, thấp đứng yên một cái thân hình cao ngất nam tử trẻ tuổi. Nữ tử này Đường Trạch từng thấy, thậm chí trên một lần gặp nàng, cũng là tại loại này một mảnh không gian, cũng là ở đó một đóa cốt sinh hoa bên dưới. Băng đế không có tuyết. Không có tuyết bên người tên kia nam tử trẻ tuổi, Đường Trạch cũng cảm thấy có vài phần nhìn quen mắt, tỉ mỉ suy nghĩ một chút, người này tướng mạo lại có nhiều chút giống như ban đầu trong mộ lao giả thanh văn. Đặc biệt là khi hắn hướng về phía Đường Trạch gật đầu hỏi thăm, Đường Trạch càng là xác định một điểm này. Không biết hai vị tiền bối Tìm vãn Bối có chuyện gì? Đường Trạch hướng về phía hai người chắp tay, nhưng trong giọng nói thấp vẫn là không che giấu được. Không có Tuyết Than nhỏ khẩu khí, nói: "Người trẻ tuổi, thế gian này vì một chữ tình nhất rung động lòng người, nhưng cũng làm người đau đớn nhất. Ta biết ngươi bây giờ đang tại sao sự tình mà khổ sở, ngay tại trước đây không lâu, ngươi muốn tìm vị cô nương kia, cũng vừa mới từ chỗ này của ta rời khỏi. Ta có thể cảm thụ được trên người nàng biến hóa, đón nhận thần hồn quán đỉnh đại pháp, cánh mạng của nàng đe dọa." Đường Trạch cười khổ một tiếng, không nói gì, nhưng không có Tuyết Câu nói tiếp theo, chính là để cho Đường Trạch lập tức ngẩng đầu lên. Nhưng cái mạng của nàng không phải là không có thuốc nào cứu được. Không có Tuyết một câu nói này sẽ để cho Đường chạch trong tâm kinh sợ. Hắn nhìn đến không có Tuyết, âm thanh đều run rẩy, tiền bối ngài có ý gì? Thân huân quán đỉnh đại pháp tác dụng vụ ở chỗ bị quán đỉnh người vô pháp thời gian dài tiếp nhận đến từ Tiên Đại cường giả lưu lại lực lượng cường đại cuối cùng sẽ bạo thể mà chết. Nhưng nếu là có thể đem quán đỉnh tiếp nhận linh lực đều dẫn đạo ra ngoài, tuy nói bị quán đỉnh người thân thể vẫn sẽ thụ thương, nhưng bao nhiêu có thể bảo vệ một cái mạng. Các người duy nhất cần tìm chính là một bộ có thể dung nạp trên người cô nương kia chạm bừa kỳ linh lực thân thể. Nói tới chỗ này đường trạch thần sắc lại có chút thảm đạm. Nếu như nói để cho hắn đi tìm chạm bừa kỳ thân hồn, kia đường trạch có thể tìm đạt được hồng, nhưng mà tìm có thể dung nạp chạm bừa kỳ linh lực thân thể. Hôm nay đại lục linh lực khôi phục vừa mới 200 năm, đi nơi nào tìm chạm bừa kỳ cường giả, không có tuyết khẽ mỉm cười, thân thể của ta vừa vặn là có thể dùng một chút. Tuy nói ta đã chết đi mấy ngàn năm, nhưng làm phiền thanh văn một mực đang dùng cốt linh đan duy trì ở ta thi thể hỏa tính, cho nên thi thể của ta cũng còn là có thể tiếp nhận linh lực ăn mòn. Đường trạch bật ra, chính là vạn bối đã đem nhị vị tiền bối hỏa táng. Nếu như tiểu hữu không có tuyết bên cạnh thanh văn đống nhiên mở miệng hắn lúc này đã mất ban đầu cùng đường chạch rằng cột thì như vậy điên hắn giống như là một tao nhã lịch sự có tri thức hiểu lễ nghĩa thư sinh hướng về phía đường chạch hơi thi lễ nhờ có có người ta mới có thể kết thúc kia đoạn si cùng năm tháng mới có thể ở cái thế giới này cùng nàng thần hồn dắt nhau tướng mạo tư thủ đối với bây giờ chúng ta mà nói kia hai bộ thân thể căn bản không có một chút tác dụng nếu là có thể cứu cô nương kia một cái mạng chúng ta ngược lại cảm thấy đó là một chuyện tốt không tuổi nữ đế không có tuyết gần đầu chợt lại nói đêm qua nàng tới đây thì ta liền có ý đem việc này cho biết cho nàng Nhưng làm sao nàng cùng ta khoảng không có linh hồn chỗ tương thông? Ta vô pháp cùng nàng câu thông. Cũng may tiểu hữu trên thân ngươi có ta để lại cho ngươi tướng thần bạch cốt kia bạch cốt năm đó cùng ta cùng tồn tại thiên bất trở. Hôm nay lại bị ngươi luyện hóa hoàn toàn. Thông qua tướng này thần bạch cốt ngươi ta mới có thể câu thông. Chờ một hồi ta truyền thụ cho ngươi một ít đơn giản minh văn, đối đãi ngươi tìm được cô nương kia sau đó đem minh văn khắc họa tại trên tấm địa đá, lại bằng vào chúng ta hai người thân thể làm đồ đựng, giúp đỡ cô nương kia phóng thích linh lực liền có thể. Không có tuyết nói xong, đường trạch lập tức hơi vén lên áo bảo quỷ sụp xuống đất, vạn bối đa tạ hai vị tiền bối, tiền bối đại ân vạn bối không bao giờ quên. dứt lời, đường trạch liền thấy trước mắt kim quang chật lõe, sau đó liên tiếp minh văn liền tràn vào trong óc của hắn. đến lúc kim quang tàn đi, đường trạch lại mở mắt ra thì hắn vẫn là đứng tại trước tấm bia đá, cũng chưa hề độ tới. thiếu niên, ngươi vừa mới làm sao? hồng hỏi nhỏ. vừa mới đường trạch đống nhiên nhắm mắt lại không động lại nữa, mặc cho đỏ như cần gì phải hô hắn cũng không có đáp ứng. nếu không phải thiếu niên còn cố ý nhảy cùng hô hấp, hồng thật lo lắng hắn có thể hay không xảy ra chuyện gì. ngọc công tử được cứu rồi, đường trạch đè nén rồi vui sướng trong lòng, hướng về phía hồng nói ra, hồng. Ta biết cứu Ngọc Công Tử xử lý pháp, nhưng bây giờ điều kiện tiên quyết là nhất thiết phải tìm đến nàng. Có thể hay không mời người mức độ lớn nhất tản ra thần hồn, nhìn nàng một cái lần gần đây nhất linh lực còn sót lại là ở lại nơi nào? Không thành vấn đề. Hồng cũng không hỏi nhiều đường trạch là làm sao biết cứu vớt Ngọc Công Tử xử lý pháp, nhưng nếu có thể giúp thiếu niên, nàng liền nguyện ý tận hết sức lực. Cương đại thần hồn chi lực trong nháy mắt bao phủ cả tòa Nam Câu Sơn, toàn bộ Yên Quốc, ngay cả hơn một nửa cái Nam Bộ Châu. Một lát sau, hồng thân thể thay đổi càng là giả hơn huyền ảo, nàng thu hồi thần thức, mở miệng nói: tại hướng Tây Nam, Đại Khái khoảng Hai. 300 dặm, tựa hồ là đang một cái quốc gia đô thành. Hướng tây nam, 2300 dặm. Đường trạch trong tâm bất thình linh khế động. Chỗ đó, không phải là Triệu Quốc sao? Chương 309, Từ xưa Hồng Nhan bạc mệnh biết bao. Chương 309, Từ xưa Hồng Nhan bạc mệnh biết bao. Triệu Quốc, kinh thành. Ly Khai Nam Khâu Sơn Ngọc công tử, lựa chọn cuối cùng đến nơi này. Vốn là Ngọc công tử là muốn tại Nam Khâu Sơn lặng lẽ chờ đợi tử vong, nhưng nàng trong tâm mơ hồ có một loại cảm giác. Nàng luôn cảm giác đường trạch sẽ tìm được chỗ đó, sẽ tìm được nàng. Cho nên cuối cùng, Ngọc công tử lựa chọn rời khỏi. Đi tới đi lui. Ngọc công tử đi tới Triệu Quốc, đi tới Triệu Quốc kinh hành, cái này nàng đã từng tới địa phương. Lần đó, nàng lần đầu tiên, cũng là duy nhất một lần tại đường trạch trước mặt đổi lại toàn thân nữ trang. Nàng còn nhớ rõ đường trạch khi đó ánh mắt, mỗi lần nhớ tới, cũng để cho nàng cảm thấy buồn cười. Nàng lại dịch dung thành ban đầu bộ dáng kia, đi đến đường ra trước cửa. Đường phủ hai tên giữ cửa người làm vừa nhìn thấy Ngọc công tử, ánh mắt kia đều chừng trực. Ngọc công tử bậc mỹ nhân này, lần trước đến đường ra thì sẽ để cho bọn hắn khắc sâu ấn tượng, hiện tại lại nhìn thấy, tự nhiên một cái liền nhận ra được. Một người trong đó mắt không chấp nhìn chầm chằm Ngọc công tử, biểu tình trên mặt cũng sắp xi ngốc, ngược lại một cái khác người làm còn cơ trí nhiều chút, một cái tắt vô vào trên thân thể người nọ, sau đó hướng về phía Ngọc công tử cười xòa nói: "Cô nương, đã lâu không gặp, ngài lại tới. Bất quá thật không khéo, hôm nay nhà chúng ta thiếu gia không ở. Ta chỉ là đi ngang qua đến xem thử, làm phiền nhị vị chờ một hồi chờ ta hướng về bá phụ Vân An." Ngọc công tử khẽ mỉm cười, suýt chút nữa không thấy người hầu kia hôn mê tại chỗ. "Còn có, đến lúc ngày sau thiếu gia các ngươi đã trở về, mong rằng nhị vị có thể thay tiểu nữ chuyển cáo một câu." Ngài nói ngài nói, liền nói Ngọc công tử đang muốn nói cái gì, lại bất thình lình cảm thấy thể nội linh lực lại là một hồi khuấy động. Linh lực đánh kịch liệt đau nhức để cho nàng cái chán đều tràn ra mồ hôi lạnh, nàng vội vàng xoay người, thoáng qua khoảng liền biến mất đường phủ hai tên người làm trước mặt. Hai tên nô bộ nghi ngờ gãi đầu một cái, chuyện gì xảy ra? Làm sao cô nương nói đều không nói xong cũng đi? Triệu Quốc Kinh thành trong một cái hẻm nhỏ, Ngọc công tử dựa vào vết tường, cắn chặt hàm răng, chịu đựng thể nội linh lực trùng kích mang tới thông khổ. Kịch liệt đau nhức tạo thành mồ hôi lạnh đã thấm ướt quần áo của nàng, cũng để nàng trên chán tóc đen đều dán thật chặt tại nàng một tấm tái nhợt trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Dung chỉ có nguyên anh cấp bậc thân thể đi tiếp nhận trảm bừa kỳ linh lực, liền tính trong đó có bí pháp tương trợ, mang tới thống khổ cũng là có thể tưởng tượng được. U, đây là nơi nào đến tiểu nữ tử? Hẻm nhỏ bên kia, có mấy cái lưu manh du đảng một dạng người trẻ tuổi loạn trọn tiêu sai vào. Khi ừ. bọn hắn nhìn thấy tụi vào bên tường ngọc công tử thì đều là hai mắt tỏa sáng. Đặc biệt là khi bọn hắn tới gần, thấy được ngọc công tử dung nhan sau đó, từng cái một biểu tình kia đều khỏi phải nói nhiều hưng phấn. Ta khảo, lão đại, thực phẩm nhân gian a. Trong mấy người một tên tiểu đệ la hét lên tiếng mà dẫn đầu lao đại chính là nuốt miệng suýt chút nữa chảy ra nước miếng, con mẹ nó, đây cũng quá đáng, cùng với nàng so sánh, túy hồng lâu bên trong cái gì đó hoa khôi nhất định chính là cướp châu à? hắn xoa xoa tay, chạy đến ngọc công tử bên cạnh cười hát hắt nói, tiểu nữ tử, nhìn ngươi bộ dáng này, tựa hồ thân thể không phải rất thoải mái, có muốn hay không ta dẫn ngươi trở về nhà nghỉ ngơi một chút? Cút. ngọc công tử từ trong hàm răng cố ra một chữ, u ha ha, còn rất không thích thời, ca ca đây chính là vì tốt cho ngươi, đi đi đi, cùng ca mấy cái về nhà đi, để cho ca ca hảo hảo cho ngươi xem một chút bệnh, hắt dẫn đầu lao đại cười gian. Đưa tay phải bắt hướng về Ngọc công tử mạnh khảnh cánh tay. Kết quả hắn mới vừa vươn tay, đau đớn một hồi, liền trong nháy mắt từ trên cổ tay của hắn chuyển đến. Lão đại mới đầu còn sửng sốt một chút, sau đó mới nhìn hướng cánh tay phải của hắn. Hắn kia đưa ra bàn tay phải, lúc này hẳn là bị trực tiếp chém xuống, trên cổ tay máu tươi còn vốn. Mãi đến lúc này, lão đại mới phản ứng lại, bạo phát ra một tiếng thảm tuyệt nhân hoàn kêu thảm thiết. Ông sòm. Mà tại Ngọc công tử cùng lão đại khoảng, chẳng biết lúc nào xuất hiện một tên nhìn qua ăn mặc tiểu thư sinh người trẻ tuổi. Hắn lạnh lùng nhìn lão đại và mấy cái tiểu lệ, một tên tiểu đệ vừa nhìn lão đại tay bị chặt dưới. Nhất thời chỉ đến người trẻ tuổi dung dợng nói, ngươi, lão đại chúng ta là tống tướng quân nhà đại thiếu gia bà tốt, ngươi, ngươi dám động hắn, ngươi chán xấu sao? Thư sinh trẻ tuổi, dĩ nhiên chính là Đường Trạch. Nếu mà đổi một trường hợp, nếu như không có đau đến không muốn sống ngọc công tử, kia Đường Trạch hiện tại có lẽ hoàn nguyện ý đi theo mấy cái Lưu Manh Du Đảng Trang bức tranh luận. Từ trên người bọn họ sở điểm ván khí trị, nhưng bây giờ Đường Trạch không có cái tâm tình kia. Mắt hắn hít lại, một tay phất lên, một đạo nóng rực ánh lửa lóe một cái rồi biến mất, mà đợi đến ánh lửa tàn đi, mấy cái Lưu Manh Du Đảng thân ảnh hẳn là đều tiêu tán không thấy. Liên hô một tiếng gào thét bi thương cũng không có, liền hóa thành cho bụi. Ngươi. Ngọc công tử nhìn đến Đường Trạch, khoe miệng lộ ra vẻ cười khổ. Trong cơ thể nàng linh khí phung trào, làm cho nàng căn bản không có rồi tâm tư đi tra xét xung quanh sóng linh lực, thế cho nên Đường Trạch đến nàng đều không có nhận thấy được. Không nghĩ đến, cuối cùng vẫn là được tìm ra rồi. Chớ nói chuyện. Đường Trạch trực tiếp đem Ngọc công tử lộ trong lực, dùng đại vô thiên quyết tận lực rút lấy một ít Ngọc công tử linh lực trong cơ thể. Có thể cho dù Đường Trạch đan điền so với bình thường người càng khổng lồ, thực lực của hắn cuối cùng cũng không phải chạm bậc kỳ. Hắn hấp thu về điểm kia linh lực Đối với Ngọc công tử thể nội cuồng bạo phiên trào linh lực lại nói, bất quá như muối bỏ biển. "Thả ta ra." "Văn ngươi, chịu đựng đau đớn, Ngọc công tử âm thanh giống như vừa ra đời không lâu nhỏ con, ta đều đã ly khai, ngươi hà tất tới tìm ta?" Nàng tốn sức muốn từ đường trạch trong lòng vùng vây đi ra, có thể càng dãy rựa, đường trạch liền ôm càng chặt. Cho dù kia cuồng bạo linh lực tràn ra, cũng đánh về phía rồi đường trạch thân thể, đường trạch vẫn đem nàng ôm gắt gao. "Đường trạch, ta có cái gì nhớ nói với ta, chờ ta chưa khỏi ngươi sau đó nói với ta đủ, đến lúc đó ta còn có chính là nói muốn hỏi ngươi thì sao?" Đường trạch trừng mắt một cái Ngọc công tử Hiện tại, cho ta im lặng. Rõ ràng mình số tuổi so sánh tiểu tử này lớn hơn rất nhiều, có thể đường trạch cái nhìn này, lại khiến cho Ngọc công tử cảm thấy nàng mới là một hài tử làm sai chuyện. Vô lực mím môi môi, Ngọc công tử cuối cùng nói ra, ta canh giờ đã không nhiều lắm, ta không muốn để cho ngươi thấy ta bạo thể mà chết. Bản thân ta có hay không cứu, trong lòng ta rõ ràng, nếu mà đại hạ tổ tiên lưu lại thần hồn quán đỉnh đại pháp thật sự có loại bỏ tác dụng phụ biện pháp, đây đại pháp liền không có thiếu sót rồi, há lại sẽ trở thành đại hạ quốc lúc vạn bất đắc dĩ mới có thể vận dụng lá bài tẩy. Nàng còn muốn nói điều gì, có thể đường trạch lại đưa tay chỉ một cái điểm vào cổ họng của nàng. Một hồi nói không ra, lời ngọc công tử chỉ có thể mắt hạnh trận tròn nhìn đến đường trạch, trong mắt nước mắt phun trào, không được vùng vẫy. Ta nói có thể cứu ngươi, đó là có thể cứu ngươi. Ngươi còn thiếu nợ ta nhiều nhân tình như vậy, liền muốn như vậy cái chết. Nam lộng. Đường trạch ôm thật chặt ngọc công tử, thân hình trần lóe, đã ra triệu quốc kinh thành. Bên ngoài kinh thành, mục hoàng chỉ chính đang ngự phong toa chu trên chờ đợi đường trạch. Vừa nhìn thấy đường trạch ôm lấy ngọc công tử mà đến, nàng lập tức thúc dục ngự phong toa chu, chở hai người chạy về nam Câu sơn. Trên đường, mục hoàng chỉ cũng đang dùng ánh mắt đánh giá đường trạch trong lượt ngọc công tử. Nhìn một chút, mục hoàng chỉ lại có nhiều chút cảm khái. Từ xưa hồng nhan bạc mệnh biết bao. Ngọc công tử cái này tướng mạo, chính là nàng một cái nữ tử xem ra, đều cảm thấy là thiên tư cốt sắc. Có thể hết lần này tới lần khác, vận mạng của nàng lại thăng trầm như vậy. Trước khi tới, mục hoàng chỉ ít nhiều gì cũng nghe đến một ít mục văn cùng kỳ phi nơi đàm luận, liên quan tới Ngọc công tử chuyện. Nếu không phải cái này dung nhan mệt mỏi, có lẽ Ngọc công tử gia tộc cũng sẽ không trêu chọc tới mầm tai họa, nàng cũng không cần tại cái này giới lưu luyến 200 năm, thương cảm 200 năm, lựa chọn cuối cùng lấy quán đỉnh chi pháp kết thúc cả đời này đi. Chương 310, chờ ta 10 năm. Chương 310, chờ ta 10 năm. Ngự phong toa chu tốc độ cực nhanh, hết tốc lực đi đường, từ Triệu Quốc đến Nam Câu Sơn, thậm chí không tốn một khắc đồng hồ. Đường Trạch ôm lấy Ngọc công tử nhảy xuống ngự phong toa chu, lần này mục hoàng chỉ cũng đi theo xuống. Vừa nhìn lại trở về đây Nam Câu Sơn, Ngọc công tử đôi mi thanh tú hơi nhăn. Dọc theo con đường này, Đường Trạch dùng đại vô thiên quyết giúp nàng hấp thu nhiều chút linh lực, nàng đã không có thống khổ như vậy rồi. Bất quá huyệt đạo của nàng còn bị Đường Trạch đẩy lại, không nói ra lời, chỉ có thể dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Đường Trạch. Tại sao phải dẫn nàng tới nơi này? Tuy nói Ngọc công tử không lên tiếng, Nhưng đường Trạch cũng hiểu được ý của nàng. Lúc trước ta cảm giác ngươi trở về tại đây, liền đuổi tới. Mặc dù không có tìm ra ngươi, nhưng lại gặp phải băng đế không có tuyết tiền bối hòa thanh văn tiền bối thần hồn lưu lại. bọn hắn nói cho ta biết chữa trị biện pháp của ngươi, đó chính là dùng thân thể của bọn họ làm đồ lượng đi tiếp nhận bên trong cơ thể ngươi dư thừa linh lực. Đường Trạch vừa nói, vừa đem lúc trước băng đế không có tuyết truyền thụ cho hắn minh văn ấn ký khắc họa tại khối kia không có chữ trên tấm bia đá. kèm theo một vệt kim quang hiện lên, trước tấm bia đá rất nhanh liền xuất hiện một đạo giống như bí cảnh cửa vào một dạng không gian kẽ nước. Đường Trạch ôm lấy Ngọc Công Tử, mang theo Mục Hoàng Chỉ bước chân vào kẽ nước bên trong vẫn là quen thuộc kia mộ thất, bất quá đã tới một lần đường chạy, lần này lại đi đã khinh xa thủ lộ. Một đường dọc theo lúc trước đi qua hành lang dài, đi đến gian kia từng mọc đầy cốt sinh hoa mật thất, đi vào rồi trong lòng đất mộ mộ huyệt, vòng qua sớm bị đóng rừng mê cung. Một đường đi vào rồi mai táng băng đế không có tuyết cùng lao giả thanh văn hậu viện. Hậu viện cốt sinh hoa biển vẫn một mảnh liền với một phiến, đây mấy ngàn năm thời gian, đều là lao giả thanh văn một người chiếu cố những yêu này dị thực vật. Nhìn đến kia đỏ sẫm một mảnh hoa, ngục hoàng chỉ cũng là có chút chấn động. Đặc biệt là khi nàng nghe nói lao giả thanh văn cùng băng đế không có tuyết cố sự sau đó, càng là đã lâu nói không ra lời. Đường Trạch vốn là hướng về phía mai táng không có tuyết hỏa thanh văn phần mộ bãi một cái, sau đó mới đưa thổ phá vỡ, lộ ra hai người thi thể. Tuy nói khoảng cách đường Trạch đem hai người vùi lấp đã qua tiếp cận thời gian một năm, bất quá bởi vì nơi này trồng chọn lượng lớn cốt sinh hoa, cộng thêm hai người nguyên bản thực lực liền cường đại duyên cớ, cho nên hai người thi thể cơ hồ cũng không có cái gì thối giữa dấu hiệu, đặc biệt là không có tuyết thi thể, bởi vì lao giả thanh văn thời gian dài vì không có tuyết luyện chế cốt linh đan, cho nên bây giờ không có tuyết thân thể bảo tồn hoàn mỹ nhất. Đường Trạch lại là hướng về phía hai người thi lễ một cái, sau đó cung kính nói, đa tạ nhị vị khẳng khái tương trợ. Đại ân chi tình, Đường Trạch không bao giờ quên. Nếu mà không phải không có Tuyết Hòa Thanh Văn kịp thời xuất hiện, nói cho Đường Trạch làm như thế nào cứu sống Ngọc Công tử? Đường Trạch thật sự là muốn tuyệt vọng. Ôm lấy Ngọc Công tử khoanh chân mà ngồi, Đường Trạch giúp đỡ Ngọc Công tử dẫn đạo lên trong cơ thể nàng linh lực, đem dẫn nhập đến băng đế không có tuyết và thanh văn trong thi thể. Hai người này lúc còn sống thực lực đều vô cùng cường đại, thân thể cường độ hoàn toàn đủ để tiếp nhận Ngọc Công tử linh lực trong cơ thể. Ngược lại thì là môi giới Đường Trạch, kinh mạch một mực bị Ngọc Công tử thể nội bảng bạc linh lực nơi ăn mòn, nếu không phải Đường Trạch lúc trước bị tầng 15 nạn qua thân thể, đánh giá hiện tại Đường Trạch liền phải trước tiên bạo thể mà chết. Thời gian cứ như vậy từng điểm từng điểm đi qua, ước chừng 2 giờ sau đó, khi đường trạch đem Ngọc công tử thể nội một tia linh lực cuối cùng dẫn xuất đến lao giả Thanh Văn thể nội, mồ hôi đã thấm ướt y phục của hắn. Hắn phơi bày ở ngoài da thịt bên trên, tất cả đều là từng đường từng đường quỷ dị triêu máu, những thứ này đều là hắn cho Ngọc công tử làm dẫn đạo linh lực môi giới thì, những cái kia cuồng bạo linh lực ăn mòn gây nên. Nhưng lập tức chính là kinh mạch của hắn vô số lần bị linh lực mắc trướng, da của hắn bao nhiêu lần phải bị sinh phá, hắn vẫn là cố nén đau đớn không có buông tay, mai cho đến giúp đỡ Ngọc công tử khai thông xong linh lực trong cơ thể. Làm xong hết thảy các thứ này, đường trạch gọi tới Mộc Hoàng Chỉ. Hắn vốn muốn cho Mục Hoàng Chỉ đỡ một hồi bởi vì linh lực phản vệ mà đã hôn mê Ngọc Công Tử, nhưng hắn mới vừa đứng dậy đem Ngọc Công Tử đưa cho Mục Hoàng Chỉ, cả người hắn chính là đi phía trước lảo đạo một cái. Ra thịt bên trên, hết mấy chỗ địa phương đều bởi vì hắn động tác mà trực tiếp tan vỡ, máu tươi phun mạnh ra ngoài. Trước mắt hắn cũng là bỗng nhiên tối sầm lại, sau một khắc, liền cái gì cũng không nhìn thấy xấu. Khi Đường Trạch tỉnh lại lần nữa thì hắn phát hiện hắn nằm ở một tấm vô cùng thoải mái đệm bên trên, dường mắt xem trong phòng trang hoàng, bên trong mang theo sang trọng để cho Đường Trạch chỉ nhìn một cái, cũng nhớ tới một chỗ. Nguyệt Minh lâu dạng điệu thấp này mà xa hoa trang sức, đường trạch chỉ ở nguyệt minh lâu thời qua, chậm rãi từ đệm thượng to lên, đường trạch đang có nhiều chút nghi hoặc, gian phòng cửa phòng liền bị người mở ra, một bóng người xinh đẹp thành thực mà vào, toàn thân làm khiết váy đầm dài màu trắng buộc vòng quanh nữ tử yêu kiều mạnh khánh thân hình, một đầu như thác nước tóc đen xóa, tuyệt mỹ không ránh trên khuôn mặt, một đôi mắt sáng như sao phảng phất thu thủy, rung động tâm hồn, chính là khôi phục thân nữ nhi, thân mang nữ trang ngọc công tử, ngọc công tử vừa thấy đường trạch tỉnh, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, nhưng lại cúi thấp đầu xuống, giống như là thu thập tâm tình một chút, mới lên chút nói, ngươi đã tỉnh cảm thấy thân thể thế nào? rõ ràng là ngươi cựu tử nhất sinh, làm sao ngã hỏi tới thân thể của ta đến? Đường Trạch cười hỏi, Nhắc tới cũng kỳ quái, nếu mà đứng trước mặt một cái khác mỹ nữ, Đường Trạch thay vì nói tới nói lui tuyệt đối sẽ không tự nhiên như vậy. Có thể đối mặt ngọc công tử, cho dù là đối mặt đổi lại toàn thân nữ trang, thiên tư quốc sắc ngọc công tử, Đường Trạch cùng với nàng đối thoại thì vẫn giống như là đang cùng chung sống nhiều năm bạn thân thiết tán gẫu một dạng. Có lẽ đây chính là ngọc công tử khác nhau. Vừa nghe Đường Trạch nói như vậy, ngọc công tử thần sắc hẳn là trở nên có chút thảm đạm, sau đó mới cười khổ nói, đều là ta ngay cả làm liên lụy ngươi. Lúc trước ngươi giúp ta khai thông linh lực thì, để ngươi thân thể của mình làm môi giới, có thể cuối cùng bởi vì linh lực quá nhiều, kinh mạch của ngươi nhiều chỗ suýt nữa bị phímỡ. Ta đặc biệt mời tới Khương Siêu Nhiên lão gia tử vì ngươi chữa trị, Khương lão gia tử nói ngươi mới là cựu tử nhất sinh. Trầm rãi thở ra một hơi, Ngọc công tử đưa tay vén lên bên thai sợi tóc, nếu là ngươi bởi vì ta ra chuyện gì, ta chỉ sợ sẽ xuống không bằng chết. Ta vốn là tội nhân chi thân, làm sao có thể lại tiếp nhận bên cạnh nhân tình? Tội gì người? Kết quả Ngọc công tử lời này vừa nói xong, Đường Trạch Chính là không vui cao mày nói, có tội chưa bao giờ là ngươi mà là những cái kia tập kích gia tộc ngươi người. Đau hôn, không gả cho không muốn gả người, ngươi làm cũng chỉ có những này, nếu mà những này đều tính tội, vậy ta mâu thân cũng không xem như tội nhân. Nếu mà những này đều xem như tội, người kia thế gian còn có cái gì tự do đang nói? Có thể. Ngọc Công Tử bất đắc dĩ ngồi ở đường chạch bên người, có thể cuối cùng là bởi vì ta mới để cho gia tộc bị dạng này dính hiểu. Hơn nữa ngươi vì cứu ta, cũng suýt nữa bỏ mạng, còn có đồng. Đã nhiều năm như vậy, ta đã tin số mệnh rồi, nhân sinh của ta có lẽ nên là một phiến cô tịch, ta. Lời của nàng chưa nói xong, Đường Trạch liền đưa tay, để ở trên mu bàn tay của nàng. Ta không tin mệnh. Đường Trạch nhìn đến Ngọc Công Tử, ngay tại hết năm thì, ta kết đạo trượng. Lúc ấy ngưng tụ đạo chủ thì, trong lòng ta ý nghĩ là được. Cho dù ta thật chỉ là vận mạng quân cờ, chỉ là vận mệnh trong bầu trời mênh mông chú định nháy mắt rồi biến mất phá hoa. Vì bảo hộ ta nghĩ người bảo vệ, ta cũng có thể bằng sáng lạng tư thái tỏ ra, lóe mù vận mạng mắt chó. Vì có thực lực bảo hộ sư muội của ta, ta có thể tại 30 tuổi vọt tới trước trên nguyên anh, thậm chí hôm nay có được ngạo mạn nhìn đại lục thực lực. Vậy cái gọi là vô pháp ngăn được thần hồn quán đỉnh đại pháp. Ta đồng dạng có thể tìm ra biện pháp giải quyết, đem ngươi từ Quỷ môn quan kéo trở về. Ngươi còn có vài năm trở về Trung Thiên vực. Nghe thấy đường trạch câu hỏi, Ngọc công tử suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là thành thật trả lời, hai năm sau, Truy Vân hộp sẽ lại lần nữa mở ra thông đạo, nhưng chậm nhất là hẳn đang chừng 10 năm rời khỏi. Vậy địch nhân của ngươi đâu? Những cái kia tập kích gia tộc ngươi người, bọn hắn mạnh bao nhiêu? Trung Thiên vực linh lực nồng hậu, tu luyện giả tu luyện độ tiến triển cũng nhanh, tập kích gia tộc ta chỉ là một tiểu tông môn, nhưng bọn họ đồng đều thực lực cũng có nguyên anh bát trụ trọng, tông môn tông chủ càng là trường xuất khiếu lục trọng thực lực. Đường Trạch trầm ngâm, khó trách ban đầu Ngọc công tử nói cho hắn biết, không có xuất khiếu kỳ thực lực, căn bản không giúp được nàng bận ở rộn. "Đáp ứng ta, chờ ta 10 năm, 10 năm sau đó, ta với ngươi cùng đi chung thiên vực, giúp ngươi diệt trừ gia tộc ngươi định nhân." Đường Trạch nói rằng từng chữ, ta từ trước đến, đến giờ, nói được là làm được. Nhìn đến Đường Trạch dám định ánh mắt, Ngọc công tử không biết thế nào, đột nhiên cảm giác được con mắt có chút tầm ức. Nàng nghiêng đầu, đưa tay dụi mắt một cái, sau đó mới thật thấp, thấp, nhẹ giọng xác nhận nói: "Được." Chương 311, không cần thiết khách khí, tổn thất hiện đi. Chương 311, không cần thiết khách khí, tổn thất hiện đi lại cùng ngọc công tử trò chuyện một hồi, đường trạch mới biết được hiện tại hắn cùng ngọc công tử đang ở tại nguyệt minh lâu một nơi trong biệt viện. tại đây từ trước đến giờ là ngọc công tử chỗ ở của mình, ngoại trừ nàng ra, bình thường ngay cả nguyệt minh lâu ngũ đại hộ pháp đều không thể tới đây. đường trạch hôn mê đã hôn mê ước chừng năm ngày, hai ngày trước, ngọc công tử đi mời đến khương gia lão tổ, tổ tông khương siêu nhiên cho đường trạch chữa trị rồi một phen. vừa nhìn trọng thương hôn mê cư nhiên là đường trạch, khương siêu nhiên được gọi là một cái đau lòng không được, chạy bên trong chạy ngoài cho đường trạch luyện chế uất hai ngày đang dưỡng, thẳng đến hôm qua mới mới vừa rời đi. không nghĩ tới hôm nay, đường trạch liên tỉnh Đường Trạch cười khổ gãi đầu một cái, lão đầu tử này xem ra là thật thật quan tâm hắn. Khoảng cách đan đạo đại hội cũng đi qua hơn nửa năm rồi, mình không gì cũng nên đi thành tùng thành xem lão gia tử kia rồi. Hạ đô chuyện bên kia thế nào? Ẩn ma biết ma tu toàn diện, cậu thêm thành nội kiến trúc và người bị thương đều bị ta khôi phục thất thất bát bát. Lần hành động này tự nhiên xem như lại thắng. San bắn cứ theo lẽ thường tiến hành, tổ địa bí cảnh cũng cứ theo lẽ thường mở ra. Tới hôm nay, san bắn kết quả cũng có thể đi ra. Đường Trạch gật đầu một cái, khó trách hắn không nhìn thấy mục hoàng chỉ của chúa lần này có thể kịp thời cứu ngọc công tử vẫn là làm phiền mục hoàng chỉ quận chúa ngự phong toa chu đoạn đường này từ trong bộ châu chăn trở đến nam bộ châu mục hoàng chỉ lao thẳng đến ngự phong toa chu tốc độ thúc giục đến cực hạn cho dù là bốn ngăn linh khí cũng không chịu nổi dạng này dày vò đường trạch còn nhớ rõ khi hắn một lần cuối cùng từ ngự phong toa chu bên trên xuống đến nam khâu sơn không có tuyết mộ địa tính toán vì ngọc công tử khai thông linh lực thì hắn thấy rõ ràng ngự phong toa chu trên đã nhiều chỗ hư hại một chiếc vô cùng chân quý bốn ngăn phi hành linh khí cứ như vậy kể cận báo hỏng chờ rồi, hắn cũng phải tự mình đi một chuyến hạ đô hảo hảo cảm tạ cảm tạ mục hoàng chỉ Đúng rồi, cũng không chỉ là cảm tạ. Mục Văn nợ hắn một đống đồ vật còn chưa cho đâu, còn nữa, lúc trước Mục Hoàng chỉ còn hứa hẹn phải dẫn hắn đi tìm luyện khí đại sư Linh Già Quân, chuyện này Đường Trạch cũng còn không quên. Suy nghĩ một chút, Đường Trạch quyết định đi trước Hạ Đô một chuyến, đợi khi tìm được Mục Văn đã tới rồi thủ lao, cùng chấm ra cùng Quy Nguyên Tông nói lại hợp tác, lại đi tìm xong Linh Già Quân sau đó, hắn lại đi Bắc Bộ Châu nhìn một chút. Xong chuyện, hắn trở về Nam Bộ Châu, xem người nhà, xem tiểu sư muội, sau đó hảo tu luyện. Kế hoạch thỏa đáng, Đường Trạch lại trước tiên từ Ngọc Công tử chỗ này biệt viện nghỉ ngơi hai ngày. Hai ngày này Ngọc công tử vẫn là nữ trang kỳ nhân, thoạt nhìn cũng tương đương đẹp mắt, Đường Trạch cuối cùng thậm chí trêu kẹo nói: "Nếu không ngươi đừng đổi trở về dạ năng rồi, cần gì chứ? Lấy nữ trang kỳ nhân làm việc cuối cùng có nhiều bất tiện." Ngọc công tử chỉ là cười cười, sau đó trả lời như vậy hắn. Ngoài mặt nói là làm việc bất tiện, nhưng Đường Trạch lại trong lòng biết, trung thiên vực Ngọc công tử gia tộc sự tình, thủy chung là Ngọc công tử trong lòng tâm ma. Không đem trung thiên vực sự tình giải quyết, Ngọc công tử liền từ đầu đến cuối sẽ cảm thấy chính nàng là hồng nhan họa thủy. Cái này tuyệt đẹp khuôn mặt, cũng nhiều lắm là sẽ thị lấy nàng tín nhiều người. Biết được Ngọc công tử đã qua của sau đó, Đường Trạch cũng coi là hiểu rõ vì sao nàng muốn nữ giả nam trang rồi. Hai ngày đi qua, Đường Trạch thân thể khôi phục thất thất bát bát, hắn cũng quyết định rời khỏi bệnh viện, đi làm chuyện chính. Ngọc công tử cũng đổi lại toàn thân giả nam, đi theo Đường Trạch cùng nhau đi tới rồi Hà Đô. Khi hai người xuất hiện ở Đại Hạ Quốc Hoàng cung thời điểm, Mục Văn đang cùng Kỳ phi thương lượng chuyện. "Mục Văn, Kỳ sư, kia Vương tiểu nhục đã qua vài ngày không có tin tức truyền đến, nghe hoàng muội trước ý tứ, hắn tựa hồ vì cứu Ngọc công tử tổn thương đến rất nặng, vậy chúng ta hứa hẹn cho hắn độ vận." "Kỳ phi, bệ hạ, bất luận là Ngọc công tử vẫn là Vương tiểu nhục, đều là giúp chúng ta Đại Hạ Quốc bận rộn." Đây hứa hẹn cho hắn thủ lao nên cho vẫn phải là cho đi. Ta nghe nói hắn cùng Nam Bộ Châu phủ Vân Tông quan hệ không tệ, cho dù hắn thật sự sẽ ra chuyện, đem vật cho phủ Vân Tông, chúng ta cũng coi là rơi xuống tốt danh tiếng. Mục Văn, lời nói mặc dù như thế, nhưng hắn muốn cũng quá là nhiều a, vốn lần a. Hắn tại sao không đi cướp? Kết quả hắn lời này vừa mới nói xong, liền nghe ngự thư phòng truyền ra ngoài đến cười lạnh một tiếng. Cướp, cướp nào có cái này tới nhanh? Khu khúu cụt. Mục Văn vừa nghe thanh âm này, tại chỗ liền bị nước miếng của mình cho sặc một cái. Liên tục ho khan chừng mấy âm thanh, Mục Văn cùng kỳ Phi mới lộ ra bộ tiêuu thần sắc, nhìn về phía ngoài cửa Ngọc công tử cùng Đường Trạch. "Vương." "Vương tiểu nhục tiền bối, ngài khôi phục a." Khẳng định được khôi phục a, Đường Trạch quệt miệng nhìn đến Mục Văn, "Ta còn nhớ ta kia mười mấy món muốn ngăn linh khí đâu, không đem kia bệ hạ hứa hẹn cho ta thủ lao bắt vào tay, ta chết đều không nhắm mắt ta." Mục Văn gãi đầu một cái, cười khổ nói, "Tiền bối yên tâm, ban nãy ta cũng chính là vừa nói như vậy, đáp ứng cho ngài linh khí đã sớm chuẩn bị xong." ngoài mặt cười hì hì, Mục Văn tâm lý cũng tại mắng mở mở tợ. thu được đến từ Mục Văn đoán khí chỉ 10 nghe thấy trong thai hệ thống thanh âm nhắc nhở, Đường Trạch trong lòng cũng là cười thầm. Vị hoàng đế này bình thường biểu hiện có thể có giãn, làm việc cũng phải thể, vừa nhìn chính là cái nhân tài. hết lần này tới lần khác keo kiệt cực kỳ. nếu để cho Mục Văn biết rõ, Đường Trạch bây giờ đang ở tâm lý mắng hắn keo kiệt, Mục Văn hoặc là liền phải phun máu ba lần, hoặc là hiện tại liền phải bắt lấy Đường Trạch cẩn cổ đi theo hắn liều mạng. Keo kiệt, rõ ràng là ngươi đòi hỏi nhiều, bốn lần a bốn lần, đây đổi ai ai không đau lòng a. Mục Văn bất đắc dĩ mang theo Đường Trạch đi tới Đại Hạ Quốc kho, phái người đi lấy liều chi chuẩn bị trước tốt linh khí. Đường Trạch một bên chờ đợi. Một bên hướng về phía bên người kỳ phi mở miệng hỏi, làm sao không thấy quận chúa? Hôm nay tổ địa bí cảnh đã mở ra, sáng sớm thì quận chúa cũng đã đi vào rồi bên trong bí cảnh. Kỳ phi vớt vớt diêm ép, có lẽ là bị ngài kích thích, quận chúa gần đây tu luyện càng ngày càng khắc khổ. Càng ngày càng khắc khổ. Đường trạch có chút xấu hổ. Mục hoàng chỉ tu luyện, dưới cái nhìn của nàng đều đã rất khủng bố rồi. Cái này tranh cường hào thắng quận chúa nếu như này sinh ác độc lên, cơ hồ một ngày có thể có 10 canh giờ đều đắm chìm trong tu luyện. Hiện tại cư nhiên khắc khổ hơn rồi. Nhắc tới, còn chưa chính thức cảm ơn đạo hữu nếu không phải là đạo hữu xuất thủ trợ giúp chúng ta đại hạ trợ giúp chúng ta toàn bộ trung bộ châu sống qua đại kiếp, chỉ sợ Kỳ Phi nói tới chỗ này, liền muốn hướng phía Đường Trạch với người. Mục Văn lúc này cũng là tiến đến hành lễ, tuy nói cho Đường Trạch gấp bốn thù lao, hắn là có chút bất đắc dĩ, nhưng đối với Đường Trạch, trong lòng của hắn cảm kích cũng không phải giống. Thậm chí nhìn tổng quát đây hơn nửa tháng, nếu mà không phải có Vương Tiểu Nhục giúp đỡ, bằng vào bọn hắn những người này, khả năng đến cuối cùng liền ẩn ma biết âm mưu là cái gì cũng không biết, cuối cùng chết đều phải chết hy lý hồ đồ. Bệ hạ không cần khách khí như vậy. Đường Trạch cười ha ha đem Mục Văn nâng lên, ta cũng là lấy tiền làm việc nếu mà bệ hạ tâm lý thật như vậy cảm kích ta không bằng cho nhiều gấp đôi thủ lao. thích thu được đến từ mục văn đoán khí chi tám nhìn đến mục văn trong nháy mắt kia biến khổ sắc mặt ngay cả một bên ngọc công tử cũng suýt nữa không khỏi tức cười đúng rồi còn phải đa tạ ngọc công tử kỳ phi lại là hướng về phía ngọc công tử không người bái thật sâu đa tạ ngọc công tử xuất thủ nếu không kia hóa thân ma thần chân thân sau đó ma chủ chỉ sợ thật không có người có thể ứng phó ngọc công tử bận rộn khiêm tốn nói còn phải đa tạ ngài chấp thuận ta tiếp nhận đại hạ tổ tiên thần hồn quán đỉnh mới được. Ngọc công tử sao lại nói như vậy, ngài vốn là ta nắm giữ nhóm đại hạ huyết mạch, tự nhiên cũng chỉ có tư cách tiếp nhận tổ tiên quán đỉnh." Mục Văn ha ha cười nói, quả nhiên cùng Ngọc công tử nói chuyện, liền so sánh cùng Vương Tiểu Nhục gia hỏa kia nói chuyện thoải mái hơn. Tâm lý vừa nghĩ như vậy, Mục Văn liền nghe một bên đường chạch lại mở miệng nói, "Đúng vậy vậy hạ, ta cũng cảm thấy giữa các ngươi không cần thiết khách khí như vậy, rước khoát tổn thất hiện đi, đem cho ta thủ lao, cũng đưa Ngọc công tử một phần như thế nào." Thích, thu được đến từ Mục Văn đoán khí trị 16. Chương 312, tổ địa bí cảnh dị thường. Chương 312, tổ địa bí cảnh dị thường. Khi trong hoàng cung thị vệ đem chuẩn bị xong một đống lớn linh khí đều giao cho Đường Trạch sau đó, Mục Văn nhanh chóng liền đem Đường Trạch cho đuổi đi. Mục Văn cảm thấy hắn nhiều hơn nữa cùng cái này Vương Tiểu Nhục sống chung chốc lát cũng có thể bị đối phương gõ lại gạt điểm bảo bối đi. Chữ Vật Ngọc đội cổ cổ ly khai hoàng cung, Đường Trạch cùng Ngọc Công Tử tại Hạ đô đi sóng bay. Vừa đi, Ngọc Công Tử một bên khẽ cười nói, ngươi hạ tất như vậy lăng mạ Mục Văn, ta xem bộ dáng của hắn, tâm lý cũng sắp hận ngươi chết đi được. Một thủ trả một thủ, lúc trước Hạ Đồng tại Mục Văn trước mặt tố giác ta ma tu thân phận, gia hỏa này còn dám hoài nghi ta, từ trước ta tân tân khổ khổ giúp đỡ Đại Hạ quốc làm nhiều chuyện như vậy chỉ bằng hắn dám hoài ni ta, ta ta cảm giác muốn nhiều hơn trên gấp 10 lần thủ lao cũng không nhiều, ai bảo ta hủy quân nữa? nghe thấy đường trạch còn nói mình hủy quân, ngọc công tử liền càng buồn cười rồi. nàng chính là tận mắt thấy kia hoàng cung thị vệ từ trong quốc khố móc ra bao nhiêu thứ tốt cho đường trạch, chỉ là đan dược liền mấy trăm quả, loại kém linh khí hơn trăm đem, ngay cả bốn ngăn linh khí đều có mười mấy món, nói không khoa trương chút nào. đường trạch từ trong quốc khố lấy đi những thứ này, nếu như muốn đều bán đi, đánh giá liền trầm ra đều không nhất định có thể một ngụm nuốt vào. nó giá trị ở miền trung châu tùy tiện mua một quốc gia nhỏ đều là hoàn toàn dư giả có thừa chiếm tiện nghi lớn như vậy, đến cuối cùng hắn cư nhiên còn nói bị khuất. đánh giá nhất bị quất là mục văn mới đúng chứ. ly khai hoàng cung sau đó, hai người lại đi tới một chuyến chầm ra cùng quy nguyên tông nơi ở, tìm hai nhà người nói chuyện lại trò chuyện trò chuyện. liên quan tới đêm đó ngọc công tử tiếp nhận quan đỉnh, hiệp trợ đường trạch đánh bại ma chủ đang đằng chuyện, kỳ thực ngoại trừ đại hạ hoàng thất ra, còn lại thế gia người phổ biến hiểu không nhiều. bọn hắn thậm chí đều còn không biết ngọc công tử là nữ, tuy rằng đêm đó ngọc công tử tóc dài xóa, mà dù sao tại trong lòng của bọn họ, ngọc công tử vốn là nam sinh nữ tướng, cũng sắp định hình đánh giá liền tính ngày nào ngọc công tử thật thân mặc nữ trang đứng ở nơi này những người này trước mặt bọn hắn đấy lòng cũng sẽ cảm thấy hoa ngọc công tử dáng dấp là thật là đẹp mắt giả gái cùng nữ nhân giống nhau như lúc các loại cho nên không biết đến cùng chuyện gì xảy ra mọi người trong tâm chỉ có đối với đường trạch cùng ngọc công tử tôn kính cùng lòng cảm kích khi trầm gia cùng quy nguyên tông vừa nghe đường trạch là đến nói chuyện làm ăn lại là mỗi người phong khoán điều kiện đủ loại để cho đường trạch phương tiện hai nhà này đều không đóc đặc biệt là trầm gia bọn hắn rất rõ ràng biết rõ là một cọc kiếm lớn mua bán có thể còn kém rất rất xa kết giao vương tiểu nhục một cái như vậy như bước tới cực điểm đại năng cuối cùng trầm gia thậm chí biểu thị bọn hắn sẽ lập tức phái người đi đón hiệp nam bộ châu triệu quốc vương diện mau sớm để cho trầm thị thương hành tại triệu quốc tạo dựng lên hơn nữa toàn quyền giao cho đường gia đại diện quy nguyên tông cũng hứa hẹn sẽ mau chóng đem tố cực sâm đưa lên đồng thời còn sẽ đem quy nguyên tông còn lại chân quý dược liệu cùng nhau dâm tạo bọn hắn nguyện ý biểu hiện tích cực một chút đường trạch tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý đến lúc sự tình thỏa đàm sau đó thời gian một ngày cũng đi qua khi buổi tối đường trạch tạm thời cùng ngọc công tử tách ra Ngọc công tử rất lâu không có ở Nguyệt Minh lâu lộ diện. Hôm nay ban ngày nàng lại nhiều thường Đường Trạch một ngày, buổi tối cũng nên xử lý xử lý Nguyệt Minh lâu sự tình rồi. Đường Trạch chính là trở lại hắn một mực thuê lại khách sạn. Nô Khôn cùng Giang Nu Nhi mấy ngày nay đều thành thành thật thật ở tại trong khách sạn. Trước đó vài ngày Đường Trạch cùng Ma chủ đại chiến sản sinh dư âm suýt nữa liền ảnh hưởng đến khách sạn, suýt chút nữa không đem hai người bọn họ dọa cho chết. Thậm chí Giang Nu Nhi còn bị Long Hồn uy áp cho chân chó rồi. Nhờ có sau đó đón nhận quán đỉnh Ngọc công tử dựa vào thực lực cường đại chưa khỏi trong thành người bị thương, cũng đánh thức nàng. Nhìn thấy Đường Trạch trở về, Nô Khôn được gọi là một cái kích động. Nô khôn là biết rõ, đêm đó cùng ma chủ rằng có đánh một trận người là đường chạy, cho nên sau đó đường Trạch bóng dáng đều không. Nô khôn thật là lo lắng thật lâu. Tiếp theo ta còn muốn rời khỏi một chuyến trung bộ châu, đi bắc bộ châu thanh tùng thành, các ngươi là cùng ta cùng đi, vẫn là trước tiên về nam bộ châu. Nếu mà phải trở về mà nói, ta có thể phái người hộ tống các ngươi. Hiện tại đường Trạch nhưng có là bài diện, quy nguyên tông, trầm gia, Nguyệt minh lâu, tiên đô hội, ngay cả đại hạ hoàng thất, chỉ cần hắn một câu nói, để cho những thế lực này phái người hộ tống nô khôn cùng giang du nhi, bọn hắn khẳng định đều sẽ không nói một chữ không. Nô Khôn suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng là quyết định trước tiên về Nam Bộ Châu. Đường Trạch thân thế, Nô Khôn cũng nghe nói, hắn biết rõ đường Trạch mâu thân chính là Bắc Bộ Châu người. Lần này đường Trạch đi Bắc Bộ Châu hơn phân nửa là đi thăm thân nhân, hắn không có gì cần thiết dính vào. Huống chi lần này tới Trung Bộ Châu chừng một tháng, hắn thu hoạch cũng đã rất lớn, cũng nên trở về tông môn chậm rãi tiêu hóa một chút rồi. Nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai đường Trạch liền để cho ngọc công tử tìm mấy tháng Minh lâu người hộ tống Nô Khôn cùng Giang Nu Nhi đi tới Nam Bộ Châu. Ngọc công tử cũng là có đại khí, trực tiếp phái Nguyệt Minh lâu ngũ đại hộ pháp bên trong đệ nhất hộ pháp Hắc Đao đi theo hắn đau thực lực chừng hư anh tự trọng, hơn nữa còn là chỉ thiếu một chút cơ hội là có thể đột phá loại kia, hộ tống Ngô Khôn cùng Giang Nhu Nhi trở về Nam Bộ Châu, vậy khẳng định là dư giả có thừa. Về phần Đường Trạch, chính là tạm thời trước tiên ở Trung Bộ Châu giữ lại hai ngày, tính toán đợi chờ Mộc Hoàng Chỉ từ bí cảnh đi ra, trước tiên cùng Mộc Hoàng Chỉ đi tìm Linh Giả quân, đánh lại tạo mấy món linh khí, thuận tiện cũng trả lại Mộc Hoàng Chỉ ân tình. Kết quả để cho Đường Trạch không nghĩ đến chính là, hắn một bặc giấc chừng 5 ngày, tổ địa bí cảnh nhưng thủy chung cũng không có kết thúc. Tới ngày thứ 6, kỳ phi tự mình đến cửa, sắc mặt nghiêm túc tìm Đường Trạch. Tổ địa bí cảnh bên trong khả năng xảy ra vấn đề. Dựa theo chúng ta quy định, tổ địa bí cảnh mở ra ngày thứ năm, người ở bên trong nên phải tìm kiếm cách mình gần đây điểm chuyển tống rời khỏi bí cảnh rồi, có thể thẳng đến. Vẫn không có một người đi ra. Hơn nữa, chúng ta cùng quận chúa giữa liên hệ cũng đoạn, tựa hồ là bị lực lượng gì quấy nhiễu. Tổ địa bí cảnh xảy ra vấn đề. Đây là đường trạch không có nghĩ tới. Theo lý mà nói đây tổ địa bí cảnh không phải là đại hạ tổ tiên để lại cho người đời sau tăng thực lực lên sao? Bên trong sẽ không có nguy hiểm gì tồn tại mới là a. căn cứ vào suy đoán của chúng ta, và tại quận chúa còn có thể cùng chúng ta liên lạc thì cung cấp một ít tình báo. Tựa hồ là lúc trước trong lòng đất cái kia ma la vạn tướng trận hấp dẫn ma khí đối với tổ địa bí cảnh sinh ra ảnh hưởng gì, nguyên bản hàn linh khí nồng đậm bí cảnh, thay đổi có ma khí rót vào. Ngày mai chính là tổ địa bí cảnh ngày thứ bảy, nếu mà mặt trời lặng ngày mai lúc trước, quân chúa bọn hắn vẫn không thể từ tổ địa bí cảnh rời khỏi, kia bí cảnh đem trực tiếp đóng kín, đến lúc đó chỉ sợ quân chúa bọn hắn. Nói tới chỗ này, Kỳ Phi nặng nề thở dài, hướng về phía đường trạch túi người hành lễ, hôm nay đại lục, chỉ có Vương Tiểu Độc đạo hữu ngài, chính là 50 tuổi trở xuống tu luyện giả bên trong người mạnh nhất. Lần này bí cảnh dị thường, quân chúa cùng một đám thiên kiêu gặp nạn. Còn phải kháo đạo hữu ngài xuất thủ tương trợ. Ta xuất thủ dĩ nhiên là có thể, nhưng. Đường Trạch lời vừa mới nói một nửa, Kỳ Phi liền lại nói, vậy hạ đồng ý trả cho ngài thủ lao. Thành giao. Chương 313, bí cảnh nguy cục. Chương 313, bí cảnh nguy cục. Tổ điệu bí cảnh cửa vào, ở tại Đại Hạ quốc hạ đô Thiên Bắc một nơi rậm rạp sơn lâm bên trong. Mảnh núi rừng này đã sớm bị vòng, thường xuyên phái trọng binh chấn giữ. Đường Trạch đi theo Kỳ Phi một đường vào núi rừng, tìm được bí cảnh cửa vào. Cũng Đường Trạch đã gặp qua cái khác bí cảnh loại kia bí ẩn cửa vào hoàn toàn khác biệt chính là, Đại Hạ quốc cái này tổ điệu bí cảnh Nhất định chính là chỉ mong mọi người có thể nhìn thấy một tòa thật lớn bằng sắt cửa chính, cứ như vậy đứng sừng sững ở sơn lâm bên trong, thậm chí so sánh cây cối chung quanh còn muốn cao hơn không ít. Cửa sắt là làm bằng vật liệu gì, đường trạch một cái còn không nhìn ra, nhưng ít ra không phải phổ thông sắt thường. Trên cửa sắt, phức tạp minh văn ấn ký minh khắt tràn đầy, đang trên còn có năm con rồng xà bàn nhiễu, cửa đầu càng là chạm trổ hai vị khoác giáp chiến thần, thật là không uy phong. Chỉ là nhìn đến cửa chính một cái, là có thể cảm nhận được môn này trên uy áp cường đại, xác thực không hổ là đại hạ tổ tiên lưu lại bí cảnh. kỳ phi trong miệng đọc chú ngữ, một lát sau liền thấy bằng sắt trên cửa kim quang đột loạt, kia từng đạo minh văn đều bị kim quang lấp đầy, trên cửa năm con rồng rắn càng là phượng phất đang sống, trong hai mắt hiện lên thải quang. Sau đó, liền nghe được hai tiếng trầm trầm quá khẽ, bỗng nhiên từ trên cửa sắt hai vị chiến thần trong miệng truyền đến. Hừ một cái một hắc khoảng, cửa chính trầm rãi mở ra, lộ ra trong môn bí cảnh. Lúc trước không phải nói đây bí cảnh chỉ có thể chứa đựng 20 người sao? Ta nếu như tiến vào, đối với bên trong có thể hay không sẽ có ảnh hưởng gì? Kỳ Phi thở dài, đây bí cảnh xác thực chỉ có thể chứa đựng 20 người, một khi 20 người đấy Bí cảnh liền sẽ tự động khép lại, hơn nữa không cách nào nữa độ mở ra, chỉ có thể tiến vào không thể ra. Mà nếu hiện tại bí cảnh lại mở, có thể bước vào, vậy liền chứng minh. Kỳ Phi lời còn chưa dứt, nhưng Đường Trạch đã hiểu rõ Kỳ Phi ý tứ. Vậy liền Chứng Minh, bên trong bí cảnh nhân số của đã chưa tới 20. Có người chết tại bên trong. Xem ra bí cảnh tình huống bên trong, xác thực rất nát bét. Bất quá coi như là không vì mục văn cho hắn tưởng tượng, chỉ là vì bây giờ còn đang bên trong bí cảnh sinh tử biết trước mục hoàng chỉ, đây bí cảnh Đường Trạch cũng phải vào trong thám trên tìm đòi. Hữu sống ngọc công tử, mục hoàng chỉ tuyệt đối là giúp bận rộn, hơn nữa không có chuyện này, đường trạch trong lòng cũng là phi thường thưởng thức mục hoàng chỉ vị này vô song quần chúa. Đạo hữu, khối ngọc bội này là chúng ta cùng quận chúa truyền tin ngọc bội, có thể thông qua nó cảm ứng được quận chúa khí tức. Tổ điệu bí cảnh tạo thành tương đối đặc thủ, từ vô số tiểu thế giới tạo thành, nếu như thần thức không đủ cường đại, rất có thể ở bên trong tìm không đến đường, bất quá, nghĩ đến đạo hữu thần thức, cũng sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Đường trạch gật đầu lại không nói trong cơ thể hắn hồng thần thức đã cường đại đến mức độ biến thái, coi như là bản thân của hắn thần thức cũng đã vượt xa bình thường nguyên anh tu sĩ, thậm chí vượt qua suất khiếu kỳ cường giả. Nhưng đối với tổ địa bí cảnh đặc thù, hắn vẫn có nghe thấy, cũng không có coi thường rồi đây tổ địa bí cảnh. Thổ nạp điều tức một lát sau, đường trạch cất bước, bước chân vào bên trong bí cảnh. Bên ngoài bí cảnh, kỳ phi hướng về phía đường trạch lại là thi lễ 4. tổ địa bí cảnh tạo thành tổ địa bí cảnh, nghe nói là đại hạ tổ tiên sáng tạo vô số tiểu thế giới, những thế giới nhỏ này tại tổ địa bên trong bí cảnh tùy ý hợp lại tổ hợp, không ngừng thắp phỏng, không ngừng biến đổi. Cho nên cơ hồ mỗi lần tổ địa bí cảnh mở ra thì tình huống bên trong đều là hoàn toàn bất động. Đại hạ các tổ tiên lưu lại trí bảo, tưởng thưởng, linh khí cũng đều dấu ở khác nhau tiểu thế giới các ngách. Mỗi cái tiểu thế giới khoảng trên căn bản đều là bất động, có lẽ bên trong thế giới nhỏ này băng tuyết ngập trời, cái tiếp theo tiểu thế giới chính là xích nhật nóng bức, bao la sa mạc. Trước một giây vẫn còn tại một phiến hung dương đại hải bên trong, xuyên qua tiểu thế giới tranh trướng, đã đến dậm đạp rừng rậm. Lúc này, tại tổ địa trong bí cảnh một phiến lạnh lẽo trên phòng, mấy tên người trẻ tuổi ẩn náu tại trong sân động, sắc mặt trắng bệnh. Đây Đây trong bí cảnh đến cùng chuyện gì xảy ra? Rõ ràng các trưởng đối nói trong này không có gì nguy hiểm, vì sao hiện tại tất cả đều là những cái kia chán ghét quái thú? Một cái niên kỷ không tính quá lớn tiểu cô nương đáng thương nói. Hơn nữa nàng dùng từ đã là quái thú, mà không phải là yêu thú. Doanh Doanh đừng sợ, ta sẽ bảo hộ ngươi. Tiểu cô nương bên cạnh một người đàn ông tuổi trẻ vô ngực một cái nói ra, cố ý nghĩ tại tiểu cô nương trước mặt cậy anh hùng. Kết quả một giây kế tiếp hắn liền bị người bên cạnh vạch trần nói, ngươi bảo hộ. Nếu ngươi có cái này bản lĩnh căn này, làm sao không thấy ngươi cùng quận chúa bọn hắn ra ngoài thăm dò một chút tình huống, tìm kiếm vật liệu? Lời nói khó nghe, bao gồm ta tại bên trong, hiện tại núp ở nơi này đều là con mẹ nó túng hóa, ngươi cái này còn có tâm tình cấu kết muội từ đâu? Thật không chê xấu hổ. Ngươi, vừa mới cậy anh hùng nam nhân trẻ tuổi bị quả trách, trong lòng tức giận, thiếu chút nữa thì muốn cùng vừa mới nói chuyện người kia độc thủ. Kết quả không đợi hắn động thủ, cửa động ra, liền truyền đến quát lệnh một tiếng. Làm cái gì? Từng cái từng cái rảnh rỗi muốn đánh lột. đi xuống cùng những cái tiêu biến dị các yêu thú đánh a. Kèm theo âm vang khôi giáp tông thanh, thân mang khinh giáp ngục hoàng chỉ lưng đeo cự kiếm đứng tại cửa động, thờ ơ quét nhìn trong động mấy người, đi theo sau lưng nàng. Còn có Vạn Kiếm tông từ Kiếm Sầu, Quý gia Quý Bố thanh, Long Vương tông Ninh thần, và mặt khác một ít tiên tiêu. Cộng thêm trong động người, ở đây tổng cộng 11 người. Mà những này là bọn hắn còn sót lại người. Bước vào tổ địa bí cảnh trong 20 người, có 9 người đã chết. Tại bọn hắn bước vào tổ địa bí cảnh sau đó, mới đầu còn mọi thứ bình thường. Có thể hướng theo bọn hắn thăm dò mấy cái tiểu thế giới sau đó, bọn hắn phát hiện, tiểu thế giới bên trong lại bắt đầu xuất hiện ma khí. Mà những nguyên bản để cho bọn hắn luyện tay yêu thú cấp thấp, cũng từng cái từng cái bị ma khí nơi xâm nhiễm, biến dị. Nguyên bản nhỏ yếu thỏ hai dài biến thành bộ dáng hoác, lưng có thứ Thực lực công hàn yêu thú cấp 3. Đã từng vô hại huyền ảo phượng điệp, biến thành toàn thân máu hồng, ma khí sâm xâm giữ tận cử trùng. Chớ nói chi là những cái kia vốn là có lực công kích yêu lang, yêu hổ, càng là biến thành từng cái ma lang ma hổ, đồng đều sức chiến đấu đều có khoảng cấp 3, tứ giai yêu thú cũng không thiếu, ngay cả ngũ giai lục giai biến dị yêu thú, mọi người đều gặp phải. Cấp 3 yêu thú thì tương đương với kim đan đến hư anh nhất nhị trọng thực lực, đã rất gần gũi bước vào bí cảnh những người tuổi trẻ này bên trong, ngoại trừ mục hoàng chỉ bên ngoài đại bộ phận người thực lực Tứ gia yêu thú càng là tương đương với hư anh tam tứ trọng đến nguyên anh nhất nhị trọng thực lực, chỉ có mục hoàng chỉ có thể miễn cưỡng ứng phó, linh thần cùng từ truy phong liên thủ cũng có thể trước mặt đối phó một cái. Mà ngũ gia yêu thú đối với bọn hắn lại nói chính là một hiểm bọn hắn con đường đi tới này đều ở đây không ngừng chạy thoát thân, không ngừng tìm kiếm mỗi cái tiểu thế giới bên trong điểm truyền thống, cố gắng rời khỏi tổ địa bí cảnh. Nhưng liên tục ba bốn cái điểm truyền thống, nhưng đều bị ma khí nơi xâm nhiễm, căn bản là không có cách sử dụng. Hơn nữa tiểu thế giới bên trong biến dị yêu thú cũng càng ngày càng nhiều, bọn hắn thậm chí đã không cách nào nữa trên mặt đất hạ trại nghỉ ngơi. Cuối cùng chỉ đành phải lựa chọn tại chỗ này tuyết sơn trên sơn động ở tạm. Nhưng này, cũng chỉ là kế tạm thời mà thôi. Dù sao khoảng cách tổ địa bí cảnh đóng kín chỉ còn lại có một ngày rơi khoảng thời gian, cả ngày hôm nay đến ngày mai hoàng hôn, nếu mà còn không nghĩ ra biện pháp rời khỏi tổ địa bí cảnh, kia bí cảnh đem triệt để đóng kín, mà chạy không ra bí cảnh bọn hắn. Không hề nghi ngờ, sớm muộn cũng sẽ bị những cái kia biến dị yêu thú xé nát. Chương 314, tử doanh doanh. Chương 314, tử doanh doanh. Chúng ta đại khái kiểm tra một hồi, chỗ ngồi này tuyết sơn bên trên tựa hồ không có yêu thú nào, ngay cả phía dưới núi tuyết tòa kia yêu thú cũng không biết vì sao giống như là sợ hãi chỗ ngồi này Tuyết Sơn, chỗ ngồi này Tuyết Sơn tạm thời có thể coi như một cái chỗ an thần. Bất quá những yêu thú kia sợ hãi Tuyết Sơn nguyên nhân còn không biết, một điểm này còn phải thật cẩn thận đối đãi. Ngoài ra, trong mảnh tiểu thế giới này điểm truyền tống cũng đã bị mà khí nơi phong bế. mắt thấy vừa mới mấy cái cải và ra hỏa thành thành thật thật mở miệng, Mục Hoàng Chỉ lúc này mới nói đến chính sự. Tại sao lại là bị phong bế? Lần này thế làm sao bây giờ? Vừa mới nói chuyện cái tiểu cô nương tiên lúc này vành mắt đỏ lên, thậm chí có muốn khóc lên khuyên hướng. Ta, ta còn không muốn chết. Ta không muốn bị nhốt ở chỗ này, ta muốn đi ra ngoài." Một bên la hét, nàng một bên giậm chân, liền muốn bổ nhào về phía bên cạnh vừa mới cái kia cậy anh hùng người trẻ tuổi. Kết quả nàng vừa mới có hành động, một cái tay lại đột nhiên giữ nàng lại, sau đó đem nàng kéo tới rồi cửa động. Động thủ người, là Mục Hoàng Trị. "Muốn đi ra ngoài? Cứ việc ra ngoài." Mục Hoàng Trị bắt lấy tiểu cô nương, hai mắt lạnh lùng nhìn nàng chằm chằm, "Ta sẽ không ép ở lại ngươi ở nơi này, ta thỏa mãn nguyện vọng của ngươi." "Quân, Quân chúa, ta không phải ý đó, ta, ta là muốn rời đi bí cảnh, không phải cái sơn động này." Tiểu cô nương dương mắt nhìn đến Mục Hoàng Chỉ. Đây trên đại tuyết sơn rất lạnh, chỉ có bên trong hang núi này không chịu gió lạnh thổi phất. Ra khỏi sơn động, đây không phải là tìm chịu tội sao? Nàng mới không cần. Mục hoàng chỉ lạnh rên một tiếng, lúc này mới đem tiểu cô nương lôi vào trong động, sau đó thấp giọng quát nói, ai cũng muốn rời đi tại đây, ai cũng không muốn lưu lại. Nhưng có thể hay không rời khỏi, không phải lưu hai giọt nước mắt, khóc mấy tiếng, giả bộ một chút đáng thương là có thể làm được. Chúng ta chỉ còn lại có một ngày rơi thời gian, đừng lại đùa bỡ những cái kia có không có tiểu tâm tư, cũng đừng lại lo liệu đến trên người bọn họ cổ kia tiểu thư thiếu gia tinh khí. Hiện tại tất cả mọi người mau sớm sửa chữa. Sau đó lập tức khởi hành, đi tới cái tiếp theo tiểu thế giới. Chúng ta không có thời gian lại trì hoãn. Mục hoàng chỉ dù sao cũng là đầu quân trôi qua, dù sao cũng là được xưng vô song cân quắc của chúa. Từng luồng từng luồng mệnh lệnh đều xuống tương đối có thành hiệu. Lúc trước đi theo mục hoàng chỉ ra ngoài thăm dò từ kiếm sẩu quý bố thanh linh thần và người khác rối rít chen chúc tại trong động nghỉ ngơi. Tiểu cô nương bị một người đẩy ra góc, rất là không vui chiếu ngược người chen ra ngoài, sau đó nói: "Bên trong địa phương này, đừng lại chen Nho nhỏ này sân động, dung nạp năm sáu người vừa vặn, 11 người, xác thực là có chút chứa không ít bị đẩy ra người kia vừa nhìn đối phương là cái cô nương, có chút ngượng ngùng chỉ đành phải ra bên ngoài nick lại gần vốn là thu hẹp địa phương càng là chen chúc không ra đây ước chừng mười một người cuối cùng mục hoàng chỉ yên lặng đi ra sơn động đứng ở cửa động mặc cho gió lạnh thổi phất đem sơn động để lại cho người ở bên trong quân chúa ngươi vào đi nếu không ta đi ra chờ một hồi có người phát hiện mục hoàng chỉ bị cố ra sơn động vội mở miệng la lên mục hoàng chỉ lại lắc lắc đầu thực lực của ta tối cường điểm này gió rét với ta mà nói không coi là cái gì các ngươi mau sớm sửa chữa chúng ta còn phải mau mau chạy tới cái tiếp theo tiểu thế giới ngay bây giờ tình huống đến xem, ma khí tốc độ lan tràn tựa hồ chậm lại nhiều chút. Nếu mà chúng ta tốc độ khá nhanh hoặc là vận khí đầy đủ, thì có thể vào ngày mai hoàng hôn lúc trước tìm ra không có một cái bị ma khí xâm nhiễm truyền thống trợn. Mục Hoàng Chỉ nói xong, liền không nói nữa, tiếp tục đứng tại cửa động, nheo mắt lại đánh giá phương xa chân núi một đám biến dị yêu thú. Bên cạnh còn có vài người có chút không đành lòng, bọn hắn có chút là theo đến Mục Hoàng Chỉ cùng đi ra ngoài thăm dò, biết rõ mỗi lần có địch nhân đều là quận chúa đấu tranh anh dũng, gặp phải nguy hiểm cũng là quận chúa trước tiên đứng đối. Thật vất vả có cơ hội nghỉ ngơi, quận chúa lại bị chen chúc tại bên ngoài, đây cũng quá không thích hợp còn có chút người mặc dù không có ra ngoài thăm dò nhưng bọn hắn cũng biết bọn hắn mặc dù có thể tại yêu thú lại lần nữa trong vòng vây sống đến bây giờ hơn nữa không ngừng tìm kiếm sinh cơ dựa vào chính là mù hoàng trị dẫn đội bọn hắn những này không đi ra thăm dò người vốn cũng không làm gì sao góp phần còn chiếm dùng mù hoàng trị nghỉ ngơi tài nguyên tâm lý khẳng định ấy nấy. Tại anh hùng người tuổi trẻ kia cũng muốn dành ra địa phương cho mù hoàng trị kết quả hắn còn chưa mở miệng bên người hắn tiểu cô nương liền kéo hắn một cái thấp giọng nói ngươi ngươi làm gì nàng đều nói nàng không sợ lạnh ngươi còn mua bán cái gì hảo có thể bên ngoài gió tuyết thổi lất phất làm sao có thể không lạnh cứng đầu liên tính thật là lệnh thực lực ngươi so với nàng yếu hơn cũng không bằng nàng có thể chịu a tiểu cô nương một phen khuyên để cho người trẻ tuổi cuối cùng cũng bỏ đi cho mục hoàng chỉ dành ra vị trí ý nghĩ mà tiểu cô nương lúc này chính là xuyên thấu qua đám người ánh mắt chán ghét nhìn về phía mục hoàng chỉ đáng chết này vô song của chúa nên phải trực tiếp chết giết nàng tiểu cô nương tên là tử doanh doanh là một cái gần với một nước hai tộc tam tông bên trong tam tông môn phái hẳn hà tông sư muội thiên phú của nàng rất tốt người lại lớn lên đáng yêu cho nên bất kể là tại trong tông môn vẫn là tại tông môn ra nàng thường thường đều là thụ nhất người theo đuổi nương quốc bị người a hộ một cái kia cơ hồ nàng xuất hiện ở chỗ nào đều là trong lòng nam nhân tiêu điểm có thể từ từ đến nơi này cái bí cảnh sau đó từ khi bị biến dị yêu thú vây công sau đó nàng liền phát hiện nàng danh tiếng nhiều lần bị cái này mục hoàng trị cướp đi từ kiếm sầu quý bố thanh ninh thần chờ một chút thiên tiêu liền căn bản không có đưa mắt đặt ở nàng từ doanh doanh trên thân qua mà là một mực đang chú ý mục hoàng trị không phải là bởi vì cái này mục hoàng trị mạnh mẽ một chút sao có thể mạnh mẽ có ích lợi gì hiện tại không phải là không có cách nào mang theo mọi người rời khỏi bí cảnh Dọc theo con đường này, rõ ràng nàng Tử Doanh Doanh cũng đưa ra rất nhiều kế hoạch. Kết quả đây Mục Hoàng Chỉ liền một đầu đều không nghe qua nàng. Nếu như nghe nàng, nói không chừng đã sớm rời khỏi bí cảnh nữa nha. Còn nữa, vừa mới mình chẳng qua chỉ là giả bộ đáng thương giả khóc một hồi, cái kia Mục Hoàng Chỉ cư nhiên thật đem nàng lôi đến cửa động, muốn đem nàng ném đúng ra. Chẳng phải bởi vì Mục Hoàng Chỉ mình là một hiếu chiến toàn bội, mà nàng tương đối đáng yêu sao? Đây cũng quá nhỏ một đi. Tử Doanh Doanh tâm lý ghi hận Mục Hoàng Chỉ ghi hận được không được? Tước đi qua vài chục phút, Ninh thần trước tiên đứng lên, để cho Mục Hoàng Chỉ vào trong nghỉ ngơi một chút. Mục Hoàng Chỉ vốn muốn cự tuyệt, ninh thần chính là nói ra, thực lực ngươi tối cường, cho nên ngươi gìn giữ chiến lực mới trọng yếu nhất, chỉ có ngươi mới có thể cùng tứ giai yêu thú nhất chiến. Nếu mà tình trạng của ngươi không tốt, chờ một hồi chúng ta xuất phát chỉ có thể càng thêm nguy hiểm. Lời đã nói đến bước này, Mục Hoàng Chỉ cũng chỉ vào núi động nghỉ ngơi một hồi. Tử Doanh Doanh vừa nhìn Mục Hoàng Chỉ cư nhiên đi vào nghỉ ngơi, nhưng chỗ vẫn là trong lòng nàng một mực thầm mến Long Vương Tông thiếu Long chủ ninh thần, nhất thời lại là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nàng lại hướng ra ngoài chen lấn chen trúc, muốn đem Mục Hoàng Chỉ nghỉ ngơi không gian chen lấn nhỏ hơn một chút. Kết quả không nghĩ đến lần này trước người của nàng chính là cái kia người hẳn là làm sao đều bất động mới rồi, lại dám không để ý tới nàng. Vì, người chen đến ta. Thử Doanh Doanh không vui nói ra. Kết quả trước người người kia lại quay đầu trở lại đến, chớn mắt nhìn nàng một cái, gạt ra điểm đi. Con chúa lúc trước ở bên ngoài đông thời gian dài như vậy đều không nói cái gì, người chen chúc một chút có thể thế nào? Ta, nếu không phải ngồi nghỉ ngơi, Thử Doanh Doanh cũng muốn giơ chân. Đây nếu là ở bên ngoài, giống như vậy Nam Tu luyện người cái nào không phải chỉ mong đem nàng cùng ai dám như vậy nói chuyện với nàng? Mục Hoàng Chỉ, nói trắng ra là đều do cái kia Mộc Hoàng chỉ. Chương 315, Nghiện xúc. Chương 315, Nghiện xúc. Mộc Hoàng chỉ thật đúng là không rõ, nàng như vậy không giải thích được liền đắc tội một cái tiểu công chúa. Đối với cái này Tử Doanh Doanh, nói thật Mộc Hoàng chỉ thật đúng là không có ấn tượng gì. Vừa mới kéo Tử Doanh Doanh ra ngoài, cũng không phải có nguyên nhân gì đối với Tử Doanh Doanh, đơn thuần là bởi vì Tử Doanh Doanh nói, ra ngoài ai cũng muốn đi ra ngoài, nhưng Tử Doanh Doanh sai tại không dám khóc la hét hô to. Hành động như vậy đặt ở trong quân không khác nào nhiễu loạn lòng quân, lấy Mộc Hoàng chỉ tính tình, nên trực tiếp chém. Hoàn toàn là xem ở nàng là một cô gái phân thượng, mới chỉ là hù dọa nàng một hồi, giết gà dọa khỉ. Nếu để cho Mục Hoàng Chỉ biết rõ Tử Doanh Doanh chân thực ý nghĩ, hiện tại vô trần kiếm đã đem cái này tiểu công chúa cho đập sang bằng. Tại Mục Hoàng Chỉ cũng nghỉ ngơi sau mười mấy phút, mọi người ly khai Tuyết Sơn sơn động, dọc theo sườn núi, tính toán hướng phía tiểu thế giới này biên giới đi tới, xong đi đi xuống một cái tiểu thế giới. Kết quả mới đi không nhiều một hồi, một hồi không giống tầm thường ma khí cùng mỹ áp, liền đột nhiên chuyển đến. Mọi người trong lòng tất cả giật mình, tiếp theo liền nghe thấy dứt lên một tiếng âm thanh từ trên bầu trời nổ vang, Kịch liệt gầm thét nữa tạo thành tuyết lở có thể càng sớm nhân vẫn còn tại phía sau khi tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời nhìn về phía thanh âm khởi nguồn thì thấy hẳn là một cái thân hình chừng hơn 50 m mét dáng dấp màu băng làm cự điểu cái này chim khổng lồ trên thân quỷ dị màu tím ma khí không ngừng lưu động mà nó trên thân uy áp lúc này chính là thành trừ nói cho tại chỗ mỗi người một chuyện đó chính là thực lực của nó ít nhất có nguyên anh bắt trọng thậm chí mạnh hơn đây là một cái ngũ gia yêu thú tất cả mọi người tại chỗ bất thình lình giật mình khó trách ngọn đại tuyết sơn này trên không dám có yêu thú tới gần cho dù yêu thú bị ma khí xâm nhiễm mà biến dị giữa bọn họ vẫn có rất mạnh lãnh địa ý thức. chân núi yêu thú không dám tới gần nơi này tỏa tuyết sơn nguyên nhân cũng là bởi vì chỗ ngồi này tuyết sơn đã có chủ nhân. chính là cái này màu băng làm cự điểu. khi bọn hắn phát hiện cự điểu thời điểm, cự điểu một cách tự nhiên cũng chú ý đến bọn hắn đây mười một người. lại là rít lên một tiếng, kèm theo một hồi tuyết lở, tiêu cự điểu trong nháy mắt đáp xuống, đánh út về phía rồi mọi người ở đây. chạy. Mục hoàng chỉ một tiếng quát to, cùng cường đại như vậy yêu thú nhất chiến, cho dù là nàng cũng tuyệt không phần thắng. hiện tại duy nhất phải làm chính là chạy. tại chỗ một người đều là hư anh thực lực cấp bậc, không đánh lại yêu thú chạy trốn vẫn là không có vấn đề gì, mặc dù có tuyết lở chặn đường, mọi người phóng người lên khoảng cũng là lập tức mau tránh ra chim khổng lồ phạm vi công kích. Nhưng ngay khi lúc này, đám người phía sau Tử Doanh Doanh bỗng nhiên hét thảm một tiếng, mọi người quay đầu liền thấy Tử Doanh Doanh không biết thế nào hẳn là ngã dầm trên mặt đất, mà giữa không trung tự điểu, sắc bén mỏ chim đã giống như lợi kiếm một loại đâm về phía Tử Doanh Doanh. Keng, một tiếng vang rội, vang vọng tại đại tuyết sơn bên trên, Mục Hoàng Chỉ cầm trong tay vô trần cự kiếm, đem hết toàn lực mạnh mẽ tiếp nhận một đòn này, đồng thời hướng về phía Tử Doanh Doanh phẫn nộ quát, nỡ ra làm cái gì? Chạy! vừa mới Tử Doanh Doanh chân đều bị hù dọa mềm nuốt, bị Mục Hoàng Chỉ như vậy một tiếng quát lớn nàng mới phản ứng lại, vội vàng xoay người chạy. Mục Hoàng Chỉ cũng là đi theo liền muốn trốn, có thể kiêm màu băng làm cự điểu há lại sẽ dễ dàng bỏ qua cho các nàng hai người. Lại là rít lên một tiếng, cự điểu bất thình lình vung lên cánh, lại lần nữa hướng phía hai người đuổi theo. Tiếng xe gió vô cùng chói tai, Tử Doanh Doanh trong tâm luống cuống, lại nhìn một cái bên cạnh Mục Hoàng Chỉ, đồng nhiên quyết tâm liều mạng, bất thình lình đẩy một cái nguyên bản có thể móc ra cự điểu phạm vi công kích Mục Hoàng Chỉ. Chính là đây đẩy một cái, Mục Hoàng Chỉ trực tiếp thành bia đỡ đạn của nàng. Mà nàng tắt mượn lực vọt thẳng xuống tuyết sơn, nhanh chóng chạy tới còn thừa lại mấy người bên cạnh. Bởi vì khoảng cách quá xa, cộng thêm thiên địa một phiến trắng xóa, vừa mới tử doanh doanh lên lút, ở đây mấy người còn lại căn bản không có nhìn thấy. Bọn hắn còn tưởng rằng là mục hoàng chỉ lại một lần nữa vì bảo vệ tử doanh doanh ngăn cản cự điểu, mà tử doanh doanh bản thân cũng nói là nói, quận chúa nói nàng ngăn cản yêu thú, để cho chúng ta chạy mau. Đi nhanh lên! Cho dù là Ninh Thần cùng Từ Kiếm Sầu bọn hắn, cũng cảm thấy mình ở kia cự điểu bên dưới trụ không được một hiệp, cho dù bọn hắn không muốn quận chúa một mình tiếp nhận hết thảy các thứ này, nhưng nếu quận chúa lên tiếng, bọn hắn cũng không nên ở lại chỗ này khi một cái gánh nặng. Tại Tử Doanh Doanh khuyên phía dưới, còn lại mấy người lập tức chạy xuống rồi Tuyết Sơn. Có thể tại Tuyết Sơn bên trên, Mục Hoàng Chỉ tình huống, lại kém đến nổi cực điểm. Bị Tử Doanh Doanh đẩy một cái, Mục Hoàng Chỉ một cái đứng không vững, suýt nữa đụng phải kia chim khổng lồ mỏ bên trên. Cho dù nàng dùng tốc độ nhanh nhất để cập cự kiếm, Hơn nữa đã vận hành lên lúc trước lĩnh ngộ được 4 lạng đẩy ngàn cân chi pháp, nhưng vẫn là bị cự lực trực tiếp đánh bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi. Vết máu càng là kích thích cái kia cự điểu, nó giữa không chung một cái quấn quẩn, lấy lao xuống chi thế rơi xuống, yêu khí cùng ma khí hòa chung một chỗ, để cho người hít thở không thông uy áp vô thiên cái địa bao phủ rơi xuống, thậm chí để cho đầy trời phiêu tuyết đều trong nháy mắt ngưng kết. Mắt thấy cự điểu đây nhanh như thiểm điện một đòn tất sát, mục hoàng chỉ trong tâm cuối cùng dâng lên một tia tuyệt vọng cùng không cam lòng. Nàng không phải là một nguyện ý chịu thua người, nếu mà có thể, nàng cũng muốn chiến đến một khắc cuối cùng có lẽ bình thường đi theo cự điệu đánh nhau một trận cuối cùng nàng vẫn sẽ thua nhưng mà có thể đánh cái có tới có lui nhưng vừa vận tử doanh doanh vội vàng không kịp chuẩn bị đẩy nàng kia một hồi để cho mục hoàng chỉ căn bản không kịp làm càng nhiều hơn phản ứng tuy rằng miễn cưỡng là chống đỡ được một cái kia, nhưng bây giờ mục hoàng chỉ hai tay đứt đoạn thể nội cũng là bị nội thương nàng thậm chí ngay cả đứng lên cũng không nổi làm sao đàm phản kháng hiện tại mục hoàng chỉ tâm tình là thật không cam lòng nàng nếu thật là chết trận cũng không thể nàng vô song chi danh có thể bị tiểu nhân am toán liên loại này chết nàng không cam lòng cắn răng nhìn đến trên bầu trời cự điểu, Mục Hoàng Chỉ thậm chí đã làm xong nổ thể nội đan điển, mang đến lấy mạng đổi mạng tính toán. Cho dù chết, nàng cũng phải chết oanh liệt. Bất quá ngay tại cự điểu lao xuống, mỏ chim liền muốn đâm thủng nàng trước mấy mắt, một đạo nhân ảnh, đống nhiên chắn tại trước người của nàng. Nghiên xúc, ngươi dám? Người kia tay phải một cái đen nhèm trường thương, tinh chuẩn điểm vào mỏ chim bên trên. Sau đó, kèm theo hắn gầm lên một tiếng, trường thương bên trên linh lực tuôn ra, trực tiếp đem cự điểu đánh bay ra ngoài. Giữa không trung cự điểu còn muốn phát động công kích, có thể người kiệt nhưng căn bản không cho nó cơ hội này. Hắn trực tiếp truy kích đi lên. Trường Thương màu đen lăng không nhất chạm. Tuyệt hồn thương pháp, thứ hai, Đoạn hồn. Nóng dực thương mang xuất hiện giữa trời, kèm theo bá đạo vô cùng sắc ý, mạnh mẽ đem kia cự điểu chém thành hai khúc. Huyết nhục đầy trời bỏ ra, người kia cũng rơi vào trên mặt đất. Liền thấy hắn đem chẳng biết lúc nào bắt được yêu thú yêu đan, đưa cho hắn trong tay áo một đầu tiểu xà, sau đó mới đi tới mục Hoàng chỉ trước mặt, nhìn đến mục Hoàng chỉ nói, "Quân chúa, vẫn tốt chứ?" "Vương." "Tiểu Tịch." Mộc Hoàng chỉ ngơ ngác nhìn đến nam nhân trước mặt, có chút không dám tin gọi ra tên của đối phương. Chương 316, lục đục. Chương 316, lục đục. Ai cũng nào tưởng qua anh hùng cứu mỹ nhân chẳng diện, nhưng Mục Hoàng Chỉ cảm thấy nàng chưa từng có, nàng cảm thấy chính nàng chính là anh hùng, không cần thiết người khác cứu giúp. Nhưng bây giờ nàng cuối cùng là bị người cấp cứu, bị trước mặt Vương Tiểu Nhục cấp cứu, thế cho nên hiện tại Mục Hoàng Chỉ trong tâm sinh ra một loại liền chính nàng đều có chút không nói rõ ràng, cảm giác đặc thù. Ừm, một thương tiêu diệt chim khổng lồ, dĩ nhiên chính là chạy tới đường trạch. Tại đường trạch đến bí cảnh sau đó, hắn lập tức muốn dùng kỳ phi cho hắn khối kia truyền tin ngọc đội cùng Mục Hoàng Chỉ liên lạc, nhưng truyền tin ngọc đội sử dụng tựa hồ thật bị ảnh hưởng gì, đường trạch mấy lần nếm thử đều thất bại. Cũng may, truyền tin Ngọc bội cùng Mộc Hoàng Chỉ giữa linh lực dẫn dắt vẫn còn, men theo linh lực, Đường Trạch ngay lập tức xuyên qua mấy cái tiểu thế giới, chạy tới Mộc Hoàng Chỉ tại đây. Vừa vật liền đụng phải suýt nữa bị cự điều trực tiếp giết chết Mộc Hoàng Chỉ. Mắt thấy Mộc Hoàng Chỉ thương thế không nhẹ, Đường Trạch vốn là lấy linh lực cấu trúc ra một phiến kết giới, ngăn cách bên ngoài gió tuyết, sau đó giúp đỡ Mộc Hoàng Chỉ đơn giản chữa trị một hồi. Nguyên tắc thương thế, Đường Trạch đều có thể đơn giản chữa trị, nhưng gãy mất hai tay, cho dù Đường Trạch là nguyên anh cường giả, lại có trong hệ thống vô số đan dược giúp đỡ, nghĩ tại ngắn ngủi thời gian ngắn ngủi bên trong khôi phục như lúc ban đầu cũng không quá dễ dàng. Ít nhất tại trong vòng 3 ngày, hai cánh tay của ngươi đều không thể lại vung kiếm rồi." Đường Trạch nói ra. Mục Hoàng Chỉ bản thân cũng là người tập võ, biết rõ mình cánh tay bị thương thành cái dạng gì. Cự điều cùng nàng giữa thực lực chênh lệch vốn là thật lớn, cộng thêm Tử Doanh Doanh tập kích, dẫn đến Mục Hoàng Chỉ vừa mới căn bản không phòng bị chút nào. Có thể còn sống tiếp cự điều một cách kia, dựa vào tất cả đều là nàng kia vô trần cự kiếm và toàn thân linh khí khôi giáp. Nghỉ ngơi chốc lát, Mục Hoàng Chỉ chậm rãi nói, "Ta đã nghỉ ngơi không sai biệt lắm, mau chóng lên đường, đuổi theo trên những người khác đi." Những người khác? Hừ, hiện tại trong bí cảnh sống sót Bao gồm ta tại bên trong còn có 11 người. Mục Hoàng Chỉ đem trong bí cảnh chuyện xảy ra đều đơn giản nói một chút, bao gồm các nàng mới vừa bị cự điệu truy kích thì, nàng giúp đỡ Tử Doanh Doanh, lại bị Tử Doanh Doanh đẩy một cái chuyện này. Mục Hoàng Chỉ không cảm thấy cái này có gì, chỉ cảm thấy là Tử Doanh Doanh tại loại này dưới tình huống quá mức sợ. Bởi vì nàng cũng không nhớ rõ mình có cái gì đặc biệt đắc tội Tử Doanh Doanh địa phương, Hoàng Chỉ ngay tại lúc trước nàng còn cứu Tử Doanh Doanh. Nhưng Đường Trạch vừa nghe Mục Hoàng Chỉ mà nói, chính là khẽ nhíu mày. Tử Doanh Doanh cái người này, kỳ thực ít ngày trước tại Hạ Đô Đường Trạch cũng thỉnh thoảng gặp qua một mặt. Có lẽ nàng cố ý ngụy trang ra tiểu hàm đáng yêu có thể lừa gã khác người trẻ tuổi, nhưng Đường Trạch từng trải có thể so với bạn cùng lứa tuổi ngay cả rất nhiều việc 100 năm lão ra hỏa còn muốn sâu, liếc mắt liền nhìn ra Tử Doanh Doanh kỳ nhân trời sinh tính tiêu căng, làm bộ nhỏ mọn. Hắn mơ hồ cảm thấy, Tử Doanh Doanh kia suýt nữa để cho Mục Hoàng chỉ bỏ mạng đẩy một cái, khả năng không chỉ có chỉ là quá mức sợ bảo mệnh cử chỉ đơn giản như vậy. Bất quá chuyện này Đường Trạch cũng không có cùng Mục Hoàng chỉ nói, vị quận chúa này cũng không phải là tâm tư đơn thuần, chỉ là từ trước đến giờ không muốn lấy phức tạp nhất ác liệt nhất tâm tư đi suy đoán người khác mà thôi. Loại này sống sót ngược lại không mệnh, có một số việc cũng không có cần thiết nhất định khiến nàng biết rõ. Giác Diệu lấy Mục Hoàng Chỉ đứng dậy, Đường Trạch muốn cho Mục Hoàng Chỉ lấy ra Ngự Phong Toa Chu, hào đi đường mau mau. Kết quả Mục Hoàng Chỉ nhưng có chút bất đắc dĩ nói, lúc trước dùng Ngự Phong Toa Chu qua lại Trung Bộ Châu cùng Nam Bộ Châu, tốc độ phi hành quá nhanh, để cho Ngự Phong Toa Chu mài mòn nghiêm trọng, hiện tại đã vô pháp sử dụng bình thường rồi. Thật tốt một vị bốn ngăn phi hành linh khí, cứ như vậy không thể dùng, cũng đều là vì giúp đỡ hắn mới hư. Đường Trạch trong lòng có chút càng khái, hắn nợ vị quận chúa này đổ cũng không ít ta, sau đó phải nghĩ chú ý. Thảo hảo hảo bồi thường một hồi mục hoàng chỉ mới được nếu không có ngự phong toa chu đường trạch liền dứt khoát đem đánh thẳng tính ngút vào cựu điệu yêu đan a xả cho lôi đi ra để cho a xả làm bá kỵ một đường hướng phía lúc trước kia 10 tên trung bộ châu thiên tiêu rời đi phương hướng đuổi theo mà lúc này tiêu mười tên thiên tiêu đã ly khai phiến này băng thiên tuyết địa tiểu thế giới xuyên qua tiểu thế giới giữa tiêu núi đi tới cái tiếp theo bên trong tiểu thế giới không giống với trên một cái tiểu thế giới bên trong băng tuyết ngập trời gió rét thấu xương trong thế giới này một phiến thu phong vắng lặng tây khô thụ thầm mọi người đứng tại một nơi gậy trơ xương trên vách núi bên cạnh treo vách từ dốc nhìn qua cực kỳ do người Tu luyện giả có thể xuyên việt tiểu thế giới, nhưng yêu thú lại không thể, cho nên chạy trốn tới tiểu thế giới này, mọi người tự nhận là thoát đi cái kia chim khổng lồ truy sát, đều thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sắc mặt của mọi người nhưng đều không thế nào dễ nhìn. Quân chúa nàng, vì sao xúc động như vậy? Rõ ràng có thể chạy ra, có thể quận chúa hết lần này tới lần khác. Tất cả mọi người cảm thấy, lấy mục hoàng chỉ thực lực, theo lý mà nói liền tính không đánh lại cái kia cự điểu, đem hết toàn lực muốn chạy chắc cũng là có thể kéo diên một cái. Làm sao chúa liền lựa chọn mình đi chính diện ứng đối cái kia cự điểu cơ chứ? Hôm nay. Quận chúa sinh tử biết trước, mà không rồi người mạnh nhất này, bọn hắn còn dư lại 10 người này, lại làm như thế nào sống qua kế tiếp cửa hải khó. Một tên đã sớm không ưa Tử Doanh Doanh làm người nữ tu luyện người, lúc này nói thật nhỏ, cũng không phải vì cứu cái kia tiểu tiện nhân. Nếu mà không phải nàng là đội, quận chúa cần gì phải trở về? Đánh ra quận chúa lựa chọn cuối cùng cùng cự điệu đánh nhau chính diện, cũng là vì rút tiểu tiện nhân này kéo dài thời gian. Thật là tức chết, quận chúa làm sao lại ngu như vậy, cái này tiểu tiện nhân này bệnh chỗ nào có thể so với mạng của nàng quan trọng. Tên này nữ tu luyện người nói nói đúng là cho Tử Doanh Doanh nghe, vì vậy mà liền tính nàng làm bộ là lẩm bẩm có thể mỗi một chữ đều vẫn là rõ ràng chuyển vào tử Doanh Doanh trong hai. Tử Doanh Doanh tâm lý khí không nhẹ, cắn môi một cái sau đó, chính là bày ra một bộ dáng vẻ đáng thương. Tống cô nương nói đúng lắm, đều đều do Doanh Doanh, nếu mà không phải Doanh Doanh kéo chân sau, con chúa cũng sẽ không giả trang cái gì đáng thương. Nhìn thấy ngươi như vậy thì phiền. Tiết tống cô nương tên là Tống con trời trong, tại thế hệ thanh niên bên trong, thiên tư thuộc về so sánh linh thần Từ Kiếm Sầu và người khác thiếu một chút, nhưng lại so sánh đại bộ phận người cao hơn một chút cấp bậc. Nhưng làm sao nàng tướng mạo bình thường lại không bằng Từ Doanh Doanh biết do nam nhân, dẫn đến liền tính nàng thiên tư khá hơn nữa. Các nam nhân ánh mắt phổ biến cũng đều sẽ tụ tập ở đó tử doanh doanh trên thân. Vừa nhìn tử doanh doanh hiện tại lại đang giả bộ đáng thương, tống con trời trong liền giận đến nghiến răng nghiến lợi. Kết quả vừa nói xong, bên cạnh thì có một cùng tử doanh doanh quan hệ không tệ nam tu luyện người quát lên, tống cô đương, ngươi đừng khinh người quá đắng rồi. Đúng vậy, doanh doanh nàng đã biết sai rồi, lại nói cũng không phải là nàng cố ý để cho quận chúa gặp nạn, trong nội tâm nàng khẳng định cũng rất tự trách, ngươi có thể hay không đừng tưới dầu vào lửa. Tưới dầu vào lửa. ta Tống con trời trong thật muốn đem những nam nhân này trong mắt cho đào ra, áp vào Tử Doanh Doanh trên thân, để bọn hắn xem thật kỹ một chút cái nữ nhân này rốt cuộc có bao nhiêu lục trả. Một bên quý bố Thanh chính là thờ ơ nhìn nàng, Tử Doanh Doanh và những cái tia giúp đỡ Tử Doanh Doanh nói chuyện nam nhân một cái, quát lên cũng đủ. Quý bố Thanh, linh thần, Tử Kiếm Sầu, ba người này là trừ Mục Hoàng chỉ ra, chi Tiểu đội này bên trong cực kỳ có hy vọng, cũng cực kỳ có quyền phát biểu ba người. Quý bố Thanh mở miệng, tất cả mọi người lập tức đều ngập miệng lại, không dám nói nữa. Hắn quét nhìn hướng về mọi người, đám người đều đàng hoàng lại, hắn mới tiếp tục trầm giọng nói. Quan chúa xảy ra chuyện là ai đều không hy vọng thấy, nhưng bây giờ sự tình đã phát triển đến nơi này loại cấp độ, các ngươi cãi đi cãi lại thì có ích lợi gì? Quan chúa liều mạng ngăn cản loại bỏ cư điều, cho chúng ta chạy trốn thời gian và cơ hội, không phải là vì để các ngươi đến lục đục, mà là nghĩ biện pháp, mau sớm tìm được chưa bị ma khí xâm nhiễm truyền thống trận, rời khỏi bí cảnh. Vừa nói, hắn vừa nhìn về phía Tử Doanh Doanh, còn nữa, một ít người, ta đã nhìn ngươi rất lâu rồi. Hôm nay nguy nan trước mắt, số còn, ngươi về điểm kia đê hèn tiểu tâm tư, thu cho ta tốt, đừng nữa thả ra. Muốn tranh phong gen, nhớ cấu kết năm nhân, chờ ly khai bí cảnh ngươi có rất nhiều cơ hội nếu như hiện tại con dám từ trước mặt của ta ngây thơ giả bộ nai tơ nhiễu loạn nhân tâm, đừng trách ta hạ thủ vô tình bắt ngươi đi đốt yêu thú. dứt lời, quý bố thanh mới quay người lại đi, dẫn đội tìm kiếm lên bên trong thế giới nhỏ này chuyển tông trận. quý bố thanh cũng tốt, linh thần tử kiếm sầu cũng tốt, đại gia tộc xuất thân, lại từ nhỏ bị coi như tông môn hy vọng bọn hắn, tiếp nhận giáo dục khẳng định cũng là có chút bất đồng. từ doanh doanh một bộ kia, lừa gạt một chút khác tuổi trẻ tu luyện giả tạm được, lại lừa bịp bọn họ không được. trong ba người, linh thần tử trước đến giờ làm bộ ông ba phải, từ kiếm sầu trầm mặc ít nói, chỉ có quý bố thanh tính khí kém nhiều chút. Lúc trước Tử Doanh Doanh tại trong đội ngũ đủ loại trang đáng yêu ra vẻ, tranh đoạt tình nhân, Hàn quá Miễn Cưỡng còn có thể nhịn. Hôm nay, con chúa vì cứu nàng, giữ nhiều lãnh ít, cái này nữ nhân chết tiệt cư nhiên vẫn còn ở nơi này chứ không đầy, Quý Bố Thanh là thật nổi giận. Tử Doanh Doanh đi tại đội ngũ sau cùng, nàng lúc này túi thấp đầu, trong mắt lại tràn đầy hận ý. Tuy rằng vừa mới Quý Bố Thanh không có chỉ mặt gọi tên mắng nàng, nhưng ánh mắt chính là từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm nàng. Cái này khiến Tử Doanh Doanh rất là khó chịu. Cái này Quý Bố Thanh lại dám hung nàng, thật sự cho rằng quý gia đại thiếu thì ngon sao? số Nam Nhân, ta sẽ để cho ngươi hối hận. Chương 317, bảy yêu thú đến. Chương 317, bảy yêu thú đến. Nếu để cho quý bố thanh biết rõ, đến bây giờ cái này giờ phút quan trọng rồi, Tử Doanh Doanh cư nhiên còn có tâm tư ghi hận hắn, còn nghĩ trả thù hắn, kia hắn khẳng định không nói hai lời, trực tiếp đem cái nữ nhân này ném vào trong đống yêu thú đi. Nhưng liền tính quý bố thanh hiện tại không biết Tử Doanh Doanh ý nghĩ, nghĩ tới Tử Doanh Doanh cái người này, hắn đều cảm thấy có chút nghiến răng nghiến lợi. Hiện tại cũng lúc nào, mắt thấy tối đa còn có một ngày rơi không tới thời gian, bí cảnh liền sẽ đóng kín. Mắt thấy trong đội ngũ mạnh nhất mục hoàng chỉ sinh tử biết trước, bọn hắn những người còn lại chiến lược có hạn. Lời nói khó nghe, bọn hắn những người này hiện tại đã có thể tuyên án tử hình, tuyên bố lại cũng không có ly khai phiến này bị cảnh rồi. Đều đến nơi này trùng lúc này, đây Tử Doanh Doanh nghĩ, cư nhiên vẫn là tính toán nàng về điểm kia danh tiếng, vẫn là lục đục với nhau, vẫn là nhớ khi mọi người trong mắt nhất chói mắt cái kia công chúa, cực kỳ buồn cười. Bất quá rất nhanh, quý bố Thanh cũng không có tâm tư nghĩ chút chuyện này rồi, bởi vì không có Mục Hoàng Chỉ người cường giả này dẫn đội thai hại, đã hiện lộ ra, đã chừng gần nửa canh giờ trôi qua, nhưng bọn họ chi đội ngũ này đánh giá liền cái tiểu thế giới này một phần 10 cũng không có đi hết, thậm chí đến bây giờ vị trí đều vẫn không có từ nơi này tỏa bất ngờ trên vách núi đi xuống, đi như thế nào chậm như vậy a? Tử Doanh Doanh tâm lý ghi hận quý bố Thanh, lúc này lại là quý bố Thanh tại dẫn đội, Tử Doanh Doanh liền lạnh lùng chế dêu rồi một câu. Còn có mấy cái cùng Tử Doanh Doanh quan hệ không tệ, trước kia cũng chưa cùng một hoàng chỉ ra ngoài thăm dò trôi qua, cũng là nói theo, chính là a, lúc trước chúng ta tìm một chỗ sửa chữa một canh giờ, các ngươi đều thăm dò xong đã trở về, làm sao hiện tại như vậy hồi lâu, mới đi khoảng cách ngắn như vậy? Im lặng, kết quả bọn hắn lời này mới vừa nói ra khỏi miệng, quý bố Thanh sau lưng một người liền quát lạnh một tiếng, các ngươi biết cái gì? Ha, ngươi mắng chửi người làm cái gì? Cái gì gọi là chúng ta biết cái gì? Không nói khác, liền mới vừa đại tuyết sơn chỗ đó, chúng ta ở đó cái tiểu thế giới tổng cộng liền ngây người 2 giờ không đến, bây giờ đang ở tiểu thế giới này, nửa giờ mới chỉ thăm dò một chút như vậy phạm Phi, trên lệch này ta có thể không nhìn ra. Chính phải, chính phải. Những này cái gọi là cấp thiên kiêu dù sao tuổi tác đều vẫn không tính là quá lớn, từng cái từng cái lại là mỗi người trong tông môn trong gia tộc bà bối, tính cách phổ biến kiêu căng một ít, cũng là ai cũng không phục hay. Nhưng, một tiếng kiếm minh chợt truyền đến, trực tiếp cắt dứt những người này nói. Từ kiếm sầu điên lặng rút ra một cái kiếm, chỉ hướng mấy cái giúp đỡ Tử Doanh Doanh nói chuyện, nếu cựt hiện tại tốc độ tiến lên quá chậm người, ngại chậm, các ngươi, mình đi, chúng ta không phục buổi. Quý bố thanh sau lưng, lời mới vừa nói người kia cũng là nói theo, lúc trước chúng ta thăm dò tốc độ nhanh, đó là bởi vì có quan chúa tại, quan chúa thực lực cường đại, có nàng ở đây, chúng ta có thể tránh khỏi sạch rất nhiều không cần thiết nguy hiểm, lách qua những cái kia ẩn nút yêu thú, tìm ra chính xác lộ. Nhưng bây giờ, quan chúa vì cứu người nào đó, sinh tử biết trước, không có trợ giúp của nàng, chúng ta cũng chỉ có thể từng điểm từng điểm mây mò dò đường hắn lệnh lùng liếc nghi ngờ tốc độ tiến lên mấy người kia một cái. Từ đại ca nói không sai, ngại chậm. hoặc là các ngươi liền đem quận chúa cứu trở về đi, hoặc là các ngươi liền mình đi. quân chúa lúc trước vì chiếu cố các ngươi, mỗi lần thăm dò cũng bị ngươi nhóm mấy cái túng hóa ở tại chỗ an toàn, nàng cùng chúng ta đi địa phương nguy hiểm tìm kiếm đường ra, gương cho binh sĩ. nhưng đây không phải các ngươi vô tri lý do. quý bố thanh cũng là đã mặt trầm như nước, ta tự nhận thực lực của ta so không lại quận chúa, cho nên cũng không thể lực mang theo các ngươi đi quá nhanh. nếu mà các ngươi đối với chúng ta có cái gì bất mãn, mau cút, lão tử không hầu hạ. hắn vừa nói như thế vừa mới mấy cái rêu cận tốc độ tiến lên quá chậm, liền đều không dám lên tiếng rồi. lúc trước mỗi thăm dò một cái tiểu thế giới, mục hoàng chỉ đều sẽ sớm tìm kỹ một cái an toàn, sẽ không được yêu thú tới gần vị trí, để cho không dám đi theo cùng nhau thăm dò người ẩn nốt nghỉ ngơi. mà nghi ngờ tốc độ tiến lên, đều là những cái kia không dám đi theo thăm dò nhát gan tiết mệnh người. những người này từ ngay từ đầu đến bây giờ, cơ hội liền chưa làm qua cái gì góp phần, thậm chí còn bởi vì danh doanh, để cho quận chúa sinh tử biết trước. bọn hắn chỗ nào có dung khí rời đội mình đi, cuối cùng mấy người kia liền đều như ruột đen giúp đầu một loại không còn dám lên tiếng liên yên lặng đi theo đội ngũ phía sau, lại đi không nhiều một hồi, bọn hắn rốt cục thì từ bất ngờ trên vách đá xuống, đến một nơi tương đối bằng phẳng trên cánh đồng hoang vu. Thu phong vắng lặng, thổi lất phất trong cánh đồng hoang vu cảnh khô lá rách, phương xa có thể nhìn thấy có mấy con yêu thú chính đang trên cánh đồng hoang vu lung tung không có mục đích du dãng. Không hề nghi ngờ, một khi bọn hắn đạp vào đồng hoang, là sẽ trở thành những yêu thú này công kích đối tượng, thậm chí trở thành trong miệng bọn họ lương thực. Cẩn thận chút, những yêu thú này trên thân tựa hồ cũng có ma khí, hơn nữa một khi kinh động một con yêu thú, còn lại yêu thú khẳng định cũng sẽ lập tức chạy tới, hình thành thú triều, chúng ta liền nguy hiểm. Linh thần thấp giọng nói ra. Mọi người đều nói gật đầu hẳn là, là, chậm lại những bước, hướng phía đồng hoang đi tới. Bọn họ đều là hư anh kỳ tu luyện giả, kỳ thực đều có thể ngự không phi hành, bất quá tại loại này đại hoang nguyên trên bay, đó không thể nghi ngờ cho là cảm ứng bén nhạy các yêu thú làm mục tiêu sống. Nín thở, mọi người từng bước nhích tới gần trên cánh đồng hoang vu mấy con yêu thú. Đi tuốt ở đằng trước linh thần mở rộng một cái trận pháp, đem tất cả mọi người đều bao phủ ở trong đó, để cho yêu thú càng khó hơn nhận thấy được sự hiện hữu của bọn hắn. Mắt thấy mấy người liền muốn không tiếng động từ trong đó một cái lang hình yêu thú bên cạnh đi qua, còn không đợi bọn hắn lòng trên một hơi, đi tại phía sau nhất tử doanh doanh chính là lơ là khoảng đạp gậy một cái cánh khô giang rắc. kèm theo một tiếng giòn vang lúc trước bởi vì trận pháp duyên cơ căn bản không có nhận thấy được mọi người lang hình yêu thú trong nháy mắt quay đầu một cái liền nhìn về phía một đội này thiên tiêu sau đó chính là bạo phát ra một tiếng ngửa mặt lên trời xói chu không tốt cháy mau quý bố thanh tâm lý cũng sắp hận chết tử doanh doanh đáng chết này nữ nhân nhưng bây giờ hắn căn bản là không có thời gian đi trách cứ tử doanh doanh rồi một tiếng quá to quý bố thanh lập tức dẫn đội dùng hết tốc độ nhanh nhất hướng phía cánh đồng hoang một đầu khác chạy thủ mạng có thể cái kia lang hình yêu thú há lại sẽ tùy tiện bỏ qua cho đến miệng thịt béo, lập tức cũng là đuổi theo. đi tại phía sau nhất tử doanh doanh suýt chút nữa bị yêu thú một ngụm nào tới, cũng may có một yêu thích tử doanh doanh nam tu luyện người lấy căn đảm, đưa tay kéo tử doanh doanh một cái. Doanh doanh, chúng ta đi mau. nam kia tu luyện giả cuốn quýt nói, nhưng cùng lúc đó, cái kia lang hình yêu thú lại lần thứ hai hướng phía hai người bọn họ nào tới. bước mặt nguy hiểm, nam tu luyện người vốn định kéo tử doanh doanh tránh ra, nhưng không ngờ tử doanh doanh hẳn là xoay người một ước, đem hắn cho đạp bay ra ngoài căn bản không có phòng bị nam tu luyện người trực tiếp bị tử doanh doanh một cước này bị đá đánh tới lang hình yêu thú, lang hình yêu thú miệng máu một tấm, kèm theo nam tu luyện người hét thảm một tiếng, đem đây đưa vào trong miệng nữa chưa trực tiếp cắn thành hai nửa. Mà thừa dịp lang hình yêu thú cắn xé nam kia tu luyện giả công phu, tử doanh doanh liều mạng tốc độ tăng lên, đội kịp phía trước chạy trối chết một đội nhân mã. Quý bố thanh và người khác liều mạng chạy trốn, căn bản không có nhìn thấy sau lưng chuyện gì xảy ra. Cũng căn bản không tâm tư đi chú ý tử doanh doanh. Bởi vì kèm theo lúc trước cái kia lang yêu thú một cái sói trù, toàn bộ trên cánh đồng hoang vu yêu thú đều đã hướng phía bên này tụ tập qua đây. Hơn nữa, là bốn phương tám hướng. Ngay tại trước người bọn họ, lúc này cũng đã hiểu rõ con yêu thú vây chặt mà đến, cùng xung quanh yêu thú hình thành bao bọc chi thế, không ngừng ép tới gần. Bọn hắn không có chạy nhiều lắm nữa, bốn phía đã bị ước chừng hơn 30 con yêu thú vây quanh cái nước gì không thông. Đây 10 cái trung bộ châu thiên tiêu, thân ở yêu thú trong vòng gây, thoạt nhìn là nhỏ bé như vậy, càng làm cho mọi người trong lòng phát rét chính là, những này bao vây bọn hắn yêu thú, thực lực cũng cơ bản đều ở đây tam giai cùng tứ giai khoảng. Cấp 3 yêu thú bọn hắn còn có thể ứng phó một ít, có thể tứ giai yêu thú, thường thường thì không phải dễ đối phó như vậy rồi đều tới bên cạnh ta khảo. Ninh Thần đống nhiên quát khẽ một tiếng, tiếp theo, trong tay hắn xuất hiện một cây trận kỳ, kèm theo hắn linh lực quét tán, lấy trận kỳ làm trung tâm, một cái trận pháp thật to đem trong đội 10 người toàn bộ bao phủ ở. Tại trận pháp kim quang phía dưới, những cái kia vốn đang dục dịch muốn bổ nào về phía mọi người yêu thú, trong nháy mắt đều lui về sau nhiều chút. Mà bố trí xong trận pháp, Ninh Thần chính là thần tốc quanh chân điều tức, đối với hắn bây giờ lại nói, trong nháy mắt bố trí một cái như vậy trận pháp, vẫn còn có chút miễn cưỡng. Một lát sau, hắn mới thấp giọng nói ra, đây là tam phẩm trận pháp linh uy trận, có thể ngụy trang xuất cường giả bí áp. Nhưng đây cũng chỉ là kế tạm thời mà thôi. Bởi vì trận pháp này tối đa kéo dài nửa giờ, đây trong nửa canh giờ, chúng ta tại trận pháp bên trong là an toàn, có thể nửa giờ vừa qua. Chúng ta vẫn là phải chết. Chương 318, mùa nhử. Chương 318, mùa nhử. Nguyên bản còn lại mấy người còn đang là trận pháp này có hiệu quả, còn đang là yếu thú lùi về sau cảm thấy đại thở phào. Kết quả linh thần một câu nói như vậy, lại trong nháy mắt để bọn hắn buông xuống tâm nhất lên. Nửa giờ, bọn hắn tất phải tại trong vòng nửa canh giờ, nghĩ ra biện pháp rời đi nơi này. Nếu không, bọn hắn vẫn là chắc chắn phải chết. Có thể, bọn hắn có thể có biện pháp gì đâu? Sắc mặt của mọi người đều là thay đổi khó coi, vì bố thanh xoa xoa cái chán, nhìn đến bên người Từ Kiếm Sầu nói, "Từ huynh, ngươi có biện pháp gì không?" Từ Kiếm Sầu lắc đầu một cái, bất quá trầm ngâm chốc lát sau đó, hắn mới lại nói, "Có một biện pháp, có thể thử một lần. Nhưng mà, chưa chắc có người đồng ý." Từ huynh cứ nói đừng ngại. Đều cho tới bây giờ cái này giờ phút quan trọng rồi, có thể có một biện pháp cũng không dễ dàng. Từ Kiếm Sầu lúc này mới tiếp tục nói, "Những yếu thú này, tuy bị ma khí xâm phạm, nhưng truy sát chúng ta, chủ yếu vẫn là vì săn bắt." một khi có con mồi muốn chạy, bọn họ nhất định phải trước tiên săn đuổi vật. Cho nên, ta ý là tìm một người làm mồi nhử, mở túi ra vòng vây lỗ hổng, chúng ta nhân cơ hội rời khỏi. Hắn nói xong, mọi người chung quanh quả thật đều trầm mặc, không thể không nói, từ kiếm sầu đề nghị này xác thực là có giá trị tham khảo. Từ bọn hắn chuyện kiếp nhiều như vậy tiểu thế giới đến xem, những yêu thú này tuy rằng bị ma khí xâm nhập, có thể bọn họ tuân theo tựa hồ vẫn yêu thú làm việc phát tác, đuổi giết bọn hắn chỉ là vì săn bắt. Nếu như có người nguyện ý hiến thân làm mồi nhử, nhất định sẽ hấp dẫn phần lớn yêu thú sự chú ý hơn nữa những yêu thú này cơ hội đều không phải đồng tộc một khi có một con yêu thú trước tiên bắt lấy cái kia mồi nhử còn dư lại yêu thú nói không chừng sẽ đối với con yêu thú kia phát động công kích tranh đoạt con mồi. cứ như vậy bọn hắn chạy trốn có khả năng càng lớn hơn nhưng ai nguyện ý khi cái này mồi nhử đâu đây toàn trường trầm mặc đã cho ra đáp án không có ai một hồi lâu sau mới có một tu luyện giả yếu đốt nói ra dùng dùng phân thân có được hay không những yêu thú này đối với phân thân phân biệt năng lực rất mạnh lúc trước cùng quận chúa tại gia tham dọ thì chúng ta cũng thử qua dùng phân thân dẫn dụ yêu thú nhưng căn bản không mắc lừa Quý bố thanh bất đắc dĩ thở ra một hơi, Tử huynh đề nghị tuy rằng đúng là khả thi, nhưng Tử Doanh Doanh mắc máy môi, nhìn trộm nhìn đến xung quanh mấy cái đám tu luyện giả, lại nhìn một chút quý bố thanh, sau đó thấp giọng nói ra, ta cảm thấy, ai thực lực tối cường, ai hẳn đi làm cái kia ngồi nhường, vậy bộ dáng người thực lực mạnh nhất nói không chừng còn có thể có cơ hội sống sót, không phải sao? Tử Doanh Doanh những lời này, nhất thời đã nhận được bên người nàng mấy cái liếm cậu. không, mấy cái nam tu luyện người tán động, bọn hắn ngày thường đều là cùng Tử Doanh Doanh cùng nhau nước ở chỗ an toàn ngồi mát ăn bát vàng, thực lực tại trong mười người khẳng định không phải bà tiêm một nhóm kia cho nên Tử Doanh Doanh đề nghị khẳng định không ảnh hưởng tới bọn hắn. Quý bố thanh cùng từ Kiếm Sầu Ninh Thần chính là cao mày một cái, tại chỗ người mạnh nhất, không thể nghi ngờ chính là bọn hắn ba cái. Hiện tại trừ bọn họ ra ba người bản nhân ra, còn lại bảy người cơ hội đều đem ánh mắt nhìn về phía bọn hắn. Đây Tử Doanh Doanh đổ thêm dầu vào lửa chuyện tiêu dệt bản lãnh ngược lại không tệ. Bất quá Ninh Thần Đại Ca vừa mới dùng trận pháp, hiện tại trạng thái suy yếu. Tử Doanh Doanh lại là mở miệng. Tử Kiếm Sầu Đại Ca thực lực tuy rằng cũng rất mạnh, nhưng am hiểu kiếm trận thích hợp hơn trận địa chiến, cũng không phải là loại tiêu tốc độ sở trường tu sĩ. Loại này làm mùi nhiệm vụ gia ngược lại thật ra cảm thấy giao cho Quý Bố Thanh Đại ca thích hợp hơn. Đúng đúng đúng. Tử Doanh Doanh bên cạnh mấy cái nam tu luyện người đi theo gật đầu. Ngược lại làm muội chỉ cần không phải là bọn hắn là được. Quý Bố Thanh nheo mắt lại nhìn đến tử Doanh Doanh cùng mấy người kia, bất quá hắn còn chưa mở miệng, đứng tại Quý Bố Thanh cách đó không xa tống con trời trong chính là lạnh lùng nói, đầu óc của các ngươi là choáng váng sao? Đã thiếu một mục hoàng chỉ của chúa, nếu mà Quý Bố Thanh Đại ca tái xuất truyện, đội ngũ liền tổn hại lượng nhân viên chiến lực, liền tính thành công từ nơi này tiểu thế giới thoát thân, cái tiếp theo tiểu thế giới lại nên làm cái gì? Khoảng cách bí cảnh phong bế chỉ còn lại có một ngày thời gian. Lẽ nào kế tiếp một ngày, các ngươi trông cậy vào cái tia tử doanh doanh mang theo các ngươi rời khỏi sao? Từ kiếm sầu cùng linh thần thực lực đồng dạng không kém, có bọn họ, như chúng ta có khả năng ra ngoài, có một nam tu luyện người làm ngược lại, khinh thường nói, một dạng cái quỷ, các ngươi trong đầu lẽ nào đều là thủy sao? Tống con trời trong khí không nhẹ, trực tiếp chửi như tắt nước. Một bên quý bố thanh chính là đưa tay đè xuống đầu vai của nàng, hướng về phía nàng lắc lắc đầu. Quý đại ca, ta không cần nói nhiều. Quý bố thanh nhẹ giọng nói với nàng, sau đó lại quay đầu trở lại đi, nhìn về phía tử doanh doanh và mấy cái nam tu luyện người, các ngươi cũng muốn để cho ta đi ra làm ngồi. mấy người dối giết gật đầu, được. quý bố thanh một cái chữ hảo, để cho tống con trời trong và ninh thần cùng tử kiếm sầu thần sắc đều có nhiều chút biến hóa. nhưng tiếp theo, quý bố thanh trên thân bỗng nhiên khí thế tuôn ra, hư anh tứ trọng cấp bậc linh lực chấn nhiếp toàn trường. cung tử doanh doanh một phe cánh mấy cái nam tu luyện người bất quá hư anh nhất nhị trọng thực lực, tử doanh doanh cũng chỉ hư anh nhị trọng định phong. đối mặt quý bố thanh khí thế, bọn hắn đều có chút rụt rè. bất quá một cái nam tu luyện người vẫn là nhắm mắt nói, ngươi muốn làm gì? chẳng lẽ còn muốn giết chúng ta hay sao? ngươi nói đúng rồi. Quý Bố Thanh híp mắt, trong tay một cái chiến đao trên tay, nhắm thẳng vào kia mấy tên nam tu lũ người. Bị dọa sợ đến bọn hắn mỗi một người đều là liên tiếp lui về phía sau, thiếu chút nữa thì muốn rời khỏi trận pháp ở ngoài. "Mấy người các ngươi, ta liền hỏi các ngươi, nếu mà ta muốn giết các ngươi, các ngươi ai ngăn cản được?" Mấy người bị dọa sợ đến đều không dám lên tiếng, Quý Bố Thanh là hư anh tứ trọng, ở đây cũng chỉ có Tử Kiếm Sầu cùng Ninh Thần có thể cùng hắn đánh đồng với nhau. Bọn hắn những này hư anh nhất nhị trọng, nhưng hư anh tứ trọng hơn nữa ra thế nội tình thâm hậu Quý Bố Thanh trước mặt, thật cùng bị tùy ý chạm thiết cải trắng không sai bị lắm. "Ta hy vọng các ngươi hiểu rõ." chỉ cần ta nhớ, các ngươi mấy cái này phế vật, ta bất cứ lúc nào có thể đem các ngươi ném ra ngoài làm mồi. đừng tưởng rằng vừa mới ta hảo tâm hảo ý thương lượng với các ngươi chính là cho các ngươi mặt, các ngươi những thứ rác dưới này có một cái tính một cái, cũng không xứng ta nhìn thẳng nhìn lâu các ngươi một cái. hắn nói xong lời này, từ kiếm sầu cũng là chậm rãi nói, cuối kỳ huynh, thực lực, rất mạnh. Lưu hãn tại, chúng ta, sinh cơ càng lớn hơn. lúc trước quanh chân điều tức ninh thần đứng lên theo, ta và từ huynh ý nghĩ không sai biệt lắm. nếu mà các ngươi mấy vị đều hy vọng để cho cuối kỳ huynh ra ngoài làm muội mà nói, vậy thật xin lỗi. Khả năng chúng ta phải đem các ngươi đuổi ra khỏi đội ngũ. Tại chỗ tổng cộng 10 người, ngoại trừ Tử Kiếm Sầu, Quý Bố Thanh, ninh Thần Lần Ra, Tống Con tình Hòa một cái khác Nam Tu luyện người là xem thường Tử Doanh Doanh bọn hắn, còn giữ lại Tử Doanh Doanh cùng mắt khác bốn cái Nam Tu luyện người, chính là Thông Khí Nhi. Lúc này vừa thấy Tử Kiếm Sầu cùng ninh Thần cư nhiên cũng đứng tại Quý Bố Thanh bên kia, trong đội ngũ toàn bộ cường giả đều kết thành một đầu trận tuyến, đi theo Tử Doanh Doanh kia bốn tên Nam Tu luyện người nhất thời đều lúng cuống. Nếu như không có từ Kiếm Sầu, Ninh Thần cùng Quý Bố thành mấy người bọn hắn cộng thêm Tử Doanh Doanh một cái như vậy con gẻ ký sinh, dựa vào cái gì rời khỏi bị cảnh A Đừng nói rời khỏi bí tịch, chỉ sợ bọn họ liên thủ, cũng chưa chắc đối phó một cái tứ gia yêu thú. Bốn cái nam tu luyện người liếc nhau một cái, bọn hắn bỗng nhiên đều có chút tỉnh ngộ lại, đều lúc này, bọn hắn hà tất lại bảo vệ Tử Doanh Doanh đâu. Bọn hắn bây giờ nên làm, hẳn đúng là ôm chặt Quý Bố Thanh Ninh thần cùng từ kiếm sầu đây ba cái bắt đuổi, mới có thể kiếm ra một con đường sống a. Quý Bố Thanh bản thân cũng không có muốn giết bọn hắn, chỉ là muốn chấn nhiếp bọn hắn một hồi, để cho đây bốn cái ngu ngốc đầu óc có thể tỉnh táo một chút. Vừa nhìn bốn người này hiện tại tựa hồ cũng động tâm tư, hắn liền đúng lúc thả xuống chiến đao, mở miệng nói, các ngươi năm người bên trong chờ một hồi tự mình chọn lựa một cái làm mồi. đây đã là ta đối với các ngươi ban ơn. nếu không phải là bởi vì quận chúa phân chiến lâu như vậy, liền vì đem các ngươi những phế vật này mang đi ra ngoài, ta không đành lòng cô phụ nàng khổ tâm, lao tử sớm mẹ nó một đao một cái đem các ngươi chết mất. nghe hiểu không có? quý bố thanh trong miệng năm người, tự nhiên bao hàm tử doanh doanh. kia bốn tên nam tu luyện người vừa nghe, đều là gật đầu liên tục. sau đó thấp giọng thương nghị một hồi. tử duyên duyên vừa nhìn mấy người này thương lượng nói cư nhiên không mang theo nàng, trong lòng nhất thời có chút bối rối, bận rộn kéo qua một tên nam tu luyện người, làm dáng nói: ca ca, các ngươi ngươi không phải là thương lượng để cho ta đi làm mồi đi. Doanh Doanh thật là sợ. Yên tâm, làm sao có thể a. Thiên Điên Nam tu luyện người cười ha ha. Vậy. Vậy thì tốt, ca ca, có thể hay không cầu ngươi đi làm mồi như a, ngươi tốt như vậy, nhất định sẽ đồng ý yêu tiểu nói a. Từ Doanh Doanh giọng dịu dàng nói ra, Nam tu luyện người trong mắt nhất thời toát ra một vẻ thần sắc quỷ dị. Chương 319, từ đầu đến cuối giác công. Chương 319, từ đầu đến cuối giác công giữa lúc Tử Doanh Doanh trong tâm an tâm một chút, âm thầm châm biếm trước mặt người nam này tu luyện giả quá ngu, mình một đôi lời làm dáng liền thành công để cho hắn cam tâm tình nguyện chịu chết thời điểm, để cho nàng không nghĩ đến một màn phát sinh. Kia bốn cái nam tu luyện người vậy mà đồng thời đè xuống nàng, một người trong đó càng là điểm trúng trên người nàng huệ đạo. Vừa mới Tử Doanh Doanh hướng về phía làm dáng chính là cái kia nam tu luyện người hít sâu một cái, quay đầu hướng về phía quý bố thanh chấp tay nói, cuối kỳ thiếu, lúc trước là chúng ta bị hồ đồ rồi. Nữ nhân này tuổi không lớn lắm, ác độc tâm tư chính là không ít, chúng ta cũng là thiếu nợ cân nhắc mới nói ra để cho ngài đi làm muội nhường nếu như vậy. Mong rằng cuối kỳ không thiếu phải gặp ái. Quý bố thanh chỉ là khe mước cảm, mà bị người đẻ lại Tử Doanh Doanh chính là cao giọng kêu thảm thiết nói, "Chờ, chờ một chút. Các ngươi muốn làm gì? Không phải nói sẽ không lấy ta làm mồi như sao? ca, hảo kaka. Đừng, đừng loại này hù dọa Doanh Doanh được không? Doanh Doanh thật là sợ. Vị này kaka, ngài có thể đem yêu kiều giải khai huyệt đạo sao? Cầu xin ngươi. Các ngươi lúc trước không đều nói thích nhất Doanh Doanh sao? Van cầu các ngươi bỏ qua cho ta đi. Van cầu các ngươi rồi." Một tên nam tu luyện người một cước đá vào Tử Doanh Doanh trên thân, mở miệng một tiếng ca cùng chúng ta giả bộ quen như vậy, chỉ sợ ngươi ngay cả tên thật của ta gọi thế nào cũng không biết đi. thử doanh doanh quả thật một hồi liền đế chủ. nàng chỉ đem những này đần độn nam nhân xem như công cụ, ai biết nhớ bọn hắn tên gọi là gì a? lúc trước tại tuyết sơn sơn động thì ta liền ngại ngùng phơi bày ngươi. rõ ràng trong sơn động còn có vị trí, nhưng ngươi càng muốn ra bên ngoài chen trúc, để cho quận chúa một người ở bên ngoài lạnh lẽo bị đông, ngươi xứng đáng quận chúa bất chấp nguy hiểm chạy ra ngoài vì chúng ta tìm kiếm đường ra sao? đúng vậy, ta nghĩ cho quận chúa nhường ngôi, ngươi còn ngăn cả ta. Sau đó ngươi bị cự điệu tập kích, quận chúa lòng tốt giúp ngươi, ta mơ hồ còn chứng kiến ngươi đẩy quận chúa một cái, nếu không phải ngươi đẩy kia một hồi, nói không chừng quận chúa là có thể chạy trốn. Lòng dạ dạn giết, từ trước ta cũng là nhìn lầm, mới có thể yêu thích như ngươi vậy nữ nhân. Nhân tính, trung quy vẫn là ích kỷ mà kinh tưởng. Liên tính tử Doanh Doanh lớn lên xinh đẹp nữa, cũng không có cái mạng nhỏ của mình quan trọng. Tại quý bố thanh tử vong dưới sự uy hiếp, mặc cho tử Doanh Doanh lại bán thế nào thảm ra vẻ, mấy cái này làm tu luyện người cũng căn bản lý cũng không nhiều để ý đến nàng một hồi. Bản thân tử Doanh Doanh hiện tại cũng chỉ có như vậy bốn cái người theo đuổi rồi. Bốn người này vừa phản bội, nơi đó còn có người nguyện ý giúp nàng. Mặc cho nàng làm sao gào khóc, kèm theo Ninh Thần cùng Quý Bố thanh gia lệnh một tiếng, Tử Doanh Doanh bị trực tiếp ném ra trận pháp. Toàn bộ yêu thú đồng thời hướng về phía Tử Doanh Doanh bị ném đi ra phương hướng nào tới, mà Ninh Thần cũng thu lại trận pháp, trong trận còn thừa lại 9 người bay vọt mà ra, từ đàn thú vòng vây lỗ hổng, xông ra ngoài. Cùng lúc đó, bọn hắn nghe được là Tử Doanh Doanh một tiếng một tiếng kêu thảm thiết. Sau đó, âm thanh thảm thiết im bặt mà dừng, nhưng lại không có một người trong lòng đau Tử Doanh Doanh. Bọn hắn đều ở đây hướng phía cánh đồng hoang kia một đầu liệu mạng chạy bởi vì tử doanh doanh cố thân thể kia căn bản không đủ để các yêu thú gặm ăn quá lâu, thậm chí một cái lớn một chút yêu thú liền đủ đem tử doanh doanh trực tiếp nuốt vào. Tử doanh doanh chỉ chỉ hoán các yêu thú ngắn ngủi mười mấy giây thời gian. Hiện tại, đại quân yêu thú lại một lần nữa hướng phía bọn hắn đuổi tới. Mau hơn chút nữa. Quý bố thanh cắn răng ném ra rồi một cái phù lục, phù lục trong nháy mắt hóa thành một hồi khói mù bao phủ mọi người, để cho bọn họ tốc độ lại một lần nữa tăng nhanh. Nhanh chóng phong phủ tứ phẩm phù lục, cho dù là quý gia cũng không bỏ ra nổi quá nhiều. Trong tay hắn cũng chỉ có một tấm nhanh chóng phong phủ làm bảo toàn tính mạng lá bài tẩy, mà bây giờ lá bài tẩy này cũng là có đất rụng võ, kèm theo nhanh chóng phong phủ tăng tốc, mọi người phảng phất một hồi như cuồng phong chạy về phía cánh đồng hoang bên kia, mắt thấy liền muốn lao ra mảnh tiểu thế giới này, thoát khỏi sau lưng kia một đám yêu thú vây công, dưới chân bọn họ mặt đất, hẳn là bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt bối rối lên. Mấy người còn không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra, liền thấy một vệt bóng đen, chợt từ trước người bọn họ dưới mặt đất dưới đất trôi lên, bạo phát ra gào một tiếng, bóng đen kia rõ ràng là một cái thân hình khổng lồ chuột hình yêu thú, mà cái này chuột hình yêu thú trên thân khí thế cường đại, để ở trận mấy người đều là thần sắc biến đổi. Nguyên Anh thất trọng, ngũ gia yêu thú. Chuẩn hình yêu thú dưới đất chui lên sau đó, tựa như một ngọn núi nhỏ chắn tại chín người trước người, một đôi máu đỏ mang theo ma khí đôi mắt nhìn chòng chọc vào chín người, giống như là đói bụng giã thú nhìn chằm chằm rốt cuộc phát hiện con mồi một dạng tham lam tàn bạo thích giết chóc uy áp cường đại để cho mọi người trong lòng đại hàn khủng bố như vậy lực lượng, cho dù là mục hoàng chỉ ở đây, chỉ sợ cũng không thể là yêu thú này đối thủ. Chớ nói chi là hiện tại mục hoàng chỉ không có ở đây. Đây, lần này nên làm cái gì? Có một thực lực yếu nhất tu luyện giả lúc này chân đều ở đây phát run, âm thanh run rẩy nói. Quý bố thanh khẽ cắn răng sau đó khép quát, sau này ta đi lên đi theo yêu thú quyết tử chiến một trận, cho dù có thể kéo dài thêm một giây đều rất, các ngươi nghĩ biện pháp vòng qua đó, xuyên qua tiểu thế giới biên giới, cho dù quý bố thanh biết rõ, có lẽ hắn tại cái này ngũ giai chuột hình yêu thú trước mặt, có thể ngay cả một giây đồng hồ đều không chịu được được, cho dù hắn biết rõ, rất có thể còn giữ lại mấy người căn bản không có đầy đủ tốc độ, tại hắn kìm chân chuột hình yêu thú thì xuyên qua tiểu thế giới biên giới, nhưng chuyện cho tới bây giờ rồi, bọn hắn luôn muốn biện pháp vùng vẫy một hồi, ngũ hoàng chỉ thật vất vả vì bọn hắn đổi lấy hy vọng sống sót, bọn hắn ha có thể lợi nói nhẹ nhàng vứt bỏ ngay tại quý bố thanh đã chuẩn bị kỹ càng đi lên cùng kia chuột hình yêu thú liều mạng. ngay tại còn sót lại mấy người định bắt ở thời cơ dùng hết toàn lực rời khỏi cái này nguy cơ tứ phía tiểu thế giới một ngày trước. trong bầu trời cuối cùng lại có một hồi uy áp truyền đến. trận này uy áp để cho vốn định phát động tấn công chuột hình yêu thú cũng ngẩng đầu lên. quý bố thanh mấy người cũng ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy một đầu vảy tím trường xà ở trong thiên không quấn. kia hiển nhiên lại cũng là một cái nguyên anh cấp bậc yêu thú. xong rồi trong lòng mọi người càng lại trầm xuống. nếu như nói vừa mới chỉ đối mặt một cái chuột hình yêu thú, quý bố thanh còn có thể liều mạng kéo dài thời gian để cho mọi người nhân cơ hội rời đi, vậy bây giờ lại thêm như vậy một cái đồng dạng cường đại vậy tím trường sa, chính là triệt để phai mở rồi tất cả mọi người hy vọng sinh tồn. Cho dù là làm sao liều mạng trì hoãn, cho dù là làm sao liều mạng thoát đi, bọn hắn đám này thực lực thậm chí cũng không có vượt qua hư anh ngũ trọng tu sĩ trẻ tuổi, làm sao khả năng thoát khỏi hai cái nguyên anh yêu thú lòng bàn tay? Đáng chết! Lao Tặc Thiên này liền thật không cho chúng ta lưu nửa cái đường sống sao? Quý bố thanh bực tức dậm chân, ninh thần cùng tử kiếm sổ mấy người cũng vậy gương mặt tăm Cho dù bọn hắn lại thiên kiêu, lúc này đối mặt tử vong, hãy để cho bọn hắn tâm tình nặng nề không biết làm thế nào. Lẽ nào, thật muốn chết ở chỗ này sao? Giữa lúc trong lòng tất cả mọi người đều là một phiến tuyệt vọng, chỉ cảm thấy chắc chắn phải chết thời khắc, Trên bầu trời cái kia vảy tím trường sa, hẳn là trong nháy mắt đắp xuống, bất thình lình xông về cái kia chuột hình yêu thú. Cái kia chuột hình yêu thú cũng là không yếu thế chút nào, động thân phải bắt hướng về vảy tím trường sa. Kia vảy tím trường sa tuy nói cũng là nguyên anh yêu thú, có thể tại thực lực trí thượng, tựa hồ vẫn yếu hơn này chỉ chuột hình yêu thú. mắt thấy chuột hình yêu thú một chảo này liền muốn xé rách vảy tím trường sa, trường sa sau lưng, một đạo nhân ảnh bỗng nhiên ngã xuống, bóng người trong tay, một cây đen ném trường thương vạch ra một đạo thương mang. Tây Thiên Liên Địa một dạng chém xuống, ầm, kèm theo một tiếng vang thật lớn, kia Chuột Hình yêu thú hẳn là trong nháy mắt bị thương mang coi trọng tổn thương, màu đỏ tím máu tươi rất nhiều bò ra, trong miệng nó bạo phát ra tiếng rít chói tai, chỉ là đây tiếng khét chói tai còn chưa kịp truyền ra bao xa, bóng người trường thương trong tay liền lại là khẽ múa, một tấm mặt quỷ từ mũi thương tuôn trào, ầm ầm đánh nút về phía rồi chuột hình yêu thú thân thể khổng lồ, chuột hình yêu thú kêu thảm thiết im bặt mà dừng, thân hình thoát một cái, ngã trên đất, bao gồm quý bố thanh ninh thần tử kiếm sầu tại bên trong, may mắn còn sống sót tu luyện giả lúc này đều là nuốt nước miếng một cái, thấy trói mắt, một cái chừng thất gia yêu thú lại chết như vậy. Bọn hắn nhìn đến đạo này cầm trong tay trường thương màu đen bóng người, đáy mắt tất cả đều là kính sợ. Bởi vì bọn hắn đã nhận ra người nọ là ai. Vương Tiểu Đủ. Chương 320, Ma khí ngầm nguồn. Chương 320, Ma khí ngầm nguồn. Thu hồi trường thương, Đường Trạch đem chuột hình yêu thú yêu đan ném cho Á xà sau đó, quay đầu nhìn về phía sau lưng chín tên trung bộ châu thiên tiêu. Lúc này chín người này nhìn qua đó là phải nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật, dù sao vừa mới trải qua một đợt sinh tử chạy trốn. Cầm đấu Ninh Thần, Quý bố thanh cùng từ kiếm sầu ba người xem như cùng Vương Tiểu Nhục gặp mấy lần, ngay lập tức liền tiến đến hướng về phía đường trạch hành lễ nói tặng, thái độ vô cùng cung kính. Còn giữ lại mấy người, có lẽ không sao cả gặp qua Vương Tiểu Nhục đội hình, nhưng lại đều nghe qua rồi Vương Tiểu Nhục đại danh, cũng là đuổi sát theo tiến đến thi lễ. Từng cái một, so sánh nhìn thấy bọn hắn tông môn nhà mình trưởng bối còn muốn cung kính vô số lần. Trên thực tế, bây giờ đang ở Hà đô, ngay cả toàn bộ Trung Bộ Châu tương đương một bộ phận tuổi trẻ tu luyện giả trong tâm, Vương Tiểu Nhục địa vị chính là so với bọn hắn sư trưởng cao hơn. Hết cách rồi, ai bảo hắn là cứu vớt cơ hồ toàn bộ Trung Bộ Châu giới tu luyện người. Đừng nói tuổi trẻ người tu luyện, ngay cả mấy gia tộc lớn người nói chuyện, hiện tại nhìn thấy đường trạch đều là nhường nhau mấy phần. Vương Tiểu Nhục tiền bối, ngài là đặc biệt chạy tới cứu chúng ta sao? Quý bố thanh bởi vì có quý gia tầng quan hệ này, xem như mọi người tại đây bên trong cùng đường trạch quen nhất một cái. Hắn mới bước tiến đến, hướng về phía đường trạch chắp tay hỏi. Bằng không thì sao? Đường trạch tại những thực lực này kém xa tuổi của hắn nhẹ tu luyện giả trước mặt cũng là bảy gia nhất phái cao nhân phong độ, đồng thời cũng không quên nói ra, may mà tổ địa bí cảnh đối với tuệ tác giới hạn bởi vì bí cảnh bên trong dị trạng mà biến mất, không thì ta còn thực sự không có cách nào đi vào. Đường Trạch cũng không muốn tùy tiện bại lộ hắn số tuổi còn chưa đủ 50 tuổi chuyện này, không đến 50 tuổi liền có thể diện sát nguyên anh cựu trọng ma chủ, tin tức này nếu như truyền đi, đánh giá đám tu luyện giả đối với hắn cung kính liền phải biến thành sợ hãi, thậm chí bắt hắn cho yêu ma hóa rồi. Kỳ thực Đường Trạch liền tính không nói một câu như vậy, đã sắp bị vừa mới sinh tử đại kiếp hộ họa mấy người cũng căn bản không có ý thức được Vương Tiểu Nhục vị này siêu cấp đại năng có thể đi vào tổ địa bí cảnh có vấn đề gì. Vạn bố mấy người, lần nữa cảm tạ tiền bối xuất thủ tương trợ, chỉ có điều, Quý bố thanh sắc mặt có chút nặng nề cảm khái, cuối cùng thấp giọng nói ra, chỉ bất quá quận chúa nàng vì cứu chúng ta Quý bố thanh mấy người cũng không đốc, hiểu rõ Vương tiểu nhục lần này đi vào tuy rằng đích xác là muốn cứu người, có thể chủ yếu cứu, khẳng định vẫn là thiên tài nhất mục hoàng chỉ. Kết quả hắn lời này vừa mới nói xong, một người liền từ a xà trên lưng của nhảy xuống, mở miệng nói, "Ta làm sao?" Quận, quật chúa." Nhìn thấy người này, quý bố thanh cũng tốt, linh thần mấy người cũng tốt, đều có nhiều chút xử sở. Nhảy xuống người, cư nhiên chính là đại hạ quốc vô song quận chúa mục hoàng trị. Lúc này mục hoàng chỉ ngoại trừ hai đầu cánh tay bị băng bó một chút ra, trên thân nhìn qua, dường như cũng không đáng ngại. Đường Trạch vai nói, "Ta vừa mới vừa vặn giúp đỡ con chúa." "Đúng rồi." trong các ngươi, cái gọi là tử doanh doanh đây này, đây tử doanh doanh suýt chút nữa để cho mục hoàng chỉ không có mệnh, đường trạch cũng không muốn tùy tiện bỏ qua cho nàng. vừa nghe đường trạch hỏi tới tử doanh doanh, mấy người sắc mặt đều có chút khác thường. bọn hắn còn tưởng rằng tử doanh doanh cùng vị này vương tiểu nhục đại năng quan hệ không tệ, rất sợ nói ra tử doanh doanh được bọn hắn làm mùi như đốt cho yêu thú, sau đó vị này đại năng sẽ tức giận. cuối cùng vẫn là quý bố thanh giám làm giám chịu, nhắm mắt nói, hồi bẩm đại năng, kia tử doanh doanh, là người nhiều gian trá gian hoạt, trời sinh tính kiêu căng, lòng dạ rắn liệt, cho dù chúng ta gặp phải như thế nguy cơ, nàng vẫn không quên lục đục với nhau khơi mào sự việc vừa mới chúng ta bị yêu thú vây công không đường có thể trốn liền đem Tử Doanh Doanh làm mà mồi nhử Quý Bố Thanh dứt lời hít sâu một cái tuy nói hắn cảm thấy Tử Doanh Doanh kết cục này hoàn toàn là gieo gió gạt bao nhưng nếu là Vương Tiểu Nhục vì vậy mà trừng phạt hắn hắn cũng nhận dù sao nếu như không có Vương Tiểu Nhục bọn hắn đừng nói sẽ chết tại vừa mới kia chuẩn hình yêu thú trong miệng chỉ sợ sớm đã chết tại ma chủ trên tay liền tiến vào bí cảnh tư cách cũng không có kết quả Quý Bố Thanh đợi nửa ngày đều không đến lúc Đường Trạch trừng phạt hắn có chút bất ngờ ngẩng đầu lại thấy Đường Trạch lúc này đã quay người sang đi tựa hồ cất bước liền muốn dẫn đội rời khỏi, cái này khiến quý bố thanh bật ra, sau đó thấp giọng hỏi, tiền bối ngại, không tức giận sao? sinh khí, đường trạch hơi như mày, ta là cái gì phải tức giận? đây, ta hại chết tử doanh doanh, tại sao là ngươi giết nàng? rõ ràng là yêu thú giết nàng. đường trạch biết miệng mỉm cười, liền không nói gì nữa. quý bố thanh cũng là người thông minh, đường trạch một cái này nụ cười một câu nói, liền để cho quý bố thanh hiểu rõ ra. đánh giá vương tiểu nục đại năng vừa mới hỏi tới tử doanh doanh, căn bản thì không phải bởi vì hắn cùng tử doanh doanh quan hệ tốt, mà là bởi vì hắn cũng muốn giết tử doanh doanh. Vâng, là yêu thú giết tử doanh doanh. Quý bố thanh chắp tay hẳn là, sau đó bận rộn dẫn đội đi theo đường trạch cùng mục hoàng chỉ. Đường trạch mang theo mấy người ngồi chung đến A xà trên lưng của, nếu mà đổi thành bình thường, cho nhiều như vậy ngược kê làm thú cưỡi, A xà khẳng định 100 cái không muốn. Bất quá hôm nay nó được hai khỏa yêu đan, cũng đều là nguyên anh cấp bậc, tâm lý vui vẻ không được, cũng chỉ rộng lượng rồi một phen. Chờ đường trạch mục hoàng chỉ, và còn lại may mắn còn sống sót trung bộ châu trẻ tuổi đám tu luyện giả, A xà phóng người lên, giữa không trung bên trong tạc qua, rất nhanh liền xuyên qua đến cái tiếp theo bên trong tiểu thế giới. Sau đó ba cái giờ Bọn hắn liên tục thăm dò mấy cái tiểu thế giới, có đường Trạch cùng A Xà ở đây. Dọc theo con đường này bình thường yêu thu thật đúng là không dám tới tìm phiền phái. Thực lực yếu một chút, cấp bậc điểm thứ nhất bị A Xà huy áp liền hụ chạy. Thực lực mạnh mẽ một chút, Đường Trạch thả ra điểm linh lực cũng có thể hù dọa chạy. Nếu như thực lực có mạnh hơn nữa nhiều chút, Đường Trạch vận dụng cường hồn đổi cùng đại vô thiên quyết tăng cường sau đó vẫn có thể chấn nhiếp. Tuy rằng dọc theo đường đi đều thật bình an, nhưng Đường Trạch sát mặt chính là càng khó coi. Liên tục tìm không dưới 10 cái tiểu thế giới, có thể mỗi cái tiểu thế giới bên trong truyền thống trận đều là bị ma khí nơi ô nhiễm vô pháp sử dụng. Hơn nữa đây ma khí phi thường quá dị, cho dù Đường Trạch bản thân cũng có thể tính là ma tu, nhưng hắn nhưng không cách nào hấp thu những này ma khí. Những này ma khí cũng đều là có ngọn ẩn. Tại lại một lần nữa tìm được một cái bị ma khí hoàn toàn xâm thực, vô pháp sử dụng truyền tống trận thì, hồng âm thanh từ Đường Trạch ý nghĩ truyền đến. "Thiếu niên, không biết ngươi có phát hiện hay không, ngoại giới truyền tống trận vận chuyển thì là cần dùng linh thạch hoặc là yêu đan làm năng lượng cung cấp, nhưng nơi này truyền tống trận hoàn toàn không có đặt vào linh thạch cùng yêu đan địa phương." Cái này khiến Đường Trạch hơi ngẩn ra, sau đó gật đầu một cái. liền lấy trước mặt hắn cái này bị ma khí ăn mòn rồi truyền thống trận lại nói, đường trạch căn bản không có tìm ra có thể đặt vào linh thạch hoặc là yêu đan địa phương, đồng thời cũng không có phát hiện cái truyền thống trận này trận nhãn nơi ở. trong lòng của hắn khẽ động, vận dụng hệ thống trận pháp phụ trợ chức năng. trước mắt trận pháp bị hệ thống trong nháy mắt giải tỏa kết cấu, nhìn kỹ một chút, đường trạch liền hấp mắt lại. trận pháp này căn bản không có trận nhãn, hơn nữa trận pháp bên trong một đạo minh văn dọc theo ra ngoài, tựa hồ là liên kết đến cái gì. hong khẳng định âm thanh truyền đến, đây đạo minh văn nơi liên tiếp, chính là cung cấp trận pháp nhiên liệu ngọn nguồn nơi ở, cũng là ô nhiễm những này truyền thống trận và toàn bộ bí cảnh mấu chốt. muốn loại bỏ trận pháp bên trong ma khí, để cho trận pháp vận chuyển bình thường liền phải tìm được trước cái này ngọn nguồn. Đường trạch khẽ bước cảm, sau đó từ trận pháp bên cạnh đứng dậy, lại lật thân nhảy lên a xả sau lưng. Mà lúc này phía sau hắn quý bố thanh ninh thần và một đám trẻ tuổi trung bộ châu các thiên tiêu, ít nhiều gì tâm lý đều bắt đầu thất vọng. Trong đó có một người có chút không xác định mở miệng hỏi, vương, vương tiểu nhục tiên bối, chúng ta còn có thể rời khỏi cái bí cảnh này sao? Ba canh giờ, mười mấy cái tiểu thế giới, cơ hồ mỗi cái tiểu thế giới truyền tống trận bọn hắn đều kiểm tra qua, có thể mỗi cái đều không thể sử dụng. Như sắc trời đã chậm, màn đêm buông xuống, khoảng cách ngày mai hoàng hôn thời điểm chỉ còn lại có không đến suốt cả ngày. Bọn hắn thật còn có thể rời đi nơi này sao? Chương 321, hằng hoành loạn, tướng thần khí tức. Chương 321, hồng hoành loạn, tướng thần khí tức. Dĩ nhiên là có thể. Nghe thấy người tu luyện kia câu hỏi, Đường Trạch nhàn nhạt đáp lại. Nhưng nói như vậy, cũng bất quá cho là những tâm lý này tương đối yếu ớt tuổi trẻ đám tu luyện giả một ít nho nhỏ an ủi mà thôi. Liên Tính hiện tại đã phát hiện trận pháp đầu mối, Đường Trạch vẫn là không dám chắc chắn, nhất định có thể mang theo bọn hắn rời khỏi. Bởi vì Đường Trạch trong lòng luôn có chủng dự cảm xấu. tổ Điệu bí cảnh Cái này từ đại hạ quốc tổ tiên sáng lập, trung điệp mấy ngàn năm đại bí cảnh, qua nhiều năm như vậy cũng không có ra khỏi vấn đề, là có thể nói rõ cái bí cảnh này có bao nhiêu kiên cố. Mấy ngàn năm thời gian, cái gì tướng thần xuất thế, cái gì các nước hôn chiến, cái gì linh khí suy kiệt, cái bí cảnh này trải qua nhiều như vậy đều còn đổ sộ đứng thẳng đến, theo lý mà nói, kia ma chủ bố trí một cái chỉ là chuẩn thất giai chất pháp, hẳn hoàn toàn không thể nào biết để cho tổ địa bí cảnh biến thành hiện tại như vậy một mảnh hỗn độn mới đúng. Đường Trạch trong tâm càng nghiền về, có phải hay không tổ địa bên trong bí cảnh bản thân sẽ có cái đó đồ vật tồn tại? Ma la vạn tướng trận chỉ là đơn thuần đánh thức trong bí cảnh đồ vật. Nếu quả thật là loại này, kia đường trạch không thể không lo lắng. Phải là dạng gì tồn tại mới sẽ bị đại hạ tổ tiên phong ấn ở đây tổ địa bên trong bí cảnh. Mà nó một khi thức tỉnh, lại phải là kinh khủng cỡ nào. Nhưng đây dù sao cũng chỉ là đường trạch trong lòng một loại suy đoán, đường trạch cũng không thể bảo đảm hắn đoán liền nhất định chính xác. Cụ thể đây tổ địa bí cảnh rốt cuộc là làm sao biến thành như bây giờ, còn phải tự mình đi trận pháp ngọn nguồn tìm tòi kết quả mới được. Hắn chỉ huy a chuyển hướng truyền thống trận pháp trên nhiều hơn đạo này Minh Văn Phương hướng chỉ, trong nháy mắt, liền xuyên qua đến cái tiếp theo bên trong tiểu thế giới 6. Đại Hạ Quốc, Hoàng Cung. Khi đường trạch tại bên trong bí cảnh cứu người đồng thời, bên ngoài Mục Văn Kỳ Phi và người khác, cũng tại nỗ lực điều tra đến toàn bộ ghi lại tổ địa bí cảnh cổ tịch, hy vọng có thể từ trong tìm ra đầu mối gì. Mà lúc này, ngay tại Đại Hạ Hoàng Cung bên trong ngự thư phòng, Mục Văn nhìn đến trong tay một quyển thẻ tre, thần sắc có chút khó coi. Chuyện này, chấm đều là lần đầu tiên biết rõ. Một lát sau, hắn khẽ thở dài, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía đứng ở bên cạnh Kỳ Phi, Kỳ Sư, ngươi thấy thế nào? Lão phu trước kia cũng nghe nói qua tướng thần tương truyền, nghe nói tướng thần thi thể hẳn là bị phân chia thành mấy cái bộ phận từ mấy tên cường giả nơi phong ấn. Nhưng, nhưng ta quả thực không nghĩ đến, tự nhiên có một khối tướng thần thi thể bị phong ấn ở rồi tổ địa bên trong bí cảnh. Mục Văn lại lần nữa nhìn về trong tay thẻ tre, trên đó mỗi một chữ cũng để cho tâm tình của hắn càng ngày càng nặng nề. Thượng cổ có hung thú hống hóa thành bạt, từ danh tướng thần, uy năng thông thiên triệt địa, tàn bạo thích giết chóc. Đại hạ 15 thị đế quân, số nói lư đế cùng đại lục còn lại 8 vị đế quân, tổng cộng diện tướng thần phân nó thi thể vì chín khối, mỗi người phong ấn thứ nhất. Đế Phong Bạt Cốt loạn thế, liệt Đế Phong nó ở tại tổ địa bí cảnh trong mắt trận, người hậu thế còn có thể vào bí cảnh tu luyện, phải tránh. Thẻ che phía sau chữ liền nhìn lại không rõ, nhưng không nghi ngờ chút nào là tổ địa bên trong bí cảnh phong ấn một cái bọn hắn tuyệt đối không chọc nổi nhân vật khủng bố. Đen Bạt tướng thần, hôm nay tổ địa bí cảnh phát sinh biến cố, rất khó để cho Mục Văn không đi liên tưởng, có phải hay không là Bạt Cốt phong ấn, xảy ra vấn đề gì? Lúc trước tướng thần loạn thế, nghe nói là chín vị hóa thần cấp bậc đế vương liên thủ mới tại chế phục kinh khủng này cương thi chi vương. Nếu quả thật là Bạt Cốt xảy ra vấn đề, vậy cho dù là Vương Tiểu Nhục tự mình đi vào cũng chưa chắc có thể giải quyết tôi đi. Kỳ Phi đứng tại Mục Văn bên người, sau một hồi trầm ngâm, ngựa Khí phức tạp chắp tay nói, vậy hạ, Lao Thần có một câu nói, không biết có nên nói hay không." Ngươi nói. Mục Văn âm thanh âm u, "Nếu quả thật là Bạt Cốt phong ấn xảy ra vấn đề gì, kia tai họa rất có thể sẽ vạ lây toàn bộ đại lục, dù sao cho dù kia Bạt Cốt chỉ là tướng thần thân thể 1 phần 9, lực lượng của nó vẫn không phải hiện tại đại lục phía trên bất cứ người nào có thể chống lại rồi. Cho nên, dựa vào Lao Thần ý kiến, biện pháp ổn thỏa nhất là đem tổ địa bí cảnh triệt để phong ấn." "Không được." Mục Văn bản một cái, nghiêm nghị quát lên, sau đó hắn mới thở ra một hơi, cắn răng nói, chấm hoàng nội vẫn còn tại bên trong, tại sao có thể đem bí cảnh phong lớn? bí cảnh còn có thời gian một ngày mới có thể triệt để đóng kín, lẽ nào liền một ngày này cũng không chờ sao? kỳ phi lại là trầm mặc một hồi, mới nhẹ giọng nói, vậy hạ, lao thần đối với quận chúa đồng dạng quan tâm đầy đủ, chỉ là từ hôm nay vương tiểu nục bước vào bí cảnh bắt đầu, lấy tổ địa bí cảnh cửa là trung tâm, phạm vi gần năm dặm cỏ cây đều bắt đầu từng bước khô héo, thậm chí khoảng cách tổ địa bí cảnh gần đây phạm vi một dặm, mặt đất đã nứt nẻ số hoặc là hóa thành đất khô cằn. theo tốc độ này, chỉ sợ ngày mai trời sáng thời điểm. Bí cảnh chỗ ở Bắc Lâm Sơn đều đem triệt để hóa thành một tòa núi hoang trên núi, thậm chí rất nhanh, liền sẽ ảnh hưởng đến Hạ đô. Mục Văn bất đắc dĩ lại ngồi dựa hồi trên ghế, mặt mày vẻ lo lắng. Bắc Lâm Sơn bí cảnh cửa vào dị tượng, đúng là đã không thể tầm thường so sánh rồi. Cộng thêm vừa mới điều tra đến, tổ địa trong bí cảnh phong ấn tướng thần Bạt Cốt cái tin tức này, rất khó không khiến người ta liên tưởng đến, có phải hay không tướng thần Bạt Cốt xảy ra vấn đề gì? Nếu thật là Bạt Cốt xảy ra vấn đề, theo lý mà nói, Mục Văn đúng là hẳn tốc độ nhanh nhất phái người phong ấn tổ địa bí cảnh cửa ra vào. Dù sao. Một khi xảy ra sơ suất, để cho Bạt Cốt rời khỏi bí cảnh, vậy đối với toàn bộ đại lục, đều đem là hủy diệt cấp đại kích. Mấy ngàn năm trước, ước chừng chín vị hóa thần kỳ đế vương hy sinh tính mạng mới phong ấn Bạt Cốt. Hôm nay mấy ngàn năm đi qua, linh khí khô kiệt lại phục hồi đại lục liền một vị hóa thần, thậm chí ngay cả một gia khiếu đều tìm không ra, bọn hắn có thể lấy cái gì đi đối phó tướng thần Bạt Cốt? Chính là đạo lý là như vậy cái đạo lý. Để cho Mục Văn cứ như vậy phong ấn tổ địa bí cảnh cửa vào, Mục Văn vẫn là không làm được, bởi vì hắn muội muội hoàng chỉ, hãy còn tại bên trong bí cảnh, sinh tử biết trước, có thể liên lạc với Vương Tiểu Nhục sao? đã lâu, mục văn âm thanh có chút khàn khàn hỏi, không thể, hắn tiến vào bí cảnh sau đó, ta liền không cách nào nữa cảm ứng được ta cho hắn khối kia truyền tin ngọc đội hơi thở, cùng quận chúa tình huống bên kia mở dạng. mục văn hít sâu một cái, cuối cùng nói ra, trước tiên không muốn phong ấn bí cảnh, chờ một chút. vạn nhất không phải bạn cốt phá trừ phong ấn đâu, vạn nhất chỉ là ma la vạn tướng trận ma khí dẫn đến bí cảnh xuất hiện vấn đề đi. mục văn nói như vậy, nhưng hắn bản thân cũng biết rõ, trong miệng hắn cũng chỉ là vạn nhất mà thôi. kỳ phi than nhọn một tiếng, chắp tay lui ra, ly khai ngự thư phòng, kỳ phi nhìn đến bóng đêm, thần sắc cũng rất là trầm trọng. Mục văn vị hoàng đế này chỗ nào đều rất duy chỉ có gặp phải liên lụy đến mục hoàng chỉ cái muội muội này sự tình thì mới có thể loạn trật cước. Nếu mà không phải mục hoàng chỉ tại tổ địa bí cảnh, nghĩ đến bây giờ mục văn đã sớm ngay lập tức phong ấn tổ địa bí cảnh, mức độ lớn nhất giảm bớt nguy hiểm đi. Mà thôi, mà thôi, tổ địa bên trong bí cảnh, hướng theo đường trạch lại vượt qua mấy cái tiểu thế giới, trong cơ thể hắn hồng đỗng nhiên một tiếng khẽ hô. cái này khiến đường trạch trong tâm kinh sợ, ban đầu hồng tại bạt cốt trong không gian bị tỏa liên xuyên thân cũng không kêu lên một tiếng đau, hiện tại là đã xảy ra chuyện gì? Hắn bận rộn chìm vào tâm thần bước vào góc của mình liên thấy hồng thần hồn đôi mi thanh tú nhíu chặt nút ở góc một góc bộ dáng rất là thống khổ đường Trạch nhanh chóng nhích lại gần lấy thần trí của mình đến chấn an hồng đồng thời thấp giọng hỏi đã xảy ra chuyện gì không đúng thiếu niên tại đây có cái gì rất không đúng hồng ngữ khí lần đầu tiên bắt đầu thở hổn hển lần đầu tiên rất căng thẳng thần hồn của nàng thật chặt dựa vào đường chạy tựa hồ là muốn từ đường Trạch tại đây tìm kiếm đến an toàn gì cảm giác hồng như vậy đường Trạch thật sự là lần đầu tiên qua đây là ban đầu cái kia tại bản cốt thức hải thế giới bên trong thần sắc nhiên mưa gió không sợ hãi cô làm sao ta ngay tại bên cạnh ngươi nói cho ta Đến cùng chuyện gì xảy ra? Đường Trạch trầm âm thanh ngăn ủi, đồng thời cũng để cho ngoại giới á sa tốc độ chậm lại. Cổ khí tức này, Hồng Âm Thanh có chút run rẩy, vì sao tại đây sẽ có cổ khí tức này? Thiếu niên, chúng ta không nên tới nơi này. Khí tức? Rốt cuộc là khí tức gì? Đường Trạch càng nghi hoặc, cảm giác bất an trong lòng cũng càng ngày càng mãnh liệt. Rốt cuộc, Hồng run rẩy mở miệng, nói ra một cái để cho Đường Trạch trong lòng cũng run lên danh tự. Tướng Thần. Chương 322, vô đầu. Chương 322, vô đầu. Tướng Thần. Thượng cổ thần thú Hùng Hóa Thân, Tàn Bạo cương Thi Chi Vương. Tước trưởng chín vị hóa thần kỳ đế vương mới đem liên thủ phong ấn nhân vật khủng bố, toàn bộ đại lục một lần ngọc hiểm. Hồng lại còn nói, đây tổ địa trong bí cảnh, có cái quái vật này khí tức. Ngươi yên tĩnh một chút, từ từ nói, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tuy nói đường trạch trong lòng cũng là run mạnh, tê cả ra đầu, nhưng hắn vẫn là cưỡng chế rồi sợ hãi trong lòng, thấp giọng an ủi hồng. Qua một hồi, hồng tâm tình rốt cuộc từng bước khôi phục bình thường. Nàng nhìn đến đường trạch thần hồn, thần sắc nghiêm nghị nói, thiếu niên, ta hiểu rõ cái này tổ địa bí cảnh sẽ xuất hiện dị thường nguyên nhân đến cùng là cái gì. Cái bí cảnh này cũng là phong ấn tướng thần bạn cốt một nơi. Nhưng bởi vì cái bí cảnh này là từ rất nhiều tiểu thế giới tạo thành, mà bạt cốt bị phong ấn ở tiểu thế giới nơi sâu nhất, cho nên ta một lần không có nhận thấy được tướng thần khí tức. Nhưng bây giờ, hướng theo ngươi không ngừng xuyên qua tiểu thế giới, khoảng cách tiểu thế giới ngọn nguồn càng ngày càng gần, ta cũng chỉ càng ngày càng có thể nhận thấy được bạt cốt khí tức. Tuyệt đối sẽ không có lỗi. Tổ điệu bí cảnh sở dĩ sẽ xuất hiện dị thường, cũng căn bản không phải là bởi vì cái kia ma la vạn tướng trận ma khí ảnh hưởng, mà là bởi vì ta. Đường Trạch Khế Jun, bởi vì ngươi. Thừng, hồng Khế vết cảm, hôm đó ngươi cùng ma chủ nhất chiến Ngã thao khống thân thể của ngươi thôn phệ một con rồng hồn, ngươi còn nhớ rõ sao? Đường Trạch tự nhiên nhớ. Lam Phiên có hồng ở đây, không thì hắn thật đúng là không có cách nào chơi chết cái kia thần hồn cường hán long hồn. Trong cơ thể của ngươi có bát cốt, vốn là có tướng thần khí tức, cậu thêm ta chiếm dùng thân thể của ngươi, dựa vào thần hồn của ta chi lực mới thần chi lực tiến một bước cuối tán. Lại thêm ta thôn phệ long hồn sau đó, thần hồn chi lực trong lúc nhất thời tăng gọn, càng làm cho tướng thần khí tức lan xa ra ngoài. Cuối cùng, truyền đến đây bí cảnh phụ cận, hồng ngữ khí cũng không tốt, hướng theo bí cảnh mở ra, những khí tức kia cũng chỉ chui vào bên trong bí cảnh chỉ cần có một tia tướng thần khí tức tồn tại, liền đầy đủ đánh thức bị phong ấn tướng thần Bạt Cốt. Ý của ngươi là, hiện tại bí cảnh biến thành loại này, cùng Ma La vạn tướng trận không liên quan. Đều là bởi vì ngươi trên người ta khí tức sao? Đường Trạch trong tâm hơi trầm xuống. Nếu quả thật là loại này, vậy bây giờ hắn chủ động hướng bí cảnh sâu bên trong đi, không phải chủ động cho tướng thần Bạt Cốt đưa tới cửa sao? Không sai biệt lắm, bất quá Ma La vạn tướng trận ma khí chắc có một phần bị tướng thần Bạt Cốt lợi dụng rồi. Hồng vừa nói nhìn về phía Đường Trạch, ngươi mặc dù có thể tùy tiện cùng ngươi trên cánh tay phải cây này Bạt Cốt dung hợp Chủ yếu là bởi vì cây này tướng thần bạn cốt lúc ấy vẫn không có bị đánh thức. Nhưng bây giờ nơi này bạn cốt đã bị sớm đánh thức, nó đem cực kỳ tính chất công kích, đem vô cùng nguy hiểm. Đường trạch có chút nhức đầu, nhưng cũng có chút bất đắc dĩ. Ta xa hơn bí cảnh sâu bên trong đi, rất có thể sẽ bị cái kia tướng thần bạn cốt nơi công kích. Nhưng nếu mà không đi bí cảnh sâu bên trong, tìm được trận pháp mà nguồn, ta cũng như thế không có cách nào rời khỏi bí cảnh. Đây thật là thế khó xử rồi. Bất quá cuối cùng, đường trạch hãy để cho a xà tăng tốc chạy tới tổ địa bí cảnh sâu bên trong. Mặc kệ ta hiện tại là xông thẳng tổ địa bí cảnh sâu bên trong, vẫn là co đầu rút cổ ở lại chỗ này, tại đây cây này tướng thần bạn cốt đã bị đánh thức đều là sự thật. Đường Trạch thở dài, liền tính ta không thâm nhập, chắc nhiều lắm là chỉ là giảm tốc độ một hồi nó phá phong ấn tốc độ, còn không bằng mau mau chạy tới, nói không chừng còn có thể nắm lấy cơ hội, nghĩ biện pháp trước tiên ly khai tổ địa bí cảnh. Ừm. Không tuy rằng trong lòng vẫn là kiên kỵ tướng thần bạn cốt lực lượng, nhưng nàng cũng tán thành đường Trạch lựa chọn. Liền tính đường Trạch bởi vì sợ tướng thần bạn cốt mà co đầu rút cổ không trước, tướng thần bạn cốt cuối cùng vẫn sẽ phá phong ấn. Đến lúc đó đường trạch bọn hắn nói không chừng liền rời đi tổ địa bí cảnh cơ hội cũng không có. Chỉ là tiếp theo, ta khả năng chẳng phải có thể câu thông với ngươi rồi, Hồng Thấp giọng nói, vậy cái không bị luyện hóa bản cốt đối với ta có quá mạnh mẽ áp chế lực, ta phải che giấu khí tức bước vào ngắn ngủi ngủ đông. Thiếu niên, khá bảo trọng. Hồng đưa tay sờ một cái đường trạch thần hồn có má, sau đó, thân hình liền hư huyễn biến mất, hòa tan tại đường trạch trong óc. Đường trạch cũng sắp thần thức thức ra, ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa bầu trời đêm tối đen. Xuyên thấu qua vô tận đêm tối, hắn phản có thể nhìn thấy cái hướng kia âm trầm ma khi bốn. Ngày tiếp theo, Thiên Minh Khi sáng sớm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên bỏ ra, Đường Trạch rốt cuộc để cho Á chậm rãi hạ xuống. Kèm theo một đêm này đi xuyên qua vô số tiểu thế giới, Đường Trạch cũng từ từ có thể cảm giác được rồi tướng thần bạn cốt khí tức. Cho tới bây giờ, Đường Trạch thậm chí có thể cảm nhận được tướng thần bạn cốt khoảng cách đã phi thường gần. Lý do cẩn thận, cho dù Đường Trạch biết rõ bây giờ còn chưa đến bí cảnh sâu bên trong, không tới trận pháp ngọn nguồn, vẫn là trước tiên thu hồi Á Sả, thu liễm khí tức, mang theo mấy cái trung bộ châu thiên tiêu đi bộ. Đường Trạch tính toán ở nơi này tiểu thế giới bên trong tìm kiếm một nơi tương đối chỗ an toàn, để cho Mục Hoàng Chỉ Ninh thần bọn hắn trốn trước. Cho dù chờ một hồi đụng phải tướng thần bạch cốt, thật gặp phải nguy hiểm gì, Đường Trạch cũng không cần phân tâm tới bảo vệ bọn hắn. Lần này Đường Trạch cùng Mục Hoàng Chỉ bọn hắn nhà tiểu thế giới là một nơi dãy núi trồng lên sơn lâm bên trong, cũng không biết là không phải là bởi vì tướng thần bạc cốt khí tức và ma khí duyên cớ, mảnh núi rừng này thoạt nhìn rất là quỷ dị, cây cối thân cây không phải là bình thường màu nâu sậm, mà là màu lam xám, lá cây cùng bụi cây chính là hiện ra một loại quỷ dị màu tím, để cho người liếc mắt nhìn đều cảm thấy rất là khó chịu. Chớ đừng nhắc tới thời gian dài đưa thân vào mảnh núi rừng này rồi. Tống con trời trong có chút không được tự nhiên run lẩy cập nhẹ giọng nói, Vương. Vương Tiểu Nhục đại năng, chúng ta là không phải đi nhập a. Vì sao ta cảm giác con đường đi tới này, đường tắt tiểu thế giới là càng u ám quỷ dị. Mấy người còn lại kỳ thực ít nhiều gì cũng có cảm giác như thế, chỉ có điều một mực không dám nói. Lúc này lại tống con trời trong đi đầu, bọn hắn cũng là đi theo đáp lời. Đường Trạch nhàn nhạt nói, không có đi sai, đi như vậy mới là chính xác. Vậy nhiều chút bị ma khí xâm nhiễm truyền tống trận, đều liên tiếp tổ địa bí cảnh nơi sâu nhất, cũng chính là bí cảnh hạch tâm. Là hạch tâm bị ma khí ảnh hưởng, cho nên mới dẫn đến toàn bộ truyền tống trận đều không cách nào sử dụng. Nhớ sử dụng bình thường truyền tống trận, liền phải trước tiên trừ bỏ nồng cốt ma khí, các ngươi sở dĩ cảm thấy tiểu thế giới càng ngày càng u ám quỷ dị, ma khí càng ngày càng nặng, cũng là bởi vì chúng ta hiện tại càng tới gần tổ địa bí cảnh Hạch Tâm. Đường Trạch vừa nói, nhìn lướt qua hoàn cảnh trung quanh, sau đó liền dẫn đội hướng phía một nơi sơn động đi tới. Vừa đi, Đường Trạch đã nói nói, Hạch Tâm chỗ đó không biết sẽ có nguy hiểm gì, mang theo các ngươi ngược lại có khả năng để cho ta phân tâm, cho nên chờ một hồi các ngươi trước hết ở phía trước trong sơn động nghỉ ngơi, ta sẽ cho các ngươi bày xuống trận pháp bảo hộ các ngươi. A. Vậy. Vậy nếu là ngài cũng gặp phải nguy hiểm chúng ta thế làm sao bây giờ a một cái người nhát gan tu luyện giả nhỏ giọng nói ra đường trạch nhìn hắn một cái sau đó nói nếu mà ta cũng xảy ra chuyện vậy các ngươi cũng không có biện pháp rời khỏi cái bí cảnh này rồi cho nên các ngươi tốt nhất cầu nguyện ta có thể bình an trở về đường trạch vừa nói đã đem mọi người lãnh được rồi trong sơn động sau đó tại hệ thống phụ trợ phía dưới bày mấy cái trận pháp tại sơn động xung quanh đường trạch bố trận thì mục hoàng chỉ một mực đi theo đường trạch bên cạnh chờ hắn bố trí xong mục hoàng chỉ mới nói ta muốn cùng ngươi cùng đi không được đường trạch một ngụm từ chối sau đó lại nhìn mắt mù hoàng chỉ cánh tay, nói ra, nếu mà ngươi không có thụ thường, duy trì chiến lược, ta còn có thể cân nhắc để ngươi cùng ta cùng nhau. nhưng bây giờ ngươi hai tay vô pháp dùng sức, đi tới cũng chỉ có thể khi ta liên lụy. đường trạch dương mắt nhìn mù hoàng chỉ hai con mắt, nghĩ đến quận chúa cũng không phải loại kia tính cách kiểu cách vết một người, đúng không? yên tâm, ta nhất định sẽ trở về. mù hoàng chỉ tính cách cường thế, đường trạch sợ trực tiếp cự tuyệt nàng biết để cho nàng xuất hiện nghịch phản tâm lý, cho nên tìm một cái như vậy lý do. không nghĩ đến sau khi nói xong, mù hoàng chỉ ngược lại không có nháo nháo tính bướng bỉnh, chính là thần sắc trở nên có chút thảm đạo mắt thấy mục hoàng chỉ có chút mất mát, đường trạch trong lúc nhất thời lại có điểm không biết nên làm sao a đuổi vị này vô song của chúa. hắn suy nghĩ một chút ngày trước a đuổi lâm thanh cùng tần anh lúc động tác liền đưa tay vỗ xuống mục hoàng chỉ đầu, kết quả cái vỗ này lại có nhiều chút đem mục hoàng chỉ đập nốc. nàng sững sờ nhìn đến đường trạch, lớn như vậy, nàng đây là lần đầu bị người như vậy vỗ đầu. mãi cho đến đường trạch sờ lỗ mũi một cái, ngượng ngùng đi xa, mục hoàng chỉ đều vẫn không có phục hồi tinh thần lại. đến lúc đường trạch bóng lưng đều biến mất tại trước mắt, nàng mới đưa tay lại sờ một cái bị đường trạch đập trôi qua đỉnh đầu. người này là ý gì? Chương 323, hai đại môn thần. Chương 323, hai đại môn thần. Ly Khai sơn động, đường trạch rất nhanh liền chạy tới cái tiếp theo tiểu thế giới bên trong. Liên tục lại xuyên qua ba bốn cái tiểu thế giới, rốt cuộc, khi đường trạch từ một nơi nhìn như ao đầm tiểu thế giới bên trong xuyên qua thì, trước mắt bỗng nhiên có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Tiến vào mới một cái tiểu thế giới, ánh vào đường trạch mi mắt không còn là cái gì kỳ quái khí hậu địa mạo, mà là một tòa cung điện to lớn. Nhìn tòa cung điện này phong cách, có lẽ đã là mấy ngàn năm trước kiến trúc cổ xưa rồi, có thể tại đây tổ địa bí cảnh tại thần bí này tiểu thế giới bên trong, nó phảng phất ngăn cách năm tháng, ngăn cách thời gian xâm thực, vẫn là dạng này gọn gàng xinh đẹp, hùng vĩ đồ sộ. nhắc tới, đường trạch đây đã là lần thứ ba tại khác biệt bí cảnh bên trong nhìn thấy cung điện loại này kiến trúc. lần đầu tại bí cảnh nhìn thấy cung điện, là tại phù vân tông phía sau núi trong bí cảnh. phù vân tông phía sau núi bí cảnh không biết thế nào, thậm chí ngay cả thông triệu quốc đã từng một đời đế vương triệu giận đại đế lang mộ tòa cung điện kia, chỉ có thể dùng vàng xanh lộng lẫy cái từ này để hình dung. lần thứ hai tại bí cảnh nhìn thấy cung điện, là trước đây không lâu, nam bộ châu nam Huyện thần cung so với triệu dận đại đế xây dựng lăng cung nam huyễn thần cung nhiều hơn một loại ưu ám cảm giác cùng cảm giác quỷ dị bộ dáng thoạt nhìn cũng còn lâu mới có được hoa lệ như thế lần thứ ba chính là trước mặt tòa cung điện này chỗ ngồi này đứng ngạo nghễ ở tại tổ địa bí cảnh độc chiếm một thế giới nhỏ cung điện khổng lồ mang cho đường trạch cũng chỉ có hai chữ cảm thụ đó chính là chấn động so với nam huyễn thần cung cùng triệu dận đại đế lăng mộ cung điện hiện tại đứng sướng ở đường trạch trước mặt tòa cung điện này quả thực lớn như không thể tưởng tượng nổi đường trạch đứng tại trước mặt nó thậm chí đều cảm thấy mình nhỏ bé như hạt bụi đây khổng lồ cung điện giống như là chuyên môn đóng cho cự nhân ở một dạng trên đạt đến bầu trời. Bất quá bây giờ đường Trạch lại không có quá nhiều tâm tư đi tỉ mỉ thưởng thức và hiểu tường tận như vậy một vị kỳ lạ kiến trúc, bởi vì hiện tại còn có càng đáng giá đường Trạch lo lắng sự tình. Tướng thần Bạt cốt khí tức. Khi đặt chân rồi phiến này đứng sừng sững cung điện khổng lồ tiểu thế giới trong nháy mắt đó, đường Trạch cũng cảm giác được, một cổ thuộc về Tướng thần Bạt cốt khủng bố khí tức liền phô thiên cái địa đè ép qua đây. Cổ khí tức này để cho đường Trạch cánh tay phải đều thỉnh thoảng rung rung, đây là tại hắn đã luyện hóa trong cánh tay phải Bạt cốt dưới tình huống. Đường Trạch rất khó tưởng tượng, nếu mà hắn là tại luyện hóa Bạt cốt lúc trước đi vào bí cảnh Đi tới cái tiểu thế giới này, kia hắn cánh tay phải bạt cốt nên điên cuồng thành cái dạng gì? Khi sâu một cái, đường trạch dùng linh lực chế trụ cánh tay phải rung, rung, cất bước, hướng phía trước mặt chỗ ngồi này cung điện to lớn đi tới. Không hề nghi ngờ, tòa cung điện này, hơn phân nửa chính là toàn bộ tổ địa bí cảnh nơi sâu nhất, là truyền tống trận ngọn mượn, là vô số tiểu thế giới chỗ hạch tâm rồi. Đồng thời, cũng là tướng thần bạc cốt bị phong ấn địa phương. Trước cung điện có 99 cấp bậc thang, đường trạch mới đầu nhớ trực tiếp nhảy lên đi, bất quá trầm ngâm chốc lát, hắn vẫn là lựa chọn một cấp một cấp tiêu xái rồi đi lên. Mới đầu đường trạch lựa chọn 10 bậc mà lên chủ yếu là xuất phát từ cẩn thận tâm lý, cộng thêm một tia đối với đại hạ quốc tổ tiên kinh ý. Bất quá rất nhanh, hắn liền bắt đầu may mắn hắn làm như vậy rồi. Bởi vì càng về sau đi, đường trạch lại càng có thể cảm nhận được, trong không khí áp lực đang không ngừng gia tăng. Khi đường trạch đi tới 20 bậc thời điểm, hắn cảm giác hắn giống như là tại con lấy 100 cân vật nặng, khi hắn đi tới 50 cấp thời điểm, hắn phản phất đeo tiếp cận ngàn cân vật nặng. Mà khi đường trạch đi tới thứ 90 bây giờ, hắn chỉ cảm thấy sau lưng mình là một tòa núi cao. Cũng may đường trạch bản thân có nguyên anh thực lực, cộng thêm tố chất thân thể cường hãn, để cho hắn hoàn toàn có thể tiếp nhận nặng như vậy số lượng nhưng Đường Trạch biết rõ, đây cũng là bởi vì hắn lựa chọn từng bước mà lên, từng điểm từng điểm hướng lên, từng điểm từng điểm thích hướng áp lực như vậy. Nếu mà hắn từ vừa mới bắt đầu liền nhảy lên cao đài, trực tiếp tiếp nhận núi này nhạc giống vậy áp lực, chỉ sợ coi như là hắn cũng sẽ không kịp phản ứng, mạnh mẽ bị ép tới nội thương. từng bước từng bước, chậm rãi bước lên và 99, Đường Trạch trên thân đều ra không ít mồ hôi, mà khi hắn thành công đi qua nếp thang trong nháy mắt, sau lưng hắn áp lực nặng nề trong nháy mắt bị từ bỏ. Đường Trạch chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ một chút, sau đó hắn không dám tin nhìn một chút hai tay của mình cùng thân thể, không biết là ảo giác. Vẫn là tổ địa bí cảnh thần kỳ, hắn chỉ cảm thấy thân thể tố chất của hắn, thật giống như tại leo đây 99 cấp nấc thang đồng thời, đã nhận được một cái bay vọt về trước. Bây giờ đường trạch phản phất trong nháy mắt thân nhẹ như yến, lục thân cường độ không nói tăng lên một cái tiểu cảnh giới, cũng so với trước kia tăng lên không ít. Khó trách đây tổ địa bí cảnh bị coi như trung bộ châu các thiên kiêu lộ sắc đường tắt. Đường trạch trong tâm cảm khái một tiếng. Đây là hắn dọc theo đường đi bận bịu đi đường, không có tỉ mỉ thăm dò tổ địa bí cảnh mỗi cái tiểu thế giới bên trong đều cất giấu vật gì tốt, nếu mà tỉ mỉ tìm một chút mà nói, chỉ bằng hắn chuyển nhiều như vậy cái tiểu thế giới Đánh giá hiện tại đã sớm đầy buồn đầy bất đi. Bất quá hiện tại cũng không phải thời điểm nghĩ cái này, điều chỉnh một hồi tâm tính, Đường Trạch dương mắt, liếc mắt trông về trước cảnh tượng. Đi qua 99 cấp bậc thang sau đó, ánh vào đường Trạch mi mắt chính là một cánh cùng bước vào tổ địa bí cảnh thần bí cửa sắt tướng mạo một dạng, có thể đầu nhưng phải lớn thêm không ít cửa chính. Trên cửa vẫn là kia hai vị môn thần, chỉ có điều đây hai vị môn thần tướng mạo càng giữ tợn, cũng càng vì sinh động như thật. Giữa lúc Đường Trạch đưa tay tính toán đem cửa chính đẩy ra thời khắc, toàn thân vặn rồi, nhiên tại Đường Trạch đỉnh đầu nổ tung. Hự. Hắc. Người nào dám xông vào tổ địa thiên cung? Đường Trạch ngẩng đầu nhìn lên, hẳn là kia hai vị môn thần đồng thời mở miệng, hai cặp đồng đánh con mắt sẽ chết chết nhìn chằm chằm đứng ở trước cửa Đường Trạch, khí thế bất người. Đường Trạch sơ lược cảm thụ một hồi, đoán chừng chỉ là đây hai vị môn thần thực lực, liền phải so sánh hóa thân ma thần chân thân sau ma chủ phải mạnh hơn mấy chục lần. Ví dụ như hóa thân ma thần chân thân sau đó ma chủ có thể đánh chính hắn không đáng kể, mà đây hai môn thần, tất có thể một cái tát dây hắn. duy nhất đáng giá nghi ngờ là, đây hai môn thần, có thể hay không từ trên cửa xuống. bất luận làm sao, Đường Trạch vẫn là cung kính chắp tay nói, van bùi Đường Trạch, lần này tổ địa trong bí cảnh ma khí tùy ý dị tượng hình sinh. Hư hư thực thực tổ địa bên trong bí cảnh phong ấn tướng thần Bạt cốt rất tỉnh, cho nên vãn bối đặc biệt tới này, nhớ giải quyết chuyện này. Đường Trạch lần này nói đều là nói thật, ngay cả danh tự đều không lại dùng Vương Tiểu Nhục cái này dùng tên giả. Đây, cũng coi là hắn đối với tiền bối cường giả một loại tôn trọng đi. Hả? Vừa nghe đến tướng thần Bạt cốt cái từ này, hai vị môn thần đều là nặng nề ư một tiếng. Sau đó, hai người bọn họ đồng thời run một cái trong tay binh khí, phát ra một đạo giống như tiếng sấm giống vậy vang dội. Trong đó, hai tên môn thần bên trong, một cái giữ lại giống như ba trọm dâu dài môn thần cả giận nói: Ngươi đây hậu sinh văn bối là làm sao biết tướng thần bạc cốt? Không sai, ngươi là làm sao biết? Một cái khác là quay hàm đại hồ phảng phất thiết phiến một bản môn thần đi theo đáp lời. Tướng này thần bạc cốt chính là bí trung chi bí, nhìn ngươi đây hậu sinh tựa hồ cũng không ta trung bộ châu huyết thống, vậy mà biết rõ chuyện này, chẳng lẽ ngươi là đối với tướng này thần bạc cốt có ý đồ gì hay sao? Dâu dài môn thần lại nói, không sai, ngươi có phải hay không có ý đồ gì? Dâu quay nón môn thần lại cùng một câu, và lại nói đến liên tính tướng thần bản cốt có gì, ngươi tiểu vai nhi này bất quá nguyên anh thực lực, vừa có thể làm cái gì? Gọi chúng ta làm sao thì ngươi? Không sai, chúng ta làm sao tin người? Hai người một sướng một họa, làm Đường Trạch liền chen miệng cơ hội cũng không có, cuối cùng chỉ có thể kiên trì đến cùng. Vội vàng nói, vạn Bối biết rõ tướng này Thần Bạt Cốt bị phong ấn ở tổ địa bí cảnh đúng là tình cờ. Về phần ta có thể làm cái gì? Đường Trạch trong tâm khẽ nhúc nhích, sau đó nâng lên cánh tay phải, nhìn thấy cánh tay này, chắc hẳn nhị vị tiền bối thì có thể hiểu rõ. Khi hắn lộ ra cánh tay này trong máy mắt, Đường Trạch bất thình lình cảm thấy trong cung điện vốn là tràn ra ra tướng Thần Bạt Cốt khí tức, lúc này liền càng là cuồng bạo mãnh liệt rồi gấp mấy lần, hướng phía hắn bên này liền bổ nhào rồi qua đây. Kia cuồng bạo duy nhất thuộc về tướng thần bạc cốt uy áp, đối với bây giờ Đường Trạch lại nói vậy mà so sánh hai vị môn thần uy áp còn muốn kinh khủng hơn không ít. Hắn trong nháy mắt cũng có chút không chịu nổi cảm giác, suýt nữa phun một ngụm máu tươi xuống tới. Bất quá ngay tại lúc này, hai vệt kim quang đống nhiên gắn vào rồi trên người của hắn, nhất thời ngăn cách tướng thần bạc cốt uy áp xâm thực. Đường Trạch ngựa đầu vừa nhìn, hẳn là hai vị kia môn thần bất quyết nghiệp chú, bảo vệ hắn một cái. Còn không đợi hắn chắp tay nói cảm ơn, liền thấy giữa kim quang hẳn là hoành sinh ra vài gốc giao sắc, nhất để chỉ hướng Đường Trạch. Đồng thời kia hai tên môn thần một trái một phải, trầm giọng quát lên: Hẳn là ngươi tiểu tử này đánh thức tướng thần bạt cốt, ngươi phải bị tội gì? Chương 324 bước vào cung điện. Chương 324 bước vào cung điện. Giao sắc dày đặc không trùng, dai hướng phía đường chạy phương hướng. Cảm thụ được giao sắc bên trên truyền tới uy áp, đường Trạch trong lòng căng thẳng. Hắn biết rõ, nếu như hiện tại hắn nói sai nửa câu, hắn đầu này mạng nhỏ rất có thể liền phải viết di chúc ở đây rồi. Trong nội tâm niệm thay đổi thật nhanh, Võ hảo suy nghĩ sau đó, Đường Trạch mới cung tính đáp, hồi bẩm hai vị tiền bối. Tại đây phong ấn cây này, tướng thần bạt cốt tuy cùng ta có liên quan, nhưng mà không phải vãn bối chú ý lần này vãn bối đặc biệt đến trước đây tổ địa bí cảnh nơi sâu nhất chính là vì lấy đem tiêu bạt cốt hàng phục được để ngừa bạt cốt phá hư đây tổ địa bí cảnh ngay cả nguy hại thế gian đường trạch ngữ khí chân thành kết quả kia hai môn thần bên trong dâu dài môn thần chính là nghiêm nghị quá lớn nhóc con miệng còn hơi sữa từ đâu tới can đảm dám xưng hàng phục được bạt cốt năm xưa liệt đế còn sống cùng mặt khác tám vị hóa thần đại năng đều chỉ có thể miễn cưỡng phong ấn bạt cốt hôm nay ngươi đây tiểu nhi chưa dứt sữa bất quá nguyên anh thực lực sao dám khẩu suất của luôn đối mặt môn thần mắng đường trạch cũng là không tiêu não không xỉn định hai vị tiền bối ta có thể không hàng phục được Bạt cốt, nhị vị nhìn kỹ cánh tay phải của ta liền biết. Hắn lại lần nữa nâng lên cánh tay phải của mình, đồng thời hơi hơi thúc dục một hồi trong cánh tay phải tướng thần Bạt cốt lực lượng. Bởi vì có hai cái cửa thần bảo hộ, cho nên Đường Trạch cũng không lo lắng làm như vậy có thể hay không tiến một bước kích thích đến còn ở tại tổ địa bí cảnh trong phong ấn cái kia Bạt cốt. Hai cái cửa thần tỉ mỉ hơi đánh giá, tiếp theo, chính là đều hít vào một hơi. Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi đây tiểu nhi, sao đem ngươi trên thân Bạt cốt luyện hóa? Đường Trạch hướng về phía hai môn thần chắc tay, hồi bẩm hai vị tiền bối, Bạt cốt bên trong có tướng thần lưu lại hung hồn, chỉ cần có thể đem hung hồn hạ phục Bạt cốt dĩ nhiên là có thể luyện hóa. Năm đó liệt đế băng đế mấy vị tiền bối tuy rằng đến cuối cùng muốn hy sinh tính mạng mới có thể phong ấn bạt cốt, nhưng làm phiền bọn hắn hy sinh, để cho bạt cốt bên trong hung hồn bị phong ấn mấy ngàn năm, sức mạnh giảm mạnh. Mà Vạn Bối vừa vặn có chút có thể hàng phục hung hồn thủ đoạn, cho nên luyện hóa một cái bạt cốt. Đã có một lần tức có lần thứ hai, tuy rằng Vạn Bối không dám nói nhất định cũng có thể hàng phục hôm nay bí cảnh phong ấn cái kia bạt cốt, nhưng Vạn Bối hiện tại tương ứng cũng là đồng phục cái kia bạt cốt duy nhất hy vọng đi. Đường Trạch dứt lời, liền không lên tiếng nữa, mà là chờ đợi hai cái cửa thần làm cân nhắc. Ngoài mặt, hắn lời nói này nói rất có tự tin còn đem đồng phục bạn cốt xử lý pháp nói đúng rõ ràng mười mười nhưng kỳ thật đường trạch tâm lý chính là một chút đấy cũng không có hắn hoàn toàn chính là lừa bị người. Bất quá cho dù là không chắc chắn đường trạch cũng phải đi vào phong ấn xem thật kỹ một chút cái kia bạn cốt rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Bởi vì cho dù hắn không vào trong cây này đã bị đánh thức bạn cốt cũng chậm sớm sẽ xông phá phong ấn kết quả hoàn toàn sẽ không có cái gì thay đổi. Chẳng buông tay đánh một trận đường trạch kia mấy câu nói ngược lại thật hù dọa rồi hai tên môn thần không nói khác chỉ là đường trạch tay phải cây này đã bị luyện hóa bạn cốt đã để cho hai tên môn thần có chút nhớ phải tin tưởng đường trạch rồi. Dù sao, ban đầu liệt đế cùng mặt khác tám vị đế vương đều không biện pháp luyện hóa tướng thần bạch quất, chỉ có thể miễn cưỡng phong ấn. Mà thiếu niên này trên thân lại mang theo một cái đã bị luyện hóa hoàn toàn. Sau đó tướng thần bạch quất, thiếu niên này trong miệng nói độ tin cậy dĩ nhiên là cao không ít. Để ngươi vào trong cũng không phải không thể. Dâu dài môn thần sau một lúc lâu mở miệng, đồng thời thu lại giữa kim quang đối diện đến đường trạch giao sắc. Dâu quay nón môn thần nói theo, không sai, cũng không phải không thể. Nhưng chúng ta chuyện quan trọng trước tiên nói cho ngươi tốt, chức trách của chúng ta, không sai, đầu tiên nói trước chúng ta chỉ trích. Dâu dài môn thần nhìn đến đường Trạch hai huynh đệ chúng ta được sáng tạo ra vốn chỉ là vì thủ hộ tổ địa bí cảnh sau đó mới bị liệt đế đại nhân giao cho chân áp tướng thần bát cốt nhiệm vụ không sai chúng ta thân mang chân áp tướng thần bát cốt nhiệm vụ một khi tướng thần bát cốt xông phá phong ấn huynh đệ chúng ta hai người đem nổ toàn bộ tổ địa bí cảnh mới thần bát cốt triệt để phong tỏa tại sụp đổ trong không gian không sai để nó vô luận như thế nào cũng không đi ra cho nên dâu dài môn thần ngữ khí tất nhiên nếu là ngươi chờ một hồi chưa thành công phong ấn tướng thần bát cốt mà là ra tốc tướng thần bạt cốt thức tỉnh chúng ta sẽ không lưu tình nổ bí cảnh ngược lại ngươi cũng sẽ được nổ thần hồn câu diện không sai hiện tại lùi bước còn kịp. nghe hai cái cửa thần mà nói, đường trạch bất đắc di nói, hai vị tiên bối, thật sự không dám dầu dếm. hiện tại toàn bộ bí cảnh tất cả truyền thống trận đều bởi vì đem thần bạn cốt thức tỉnh duyên cớ bị ô nhiễm rồi, ta coi như là rút lui, cũng căn bản không đường có thể đi. đến lúc đó chỉ hoan tầm vài ngày, tướng thần bạn cốt như thường có thể xông phá phong ấn. đến lúc đó các ngươi nổ bí cảnh, ta vẫn còn muốn chết. đây, dâu dài môn thần hiển nhiên là không nghĩ đến đường trạch đã không có đường lui. hắn giơ tay vuốt vuốt kia một cái thiết diêm ép, sau đó ốm oh hô oh, ai thai thở dài một hơi. thôi, à, đã như vậy, chúng ta liền cho ngươi nhường được rồi. Không sai, nhường được rồi. Có thể hay không chấn áp Bạt Cốt, có thể giữ được hay không tổ địa bí cảnh cùng hai anh em chúng ta, chỉ xem ngươi đây hậu sinh rồi. Không sai, nhìn ngươi sinh rồi. Đường Trạch xấu hổ, cái gì gọi là nhìn ta sinh? Bất quá kèm theo đây hai vị môn thần chính là lời nói rơi xuống, trước mặt đây một cánh thật lớn cửa sắt rốt cục thì lộ ra một cái khẽ hở, sau đó chậm rãi tự động mở ra. Tại hai vị môn thần nhìn kỹ giữa, Đường Trạch hít sâu một cái, bước chân vào sau cửa sắt trong cung điện. Đợi đến Đường Trạch đi vào cung điện, cửa sắt cũng theo tiếng khép lại. Bao phủ tại Đường Trạch trên thân kim quang tiêu đi, tướng thần Bạt Cốt uy áp lại một lần nữa kéo tới cũng may đường trạch sớm có chuẩn bị phục hạ một cái từ hệ thống trong thương thành đội đi ra ngoài tiêu tan khí đan để cho tướng thần bạn cốt không phát hiện được khí tức của hắn phục hạ đan dược sau đó đường trạch hít sâu một cái ngẩng đầu đánh giá trong cung điện hoàn cảnh lớn như vậy trong cung điện chính là không có một chiếc đèn tuy nói là không có đèn có thể cả tòa cung điện nhưng lại cực kỳ sáng ời nguồn sáng chính là đến từ cung điện chính giữa một cái to lớn vô cùng linh thạch nhìn đến cái này không phải nói kia một vị linh thạch to lớn đường trạch thậm chí cảm thấy được so sánh mới vừa tiến vào tiểu thế giới này nhìn thấy chỗ ngồi này khổng lồ cung điện lúc tâm tình còn muốn chấn động Trước mắt khối linh thạch này, không giống bình thường linh thạch dạng này đụng đầu, cũng không giống linh ban thạch một dạng, bên trong tất cả đều là sợi bông giống vậy linh lực ngưng kết. Khối linh thạch này là thấu lượng, là loại kia trong suốt vô cùng, một cái là có thể nhìn thấu trong suốt. Phản phất bản thân nó chính là thế gian này trí thuần chi vật hóa thân, phản phất bản thân nó chính là thiên hạ này linh khí. Hơn nữa linh thạch này đầu cực lớn, cao ít nhất có tiếp cận 10m, rộng cũng có 3-4m. Bản thân nó giống như là một tòa núi nhỏ một dạng. Lấy cái này trong suốt linh thạch làm đầu nguồn, màu xanh vàng sáng quét tán, bao phủ cả tòa cung điện chính là đây màu xanh vầng sáng đem cung điện cho chiếu sáng loại kia sáng ngời bên trong hiện lên tĩnh mịch cảm giác tuyệt không phải vài ba lời có thể hình dung đi ra ngoài chỉ là nhìn đến loại này u minh thanh lượng ánh quang đường trạch liền có loại tâm linh bị tỉnh hóa cảm giác mà tại cái này linh thạch bên cạnh còn thẳng đứng năm tòa chờ cao ảnh hình người người như là làm bằng đá bất quá giống như tòa cung điện này bản thân một dạng thật ở tiểu thế giới ảnh hình người không có nhận được 5 tháng tàn phá cùng xâm thực vẫn là duy trì bọn họ vừa mới bị điêu khắc mà thành lúc bộ dáng đường trạch nhìn một chút mấy tòa ảnh hình người trong đó một tòa hắn vậy mà nhận thức bởi vì chỗ ngồi này ảnh hình người Tại đại hạ quốc trong hoàng cung cũng bày một tòa, chính là đại hạ quốc khai quốc hoàng đế, mục thương sinh giống như, nghĩ đến mặt khác mấy tôn nhân giống như, chắc cũng là đại hạ tổ tiên. Đường Trạch đánh thẳng số lượng đến đây mấy tôn nhân giống như, đột nhiên, hắn liền cảm giác trong này có một vị tựa hồ có chỗ nào không đúng lắm. Đến lúc Đường Trạch quan sát toàn thể người này giống như mấy lần, rốt cuộc phát hiện vấn đề chỗ ở thời điểm, hắn chỉ cảm thấy trong tâm bất thình lình giật mình, lông tóc dựng đứng. Đây một vị ảnh hình người cái bóng, cùng ảnh hình người bản thân động tác, dĩ nhiên là không giống. Khi Đường Trạch trí thức được điểm này thời điểm, hắn mắt nhìn thấy, người kia giống như xuống cái bóng, lại mình giật mình. Chương 325, thợ săn cùng con ngồi. Chương 325, thợ săn cùng con ngồi. Cái bóng, mình ở động. Đường Trạch rất xác định, hắn chú ý chỗ ngồi này, ảnh hình người tuyệt đối cũng chưa hề lộ tới, động, đơn thuần là tượng đá cái bóng. Đây là chuyện gì? Đường Trạch trong tâm cẩn thận, đang muốn tiến đến tra xét rõ ràng một hồi đạo này cái bóng thời điểm, một vệt bóng đen liền bỗng nhiên từ cái bóng bên trong chui ra, bổ nhào hướng Đường Trạch. Duy trì cảnh giác Đường Trạch tại đột nhiên xảy ra dị biến thời điểm cũng đã làm ra phản ứng, lập tức lùi sau một bước, né người tránh ra đạo hắc ảnh kia. Hắc ảnh vô hộ trực tiếp rơi vào đường trạch sau lưng trên mặt đất, mà lúc này, đường trạch mới xem như thấy rất rõ, cái ảnh này rốt cuộc là thứ gì? Hẳn là một phiến trang trí, đen nhèm như là kiến hôi côn trùng. Những côn trùng này từng con áp sát vào cùng nhau, nếu mà không nhìn kỹ, thậm chí đều sẽ cho rằng bọn họ vốn là một thể thống nhất. Đường trạch lúc này hiểu được, vừa mới đang động căn bản cũng không phải là ảnh hình người cái bóng, mà là những này cùng cái bóng hòa làm một thể, hoàn toàn không nhìn ra đầu mối côn trùng. Những con trùng này là cái gì? Vì sao đại hạ quốc tổ địa bí cảnh nơi xấu nhất sẽ có loại vật này? Đường trạch trong tâm vừa mới sinh ra cái nghi vấn này, Hắn liền nghe được xung quanh bỗng nhiên truyền đến một hồi tương đương yếu ớt, nhưng lại cực kỳ sấm nhân tất tất tác tác cấm thanh. Đường Trạch lập tức ngẩng đầu, hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, trong tâm chính là bỗng nhiên trầm xuống. Tại cung điện bốn phương tám hướng, ở đó nhiều chút linh thạch quang mang không chiếu tới số sảnh âm u, hẳn là có một phiến lại một mảnh loại này màu đen côn trùng bò tới, phảng phất một phiến như thủy triều. Nhưng rất khiến Đường Trạch sợ không phải cái này, mà là khi những côn trùng này xuất hiện đồng thời, Đường Trạch từ nơi này nhiều chút số lượng khủng bố côn trùng trên thân, phát giác một cổ khí tức, tướng thần bạt cốt khí tức. Những con trùng này, rốt cuộc là cái gì? Trên người của bọn nó, làm sao có thể có tướng thần bạc cốt khí tức? Đường Trạch Kinh hãi đồng thời, ý nghĩ bên trong vốn nói cần nghỉ ngủ che giấu khí tức hổng, lúc này cũng là thét một tiếng kinh hãi. Thiếu niên, cẩn thận những con trùng này, không nên bị bọn họ cắn phải. Một khi bị cắn phải một hồi, ngươi chắc chắn phải chết. Bọn họ là cái gì? Bọn họ chính là tướng thần bạc cốt. Hồng trả lời, để cho Đường Trạch hô hấp hơi ngưng lại. Những con trùng này chính là tướng thần bạc cốt. Tướng thần bạc cốt bản chất, bản thân vẫn là hống đầu khớp xương. Hông nếu có thể ở sau khi chết hóa thân đen bạc tướng thần, kia tướng thần bạc cốt tự nhiên cũng có thể hóa hình hồng âm thanh khẽ run, trước đó vài ngày ta ngây khí tức đánh thức tướng thần bạc cốt, dẫn đến cho tới bây giờ, nó đã dùng hết tiếp cận thời gian 10 ngày đến tức tỉnh. thêm nữa chỗ này tổ địa trong bí cảnh bản thân linh lực dư thừa, lại có ma la vạn tướng trận ma khí bốc vào, gần đây thời gian 10 ngày bên trong, bí cảnh bên trong phong ấn ngưỡng tây này tướng thần bạc cốt đã khôi phục quá nhiều. cho dù nó hiện tại còn vô pháp phá phong ấn rời khỏi cung điện, nhưng nó lực lượng cũng đã đủ hóa hình rồi. nhìn đến kia chẳng chịt giống như là thủy triều vây lại màu đen sâu trùng, đường Trạch một bên vung ra một đạo tường lửa, đem một mảng lớn sâu trùng cháy hết. vừa nói, vậy ta nên làm gì bây giờ? đem bọn nó đều giết sạch sao? bọn họ là không giết hết, ngươi thiêu hủy bọn họ, bọn họ cuối cùng vẫn là sẽ hóa thành năng lượng trở về bản cốt bản thân, không dừng một chút. Sau đó nói ra, những con trùng này đều là tướng thần bản cốt hóa hình, nhưng trong đó khẳng định chỉ có một con mới thật sự là không chế giả, là bản cốt ý chí nơi ở. Ngươi phải nghĩ biện pháp tìm ra con sâu trùng kia, chỉ cần ngươi tìm ra nó, ta là có thể nghĩ biện pháp đem ngươi kéo vào góc của nó không gian. Tại Thức Hải trong không gian, ngươi liền có biện pháp đối phó nó đi. Đường trạch khẽ bước cảm, nếu quả thật để cho hắn cùng bản cốt cứng đối cứng, trong lòng của hắn chính là một chút đấy cũng không có. Nhưng nếu là tại thức hại trong không gian đánh nhau, hắn thật đúng là không đáng sợ. Bởi vì hắn đã có qua một lần hàng phục bạc cốt kinh nghiệm. Nhưng, Đường Trạch nhìn đến đầy đất màu đen sâu trùng, không khỏi nhức đầu lên. Nhiều như vậy giống nhau như lúc sâu trùng, làm như thế nào tìm ai mới là khống chế giả? Ngay sau đó quyết tâm liều mạng, Đường Trạch dứt khoát thúc dục linh lực đến cực hạn, lấy hỏa diễm ngưng tụ ra mấy cái hỏa long, sau đó một tay kiếm chỉ, quát khẽ một tiếng. Mấy cái hỏa long đồng loạt lướt về phía rồi xung quanh sâu trùng, những con trùng này tuy nói tản ra bạc cốt khí tức, nhìn qua cũng là đến thế hùng hùng, nhưng tựa hồ cực độ sợ lửa. Tại hỏa long mấy vòng đốt cháy phía dưới, đầy đất sâu trùng liền đều bị thiêu thành cho tàn. Kết quả còn không đợi Đường Trạch buồn bực ký sinh đến tướng thần ý chí sâu trùng ở nơi nào, liền thấy tại cung điện mấy cái góc, lại có vô số đen như vậy màu sâu trùng giống như là thủy triều dâng lên. Đường Trạch thân sắc, nhất thời thay đổi khó coi. Tuy những con trùng này tạm thời còn đối với hắn không tạo được uy hiếp gì, chỉ cần hỏa diễm là có thể thanh trừ. Nhưng đúng như Hồng từng nói, những con trùng này là không giết hết. Những này khởi tử hoàn sinh sâu trùng căn bản không giết hết, lần lượt đổ sát, chỉ sẽ để cho Đường Trạch linh lực không ngừng bị tiêu hao. Hiện tại hắn lại không ở thứ hải không gian, Không có cách nào từ tướng thần ý chí trên trực tiếp thu hoạch đoán khí trị, không có dồi dào đoán khí đáng giá hắn. Cho dù có hệ thống thương thành làm khảo sơn, linh lực cũng chậm sớm, có tiêu hao không một ngày kia. Thậm chí đợi không được lâu như vậy, tâm thần của hắn thì có thể trước một bước bị một ngày lại một ngày khô khan đốt cháy côn trùng sinh hoạt nơi quấy nhiễu. Chỉ cần hắn phân tâm một chút, đổ vào một cái sâu trùng, bị cắn đến hắn liền sẽ trực tiếp bỏ mạng. Như vậy mang xuống, thắng lợi sau cùng nhất định là tướng thần bạt cốt. Hắn muốn chiếm đoạt cơ hội thắng, thì nhất định phải tìm ra cái kia ký thác tướng thần bạt cốt ý chí sâu trùng. Nhưng mà nó ở nơi nào? đây biển trùng mãnh liệt như thủy triều, nông đậm như dệt gửi, mỗi cái sâu trùng đều giống nhau như lúc, đều tản ra tướng thần bạt cốt khí tức. hắn làm sao có thể từ nơi này hàng tỷ chỉ màu đen con sâu nhỏ bên trong tìm ra một con kia đặc biệt nhất? Đường Trạch một bên không chế hỏa long lại một lần nữa thiêu lùi sông lên màu đen sâu trùng, một bên thẩm nghĩ đến kế sách, ý thức hơi trầm xuống, Đường Trạch chợt nhớ tới giờ, tại hắn thậm chí còn không có gia nhập phủ vân tông thì, một lần cùng phụ thân Đường Thanh Thiên ra ngoài chơi xuân săn bắn trải qua. Lúc đó, Đường Thanh Thiên nói cho Đường Trạch một cái đạo lý, nếu mà ngươi đứng tại một cái thợ săn góc độ, không nghĩ ra con ngồi sẽ trốn hướng phương nào? vậy không bằng đổi chủng tư duy, đứng tại con mồi góc độ, suy nghĩ một chút nếu như là người, làm như thế nào né tránh truy sát, đứng tại con mồi góc độ, đứng tại thợ săn góc độ, đường trạch hai mắt nhí lại, nếu mà ta là tướng thần bản cốt ý chí, nếu mà ta phân chia thành vô số sâu trùng, nếu mà ta nghĩ thôn vẽ một cái không ngừng tiêu diệt côn trùng người, vậy ta nên làm thế nào? Đường trạch trong tâm lẩm bẩm, ta nên làm thế nào mới có thể tránh thoát hắn nút cháy, ta nên làm thế nào mới có thể làm cho hắn không phát hiện ta, như thế nào mới có thể tiếp cận hắn? Nếu mà ta là tướng thần bản cốt ý chí, nếu như là ta, đường trạch tâm niệm thay đổi thật nhanh. Sau một khắc, hắn lại đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía mái vòm. Nếu như là ta, chỗ an toàn nhất, đồng thời có khả năng nhất đánh bất ngờ phát động tấn công địa phương, chính là phía trên. Tại Đường Trạch ngẩng đầu đồng thời, hắn liền thấy đến một cái chấm đen nhỏ từ trên trời rơi xuống. Nếu mà không phải Đường Trạch chuyên môn chú ý, chỉ sợ cái này chấm đen nhỏ cùng bụi trần cũng không có sự khác biệt. Nhưng Đường Trạch lại không chút do dự đưa tay phải ra, tại trong thức hải đều, hổng. tìm ra nó. Đường Trạch biết rõ, đây chính là hắn muốn tìm đồ vật. Chương 326: Tái chiến, Tướng thần ý chí. Chương 326: Tái chiến tướng thần ý chí khi đường Trạch cánh tay phải và chạm vào cái tia từ trên trời giáng xuống màu đen côn trùng đồng thời trong thức hải hồng cũng là không chút do dự vận chuyển lực lượng kèm theo một hồi thần hồn chi lực ở trong không gian khuấy động đường Trạch lại đột nhiên cảm thấy thần trí của mình phảng phất thuận theo chỉ chuyển vào cái tia màu đen côn trùng thể nội đường Trạch mắt tối sầm lại mà chờ hắn ý thức khôi phục lại lần nữa mở mắt ra thấy chính là một phiến giống như hư không một bản bóng tối không gian mà tại trước người của hắn cách đó không xa chính là đứng yên một người cao chừng ba m toàn thân hiện lên nhàn nhạt màu tím lam quang mang nam tử to lớn Tuy rằng Đường Trạch chưa bao giờ từng thấy người này, nhưng chỉ liếc mắt nhìn, Đường Trạch thì biết rõ, tên này nam tử to lớn, chính là vị kia Long Hoa thân, từng làm loạn đại lục, để cho chín đế hy sinh tính mạng mới thành công phong ấn đen bạc chi vương, Tướng Thần. Khi Đường Trạch nhìn thấy Tướng Thần đồng thời, kia nam tử to lớn Tướng Thần cũng quay đầu nhìn về phía hắn. Kia một tấm khô cằn ra mặt bên trên thần sắc dữ tợn, một đôi con mắt đỏ ngầu phản chiếu đến Đường Trạch thân ảnh. Nhìn thấy tướng này thần thời điểm, Đường Trạch trong lòng mới đầu còn thịch rồi một tiếng. Chuyện gì a, làm sao lần này Tướng Thần ý chí chưa biến thành a? Kia hắn còn có thể hay không thể sở đoán khí trị a? kết quả cái ý niệm này vừa mới sinh đi ra, đường trạch liền nghe được ý nghĩ bên trong truyền đến hệ thống thanh âm nhắc nhở, tích thu được đến từ tướng thần, tướng thần ý chí, hoán khí trị một hai nghìn. được rồi, mặc kệ tướng này thần ý chí biến thành dạng gì, hắn trung quy vẫn là tiếp nối rồi hống trên thân nhất tàn bạo thích giết chóc bộ phận kia tính cách, đây bạo tính khí là không đổi được. nghe thấy oán khí trị vào tài khoản tin tức đồng thời, đường trạch một bên nghĩ như thế, một bên không nói hai lời, chụp mười mấy cái tăng tốc hệ phụ lục trong người bên trên, nhấc chân liền trốn mất. tại đường trạch nhấc chân chạy đồng thời kia nam tử to lớn tướng thần đã thân hình thoát một cái xuất hiện ở đường Trạch biến mất địa phương. sau đó song trưởng hướng xuống dưới vô một cái, ngay cả toàn bộ không gian cũng vì đó run rẩy một chút. dù là đường Trạch trong khoảnh khắc đó xài hết tất cả đoán khí trị đổi tăng tốc phụ lục, tận lực để tăng tốc độ của mình kéo dài khoảng cách, cũng còn là bị một trưởng này kình khí cho vạ lây đến. vốn là phóng người lên chính hắn hẳn là bị tức kình lại một lần nữa đánh bay ra ngoài, nặng nghề đập ra gần trăm mét khoảng cách. cuối cùng chật vật té xuống đất, ta dựa vào rơi xuống đất đường Trạch miễn cưỡng ngồi thẳng lên, hắn ngẩng đầu nhìn ngoài chăm thức tên kia nam tử to lớn, tâm lý chỉ muốn chửi mẹ. Hắn thiếu chút nữa đã quên rồi một chuyện trọng yếu nhất. Lần trước hắn mặc dù có thể tại thức hải trong không gian chiến thắng tướng thần ý chí, luyện hóa cánh tay phải bạc cốt, mấu chốt nhất một điểm là, hắn lúc ấy ở chỗ tướng thần ý chí nhất chiến lúc trước, chính là tại thức hải trong không gian tu luyện ước chừng 110 năm. Kia 110 năm, đường trạch thần hồn lực lượng tăng lên tới chạm bừa kỳ, cũng chính là bằng vào cổ lực lượng kia, đường trạch mới có cùng tướng thần ý chí gọi nhịp một chút tiền vốn, tiếp theo mới rựa vào tướng thần ý chí cung cấp án khí trị, đổi lượng lớn năng lượng, cuối cùng diện sát tướng thần ý chí. Nhưng bây giờ không giống nhau. Lần này đường trạch căn bản không có dành tại thức hải không gian tu luyện đi vào vừa thấy mặt lại đụng phải tướng thần ý chí. tuy nói lần trước đường Trạch tại thức hải trong không gian tăng lên nóc sức chứa, lúc trước tại hồng thôn vệ long hồn sức mạnh thần thức đồng thời cũng sắp thần hồn của mình chi lực tăng lên rất nhiều, nhưng bây giờ thần hồn của hắn chi lực cũng nhiều lắm là chỉ có thể miễn cưỡng xem như động huyền cấp bậc. liên chạm bừa kỳ cũng không tính, chớ đừng nhắc tới cùng tùy tiện một đòn đều có chạm bừa cựu trọng uy lực tướng thần ý chí chống lại. lúc trước quá tự đại rồi. đường Trạch trong tâm là mực, trước hắn chỉ nhớ rõ lần trước đối chiến tướng thần ý chí thì tướng thần ý chí cung cấp cho hắn lượng lớn oán khí trị, lại quên mất một chuyện trọng yếu nhất. Tại Thức Hải trong không gian, người thực lực là dựa theo thần hồn lực lượng tính toán, hiện tại đường trạch thần hồn thực lực có thể tính được trên động huyền cự trọng, nhưng cái năng lực này chính hắn, lại sử dụng mấy trăm tấm da tốc phụ lục, cũng chỉ có thể miễn cưỡng tránh né một phần tướng thần ý chí công kích. Muốn chiến thắng tướng thần ý chí, gần như không có khả năng. Trừ phi tướng thần một lần có thể cung cấp thật nhiều đoán khí trị, so sánh hiện tại còn nhiều hơn, nhiều đến tại đường trạch dùng một phần đoán khí trị đi đổi tăng tốc phụ lục chạy trốn đồng thời, còn có thể lưu lại một phần đoán khí trị để, để thăng tự thân thần hồn lực lượng. Làm như thế nào để cho tướng thần đưa ra càng nhiều hơn đoán khí trị đi? Tại đường Trạch trong tâm toát ra cái ý nghĩ này đồng thời, trong đầu của hắn đã lại một lần nữa truyền đến hệ thống thanh âm nhắc nhở. Tích, thu được đến từ Tướng Thần, Tướng Thần ý chí, hoán khí trị 12000. Đường Trạch biết rõ, nhắc nhở này âm hưởng khởi thời gian, chính là Tướng Thần muốn triển khai động công kích thời gian. Hắn ngay lập tức làm ra phản ứng, lại lần nữa đem Ván khí trị mua thành ra tốc phụ lục, lắc mình né tránh. Bất quá lần này, Đường Trạch đang tránh né đồng thời, vẫn không quên phóng sinh mắng, ngóc đại cá tử, giữa ngươi tốc độ này, cũng xứng cho tiểu già sách dạy. Hắn lời này đều còn chưa nói hết, tiếng nói liền bị chìm ngập tại tướng thần cự quyền anh đập bên dưới bùng nổ nổ rung trời bên trong đường trạch lại lần nữa bị dư âm chấn hương bất quá càng làm cho hắn cảm thấy tiếc nuối là vừa mới hắn nhục mạ căn bản không có để cho hắn từ tướng thần ý chí chô đó thu hoạch được nửa điểm đoán khí trị tướng này thần ý chí đánh giá tâm lý chỉ còn lại có tàn bạo tán sát chờ một chút tâm tình tiêu cực về phần thần trí phương diện hẳn đúng là hoàn toàn không biết đơn thuần ngôn ngữ nhục mạ căn bản sẽ không để nó sản sinh dư thừa khí trị xem ra muốn nhiều làm điểm đoán khí trị cũng chỉ có thể cùng lần trước một dạng đường trạch còn nhớ rõ Lần trước tại hắn hàng phục cánh tay phải bạt cốt bên trong tướng thần ý chí thì là tại đả thương tướng thần ý chí hóa thân hống sau đó, hống mới cho hắn càng ngày càng nhiều bán khí trị. Nhưng mà, đánh cho bị thương, lúc đó Đường Trạch có chẳng bừa kỳ thần hồn lực lượng vững tâm, chỉ bằng vào sức của chính mình là có thể né tránh một hồi tướng thần ý chí công kích, từ tướng thần ý chí chỗ đó lấy được bán khí trị cũng đều có thể dùng để mua đan dược để thăng mình, đây mới khiến hắn cuối cùng có năng lực đánh cho bị thương tướng thần ý chí hóa thân hống. Nhưng bây giờ, hắn tất cả toán khí trị đều dùng để đổi thành tăng tốc dùng phụ lục cũng chỉ có thể miễn cưỡng tránh ra tướng thần ý chí công kích, căn bản không có dư thừa oán khí trị lưu lại, hắn lại từ đâu tới thực lực đi đánh cho bị thương tướng thần. Vô pháp đánh cho bị thương tướng thần, đoán khí trị lại không cách nào tăng trưởng, trong lúc nhất thời cái này tựa như thành một cái vòng lặp vô hạn của dạng. Đường Trạch cắn răng, muốn chiến thắng tướng thần ý chí, hắn phải làm, chính là nhất thiết phải đánh vỡ cái này vòng lặp vô hạn. Liêu mạng. nghe thấy trong hệ thống một lần nữa truyền đến đoán khí trị vào tài khoản âm thanh, lần này Đường Trạch lại chỉ dùng 2/3 oán khí trị đi đổi tốc độ tăng lên dùng phụ lục. Còn lại 1/3 đoán khí trị Hắn mua một tấm trước mắt hắn trong thương thành đắt tiền nhất tính sát thương phụ lục Thiên hàn băng phách phủ, đem tốc độ tăng lên dùng phụ lục dán tại trên thân, đường trạch phi thân trở lui đồng thời, đem tấm kia Thiên hàn băng phách phủ ở lại tại chỗ. Tướng thần ý chí nhưng căn bản sẽ không chú ý những này, trong lòng của hắn chỉ có sát lục, chỉ có phân nộ. Xong quyền vung lên, lực lượng khổng lồ cơ hồ chấn vỡ hư không, cuồng bạo sóng khí nên đón đường trạch mặt tập kích rồi qua đây. Tốc độ không đủ đường trạch lần này ăn đến dư âm kinh khủng hơn, cường đại sóng khí mạnh mẽ đem đường trạch đẩy ra ngoài rồi mấy trăm mét. Cho dù cuối cùng đường trạch dùng hết toàn lực ngừng lại trên thân cũng vẫn là kịch liệt đau nhức khó nhịn, chỉ cảm thấy thần hồn đều phải bị xé rách một dạng. bất quá lúc này đường Trạch cũng lộ ra một nụ cười. bởi vì ngay mới vừa rồi, tại hắn bị trọng quyền sóng khí đánh bay đồng thời, hắn cũng làm nổ tấm kia giá trị mấy ngàn đoán khí trị, lại chỉ có thể sử dụng một lần thiên hàn băng phép phù. không bố hàn khí bỗng nhiên dâng lên, trong nháy mắt bao phủ tướng thần ý chí khổng lồ kia thân thể. sau một khắc, tương đạo tảng băng thuận theo hàn khí trong nháy mắt ngưng tụ, trực tiếp mới thần ý chí bọc ở trong đó, biến thành một tòa thật lớn băng. đồng thời, phụ lục bên trong hàn khí vẫn còn tại không ngừng hóa thành băng thứ, đâm về phía tướng thần ý chí thân thể. Có lẽ tướng thần ý chí thần hồn cường độ rất mạnh, có thể không thèm đếm xỉa đến những này băng thứ công kích, nhưng không nghi ngờ chút nào là, hắn bây giờ bị ngắn ngủi đóng băng rồi một hồi. Hành động của hắn bị hạn chế rồi một hồi. Cũng chính là cái này trong nháy mắt, đường trạch lại một lần nữa nghe thấy ý nghĩ bên trong, truyền đến hệ thống thanh âm nhắc nhở. Tích, thu được đến từ tướng thần, tướng thần ý chí, oán khí trị. 47000. Chương 327, Luyện hóa, đệ nhị cây bạc cốt. Chương 327, Luân hóa, đệ nhị cây bạc cốt. 47.000 oán khí trị. Trong nháy mắt này Đường Trạch liền thu được vượt xa lúc trước tướng thần một lần công kích cung cấp gấp bốn đoàn khí trị. Quả thật là phú quý hiểm trung cầu. Đường Trạch mừng rỡ trong lòng đồng thời, cũng không quên lập tức đổi lượng lớn tăng lên thần hồn đan dược, lập tức nuốt vào. Tại thức hải không gian, thần hồn lực lượng sẽ cùng thực lực, những đan dược này xuống bụng đồng thời, đường Trạch thần hồn lực lượng liền trong nháy mắt tăng trưởng, từ vốn là động huyền kỳ, thoáng cái để thăng lên đến chạm vực kỳ. Tuy rằng vẫn chưa đủ lấy cùng tướng thần chính diện giao thủ, nhưng ít ra lần sau đối mặt tướng thần công kích, hắn không cần bỏ ra ánh sáng tất cả đoàn khí trị đi dùng để đường chạy. Thiên Hàn Băng Phách phủ lực lượng chi cầm giữ Tướng Thần một giây nhiều trùng, tại đường trạch như là nước chảy nuốt vào một sấp dày đan dược đồng thời, Tướng Thần đã giải khai Thiên Hàn Băng Phách phủ kiểm chế, lần nữa xông về đường trạch. Mà lần này, đường trạch chỉ dùng một phần đoán khí trị đi đổi tăng tốc dùng đan dược và phụ lục, còn dư lại tất đều dùng để đề thăng rồi thần hồn chi lực. Vừa chạy lộ một bên cuồng nuốt đan dược, đường trạch tâm ly được gọi là một cái càng khái. May mà nơi này là thức hại không gian, hắn cũng chỉ là một đạo thần hồn, căn bản không có thực thể. Mới dám như vậy không chút kiêng kỵ một mụm nuốt vào nhiều đan dược như vậy. Đổi thành thế giới hiện thật, một hô này coi như là Hóa Thần Cường Giả đánh giá cũng phải trực tiếp nhẹ chết. Thực lực sau khi tăng lên đường trạch, cho dù chỉ tốn một phần đoán khí trị đổi lấy tốc độ tăng lên phụ lục, cũng vẫn là tránh thoát tướng thần lại một lần nữa tấn công. Một khi phá vỡ đoán khí trị không đủ dùng vòng lập vô hạn, kia đường trạch thần hồn lực lượng liền có thể vượt bước, bước tăng lên. Cùng tướng thần mấy chục hiệp đánh xuống, đường trạch thần hồn chi lực liền tăng lên tới trạm bữa kỳ cự trọng, rốt cục thì có năng lực cung tướng thần chính diện giao phong một ít rồi. Lúc trước một mực đang chạy trốn hắn nhất chuyển thế công, trong tay ngưng tụ hai cây trưởng thường một trái một phải đồng thời xuất thủ ngược lại đánh út về phía rồi đồng dạng công tới tướng thần cự quên cùng trường thương trong nháy mắt va chạm nhưng cuối cùng vẫn là đường trạch lực lượng kém rất nhiều hai cây thần hồn ngưng tụ trường thương trực tiếp bị đánh thoái đường trạch cũng là cả người bay ngược ra ngoài bất quá trường thương chạm đến cự quyền thì hiển nhiên hay là cho tướng thần mang đến đau đớn bởi vì đường trạch nghe thấy hệ thống thanh âm nhắc nhở lại một lần nữa truyền đến tích thu được đến từ tướng thần tướng thần ý chí đoán khí trị 5.000 nghìn lại là một số lớn đoán khí trị thu nhập đường trạch lập tức lại đổi thành đan dược nuốt vào Một phần đan dược chữa khỏi thương thế trên người của hắn, một phần đan dược tăng lên thực lực của hắn. Khả năng này cũng là thần hồn thân thể một cái chỗ tốt, thần hồn chi thể dùng đan dược không cần thời gian dài luyện hóa, rất nhanh sẽ có thể có hiệu lực. Lại tăng lên nữa rồi thực lực, Đường Trạch lại một lần nữa xông về tướng thần, vẫn như cũ bị tướng thần đánh bay. Chỉ có điều lần này, hắn bay ngược ra ngoài khoảng cách ít đi tiếp cận một nửa. Sau đó, lại là đoán khí trị thu nhập, lại là đổi thành đan dược, lại là hướng về tướng thần. Giống nhau lần trước, Đường Trạch hàng phục cánh tay phải bạt cốt bên trong hóa thân làm hướng tướng thần ý chí thì một dạng. Đây, là thuộc về Đường Trạch tiếp đấu. Đường Trạch thực lực càng đánh càng mạnh, bị thương cũng có thể không ngừng thông qua hoàn khí trị để ngủ. Trái lại tướng thần, tuy nói ngay từ đầu thực lực vượt xa Đường Trạch, Đường Trạch công kích có thể miễn cưỡng đau đớn hắn, nhưng không cách nào cho hắn tạo thành lượng lớn tổn thương. Nhưng hướng theo Đường Trạch không ngừng tăng lên, hắn bị thương cũng tại không ngừng gia tăng. Hắn không có hệ thống thương thành, không giống Đường Trạch tên biến thái kia một dạng, một cái một thanh hướng trong miệng bỏ vào đan dược. Thương thế của hắn căn bản là không có cách thần tốc khép lại. Cùng Đường Trạch giữa thực lực lệ cũng kèm theo Đường Trạch dùng đan dược mà thu nhỏ. Rốt cuộc khi Đường Trạch lại một lần nữa đánh út về phía tướng thần thời điểm. Lần này Đường Trạch không có lui về sau nữa một bước, ngược lại thì Tướng Thần bị đánh lui rồi ba bước. Lui về sau ba bước, Tướng Thần căn bản không có trí tuệ đi suy nghĩ hắn vì sao lại lùi về sau, hắn chỉ có thể giận dữ đấm ngực giậm chân, sau đó, cho Đường Trạch góp phần càng nhiều hơn Đoán khí Trị. Kết thúc, Đường Trạch híp mắt lại, lại lần nữa ngưng tụ trường thương, đánh út về phía rồi Tướng Thần. Ở mảnh này bên trong hư không đen kịt, Đường Trạch một thương này thương mang, cũng chỉ có tinh quang một dạng một chút. Nhưng chính là cái này điểm điểm tinh mang, đâm vào Tướng Thần trong lòng, lại bạo phát ra so sánh ánh nắng hừng hực còn sáng chói hào quang. Một thương, có thể phá sân hải Cương đại thần hồn chi lực đổ xuống mà ra, vì tuyệt sát tướng thần, Đường Trạch cũng là tiêu hao trên thân thật lớn thần hồn lực lượng. Một thương này trực tiếp đánh nát tướng thần ý chí, cũng đánh bể toàn bộ hư không. Đường Trạch bất thình lình mở mắt, hắn lúc này vẫn là đứng tại bên trong tòa cung điện kia, đứng tại mấy tôn nhân giống như và kia một khối thật to linh thạch lúc trước. Chỉ bất quá bây giờ, xung quanh thân thể của hắn không có khắp nơi bỏ loạn màu đen sâu trùng, có, chỉ là một cái tính tính nằm dưới đất, đen nhẻm xương đuổi. Nhìn đến cái kia xương đuổi, Đường Trạch nuốt nước miếng một cái. Đây cũng là một cái tướng thần bắt cốt, hơn nữa, là bị hắn luyện hóa thành công rồi. Đường Trạch chậm rãi đi về phía cái kia bạc cốt, đưa tay nắm nó. Tiếp theo một cái chớp mắt, bạc cốt hóa thành hạt quang, trực tiếp dung nhập vào đường Trạch thể nội. Đường Trạch chỉ cảm thấy chân trái của mình đống nhiên siết chặt, đó lấy, một cỗ lực lượng khổng lồ liền tràn vào chân trái của hắn bên trong. Ngay cả đường Trạch đều khắc chế không nổi, bởi vì kịch liệt đau nhức mà kêu lên thảm thiết. Bạc cốt cùng hắn dung hợp kéo dài ước chừng nửa giờ, nửa giờ qua đi, đường Trạch bởi vì đau đớn mà chảy xuống mồ hôi lạnh, đã thấm ướt y phục của hắn. Hắn thở hổn từ dưới đất bò dậy, lại lần nữa đứng thẳng người, đường Trạch chỉ cảm thấy, chân trái của hắn lực lượng Đây, lại là bạt cốt lực lượng, lại dung hợp một cái bạt cốt. Thiếu niên, ngươi quả thật là cái kỳ nhân. Hồng thân hồn trôi giạt đến đường chạy trước mặt, nàng đưa tay, tựa hồ là muốn giúp đường chạy lau đi mồ hôi trên mặt, bất quá tay trưởng lại xuyên qua đường chạy gương mặt của nàng bất đắc dĩ cười một tiếng, sau đó nhìn đến đường chạy nói, năm đó chín đế phong ấn bạt cốt đều cần hy sinh tính mạng, mà ngươi luyện hóa bạt cốt lại chỉ cần mấy giờ, thật không biết nên nói ngươi là bực nào quái tài. Đường Trạch cười khổ, có chút yếu ớt nói, hồng, ngươi cũng đừng chế giễu ta. Năm đó chín đế phong ấn là thời kỳ toàn thịnh bạt cốt, mà ta luyện hóa là bị bọn hắn phong ấn mấy ngàn năm sau đó. Lực lượng suy yếu rồi không biết bao nhiêu mà cốt. huống chi, nửa câu sau đường trạch nói không ra lời. Hắn muốn nói, huống chi hắn luyện hóa bà cốt, kỳ thực cũng không thoải mái Liên tính tướng thần ý chí vừa vẫn có thể cho hắn cung cấp lượng lớn oán khí trị, có thể đường trạch nhớ đánh bại tướng thần ý chí cũng vẫn không dễ dàng. Không nói khác, ngay mới vừa rồi thức hải trong không gian, tại thực lực của hắn tăng lên lúc trước, hắn đó là nằm ở bất cứ lúc nào đều có thể chết bất đắc kỳ từ trạng thái. Phạm là hắn lúc đó sử dụng phụ lục chậm hơn một giây, cũng có thể bị tướng thần ý chí khoảng nổ nát, đó mới là trên mũi dao liếm huyết. Hơn nữa hắn vì đánh bại tướng thần ý chí Dùng đan dược kia cũng phải dùng ngàn viên vạn viên làm đơn vị đo lường rồi. Có nhiều đan dược như vậy, nhưng phàm là con chó ăn vào nói không chừng đều có thể biến thành hạo thiết quỷ. Muốn trách cũng chỉ quái tướng thần ý chí xui sẹo, ai bảo hắn tính khí lớn như vậy đi. Lại lần nữa luyện hóa bạc cốt sau đó, đường trạch có thể rõ ràng cảm giác đến, cung điện bên trong linh khí một hồi lại thuần túy không biết. Cung điện chính giữa cái kia thật lớn linh thạch, hiện tại cũng thay đổi được càng sáng gấp mấy lần, hiện tại đường trạch mới phát hiện, nguyên lai linh thạch này cũng không phải là màu xanh, mà là màu xanh biếc. Sở dĩ sẽ hiện ra màu lam, là bởi vì bên trong bị rót vào ma khí chỉ có điều bởi vì linh thạch bản thân quá thuần túy, cho nên đem ma khí cho làm loãng rồi chút. Lúc này bạn cốt hoàn toàn bị luyện hóa, cổ kia không bị thao túng ma khí tự nhiên cũng chỉ tiêu tán, trả lại linh thạch bản thân màu sắc. Bởi như vậy, truyền thống trận pháp hẳn khôi phục bình thường. Đường Trạch vừa nói, cất bước sẽ phải rời khỏi cung điện, trở về tìm mục hoàng chỉ bọn hắn. Kết quả giữa lúc hắn đi tới cửa cung điện, liền muốn đẩy cửa thời khắc, sau lưng, bỗng nhiên truyền đến một tiếng thật thấp thở dài. Chính là một tiếng này nghe tới yếu ớt thở dài, chính là để cho Đường Trạch bất thình lình giật mình một cái. Bên trong cung điện này, còn có người khác. Chương 328 Liệt Đế. Chương 328, Liệt Đế. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Mắt thấy mặt trời trói trang, đã qua giữa trưa, chính đang tổ địa bí cảnh tiểu thế giới bên trong mấy người, thần sắc ít nhiều gì đều trở nên điên lặng. Vương Tiểu Nhục đại năng hắn, không phải là thất bại đi. Đã lâu, có một trẻ tuổi tu luyện giả nhẹ giọng mở miệng, thật thấp hỏi. Ninh Thần cùng từ kiếm sầu bọn hắn đều trầm mặc không nói, chỉ có Quý Bố Thanh, lúc này thở ra một hơi, Vương Tiểu Nhục đại năng tuy rất mạnh, nhưng hắn dù sao cũng chỉ là nguyên anh cường giả. Ban đầu thiết lập cái này tổ địa bí cảnh chính là hóa thần tu sĩ, xảy ra vấn đề Một cái nguyên anh có lẽ rất khó giải quyết đi. Tống con trời trong cũng có chút bất đắc dĩ, nói cho cùng là chúng ta hại Vương Tiểu Nhục đại năng. Nếu mà không phải là vì cứu chúng ta, hắn lại nơi nào sẽ tới đây tổ địa bí cảnh, hôm nay như thế nào lại? Nói thật, kỳ thực mọi người ở đây tâm lý đều rất hiểu rõ. Vương Tiểu Nhục mạnh mẽ sao? Mạnh mẽ? Đừng nói đối với bọn hắn những này hậu bối thiên kiêu rồi, coi như là đối với Kỳ Phi, quý ôn loại kia thành danh đã lâu cứng, giả, Vương Tiểu Nhục vẫn như cũng mạnh đến mức không còn gì để nói kia muốn ngăn. Ngoại trừ tiếp nhận quán đỉnh ngọc công tử gia, Đại lục này trên chỉ có một người có thể kháng hành ma chủ, đó chính là Vương Tiểu Nhục. Giống như là kỳ phi quý ôn và người khác, tại ma chủ trước mặt, thậm chí cũng không cách nào xuất thủ. Có thể Vương Tiểu Nhục mạnh mẽ, là tương đối. Đối với linh khí khô kiệt cả năm, vừa mới khôi phục 200 năm hiện giờ đại lục lại nói, Vương Tiểu Nhục rất mạnh. Có thể so với ngàn vạn năm trước những cường giả kia, Vương Tiểu Nhục đây nguyên anh thực lực, lại không đủ mạnh. Thậm chí, rất yếu. Khai sáng tổ địa bí cảnh đại hạ tổ tiên chính là Hóa Thần, Hóa Thần sáng tạo bí cảnh xảy ra vấn đề, một cái nguyên anh, có năng lực gì đi giải quyết? Có lẽ mới đầu. Mọi người trong lòng còn ôm lấy tâm lý may mắn, suy nghĩ Vương Tiểu Nục còn có thể như lần trước chiến thắng ma chủ một dạng lại lần nữa sáng tạo kỳ tích. Có thể hướng theo thời gian không ngừng trôi qua, mắt thấy khoảng cách hoàng hôn càng ngày càng gần, loại này tâm lý may mắn từ từ cũng đã bạc. Sơn động một góc, mục Hoàng chỉ tựa vào góc, một lời không phát. Nàng nhớ tới đường trạch lúc gần đi đập đỉnh đầu nàng kia một hồi, yên tâm, ta nhất định sẽ trở về. Lúc đó hắn như vậy vừa nói, quay đầu đi chỗ khác, mục Hoàng chỉ dựa vào sơn động bóng ma, che giấu trên mặt nàng chán nản thân sắc. Đối với Vương Tiểu Nục Mục Hoàng chỉ bản thân cũng không nói được, nàng rốt cuộc là cái dạng gì tình cảm. Nàng chỉ biết là từ khi biết Vương Tiểu Nhục sau đó, nàng hỉ nộ ai ôu tựa hồ cũng bắt đầu đi theo cái nam nhân kia đi. Cái nam nhân kia dễ dàng là có thể để cho nàng nổi giận, vừa có thể đơn giản đem nàng hạnh phục. vài ba lời có thể làm cho nàng bật cười, một chiêu nửa thức lại có thể để cho nàng kính nể. Vương Tiểu Nhục xảy ra chuyện thì nàng biết cảm thấy khẩn trương, Vương Tiểu Nhục phá địch thì nàng biết cảm thấy thở dài một hơi. Khi Vương Tiểu Nhục vì cứu Ngọc Công Tử mà cùng thì, nàng ngoại trừ cảm thấy đau lòng, còn cảm thấy có như vậy một tia chua xót. Suy nghĩ kỹ một chút, Mục Hoàng Chỉ mới đột nhiên giật mình, từ khi Vương Tiểu Đục xuất hiện sau đó, tâm tình của nàng cư nhiên nhiều như vậy thay đổi. Bất quá, cũng bình thường đi. Dù sao, hắn là thế hệ thanh niên bên trong, duy nhất phù hợp mình yêu cầu người. Dựa vào vết tưởng, từ trước đến giờ không chịu thua Mục Hoàng Chỉ tâm lý bỗng nhiên suy nghĩ, nếu mà Vương Tiểu Đục thật thất bại rồi, mình và hắn đều chết ở tại đây. Tuy hồ, cũng không có cái gì không thể tiếp nhận muốn. Trung Bộ Châu, Bắc Lâm Sơn. Hai ngày trước còn lúc gục thông thông Bắc Lâm Sơn, lúc này cả ngọn núi trên cối đều đã khô héo tiêu tàn, ngay cả khô quắt tử vong. Sơn Lâm thay đổi một mảnh trống không, nước nhẹ trên mặt đất, còn có tí tí ma khí tràn lan mà ra. Mục Văn xa xa đứng tại Bắc Lâm Sơn ra, nhìn đến đã thành núi hoang Bắc Lâm Sơn, ánh mắt phức tạp. Bắc Lâm Sơn đã biến thành bộ dáng này, kia bí cảnh bên trong, lại phải là như thế nào một mảnh hỗn độn. Hoang nội nàng, hiện tại lại phải là như thế nào? Mục Văn cảm khái thời điểm, kỳ phi chậm rãi tiến đến, thấp giọng cung kính nói, vậy hạ, hồi cung đi. ở chỗ này nữa bên trong, nói không chừng còn sẽ có nguy hiểm phát sinh. Từ hôm nay sớm sáng sớm, Mục Văn liền rời đi hoàng cung, ra khỏi thành đi tới đây Bắc Lâm Sơn ra, nhìn đến vắng lặng Bắc Lâm Sơn. Đứng tại đây, chính là ước chừng nửa ngày. Chợ muốn đứng tại hoàng muội các nàng bình an đi ra, Mục Văn Thản nhiên nói, sau đó lại than nhẹ một tiếng, hay hoặc là, bí cảnh chi môn phong bế. Một đạo gầy gò đơn bạc bóng người xuất hiện ở Mục Văn bên người, Kỳ Phi cùng Mục Văn quay đầu, lại thấy đến Ngọc công tử đỉnh đỉnh nhi lập, nhìn về Bắc Lâm Sơn ánh mắt cũng rất là phức tạp. Một lát sau, Ngọc công tử nhẹ giọng nói, Tổ điệu bí cảnh sự tình, ta đều đã nghe nói. Mấy ngày trước đây nàng xử lý Nguyệt Minh lâu sự tình rồi, biết được Tổ điệu bí cảnh xảy ra chuyện, đường trạch đi vào xử lý sau đó, nàng liền lập tức chạy về. Nhìn đến ngắn ngủi 2 ngày đã thành núi hoang Bắc Lâm Sơn, Ngọc công tử biết rõ, bí cảnh bên trong tình huống khẳng định không cần lạc quan. Bất quá cuối cùng, nàng mới lên tiếng nói, "Ta tin tưởng hắn." Nàng tin tưởng đường trạch, tin tưởng cái nam nhân kia sẽ không dễ dàng nuốt lời. Nếu đã đáp ứng, 10 năm sau phải bồi nàng trở lại trung thiên vực báo thủ, cái nam nhân kia há lại sẽ chết tại cái bí cảnh này bên trong đâu? Nàng không tin. Vô luận như thế nào, đều không tin. Chỉ là lúc này, thời gian vẫn còn tại chậm rãi trôi qua. Phương xa Bắc Lâm Sơn bên trong kia tát cửa sắt linh khí đã bắt đầu có dấu hiệu tiêu tán rồi sáu tổ địa bí cảnh, bí cảnh sâu bên trong cung điện. Bây giờ Đường Trạch cũng không biết bên ngoài nhiều người như vậy tại tưởng như hắn, có lẽ hắn biết rõ, nhưng bây giờ hắn lại không có tâm tư suy nghĩ. Bởi vì ngay mới vừa rồi, ngay tại hắn muốn đi ra cung điện một khắc trước, phía sau của hắn truyền đến một tiếng thở dài. Đường Trạch rất xác định đây tuyệt đối không phải nghe nhầm, bởi vì cái cung điện này quá an tĩnh rồi, an tĩnh đến hắn tuyệt đối không thể nghe lầm. Đường Trạch chậm rãi quay đầu lại đi, nhìn về phía phía sau mình, cái nhìn này nhìn đến, Đường Trạch đồng tử chính là rụt lại một hồi. Lúc này, ngay tại cung điện chính giữa, to lớn kia linh thạch bên cạnh đang dựa vào một tên thân hình lòm khòm lão giả. Lão giả này khí tức đường trạch không cảm ứng được, lão giả này thực lực đường trạch cảm ứng không ra. Nhưng rất khiến đường trạch cảm thấy sợ hãi lạ, hắn vậy mà phát hiện lão giả này rất có thể là cái người sống. Tổ địa bên trong bí cảnh, làm sao có thể có tuổi tác lớn như vậy người sống? Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, tiểu tử." Thân hình lòm khòm lão giả cười ha ha, một bộ bất cần đời lão ngoan đồng bộ dáng. Chống trong, trong tay quải trượng đầu rồng, hắn đi về phía trước rồi một bước, một đôi con mắt đục ngầu nhìn về phía đường trạch, "Ngươi có phải hay không đang nghĩ, vì sao tổ địa trong bí cảnh có ta giả như vậy người sống?" có phải hay không tại buồn mực, ta rốt cuộc là ai? Đường Trạch có thể từ nơi này trên người ông lão cảm nhận được một cổ vô hình cảm giác luận nặng, hắn hiểu được, lão giả này thực lực tuyệt đối không phải là hắn bây giờ, thậm chí không phải thức hại trong không gian chính hắn có thể chống lại. Hắn mơ hồ có loại cảm giác, lão giả này chân thực thực lực, rất có thể so sánh thức hại trong không gian tướng thần còn mạnh hơn. Đường Trạch chỉ có thể kiên trì đến cùng, hướng về phía lão giả chắp tay nói, "Vâng." Vạn bối Đường Trạch, xin ra mắt tiền bối. Ha ha ha, tiểu tử, đừng quá sợ hãi, nếu mà ta muốn giết ngươi, hay hoặc là muốn gây bất lợi cho ngươi, ngươi đã sớm chết trăm ngàn lần rồi. Lão giả ha ha cười nói, một điểm này Đường Trạch ngược lại từ chối cho ý kiến, hắn biết rõ Lão giả quả thật có thực lực này. Lão giả chống phải trượng đầu dòng tiến đến, thẳng đến cùng đường chạy khoảng cách gần vừa đủ rồi, hắn mới cười nói, Lão phu ta tự giới thiệu mình một chút được rồi, Lão phu tên là Mục Cảnh Liệt. Nếu mà ngươi không quá quen thuộc cái tên này mà nói, vậy ngươi hẳn nghe nói qua Lão phu năm đó ngoại hiệu, Liệt Đế. Hai chữ này lọt vào tai, Đường Trạch chính là tâm thần chấn động. Liệt Đế, trước mặt sống sinh xinh, xinh lão nhân, hẳn là năm đó phong ấn tướng thần cốt chín đế một trong, Liệt Đế Mục Cảnh Liệt. Có thể, nhưng khi đó không phải truyền thuyết là chính đế dùng tính mạng phong ấn bạn cốt sao? Vì sao trước mặt lão nhân này vẫn còn sống? Mục Cảnh Liệt cười lắc đầu một cái, thở dài nói, ngươi bây giờ khẳng định đang nghĩ, vì sao trong truyền thuyết dùng tính mạng phong ấn tướng thần bạn cốt ta, vẫn như cũ còn sống đi? Cái chân tướng này ta cả đời cũng không muốn để cho ta đại hạ hậu bối biết rõ, nhưng nhìn ngươi tựa hồ không phải đại hạ người, nói cho ngươi biết cũng không sao. Bởi vì thời đó ta sợ chết. Chương 329, Diệt anh trọng sinh đan. Chương 329, Diệt anh trọng sinh đan. Sợ chết. Đường Trạch làm sao cũng không nghĩ ra, loại này một cái tử sẽ từ mấy ngàn năm trước cùng còn lại tám vị đế vương cùng nhau liên thủ chiến thắng tướng thần phong ấn tướng thần bạt quốc 9 đế một trong đại hạ quốc đế vương liệt đế mục cảnh liệt trong miệng nói ra nhưng nhìn mục cảnh liệt trên mặt vậy có nhiều chút buồn bã lại tự rêu thần sắc đường trạch biết rõ mục cảnh liệt không có lừa hắn cũng không có cần thiết lừa hắn đường trạch lựa chọn ngậm miệng không nói chờ đợi đến vị này đã sống mấy ngàn năm láo giả nói tiếp mục cảnh liệt đi đến đường trạch bên người xoay người cùng đường trạch đứng sắm vai giống như là cùng rất lâu không thấy bạn cũ tán gẫu một dạ, hắn mở miệng chậm rãi nói ban đầu ta cùng với mặt khác 8 vị đế vương bang, lôi phong sắc bén, mục, cắt, đen, trắng cùng nhau, giặt tay cùng đối kháng tại đại lục làm sàng làm bậy, tùy ý hoành hành đen bạc chi vương tướng thần. khi đó tướng thần thực lực quá quá mạnh, cường đại đến chúng ta 9 người liên thủ đều chỉ có thể miễn cưỡng chống lại. cuối cùng vẫn là chúng ta 9 người dùng kế mới miễn cưỡng khốn chủ nó, sau đó đồng thời xuất thủ, dùng mình công kích mạnh nhất công về phía nó, đem hắn thi thể phân làm đầu, xương sống, hai chân, hai tay, thân thể và một đôi cánh tổng cộng 9 cái phần. cho dù đem nó phanh thây, thực lực của nó vẫn tản ra mãnh liệt áp, hơn nữa còn muốn tự động tổ hợp phục hồi như cũ quy hướng. Vì đề phòng tướng thần khôi phục, lại lần nữa làm hại nhân gian, chúng ta chín người quyết định sau cùng, dùng tánh mạng của mình đến đem thần bát cốt thân thể tăng phế. Cái này vốn nên là chúng ta đế vương người vì thiên hạ thương sinh nên có đảm đường, cũng là chúng ta phải làm. Nhưng, nhưng khi ta mang theo bát cốt, như muốn phong ấn thì ta sợ. Mục cảnh liệt thở dài một tiếng, lao ngoan đồng giống vậy hắn khỏe mắt lại có nhiều chút tâng Nếu như là ở trên chiến trường chết trận, ta có lẽ còn sẽ không sợ hãi như vậy, có thể làm rồi phong ấn tướng thần, tự tay kết thúc sạch tính mạng của mình. Thời đó ta lại sợ không xuống tay được. Thời đó ta lấy hóa thần chi lực phá vỡ tổ địa bí cảnh cấm chế, đem mang vào tổ địa bí cảnh chỗ sâu tổ địa thần cung, tại đây thành lập một cái phong ấn, nhưng vô dụng tính mạng của ta làm giá. Bởi vì tổ địa bí cảnh tính bách thủ, cho dù ta không có hy sinh tính mạng, tướng thần bạn cốt nhiều năm như vậy vẫn bị phong ấn thật tốt. Nhưng ta nhưng vẫn không có rời khỏi tổ địa bí cảnh, mà là lựa chọn ở lại chỗ này. Hắn nhìn về phía đường trạch, hỏi tiểu tử, ngươi biết chính là cái gì không? Đường trạch không nói gì, nhưng hắn biết rõ vì sao? Hay là bởi vì sợ hãi? Mặc khắc đế đều là phong ấn tướng thần bản cốt mà hy sinh tính mạng. Nhưng hắn mục cảnh liệt nhưng bởi vì sợ chết, mà không có hy sinh. Nếu mà hắn rời khỏi tổ địa bí cảnh, gặp phải sẽ là cái gì? Rất có thể, là mặt khác tám đế thủ xuống đối tượng chú ý. Là thế nhân châm trọng Nghĩ đến người đại khái là biết rõ, nhìn thấy đường Trạch biểu tình, mục cảnh liệt bỗng nhiên lại cười ha ha một tiếng, cho nên lão già ta tuy rằng sống, lại cùng chết chưa khác biệt gì. Nếu mà ta có thể thật sớm nghĩ tới chỗ này, ta còn không bằng chết đi coi như xong rồi nói thật, lúc trước tướng thần bạn cốt bị đánh thức thì, lão già ta trong lòng thật đúng là kích động một hồi. suy nghĩ nếu như nó thật chọc thủng phong ấn, ta liền nhất định phải dùng tính mạng mình lại lần nữa triệt để phong ấn nó. loại này ta cũng có thể nhờ cậy hiện tại cuộc sống như vậy, cũng có mặt mũi đi gặp ta mấy cái bạn cũ. mục cảnh liệt rút lời lắc đầu một cái, không nghĩ đến ngươi tiểu tử này cư nhiên như vậy có năng lực, dễ dàng liền đem đây bạn cốt luyện hóa, thật là hậu sinh khả quý, hậu sinh khả hủy A. lúc nói lời này, mục cảnh liệt hơi xúc động, lại có chút buồn bã. ở chỗ này bên trong bí cảnh, hắn trải qua mấy ngàn năm cô tịch bên ngoài Thương Hải Tăng Điển, bên ngoài Linh Khí Thịnh Suy, đều cùng tự thành một thế giới, hơn nữa còn nắm giữ dạng này một khoa khổng lồ linh thạch cung cấp nhiên liệu tổ địa bí cảnh không có chút quan hệ nào. hắn luôn chỉ có một mình ở chỗ này bên trong, từ mới bắt đầu tham sống sợ chết, đến bây giờ cô độc không chỗ nương tựa. Đường Trạch tin tưởng, so với từ hắn đến luyện hóa bạch cốt, mục cảnh liệt khẳng định càng muốn tự mình hy sinh, phong ấn bạch cốt. Tiền bối, ta. Đường Trạch trầm rãi mở miệng, muốn nói cái gì đó, không nói chuyện đến bên miệng, hắn lại phát hiện, hắn căn bản không biết có thể sử dụng dạng gì ngôn ngữ đi a nụ vị này cô độc sống mấy ngàn năm lão nhân. Cuối cùng. Hắn chậm rãi chắp tay nói: "Tiền bối, hôm nay mấy ngàn năm đã qua, Đại Lục Thương Hải tam điện, phong vân biến ảo, năm đó chín đế truyền thuyết, bây giờ người cơ hồ biết rất ít. Chúng chi hiện tại bản cốt đã bị ta luyện hóa, tiền bối sao không cùng ta cùng nhau rời khỏi bí cảnh, trở lại đại lục?" Mục Cảnh Liệt lắc đầu một cái: "Trở về, ta đã không thể nào trở về." Thiên đạo luân hồi chú trọng một cái nhân quả: "Bên ngoài đã mấy ngàn năm không có sự hiện hữu của ta, một khi ta lại lần nữa xuất thế, thực lực của ta sẽ trực tiếp đưa tới thiên phạt. Là thiên phạt, mà không phải là bình thường tiên tiếp." Mục Cảnh Liệt chống quải trượng đầu rồng cười khổ một tiếng: Thiên phạt chi uy một khi hạ xuống, chỉ sợ hơn một nửa cái đại lục đều đem sinh linh đổ thán, lao già ta cũng không muốn khi đại lục tội nhân a. Cái này khiến đường trạch cũng bất đắc dĩ lên. Mục cảnh liệt ở chỗ này tổ địa bí cảnh bên trong, sống là sống trắng án, chết vô duyên vô cớ chết lại không có ý nghĩa gì, khẳng định cũng không phải mục cảnh liệt hy vọng, không thì mục cảnh liệt cũng sẽ không mong đợi tướng thần bạc cốt phá vỡ phong ấn, có thể rời khỏi tổ địa bí cảnh, lại sẽ đưa tới thiên phạt, nguy hại đại lục. Khó trách vừa rồi tại hắn chuẩn bị rời khỏi cung điện thì mục cảnh liệt lại đột nhiên xuất hiện, than thở trên như vậy một hơi. Đường Trạch cảm thấy nếu như là hắn gặp phải loại cục diện này, đánh giá chỉ có thể thật buồn bực. "Mà thôi mà thôi, tính toán thời gian, lần này tổ địa bí cảnh hẳn vừa nhanh đóng cửa, tiểu tử, ta cũng không kéo thời gian của ngươi rồi, ngươi đi đi." Châm Mặc Chốc Lát, mục cảnh liệt bỗng nhiên lại cười ha ha một tiếng, sau đó khoát tay một cái, từ đường trạch bên người đi ra. Hắn yên lặng ngồi tê đít rồi một pho tượng đá bên cạnh, ôm lấy chính mình đầu rồng quải trượng đánh cái thật to ngáp, biểu hiện một bộ không có vấn đề. Nhưng Đường Trạch biết rõ, nếu mà không phải tích mịch đến cực điểm, cái này sinh chi hồ thẹn, chết chi vô tình đế là sẽ không đột nhiên lộ diện, cùng hắn cái ván bối này nói chuyện giữa lúc Đường Trạch suy nghĩ, có biện pháp gì hay không có thể giúp vị này liệt đế một thanh thời điểm? Hồng âm thanh trận từ Đường Trạch ý nghĩ bên trong truyền ra. Thiếu niên, nếu mà có thể, ngươi tốt nhất đem hắn từ nơi này trong bí cảnh cứu ra ngoài, hắn đối với ngươi phi thường hữu ích. Đường Trạch hơi như mày, tại trong thức hải hỏi, vì sao? Với tư cách còn sống chín đế một trong, kiến thức của hắn cùng kinh nghiệm tu luyện bản thân cũng rất phong phú. Quan trọng nhất là, hắn hẳn biết mặt khác bảy khối bạt cốt trôn giấu địa phương. Ngươi đã có hấp thu hai khối bản cốt kinh nghiệm, còn lại bảy khối bản cốt ngươi chắc có năng lực bắt lấy rồi. Bắt lấy còn lại bát cốt, đối với ngươi rất nhiều hữu ích. Ngươi chính là cái kia ngọc công tử, không phải chừng 10 năm liền phải rời khỏi phạm trần giới, đi tới trung thiên vực, giải quyết gia tộc nguy cơ sao? Nếu mà ngươi muốn tại trong vòng 10 năm mau sớm tăng thực lực lên, kia luyện hóa tất cả ba cốt, đối với ngươi mà nói là mau lợi nhất. Đường Trạch khẽ bước cảm, nhưng lại có chút nhức đầu, nhưng hắn thực lực bây giờ, vừa ra liền sẽ đưa tới thiên phạt, vậy làm sao gánh nổi a? Hồng cũng trầm mặc lại, thiên phạt uy lực có thể so sánh bình thường lôi kiếp khủng bố hơn nhiều, một đạo thiên phạt bổ xuống, nửa cái đại lục cũng có thể biến mất. Tại Hồng Trầm Mặc thời điểm, Đường Trạch trong tâm khẽ nhúc yên lặng lật ra hệ thống thương thành. Bởi vì hắn bỗng nhiên suy nghĩ lên, hắn tại cực kỳ lâu lúc trước, tựa hồ từng tại hệ thống trong thương thành thấy qua một cái hắn cảm thấy không có cái dám gì dùng, còn chết đắt chết đắt tiền ăn dược. Rất nhanh đường trạch liền lật đến viên đan dược này. Mà nhìn kỹ một chút, đường trạch nhịp tim cũng có chút tăng nhanh. Diện anh trọng sinh đan. Hàng hóa phẩm cấp, bát phẩm đan dược. Cần thiết toán khí trị, 110.000. Hàng hóa giới thiệu, vỡ vụn ngươi nguyên anh, chỉ để đánh tan ngươi thực lực, để ngươi có thể giống như tân sinh một loại trọng đầu tu luyện. Chương 330, chỉ thiếu chút nữa. Chương 330, chỉ thiếu chút nữa. Cực kỳ lâu lúc trước Tại đường trạch vừa mới đạt được hệ thống thời điểm, hắn liền lục qua nhiều lần hệ thống thương thành. Khi đó, hắn liền chú ý tới qua cái này diệt anh trọng sinh đan. Mới đầu đường trạch chỉ thấy thuốc này danh tự cùng giá trị, còn tưởng rằng chỉ là một cái có thể làm cho người chết mà sống lại thần đan. Kết quả vừa nhìn giới thiệu, cư nhiên là con mẹ nó để cho người thực lực phế hết, tu luyện từ đầu đan dược. Đây xác định không phải đan dược. Lại nhìn một cái giới cách, đường trạch lúc ấy suýt chút nữa không có chửi mẹ. Như vậy cặn bã vô dụng một cái phá đan thuốc, cư nhiên bán mấy trăm ngàn đoán khí trị khi đó Đường Trạch còn chưa cùng Tiểu sư mọi quan hệ cực kỳ tốt, Hà Tử Lâm thanh trên thân thu hoạch đoán khí trị một lần cũng chỉ vài chục điểm, mười một vạn giới cách, đối với Đường Trạch lại nói đã là không nghi ngờ chút nào Thiên Văn số tự. Đường Trạch lúc ấy ngay tại tâm lý đem viên đan dược này kéo danh sách đen, hơn nữa cảm thấy mình đợi này đều sẽ không mua loại phế vật này. Nhưng bây giờ nhìn đến ngồi ở chỗ đó, trên mặt giả vờ ung dung mục cảnh liệt, Đường Trạch chép miệng một cái. Nhưng bây giờ đến xem, đây không phải là đặc biệt vì bây giờ mục cảnh liệt chế tạo riêng thần đàn sao? Chỉ có điều Đường Trạch vừa liếc nhìn giới cách, 110.000 trăm khí trị. 11 vạn đoán khí trị. Điều này thật sự là có chút ngất tốt. Cũng may, ngay mới vừa rồi, Đường Trạch cùng tướng Thần Ý Chí Nhất Chiến thì hắn hấp thu lần trước cùng tướng Thần Ý Chí kinh nghiệm chiến đấu. Lần trước cùng tướng Thần Ý Chí Nhất Chiến, hắn dùng hết lấy được toàn bộ đoán khí trị, cuối cùng trong túi eo một chút không có còn dư lại, bệnh thiếu máu. Lần này Đường Trạch tại bảo đảm có thể đánh bại tướng Thần Ý Chí dưới tình huống, mức độ lớn nhất giữ nguyên đoán khí trị. Kết quả là, Đường Trạch bây giờ đoán khí trị tổng cộng có, Đường Trạch liếc nhìn hệ thống, sau đó suýt chút nữa tức giận thổ huyết. 109.9999 Chỉ thiếu chút nữa, ta kháo. Đường Trạch muốn nổi, mẹ nói đây không phải làm nhân tâm hình thái sao? Hắn hiện tại đi nơi nào làm một điểm đoán khí trị đi ra à? Hồng, Đường Trạch cho đến bây giờ cũng chưa từng từ hồng trên thân thu được bao nhiêu đoán khí trị. Nàng Cung Ngọc Công Tử cơ hồ là cùng một loại tính nết. A xà, A xà ngược lại có thể chọn gái, bất quá khi Đường Trạch đem thằng này từ trong tay háo lôi ra ngoài thời điểm, nó vậy mà trộm cắp nuốt cái yêu đan đi luyện hóa, hiện tại đã nhập định. Gia hỏa này tâm có thể lớn quá rồi đó. Còn có ai? Tại đây còn có ai có thể cung cấp khí trị? Đường Trạch sắc mặt có chút cứng ngắc ngẩng đầu lên, hắn nhớ tới một người. Tại đây còn dư lại duy nhất một người, Mục Cảnh Liệt. Sau đó, Đường Trạch mình trước hết run là cập. Bây giờ Mục Cảnh Liệt thực lực nhớ bóp chết hắn quả thực so sánh bóp chết một con kiến còn muốn dễ dàng, hắn đi chọc Mục Cảnh Liệt, vậy cũng so với trước sở mông cọp muốn nguy hiểm nhiều hơn nhiều. Nhưng mà ngoại trừ Mục Cảnh Liệt, hiện tại cũng không có người có thể cho Đường Trạch cung cấp bán khí đáng giá. Xoa xoa đầu, Đường Trạch cuối cùng không có biện pháp, chỉ đành phải kiên trì đến cùng đi đến Mục Cảnh Liệt bên người. Chính trang làm một phó sao cũng được bộ dáng, dựa vào tượng đã đang ngồi Mục Cảnh Liệt ngẩng đầu nhìn về phía rồi Đường Trạch, "Tiểu tử, tại sao còn chưa đi?" Hoàng bét. lao đầu tử. Đường Trạch đôi môi run lên một cái, sau đó cắn răng nói ra: "Hắn thật sự là không dám mắng lời độc ác ra ngoài A. Hắn rất sợ mắng tàn nhẫn một chút xíu liền trạm vị gia này trên mày, sau đó trực tiếp đem hắn miểu sát. Kết quả hắn câu này, lão đầu nát rượu chẳng những không có để cho mục cảnh liệt sinh khí, mục cảnh liệt ngược lại thì cười nói: "Làm sao? Người trẻ tuổi, cảm thấy lão giả ta ở chỗ này bên trong mấy ngàn năm qua tình mịch, muốn cùng ta nói nhau nhau miệng." "Có thể à, lão giả ta phục bồi, năm đó lão tử chính quyền thời điểm, ngươi từng tuổi này tiểu thí Hải nghe xong lão tử danh hiệu, kia cũng phải bị sợ vãi đái cả quần, biết không?" Ha ha ha ha ha. Mục Cảnh Liệt đừng nói tức giận, hắn thậm chí còn cười ha ha lên. Đường Trạch chỉ có thể lại nhắm mắt, đến câu ác hơn điểm. Hảo hắn không đề cập tới năm đó dũng, ngươi như bức là năm đó chuyện, hiện tại thiên hạ này đã sớm không có các ngươi những lao giả này chô đứng địa phương. Sách, lời nói này cũng đúng, bất quá tiểu tử, không có làm lâu năm tử bình giang sơn, ngươi tổ tông 18 đời hiện tại cũng được nuốt ở cái nào tung lung tung lũng bên trong trốn binh hoang mã loạn, ngươi tiểu tử này nói không chừng sinh đều không sinh ra đấy. Mục Cảnh Liệt càng vui vẻ, Đường Trạch càng bó tay rồi rồi. Hắn lại một đâm liền hắn rồi Mục Cảnh Liệt chừng mấy câu có thể mục cảnh liệt nhưng căn bản không có nửa điểm nổi giận dấu hiệu, hoàn toàn là đùa giống vậy cùng Đường Trạch đánh miệng ỉ vào. Đường Trạch cũng coi là nhìn đấu. Lão gia hỏa này, tại đây nhẫn nhịn quá lâu, đã sắp nện điên, bây giờ có thể có người cùng hắn mắng nhau hắn đều cảm thấy vui vẻ, nơi đó sẽ có oán khí trị a. Thật muốn muốn đạt được oán khí trị, kia tất phải đâm chọt lão gia hỏa này nỗi đau thầm kín. Suy nghĩ một chút sau đó, Đường Trạch dứt khoát quyết tâm liều mạng. Mẹ, liều mạng. Hắn hít sâu một cái, sau đó sắc mặt nghiêm túc nhìn suy nghĩ Mục Cảnh Liệt, tham sống sợ chết hẳn nhát. Hắn một câu như vậy mắng ra miệng, Mục Cảnh Liệt quả nhiên liền trợn mặt. Hắn đôi mắt giãn mua ánh mắt bỗng nhiên thay đổi âm trầm xuống, nhưng đường trạch nơi này còn là không có toán khí trị thu nhập. Đường trạch chỉ đành phải tiếp tục, chầm rãi nói ra, ngươi biết không, ta thu được cánh tay phải bạc cốt thời điểm, băng đế không có tuyết tiền bối thi thể còn ôm lấy bà cốt. Không có tuyết tiền bối người yêu đây mấy ngàn năm nay, tại trong mộ bồi bạn tiền bối, vì nàng trồng đầy đất cốt sinh hoa, vì nàng luyện chế cốt linh đan, vì nàng hy sinh mọi thứ, lâm vào hoàn toàn điên. Mà cuối cùng Ta gặp được băng đế không có tuyết tiền bối ý thức còn sót lại, nàng nói cho ta, nguyện vọng của nàng chính là hy vọng ta giết chết nàng đã điên cuồng đến thần chí không rõ người yêu. Sau đó đem bọn hắn hợp táng một nơi. Ta lúc ấy ở trong lòng nhớ, như vậy một đôi ân ái người, lại chỉ vì như vậy một đoạn bạc cốt, vì mấy ngàn năm trước kia đen bạc chi vương tướng thần rơi xuống cái bi thảm như vậy kết cục, lại không nghĩ rằng năm đó cùng tướng thần trong một trận đánh, cư nhiên có thể ra ngươi một cái như vậy hả nhát. Ta đều thay không có tuyết tiền bối cảm thấy cho chẽn. Đường Trạch nói xong, đã cảm thấy không khí xung quanh giống như là bỗng nhiên giảm xuống mấy chục độ một dạng. Mạnh Liệt Hàn ý từ dưới chân dâng lên, sau một khắc, một cổ kịch liệt đau nhức liền bỗng nhiên từ cổ họng truyền đến. Cổ của hắn trong nháy mắt biến bị mục cảnh liệt boss, mục cảnh liệt đôi mắt giãn mùa chung cái này thì tràn đầy sắc ý, âm thanh băng lãnh đến cực hạn, "Tiểu tử, có phải hay không ta cho ngươi mặt mũi rồi, để ngươi nghĩ đến ngươi cái gì đều có thể nói." Tích thu được đến từ mục cảnh liệt toán khí trị 50. 50 điểm toán khí trị. Mục cảnh liệt cũng không có tiểu sư muội cùng tần anh loại kia độ thân mật giá trị, hắn trực tiếp cho đường cung cấp 50 điểm toán khí trị, đã nói rõ nội tâm của hắn bên trong vẫn trình độ, đã sắp muốn đạt tới một cái cực điểm rồi. Đường Trạch chỉ cảm thấy mình một giây kế tiếp cũng sẽ bị giết, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất từ hệ thống thương thành đổi một cái đan dược đi ra, liều mạng la lên, tiền bối, người xem đây là cái gì? Bát phẩm đan dược vừa xuất hiện, nồng nặc kia đan hương liền trong nháy mắt tràn đầy rồi cả tòa khổng lồ cung điện. Đan Hương để cho mục cảnh liệt động tác hơi chậm lại, hắn liếc nhìn Đường Trạch sát mặt, vừa nhìn về phía Đường Trạch đan dược trong tay, hơi nuối lòng nhiều chút Đường Trạch cổ. Đường Trạch lúc này mới thở hổn hển, nói, tiền bối, vừa mới có bao nhiêu đã tội, nhưng ván bối lưu nan luôn tri ẩn. Không thể không chọc giận Tiền Bối, mới có thể từ chữ vật trong ngọc bội lấy ra viên đan dược này, mong rằng Tiền Bối có bao nhiêu tha thứ. Lời như vậy Mục Cảnh Liệt đương nhiên sẽ không trực tiếp tin tưởng, nhưng hắn tay vẫn là lại nuối lòng nhiều chút, sau đó mặt lạnh hỏi, "Đây là đan dược gì?" Hắn sống lâu như vậy, chính là chưa thấy qua đường trạch trong tay cái này bất phẩm đan dược. Đan này tên là Diệt Anh Trọng Sinh Đan, sau khi uống có thể vỡ vụn nguyên anh, tản đi toàn thân tu vi, thu được trọng tu cơ hội. Đường trạch một bên thở mạnh đến khí vừa nói, "Trọng, trọng tu." Mục Cảnh Liệt nhất thời ngơ ngẩn. "Trọng tu, nghe từ dễ dàng" có thể trên thực tế nhưng cũng không dễ dàng, trừ phi là tái tạo qua thân thể, không thì muốn từ đầu đã tới, triệt để trọng tu, tuyệt đối là một kiện thiên đại việc khó. Cho dù là mình tản đi tu vi, có thể nguyên anh, thần thức, những thứ này là bản thân khó có thể tản đi. chân chính trọng tu, thật quá khó khăn. tiền bối tại đây tổ địa bí cảnh, sống sót nhăm chán, chết vừa không có ý nghĩa, muốn đi ra ngoài lại lo lắng trời bên ngoài phạt, không ngại ăn vào viên đan dược này. đường trạch đúng lúc nói ra, nghĩ đến so với tiền bối ngài đây toàn thân tu vi, ngài càng coi trọng, hẳn đúng là rời khỏi đây cô tịch tổ địa bí cảnh đi cảnh liệt triệt để núi lòng bắt lấy đường trạch cổ tay. Hắn lui về sau hai bước, lại tiến lên rồi hai bước, sau đó thân hình có chút khó khống chế lay động một hồi. Tiếp đó, chính là ha ha cười to một tiếng, không ngừng cười nước mắt chảy ra, chỉ cười khóc ròng ròng. Hắn ngửa mặt lên trời gào to, sau đó nhận lấy đường trạch đan dược trong tay, không chút do dự một ngụm ăn vào. Sau đó, trong cơ thể hắn, một đạo nguyên anh phiêu nhiên ni xuất, lại ẩm ẩm phá thoái. Cả người hắn lập tức quanh chân mà ngồi, thuận theo đến dược lực, tản đi một thân tu vi. Chương 331, trước khi chết bày tỏ Chương 331, trước khi chết bày tỏ Hóa thần cấp bậc tấn công, chỉ là tràn ra linh lực liền khủng bố đến một loại khó tả trình độ. Đường Trạch cảm ứng được cổ linh lực này, lập tức cũng là đi theo khoanh chân ngồi xuống tu luyện, vận chuyển thể nội công pháp, đem linh lực hết khả năng hấp thu. Lại là một canh giờ trôi qua, một giờ này bên trong, Đường Trạch hấp thu được một cảnh liệt trên thân linh lực khả năng thậm chí ngay cả 0.1% cũng không có. Nhưng dù là như thế, đường trạch linh lực trong cơ thể vẫn có bước tiến dài. Thậm chí chỉ kém một tia, là có thể đột phá nguyên anh nhất trọng ràng buộc, đột phá đến nguyên anh nhị trọng. Hoặc có lẽ là, là Đường Trạch còn không nhớ đột phá. Bây giờ Đường Trạch còn chưa làm hảo đột phá chuẩn bị. Đồng thời hắn cũng không xác định, tại tổ địa bí cảnh bên trong đột phá, dẫn tới thiên kiếp sẽ là dạng gì. Lại nói, Đường Trạch cũng lo lắng, vạn nhất hắn ngồi ở mục cảnh liệt bên cạnh đột phá, lao thiên gia trong lúc nhất thời mắt bị mù, cho hắn hàng một đạo thiên phạt xuống, kia hắn liền có thể chửi mẹ rồi. Bất quá nói tóm lại, Đường Trạch vẫn là tương đối hài lòng. Mới đầu Đường Trạch còn có chút đau lòng, đem thật vất vả từ tướng thần ý chí chô đó hô đến oán khí trị tất cả đều cầm đi đổi cái này diệt anh trọng sinh căn rồi. Nhưng bây giờ, Đường Trạch tăng lên thực lực, cũng không tính là quá thiệt thòi. Một giờ này qua đi, mục cảnh liệt cũng là mở mắt. Hắn lúc này Trên thân linh lực tự tán, thoạt nhìn giống như là một lại bình thường bất quá lao đầu. Hắn bẻ bẻ cổ, lắc lắc thân thể, lại là cười ha ha một tiếng. Cái này không thể được, thân thể này quá yếu, chỉ sợ cũng không cách nào sống mà đi ra bí cảnh a. Hắn tự dễ một dạng vừa nói, sau đó vận chuyển một hồi công pháp. Tiếp theo, để cho đường trạch trố mắt nẹn họ một màn, xuất hiện. Hắn liền thấy trước mặt một cảnh liệt thực lực đống nhiên bắt đầu bạo tăng. Từ không có chút nào thực lực, biến thành ngưng khí, trúc cơ, kết đan, hư anh, nguyên anh, cuối cùng trực tiếp tăng nhanh đến nguyên anh, cự trọng đỉnh phong. Cấp bậc này lôi tiếp hẳn liền có chút khó bắt, không sai biệt lắm không sai biệt lắm." Mục Cảnh Liệt cười nói đến, đứng lên đến. "Đường Trạch, thật thấy chóng. Liền một phút thời gian cũng không có. Đây Mục Cảnh Liệt thực lực, liền từ không, tăng nhanh đến Nguyên Anh cửu trọng đỉnh phong. Hơn nữa nghe hắn ý tứ, hắn chỉ là không muốn tăng lên, mà không phải là không thể để thăng. Đây là cái gì lão quái vật a? Lúc trước Đường Trạch bị tầng 15 tố thân thể sau đó một lần nữa tu luyện, cũng tốn rồi ước chừng gần 2 tháng, cộng thêm vô số đan dược phụ trợ, mới tăng lên tới Nguyên Anh. Nhưng này lão đầu. Cuối cùng Đường Trạch chỉ có thể cảm khái một câu, không hổ là hoa thần." không hổ là chín đế một trong người tiểu tử này trong tu lại sau khi tăng lên mục cảnh liệt chụp một cái đường trạch phức tạp cười một tiếng muốn bắn lên ta sao không nói sớm lao giả ta thiếu chút nữa thì nếu mà không phải đường trạch kịp thời móc ra đan dược mục cảnh liệt cảm thấy hắn thật có khả năng một giây kế tiếp liền trực tiếp bóp chết đường trạch cũng may đường Trạch tay khá nhanh cũng may hắn khi đó chần chờ một chút hút. đường Trạch có chút bất đắc dĩ nếu như sớm cùng mục cảnh liệt nói chỉ sợ oán khí chị lại không dễ chơi tới tay đi mà khác ai biết tin tưởng đâu để cho người khác sinh khí là có thể lấy ra bát phẩm đan dược loại sự tình này. Đường Trạch cảm thấy từ cổ chí kim đều sẽ không có người tin tưởng đi, ổn thận trọng suy nghĩ. Đường Trạch hướng về phía mục cảnh liệt chắc tay, tiền bối, hôm nay thực lực ngươi đã hạ xuống, lần này rời khỏi tổ địa bí cảnh sẽ không có vấn đề đi. Sẽ không sẽ không, chỉ là thực lực của ta lại tăng lên tới nguyên anh cựu trọng, chờ một hồi ra bí cảnh, muốn vi đối kháng một đối kháng nguyên anh nhất đến cựu trọng lôi kiếp, bất quá cũng không phải cái gì quá lớn việc khó. Đường Trạch lại có chút không nói, nhớ năm đó tại thượng thành, Trần Đạo lăng tích lũy lâu dài sử dụng một lần một lần đột phá tam trọng cảnh giới, dẫn tới lôi kiếp đều suýt chút nữa để cho Đường Trạch không có đứng vững. Vị gia này lại còn nói, Nguyên anh nhất đến cửu trọng lôi kiếp đều tiếp tục chống đỡ cũng không phải việc khó gì." "Được, Đường Trạch cũng lười cùng người ta đi so." "So không lại, so không lại." Mang theo cao hứng không thôi mục cảnh liệt, Đường Trạch rốt cục thì đẩy ra cửa cung điện. Hai vị môn thần vốn là thấy được Đường Trạch đi ra, đều có nhiều chút kinh ngạc. Tiêu dâu giải môn thần kinh dị nói, "Tiểu tử, ngươi lại vẫn sống sót." Dâu quay nón môn thần nói theo, "Không sai, ngươi lại vẫn sống sót." Sau đó, bọn hắn liền thấy đi theo Đường Trạch đi ra ngoài mục cảnh liệt. Sau đó, "FML, con mẹ nó ngươi làm sao cũng còn sống." "Không tội." M Từ đúng. Hai môn thần trong mắt đều suýt chút nữa không có trường ra ngoài. Liệt Đế bọn hắn tự nhiên nhận thức. Nhưng vị này ra lúc trước không phải đem sinh mạng đi phong ấn bạn cốt sao? Làm sao? Cùng hiện tại bạn cốt bị luyện hóa, vị gia này cũng chết mà sống lại sao? Mục Cảnh liệt ho khan một cái, sau đó trợn mắt nhìn hai môn thần một cái, các ngươi cùng bản đế chính là nói như vậy. Không dám không dám không dám. Hai môn thần lập tức liền sợ hãi, nói chuyện cũng sẽ không ra khang náo điệu, giống như hai cái bị dây tiểu tùy tùng. Đường Trạch nhìn qua một cười. Bái biệt hai vị môn thần sau đó, Hắn cùng Mục Cảnh Liệt cùng nhau ly khai mảnh tiểu thế giới này, quay trở về Mục Hoàng Chỉ bọn hắn nghỉ ngơi bên trong tiểu thế giới kia. Mục Cảnh Liệt trên đường cũng nghe đường trạch nói, hắn muốn đi đón cái khác tham gia tổ địa bí cảnh thí luyện trẻ tuổi hậu bối. Mục Cảnh Liệt dĩ nhiên là vui vẻ đồng ý. Hiện tại tuy rằng đã là buổi chiều, nhưng khoảng cách hoàng hôn còn có một hơn nửa canh giờ, thời gian hoàn toàn đủ bốn. Tiểu thế giới trong sơn động nhìn đến đã có xuống phía tây khuynh hướng mặt trời, trong sơn động vẻ mặt của mọi người đã bắt đầu tuyệt vọng. Không nghĩ đến đến cuối cùng vẫn là phải chết ở chỗ này. Linh thần thở dài một tiếng, thần sắc hơi xúc động hắn chẳng biết tại sao quay đầu nhìn về phía bên người quý bố thanh, sau đó lại thu hồi ánh mắt, nhìn đến sơn động đỉnh động. đây liền là mệnh, đi. từ kiếm sầu chậm rãi vừa nói, mấy người tại chỗ bên trong, tựa hồ là hắn là bình tĩnh nhất. quý bố thanh dùng sức nện một cái bất động, không cam lòng nói, đáng chết. thật vất vả tòng ma tu hỗn loạn bên trong con sống, cuối cùng lại muốn chết tại cái này vốn là nhìn như bình thường không có gì lạ không nguy hiểm chút nào tổ địa bí cảnh. mục hoàng chỉ tại góc vẫn là một lời không phát. mọi người đều là trầm mặc chốc lát, sau một lúc lâu, một cái lúc trước xếp hàng tại tử doanh doanh bên kia tu luyện giả nói sớm biết cuối cùng vô luận như thế nào đều phải chết, lúc trước còn không bằng thay tử doanh doanh làm muồi được rồi, dẫu gì trước khi chết còn có thể tuy đẹp mặt người phía trước đường đường anh hùng. đúng vậy, lại có một người đi theo phụ họa, bọn hắn mà nói, để cho bên cạnh đang ngồi tống con trời trong thần sắc có chút phức tạp. đã lâu, tống con trời trong nhìn đến quý bố thành, tựa hồ có hơi ngại ngùng, bất quá rất nhanh lại lấy dũng khí nói, quý đại ca, kỳ thực, kỳ thực ta vẫn luôn rất yêu thích người, nàng quyết tâm liều mạng, ngược lại hiện tại cũng phải chết, còn quan tâm cái gì mà mũi? hiện tại không đem lời muốn nói nói ra, nàng còn có cơ hội gì nói? ta. Ta từ nhìn thấy ngươi lần đầu tiên, đã cảm thấy ngươi rất đặc biệt, Quý đại ca, ta biết ngươi khả năng thậm chí đối với ta đều không có ấn tượng gì, nhưng đối mặt tống con trời trong tỏ tình, Quý bố thanh quay đầu đi, tự giễu một dạng cười nói, ta làm sao có thể đối với ngươi không có ấn tượng, chỉ là ta một lòng tu luyện, vốn vô tâm con gái sự tình, theo đuổi của chúa, cũng chỉ là gia tộc trưởng bố ý tứ. Năm đó ta còn cười ta kia hoàn khố nhị đệ, mê hoặc tiểu sắc, lại không nghĩ rằng nhị đệ ta cuộc sống như vậy mới là nhất tùy ý khoái hoạt. Ta cả đời tu luyện, cuối cùng cũng chỉ rơi vào hiện tại cái kết quả này. Từ Kiếm Sầu lúc này lại bỗng nhiên mở miệng, thao kia một ngụm không quá lưu loát mà nói, nhìn đến Tống Con Trời trong nói, Tống, cô nương, ta, Kỳ Thực ở đây, ba năm, trước lần đó, tỉ võ thời điểm, liền chú ý tới ngươi rồi, trong lòng ta, Kỳ Thực, rất yêu thích ngươi. Nếu mà ngày thường, Từ Kiếm Sầu lời này đều nói không lanh lẹ khó hiểu chắc chắn sẽ không chủ động bày tỏ, có lẽ là hiện tại giờ chết sắp tới, cho nên hắn cũng bung ra đi. mắt thấy Tống Con Trời trong, Quý Bố Thanh cùng Từ Kiếm Sầu và người khác đều mở miệng, một bên linh thần dựa vào vết tường, trầm ngâm trong lát, sau đó lộ ra một cái dương quang sáng lạn nụ cười nhìn đến quý bố thanh nói cuối kỳ thiếu nếu mà ta nói ta từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi liền tâm duyệt ở tại ngươi ngươi có hay không trong sơn động tất cả mọi người đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn về phía ninh thần ninh thần cười khổ giang tay ra làm sao chỉ cần các ngươi trước khi chết tố cáo tố cáo chân tình thì không cho ta lời nói của hắn vừa mới nói phân nửa liền nghe được cửa động truyền đến một đạo có chút kỳ quái âm thanh tố cáo cái gì chân tình mọi người nghe được thanh âm này trong nháy mắt đều ngước mắt không dám tin quay đầu nhìn về phía cửa động phương hướng liền thấy một cái đầu bóng mặt thư sinh bộ dáng người trẻ tuổi đứng ở nơi đó vương Quý bố thanh nghẹn một hồi, mà ngồi ở hang động chỗ sâu nụ hoàng chỉ càng là trực tiếp đứng lên, đẩy ra đám người, va và vào người tới trong lòng. Đường Trạch bất đắc dĩ vô vô nụ hoàng Trị sau lưng, hắn trở về trễ như vậy, trễ như vậy, nghĩ đến quận chúa cũng tốt, cái khác có chút tuổi trẻ tu luyện giả cũng tốt, cũng phải lo lắng chết hắn đi. Một bên an ủi nụ hoàng chỉ, Đường Trạch vừa lộ ra lướt qua một cái nụ cười, các vị, may mắn không làm được mệnh, truyền tống trận pháp ma khí đã bị ta thanh trừ, hiện tại, mọi người có thể rời đi. Đường Trạch những lời này vừa ra khỏi miệng, bên trong động cơ hồ trong mắt của tất cả mọi người đều xông ra vui mừng. Tiếp theo, chính là một trận hoan hô. Còn có, tích thu được đến từ linh thần đoán khí trị 8. Đường Trạch sững sờ, quay đầu nhìn về phía chính đang trong động vẽ vòng tròn linh thần. Cái này thiếu Long chính phạm bệnh gì? Làm sao không giải thích được liền cho hắn cống hiến 8 điểm đoán khí trị? Đường Trạch là không biết chuyện gì xảy ra, có thể linh thần trong lòng bây giờ thật là đối với vị này Vương Tiểu Nhục đại năng, tâm tình phức tạp. Chương 332, nói ra ngươi khả năng không tin. Chương 332, nói ra ngươi khả năng không tin. Nói cảm tạ đi, linh thần khẳng định cảm tạ Đường Trạch. Không có hắn, bọn hắn những người này nhất định phải chết ở mảnh này tổ địa bên trong bí cảnh có thể, có thể ngươi cho dù sớm đến một phút cũng tốt ta. hắn mới vừa nói ra hắn giấu ở đấy lòng ẩn giấu nửa đời bí mật đỏ. ngươi sao liền đến đây? đây quả thực để cho Ninh Thần sống không bằng chết. chuyện này nếu như truyền đi, hắn nhiều năm như vậy vất vả tích góp lên danh dự coi như tất cả đều bị hủy a. giữa lúc vị này từ trước đến giờ biểu hiện mờ mịt lạnh nhạt thiếu Long chủ Ninh Thần phiền muộn thời khắc, một cái tay bông nhiên vỗ vào Ninh Thần đầu vai. Ninh Thần khẽ run, rưng mắt liền thấy bên người Từ Kiếm Sầu. Ta ủng hộ ngươi. Từ Kiếm Sầu nói ra, Ninh Thần liền càng buồn bực. bực. tích thu được đến từ Ninh Thần đoán Ký chi chính. Đường Trạch lại một lần nữa nghe thấy ý nghĩ bên trong oán khí đáng giá nhắc nhở, im lặng không được. Hắn đến cùng đã làm sai điều gì, đến cùng chỗ nào treo chọc đến vị này thiếu Long Chủ? Mẹ, Lão Tử Hảo Tâm Hảo Ý chạy đến bí cảnh đến vứt các ngươi, mình thiếu chút nữa ném bảo, ngươi cư nhiên còn dám có oán khí. Đường Trạch cũng lời để ý tới thằng này rồi, chỉ làm cho mọi người thu thập một chút, sau đó lập tức lên đường, đi trước chỗ này tiểu thế giới bên trong truyền thống trận. Về phần Mục Cảnh Liệt, Đường Trạch cùng bản thân hắn đều chẳng muốn cho những thứ này trẻ tuổi tu luyện giả giải thích thân phận, cho nên Mục Cảnh Liệt dứt khoát lựa chọn một đường ngẩn thân. Lấy hắn nguyên anh cựu trọng thực lực, chỉ cần là hắn nhớ che giấu khí tức, hiện nay lại lục chỉ sợ thật đúng là không có mấy người có thể phát hiện hắn. Một đường đến truyền tống trận phụ cận, đường trạch để cho mọi người lần lượt đứng lên truyền tống trận, đồng thời, thúc dục trận pháp bốn. Trung Bộ Châu, Đại Hạ Quốc, Bắc Lâm sơn gia. Mắt thấy hoàng hôn đem tây, đã tại tại đây đứng cơ hồ một ngày mục văn, trên thân ít nhiều gì run rẩy. Hắn cũng không biết hắn là mệt hay là sợ, có lẽ là sợ đi. Ngọc công tử cũng còn đứng ở mục văn bên người. Nhìn đến Bắc Lâm Sơn, nhìn đến trong núi bí cảnh cửa sắt, Ngọc công tử cũng khó nói nàng bây giờ là tâm tình gì. Ngươi không phải nói, ngươi từ trước đến giờ là cái nói được là làm được người sao?" Nàng lẩm bẩm nói, "Nói được là làm được, vậy ngươi nói được rồi 10 năm sau phải bồi ta đi chung thiên vực, hiện tại tại sao còn không ra?" "Vì sao?" "Bệ hạ, trở về đi." Kỳ Phi đứng tại Mục Văn sau lưng, cho dù là hắn, bây giờ âm thanh đều có chút nhẹ nào. Hắn có thể cảm ứng được, bí cảnh cửa vào cửa sắt linh lực đã càng mỏng manh, thậm chí rất có thể sau đó một khắc, bí cảnh cửa vào liền sẽ hoàn toàn bị phong ấn. Kỳ Phi không muốn để cho Mục Văn nhìn thấy một màn kia, hiện tại, đối với Mục Văn đã rất tàn thận rồi. Mục Văn hít một hơi thật sâu, ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng sau đó, im lặng xoay người lại. Ngay tại hắn xoay người một sát na kia, Bắc Lâm Sơn bên trong liền truyền ra một tiếng ầm ầm nộ vang. Mục Văn bất thình lình quay đầu, Ngọc công tử cũng là vội vã nhìn đến. Liền thấy đến nguyên bản bốn đã quang mang ảm đạm cửa sắt to lớn lại một lần nữa hào quang lấp lòe, tiếp theo hai bên trái phải huyền thiết cửa chính đồng thời mở ra, một đạo nhân ảnh, đầu tiên từ bên trong cửa đi ra. Sau đó, là cái thứ nhị, cái thứ ba, cái thứ tư. Ước chừng một người từ cửa sắt bên trong đi ra, mà cho dù cách xa như vậy, Mục Văn vẫn thấy được, trong đó Mục hoàng chỉ thân mang giáp nhẹ thân ảnh. Hoang ngội! hoang ngội! Mục Văn tâm tình trong khoảnh khắc đó liền không khống chế nổi. Hắn hoàn toàn bỏ quên thân phận của hắn, hoàn toàn không thấy người chung quanh ánh mắt, không nói hai lời liền chạy về phía tòa kia đã hoang vu Bắc Lâm Sơn. Ngọc Công Tử lại đột nhiên xuất hiện, ngăn cản Mục Văn, thấp giọng nói, bệ hạ cẩn thận, bên kia khí tức có cái gì rất không đúng. Sao? Mục Văn còn chưa hỏi làm sao vậy, liền thấy Bắc Lâm Sơn trên bầu trời, lại có một phiến lôi vân bắt đầu ngưng tụ. Đó là... lôi kiếp lôi vân. Mục Văn nhất thời ngẩn ra, mà phương xa Bắc Lâm Sơn bên kia, đường trạch chính là vận chuyển linh lực mang theo bên cạnh toàn bộ may mắn còn sống sót trung bộ châu thiên tiêu hậu bối, thật nhanh ly khai Bắc Lâm Sơn, cuối cùng cảm thấy Mục Văn trước mặt. Mục Văn vốn là cực kỳ quan sát một phen mục hoàng chỉ, xác định mình cái này hoàng muội ngoại trừ hai tay thụ thương ra không có vấn đề khác sau đó, mới bận rộn chắp tay hướng về phía đường trạch nói, "Đa Tạ Vương tiểu nhục đại năng xuất thủ tương trợ." "Đại năng, kia lôi kết phải." Nói ra ngươi khả năng không tin, đường trạch nhún nhún bay, "Vậy hai môn thần muốn đột phá." đừng nói Mục Văn rồi, liền kỳ phi thậm chí Ngọc công tử đều nốc trên cửa sắt môn thần còn có thể đột phá nhưng còn không chờ mọi người tiến một bước truy hỏi, Không Chung Lôi Vân đã là càng tụ càng động. trong đó Ngưng Tụ khủng bố lôi đỉnh, ngay cả kỳ Phi cái này Nguyên Anh tứ trọng cường giả đều cảm thấy vô cùng lòng rung động, thậm chí tự nhận mình liền một hồi đều không kháng nổi đi. nhưng rất nhanh kỳ Phi liền phát hiện hắn sai, bởi vì cho đến bây giờ Không Chung Lôi Vân vẫn chỉ là nằm ở Ngưng Tụ giai đoạn, xa xa không có thành hình. thằng đến lại nửa phút sau, trong Lôi Vân lôi đỉnh độ đã để Kỷ Phi cảm thấy hít thở không thông. đừng nói một hồi, hắn thậm chí cảm thấy đóng lại, hắn hiện tại đi Lôi Vân bên dưới đứng lên chốc lát đều có thể sẽ bị uy áp chấn nhiếp mà chết. Đây, đây rốt cuộc là kinh khủng bực nào lôi kiếp a? Đường Trạch trong lòng biết, đây lôi kiếp vi lực tuyệt đối vô cùng cứng hãn, dù sao mục Cảnh Liệt thực lực từ đầu trực tiếp tăng nhanh đến nguyên anh cựu trọng đỉnh phong, để dành đến lôi kiếp đánh giá đã có thể vượt qua bình thường xuất khiếu kỳ thất bát trọng thì sắp sửa gặp phải lôi kiếp. Cân nhắc đến chờ một hồi nên đón lôi kiếp thì mục Cảnh Liệt chắc chắn sẽ bại lộ thân hình, mà bây giờ Mộc Cảnh Liệt lại không muốn bị đại hạ quốc hậu nhận phát hiện, cho nên Đường Trạch nhanh chóng đẩy Mộc Văn, Ngọc công tử, Kỳ Phi, còn có một đám ở bên cạnh vây xem các đại thế lực người trở lại hạ đô thành nội. Tuy rằng mọi người đều thật tò mò kia lôi kiếp, bất quá lôi kiếp uy lực sát thực quá khiếp người rồi, mọi người xem náo nhiệt quy xem náo nhiệt, ai cũng không muốn chết, kết quả là cũng đều nhanh chóng lui về rồi hạ đô. Hồi hoàng cung, Đường Trạch liền đem tổ địa trong bí cảnh sự tình đơn giản nói một lần. Liên quan tới bạn cốt chuyện Đường Trạch khẳng định không thể nói, ngay sau đó cũng chỉ mượn cớ là hai ngày trước ma chủ lúc chiến đấu tạo thành ma khí khuyết tán ô nhiễm đến bí cảnh. Những cái kia hậu bối được cứu trở về đại thế lực người nói chuyện đối với Đường Trạch cực kỳ cảm tạ, hậu bối chết tại trong bí cảnh, Mục Văn cũng ít nhiều dành cho một ít bồi thường. Đến lúc đem người đều đi, trong ngự thư phòng Mục Văn nhìn đến Đường Trạch, lại là không người bái thật sâu. Lần này cứu về Hoàng muội, thật đáng tạ tiền bối. Nếu ngươi thật muốn cảm ơn ta." Đường Trạch lời còn chưa nói hết, liền nghe thấy ý nghĩ bên trong truyền đến hệ thống thanh âm nhắc nhở, "Tích thu được đến từ Mục Văn đoàn khí trị 8." "Được rồi, xem ra Mục Văn đã đoán được hắn muốn nói cái gì rồi." Chân mắt nhìn Đường Trạch cái này mê tiền một cái, Mục Văn điều chỉnh một hồi tâm tình sau đó, đem một phần thẻ che đưa cho Đường Trạch, lại nói, "Tiền bối, đây là chúng ta đại hạ hoàng thất bí đơn giản, dựa theo phía trên nói, tổ địa trong bí cảnh tụi hồ phong Đấn đã từng làm hại đại lục tướng thần Bắc Quốc, không biết tiền bối lần này đi." Có phát hiện hay không bạn cốt dị thường? Lúc trước Mục Văn cùng kỳ Phi cũng hoài nghi, có phải hay không bạn cốt xảy ra vấn đề, nếu không bên trong bí cảnh thay đổi nhỏ cố, làm sao khả năng để cho cả tòa Bắc Lâm Sơn đều hoang bù sạch. Đường Trạch nhận lấy thẻ che nhìn hai lần, sau đó lộ ra một nụ cười, nói ra: "Bà cốt. ta không thấy." Chương 333, phất tay phá lôi kiếp. Chương 333, phất tay phá lôi kiếp. Từ đại hạ hoàng thất rời khỏi, Đường Trạch nhìn về phía Bắc Lâm Sơn phương hướng. Ngọc công tử liền đi ở bên cạnh hắn, vừa thấy Đường Trạch nhìn về phía bên kia, nàng nhẹ nói nói, bên kia sẽ không thật là cửa sắt đang độ kiếp đi." Đường Trạch cười một tiếng, "Làm sao? Người còn tưởng là thật." Ngọc công tử trên mặt cũng là lộ ra cười mỉm, nhìn Lôi Kiếp ngưng tụ tốc độ, hẳn đúng là một người tích lũy lâu dài sử dụng một lần, liên tục sau khi đột phá, dẫn tới nặng hơn Lôi Kiếp hợp làm một thể. Mà tại các ngươi mười một người đi ra bí cảnh sau đó, qua một lúc lâu bí cảnh cửa mới đóng lại, sau đó Lôi Kiếp mới hàng lâm. Chứ người gia loại này yêu quái gia, bình thường 50 tuổi trở xuống tu luyện giả cũng rất khó đột phá đến nguyên anh trở lên, cũng không khả năng đưa tới loại tầng thứ này Lôi Kiếp, cho nên Ngọc công tử nhìn đến Đường Trạch, nếu mà ta không có đoán sai, Ngươi hẳn đúng là tại trong bí cảnh cứu ra một vị đại năng. Vậy vị đại năng bởi vì một ít nguyên nhân không có lộ diện, mà liên tục đột phá đưa tới lôi kiếp, chắc cũng là hắn." Đường Trạch Từ trong thâm tâm gật tay. "Ngọc công tử người này, quả thực là thông minh." Hắn cười gật đầu một cái, suy nghĩ một chút sau đó, vẫn là đem một cảnh liên sự tình đều nói cho Ngọc công tử. Đối với Đường Trạch lại nói, Ngọc công tử hiện tại đã là người mình, hơn nữa còn là có thể không có gì giấu nhau cái chủng loại kia. Hắn đối với Ngọc công tử có tuyệt đối tín nhiệm. Không nghĩ đến dĩ nhiên là mấy ngàn năm trước cao nhân tiền bối. Ngọc công tử nghe xong Đường Trạch mà nói, cũng có vẻ hơi kinh ngạc. Hừ, nghĩ đến có sự giúp đỡ của hắn, 10 năm sau đó giúp ngươi báo thủ, chắc cũng sẽ dễ dàng rất nhiều đi." Đường Trạch cười nói. Ngọc công tử khe Quân sau đó vén lên trên trán sợi tóc, mỉm cười gật đầu một cái. Hai người cùng nhau đi tới Bắc Lâm Sơn phụ cận, tính toán vây xem một hồi mục cảnh liệt độ kiếp. Lúc này Lôi Kiếp đã ngưng tụ không sai biệt lắm, cho dù khoảng cách Lôi Vân gần ngàn mét, Đường Trạch vẫn có thể cảm giác được Lôi Vân bên trên truyền tới uy áp. Sau đó, liền thấy đạo thứ nhất thiên lôi phá không rơi xuống, đánh út về phía này tòa Bắc Lâm Sơn. Bắc Lâm Sơn trên đỉnh núi, một đạo nhân ẩn nên đón Lôi mà khởi. Tại Đường Trạch cùng Ngọc công tử thậm chí đều không thấy rõ bóng người kia động tác dưới tình huống đạo thứ nhất thiên lôi, vậy mà trực tiếp bể nát. Chuyện gì xảy ra? Ngọc công tử lập đi lặp lại hồi tưởng vừa mới hình ảnh, cũng không nghĩ ra kia mục cảnh liệt rốt cuộc là làm sao phá hỏng đạo thứ nhất thiên lôi. Đường Trạch cũng có chút thấy choáng mắt, có thể càng làm cho bọn hắn ngạc nhiên vẫn còn tại phía sau. Tại đạo thứ nhất thiên lôi bị mục cảnh liệt tiêu diệt sau đó, đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư thiên lôi cũng là từng đạo theo sát mà xuống. Liền thấy kia mục cảnh liệt theo tay vung lên, kế tiếp ba bốn đạo lôi đỉnh đều là trong nháy mắt tiêu tán thậm chí ngay cả một tiếng nổ vang đều không bạo xuất đến. Đường Trạch gặp qua kháng lôi cướp, nhưng chưa bao giờ gặp qua kháng lôi kiếp dễ dàng như vậy thoải mái. Lao đầu này, rốt cuộc là cái gì quái vật a? Liên tính hắn đã từng là hóa thần đại năng, liên tính hắn là trọng tu, có thể nói đến cùng, hắn hiện tại cũng chỉ là nguyên anh cửu trọng đỉnh phong a. Mà đây mấy đạo lôi kiếp trồng chất mà thành thiên lôi, cơ hồ mỗi một đạo đều có xuất khiếu ngay cả uy lực càng mạnh mẽ hơn. Hắn một cái nguyên anh cửu trọng, làm sao có thể đối kháng thoải mái như vậy? Mục cảnh liệt lôi kiếp tổng cộng có 13 đạo, mà mục cảnh liệt cũng như vậy ung dung thoải mái tiêu diệt 13 đạo lôi kiếp. Khi cuối cùng một đạo lôi kiếp lặng yên không tiếng động tiêu tán tại không trung, mục cảnh liệt vẫn là một bộ không bị thương chút nào bộ dáng. Hán Tự hồ cũng phát giác phương xa quan sát Hán Đường Trạch, lúc này đạp không mà đi, xúc địa thành thốn, ba bước hai bước liền đến Đường Trạch trước người của, ha ha cười nói, tiểu tử, làm sao? Nhìn trận tròn mắt, Đường Trạch trung thành gật đầu một cái, mà bên người Hán Ngọc Công Tử chính là cung kính hành lễ nói, vạn bối Ngọc Công Tử, xin ra mắt tiền bối. Ua, là phụ nữ giả trang giả nam Tiểu Á Nhi. Mục Cảnh Liệt nhãn lực kỳ tự nhiên liếc mắt một liền thấy để lộ Ngọc Công Tử giới tính, bất qua sau đó. Hắn hẳn là có chút kinh dị nói, "Ồ, trên thân ngươi hẳn là có ta đại hạ quốc huyết mạch. Linh lực này vừa tựa như là Trung Thiên vực linh lực, chẳng lẽ ngươi nha đầu này là ta đại hạ quốc Trung Thiên vực nhất mạnh hậu nhân?" Bị Mục Cảnh Liệt một cái nhìn thấu, Ngọc công tử cũng không cảm thấy có gì ngoài ý muốn. Đây dù sao cũng là trong truyền thuyết chín đế một trong, là mấy ngàn năm trước ngạo mạn nhìn đại lục không thể địch nổi cường giả, lại là các nàng Mục gia trưởng bối tổ tiên, có như vậy nhãn lực tự nhiên bình thường. Ngọc công tử cung kính chắp tay, ứng tiếng nói hồi bẩm lão tổ tông, "Chính xác." Một tiếng này lão tổ tông, để cho Mục Cảnh Liệt nhìn đường chậc một cái. Hắn biết rõ, là Đường Trạch đem chuyện của hắn nói cho Ngọc công tử rồi. Bất quá có lẽ là nhìn Ngọc công tử cùng Đường Trạch quan hệ tốt, mục cảnh liệt tự hồ cũng không có truy cứu, tùy ý khoát tay một cái, tỏ ý Ngọc công tử không cần quá mức câu nệ sau đó, có chút hiếu kỳ hỏi, tại chúng ta niên đại đó, lên trời tháp đã biến mất, làm sao ngươi nha đầu này vẫn còn có thể từ trong thiên vực trở lại phàm trần đại lục? Văn Bối cũng là dưới cơ duyên xảo hợp, dựa vào tổ tiên lưu lại Truy Vân hộp trở về. Truy hộp? À, vậy cũng đích xác là một thần vật. Đúng rồi, trung thiên vực mục gia nhất mạch, sinh hoạt như thế nào? Nghe thấy mục cảnh liệt hỏi tới mục gia, Ngọc công tử ít nhiều có chút làng khó. Dù sao ở chính giữa thiên vực, bọn hắn mục gia dòng chính đã mềm yếu đến tùy tiện một cái tiểu tông môn đều có thể đến cửa khi dễ trình độ, mà mục gia xoán quyền đoạt vị bằng hệ lại thành trên đại lục nhất phương hào cường. Chuyện này nói ra, làm sao cũng không dễ nghe. Bất quá cuối cùng, ngọc công tử vẫn là nhất ngũ nhất thập đem trung thiên vực mục gia dòng chính nhất mạch tình cảnh đều nói cho mục cảnh liệt. Đồng thời, cũng nói ra mục gia bởi vì nàng bị tiểu tông môn nơi tập kích, chịu tử nhất sinh, nàng chừng 10 năm liền muốn thông qua nữa truy vân hộp trở lại trung thiên vực, hy vọng đến lúc đó lao tổ tông có thể giúp một chút sức lực. Vừa nghe nói mục gia dòng chính hiện tại đã xuất ức đến nơi này loại cấp độ, mục cảnh liệt lúc ấy liền khí có chút dựng râu trợn mắt. Bất quá nghe thấy Ngọc công tử thỉnh cầu, hắn nhưng có chút bất đắc dĩ nói, nếu mà có thể, đừng nói 10 năm, chờ hai năm sau truy Vân hộp mở một cái, lão phu liền muốn trực tiếp cùng ngươi giết trở lại trung thiên vực, đem đám kia dám đối với mục gia ta bất kính người, còn có soán quyền đoạt vị âm hiểm đồ vô lại cùng nhau chu diệt. Nhưng tiếc là, cho dù lão phu hiện tại đã tương đương với trọng tu, nhưng này thân thể, dù sao vẫn là sống mấy ngàn năm thân thể, chính là là thiên đạo nơi không được người. Tại đây phàm trần giới, Thiên đạo sức ảnh hưởng vẫn còn tương đối tiểu, nếu là đi chung thiên vực, chỉ sợ ta vừa mới lộ diện, thiên đạo liền sẽ trực tiếp xuất thủ mạng sát ta. Nếu mà ta có thể khôi phục hóa thần thực lực, có lẽ còn không dùng quá sợ hãi, nhưng tán công sau đó nhớ khôi phục lại hóa thần coi như không dễ dàng, huống hồ tới thời điểm hóa thần lôi kiếp, không có chuẩn bị đầy đủ ta cũng trụ không được. Năm đó lão giả ta vì chuẩn bị đối kháng hóa thần lôi kiếp, chính là chuẩn bị ước chừng 20 năm. Mục cảnh liệt bất đắc dĩ lắc đầu một cái, đáng tiếc, đáng tiếc. Ngọc công tử cũng không khỏi có chút tiếc nuối. Trong lòng của nàng dĩ nhiên là vô cùng hy vọng mục cảnh liệt có thể xuất thủ tương trợ. Một khi có mục cảnh liệt giúp đỡ, cho dù trong thời gian ngắn mục cảnh liệt thực lực vô pháp khôi phục lại hóa thần, chỉ cần có cái chầm bừa, thậm chí động huyền thực lực, đều có thể thoải mái hóa giải mục ra nguy hiểm. Đáng tiếc, mục cảnh liệt vừa nhìn ngọc công tử sắc mặt thất lạc, không khỏi lại là an ủi. Bất quá nha đầu, ngươi cũng đừng rất khó chịu. Ta mặc dù không thể cùng ngươi đi, nhưng tiểu tử này lại hoàn toàn không có vấn đề. Nói cho ngươi, tiểu tử này thiên phú, đạm thức, tuyệt đối là từ lão phu khởi thế bắt đầu, cho tới bây giờ, đây mấy ngàn năm thời gian bên trong đã gặp xuất sắc nhất, kinh tài tuyệt diễm nhất người. Thời gian 10 năm. Ta tin tưởng tiểu tử này thực lực nhất định có thể đạt đến trong bang tiên vực mục gia giải vây trình độ, thậm chí là mạnh hơn." Lời này, Mục Cảnh Liệt nói nói năng có khí phách, bởi vì lời này hắn không có nửa phần khách sáo, cũng không có nửa điểm phóng đại. Chỉ bằng vào đường trạch tại tổ địa trong bí cảnh tổ địa thần cung bên trong biểu hiện, Mục Cảnh Liệt liền xác định, đường trạch người này tuyệt không phải bình thường. Chương 334, kết cục cùng giang ra một dạng. Chương 334, kết cục cùng giang ra một dạng. Quay trở về hạ đô sau đó, Ngọc Công tử trực tiếp đem Mục Cảnh Liệt mời vào Nguyệt Minh lâu tại Đại Hạ Quốc biệt phủ bởi vì mục cảnh liệt mình cũng không muốn tại đại hạ quốc mục gia nhất mạch trước mặt bại lộ thân phận cho nên đường trạch cũng không có đem hắn tiến cử cho mục văn bọn hắn đường trạch cũng cùng mục cảnh liệt nói mấy ngày kế tiếp hắn còn có việc muốn ở lại đại hạ, chờ thêm mấy ngày hắn liền sẽ khởi hành đi nam bộ châu mục cảnh liệt vừa nghe vui vẻ đồng ý muốn cùng đường trạch cùng đi nam bộ châu mấy ngày nay hắn ngay tại nội thành tùy ý đi dạo sau đó mấy ngày đường trạch liền tiếp tục chờ mục hoàng chỉ cánh tay khôi phục sau đó tính toán cùng với nàng cùng nhau đi bái phỏng nàng tại luyện khí phương diện sư phụ đại lục bên trên hôm nay nổi danh luyện khí sư linh gia quân Chờ đợi mấy ngày nay, Đường Trạch trong lúc rảnh rỗi liền thường đi tìm Mục Cảnh Liệt tàng gấu. Kết quả cho chuyện, Đường Trạch lại càng phát bội phục lên vị tiền bối này đại năng. Đây Mục Cảnh Liệt không gần như chỉ ở phương diện tu luyện vô cùng cường đại, trận pháp phương diện trình độ cũng là cực cao. Hạ Đô trong lòng đất còn chưa hoàn toàn phá chuẩn thất giai ma la vạn tướng trận, Đường Trạch chỉ là đơn giản cùng Mục Cảnh Liệt miêu tả một chút, Mục Cảnh Liệt liền thuận miệng nói ra trận pháp này vấn đề nơi ở, hơn nữa trợ giúp Đường Trạch đem trận pháp dễ như trở bàn tay pha sạch. Không chỉ như thế, tại luyện khí, luyện đan các loại phương diện, Mục Cảnh Liệt cũng là nghe nhiều mạnh mẽ nhất thức, nói nội dung có đôi khi liền đường trạch trong đầu hùng nghe xong đều sẽ cảm giác được mới mẻ ngắn ngủi này thời gian mấy ngày đường trạch có thể nói là đợi lợi nhiều ít hắn xem như đã minh bạch cái gì gọi là nhà có một lão như có một bảo đến lúc ngày thứ tư mục hoàng chỉ hai tay rốt cục thì khôi phục như lúc ban đầu đường trạch mấy ngày nay mỗi ngày cũng sẽ dành thời gian đi hoàng cung thăm mục hoàng chỉ hôm nay vừa mới đi liền thấy đến mục hoàng chỉ tại trong tiểu viện chơi đùa cử kiếm bị dọa sợ đến đường trạch trước mắt tiểu cô nãi nãi ngươi vậy thương thế có thể mới vừa vặn có thể hay không kiềm chế một chút tuy rằng lấy đường trạch nhãn vang cũng có thể nhìn ra hiện tại mục hoàng chỉ cánh tay đã khôi phục bình thường múa may đao thương cũng không có vấn đề gì có thể tìm ra thường nữ hải từ mỗi nhà nào có giống như mục hoàng chỉ chăm chỉ như vậy thương thế này mới vừa vặn liền lại bắt đầu tu luyện ta cái này còn cảm thấy rèn luyện không đủ đâu rảnh rỗi chừng mấy ngày đầu khớp xương cũng không được tự nhiên rồi mục hoàng chỉ nói tới chỗ này dừng một chút ngự khí lại có chút phức tạp nói chúng chi ngươi thực lực lại tăng lên ta làm sao có thể không nỗ lực trong ngày thường không ít cùng đường trạch luận bản đường trạch lần này từ trong bí cảnh đem thực lực tăng lên tới nguyên anh nhị trọng tự nhiên cũng chạy không thoát mục hoàng chỉ cảm ứng đường trạch không nói Không nghĩ đến cô nàng này nhị quyết chí tự cường, vẫn là vì đuổi theo hắn. Đường Trạch không thừa nhận cũng không được vị quận chúa này kiên nhẫn cùng nghị lực bất phàm. Chỉ băng Mục Hoàng Chỉ cổ ý chí này, phần này bất động, nàng ngày sau nếu không xảy ra ngoài ý muốn, nói không chừng thật có thể trở thành giống như đã từng chín đế, hoặc là triệu giận đại đế dạng này chấn động đại lục cường giả. Hai người nói chuyện phiếm sau một lúc, Mục Hoàng Chỉ liền phái người dắt tới rồi yêu thú định bỡ, hai người rụt ngựa biến đi, sánh vai ly khai hoàng cùng, ly khai kinh thành. Trên đường còn có trong kinh thành bách tính hoặc là con em thế gia nhận ra Mục Hoàng Chỉ. Vừa nhìn thấy vị quận chúa này cư nhiên cùng một cái lẻo lẻo phấn, An Mặc tiểu thư sinh tuổi trẻ người cũng vai bên đi, đều rất là bất ngờ. Không phải nói vị quận chúa này tâm tình cực cao, ngay cả Ninh Thần, quý bố thanh cùng từ kiếm sầu loại thiên tài này, hoặc là trầm tài tài, Diệp Đông loại này hào môn đại thiếu cũng nhìn không thuận mắt sao? Làm sao hiện tại, cư nhiên cùng một cái thoạt nhìn bình thường không có gì lạ, đầu bóng mặt, không có đang hình một cái tiểu thư sinh đi sóng vai, hơn nữa xem ra còn có nói có cười. Mục hoàng chỉ người quận chúa này, bản thân là đại hạ quốc thiên tài, đại hạ quốc kiêu ngạo, hơn nữa vóc người cũng đẹp mắt, tính cách mặc dù tốt mạnh mẽ hào thắng nhưng đối với dân chúng bình thường cũng đều không sai, cho nên tại Hạ đô bên trong rất được lòng dân, cho nên không ít người đều quan tâm lại tò mò, buồn bực quận chúa bên người cái này ăn mặc tiểu thư sinh đích nam tử trẻ tuổi rốt cuộc là thân phận gì, cùng quận chúa lại là quan hệ thế nào? Ven đường một cái quán rượu nhỏ bên trong có mấy cái hoàn khố chi tử đang uống rượu thắng gấu. Nghe phía bên ngoài nghị luận, một cái có chút mập mạp nhị thế tổ cao mày nhìn về phía ngoài cửa sổ, sau đó dựa vào men rượu cắn răng nghiến lợi nói, con mẹ nó, Lão tử tại Đại Hạ quốc ba đời làm quan, Mục Hoàng chỉ nhìn lâu cũng không nhiều nhìn Lão tử một cái, còn tưởng rằng nhiều thanh cao. Hiện tại cư nhiên cùng một cái tiểu bạch kiểm vừa nói vừa cười, thiệt coi nàng lúc trước còn nói cho ra cái gì sẽ không gả cho yếu hơn nàng cùng thế hệ nam nhân nếu như vậy, xí có một vận tính thanh tỉnh bằng hữu, lúc này liền muốn khuyên cản trở hắn, dù sao hắn những lời này nói ra khỏi miệng, trong tiểu lâu tất cả mọi người nhìn về phía hắn bên này. Kết quả vậy có nhiều chút mập mạp nhị thế tổ tựa hồ là thật uống nhiều, lại là đột nhiên quằn quại, sau đó lớn tiếng nói, thế nào? Lão tử là nói sai rồi. Đây mục hoàng chỉ, nhưng phạm là cùng Ninh Thần, cùng quý bố thanh những người đó vừa nói vừa cười, lao tử đều nhận, dù sao lão tử là thật so không lại có thể nàng tại Ninh Thần những cái kia đại thiếu trước mặt giả bộ thanh cao ngạ mạ, lại cùng cái này không có danh tiếng gì tiểu tử trò chuyện vui vẻ, đây coi là cái gì? Lao tử là điểm nào không bằng hắn? Vẫn là Ninh thiếu bọn hắn điểm nào không bằng tiểu tử này? Đây mập mạp nhị thế tổ tuy nói là có chút không che lại miệng, bất quá trong tựu lầu, nghe thấy hắn nói người, bao nhiêu cũng đều có chút đồng ý ý tứ của hắn. Bọn hắn cũng cảm thấy đây nhị thế tổ nói không sai. Lúc trước mục hoàng chỉ quận chúa không chỉ một lần tại trường hợp công khai cự tuyệt qua Ninh Thần chờ một chút đại thiếu theo đuổi, lý do cũng đều là cảm thấy bọn hắn quá yếu, không xứng với mình. Nhưng còn bây giờ thì sao? từ nay về sau đối mặt linh thần quý bố thanh loại kia thiên tài đều mặt lạnh mà chống đỡ quận chúa mục hoàng chỉ lúc này lại hướng về phía một cái nhìn qua liền cùng không thi đậu tú tài toan nho không sai biệt lắm tiểu bạch kiểm triển lộ nợ nụ cười đây nhất định sẽ cho người cảm thấy tâm lý phẫn nộ đặc biệt là những cái kia tâm lý nhớ mục hoàng chỉ trẻ tuổi các nam nhân bại bởi quý bố thanh từ kiếm sầu, linh thần những thiên tài kia những nam nhân này nhận mệnh dù sao đây đúng là sọ so không lại có thể bại bởi tên mặt trắng nhỏ này giữa lúc trong tiểu lâu mọi người tâm tư dị biệt nhị thế tổ chính đang hủ ở tay múa chân khoa khoa mà nói thời điểm một phiến lá cây bất thình lình từ ngoài cửa sổ bay vụt đi vào sau một khắc, cây kia lá liền lơ lửng tại nhị thế tổ trước mặt, chỉ kém một tia, liền muốn đụng phải kia nhị thế tổ nhỏ bé cổ. có thể cho dù còn chưa đụng phải, trên lá cây kình phòng, vẫn phá vỡ nhị thế tổ ra thịt, một tia máu tươi chảy ra. lưu ngươi một cái mạng chó, không phải nể mặt ngươi, cho là quận chó mặt mũi. lần sau còn dám hầu ngôn loạn ngữ, các ngươi một nhà kết cục, cùng rang ra một dạng. liền nghe dưới từ lâu, một giọng nói nam nhàn nhạt truyền đến. mà nói chuyện, chính là cái kia thuật nhìn mềm yếu vô năng bạch diện thư sinh. lúc này kia nhị thế tổ cũng đã bị phiến này sát ý 10 phần lá cây dọa cho dại rượu rồi. Hắn đặt mông liền ngồi vào rồi trên mặt đất, từng nuốt từng nuốt bắt đầu thở ngực. Có người vội vàng tiến lên đỡ hắn dậy, mà người nhiều hơn chính là kinh ngạc hai mặt muốn đi. Không chỉ là bởi vì người thư sinh kia phi hoa trích diệp tức có thể làm thương tổn người bản lĩnh, mà là bởi vì thư sinh kia câu nói sau cùng. Kết cục cùng Giang gia một dạng. Giang gia là nhà nào, Hạ Đô không có ai không biết. Đã từng thế đại tại đại hạ làm quan Giang gia, đã từng phong quang nhất thời hào môn, đương nhiên, kia cũng là đã từng. Mà đang ở hơn một tháng trước, cái này phong quang vô hạn Giang gia, triệt để hủy diện. Nghe nói đến đó, có người xông vào Giang gia. Giang gia gia chủ Giang Phong mời người đi Hoàng thất cùng Quý gia cầu viện. Quý gia cho gia trả lời là không trọng đổi, mà Hoàng thất trả lời chính là khai trừ Giang Phong chức vị. Hiện nhiên cái kia xông vào người Giang gia là Quý gia cùng đại hạ cũng không dám đắc tội người. Cái này thư sinh trẻ tuổi dám nói ra những lời này để lẽ nào? Bất thình lình trong thỉu lầu có người vỗ bàn đứng lên. Ta, ta nhớ ra rồi. Giang gia xảy ra chuyện phía trước một đêm, Quý gia nhị thiếu quý bố chúc bị người tại truyền tông trận quảng trường cho chạm dụng cánh tay, mà người kia tựa hồ chính là thư sinh trẻ tuổi An mặc. Hết chỗ lặng yên. Chương 335, Linh giá quân cùng Khương siêu nhiên. Chương 335, Linh giá quân cùng Khương siêu nhiên. Đường Trạch thân phận, có vài người đoán được đại khái, có vài người tắc vẫn còn không biết rõ. Trên đường chính cũng không thiếu người ghen tị Đường Trạch có thể cùng đại hạ đệ nhất thiên tài, cũng là số một mỹ nữ vừa nói vừa cười. Đối với lần này, Đường Trạch cũng không thèm để ý. Vừa mới xuất thủ đối phó mập mạp kia nhị thế tổ, chỉ là bởi vì người kia nói nói tới có hơi quá, Đường Trạch không quá thích nghe mà thôi. Những người này, làm sao dễu hắn đều có thể, nhưng đi kỳ quái mục hoàng chỉ một cái như vậy cô nương ra, hắn không nghe. Một đường ly khai hạ đồ, Mục Hoàng Chỉ bất đắc dĩ nhún vai, không nghĩ đến cùng ngươi cùng ra ngoài, phản hưởng sẽ lớn như vậy. Đường Trạch càng bất đắc dĩ, lời này hẳn ta nói mới đúng chứ. Vốn là hắn và Mục Hoàng Chỉ lựa chọn ngồi cơ yêu thú xuất hành, mà không phải là phi hành, bức tranh đúng là một cái thoải mái. Đại hạ nguy cơ, trung bộ châu nguy cơ thật vất vả tiếp xúc, Mục Hoàng Chỉ lại bệnh nặng mới khỏi, chính là cái giải sầu nghỉ ngơi cơ hội tốt. Không nghĩ đến bọn hắn còn chưa đi ra hạ đồ, đã rất không đúng lòng. Dừng một chút, Đường Trạch lại có chút chần chờ nói ra, bất quá của chúa, người ta như vậy vừa đi, để cho hạ đâu người đều nhìn thấy. Ít nhiều gì đều sẽ có nhiều chút chỉ trích. Ta một người nam tự nhiên không có vấn đề, có thể quản chỗ ngươi. Mục Hoàng Chỉ cũng là bày ra một bộ không chịu ảnh hưởng bộ dáng, ta cũng không cái gọi là bọn hắn thích nói cái gì liền nói cái gì chứ sao. Tốt nhất có thể truyền lợi hại hơn nữa một chút, loại này một ít ước lượng không rõ mình cân lượng người, cũng sẽ không đến với ta. Mục Hoàng Chỉ vừa nói, ánh mắt giả vừa nhìn đến phía trước, lại lén lút liếc đường trạch một cái. Chính nàng cũng nói không rõ ràng tại sao mình muốn làm như thế, ít nhất một tháng trước, nàng đại khái là khinh thường ở lại làm loại này nhìn lén người khác lén lút bốn. Một đường ly khai hạ độ đường chạy cùng mục hoàng chỉ hai người thừa dịp yêu thú ngựa chiến, rất nhanh thì đến mục hoàng chỉ luyện khí phương diện lão sư linh giáo quân trô ở Đàn Hương Sơn. Đàn Hương Sơn từ dưới núi ba dặm mai cho đến đỉnh núi, đầy khắp núi đồi tất cả đều là đàn mục, hôm nay chính là mùa xuân, đàn mục cũng từng bước bắt đầu nảy mầm phật lục. Thêm nữa trong núi, dòng chảy zóc rách, thác nước hùng ta, hoa thơm, cỏ lạ chim hót véo von, quả thực là khiến cho người tâm thần thanh thản. Tắt qua trong đó, ngay cả đường trạch đều cảm thấy tâm tình thoải mái khâu ít, nhắc tới, từ trước ma tu sự kiện, đến Nam Bộ Châu Nam Huyền Thần cùng một chuyện, lại tới ẩn ma hội âm Mewlenmen, tiêu diệt ma chủ và sau đó cứu viện ngọc công tử cùng chạy đến tổ địa bí cảnh theo hàng phục bát quát gần đây đây một hai tháng đường trạch thần kinh sát thực thật chặt bó đây đàn hương sơn hoàn cảnh vừa vặn để cho hắn yên tâm lòng chờ ngày sau có cơ hội phải dẫn dây tua cùng tiểu sư muội cũng cùng đi một chuyến đường trạch trong lòng nghĩ như vậy đấy cưỡi ngựa đi so với chậm đường dốc đến giữa sườn núi đàn hương sơn địa thế liền đống nhiên bắt đầu thay đổi dốc lên đường trạch cùng mục hoàng chỉ hai người liền buộc được rồi mã đi bộ lên núi bọn hắn sở dĩ không có lựa chọn bay lên thứ nhất là bởi vì sự tỉnh sát thực không gấp tạm thời nhã thứ hai cũng là bọn hắn đối với linh giá quân vị này luyện khí đại sư tôn trọng. Linh giá quân tại luyện khí giới địa vị cơ hồ so sánh khương siêu nhân đang luyện đan giới địa vị còn cao, tối thiểu kinh ý, nên có vẫn phải là có. Một đường mười bậc mà lên, ven đường đường chạch ngược lại thấy được rất nhiều chỗ khác nhau bình thường dược liệu. Trong đó có chút dược liệu thậm chí là bên ngoài không thường gặp được tam phẩm tứ phẩm linh dược, đường chạch không khỏi kỳ quái hỏi, làm sao? Lẽ nào linh giá quân tiền bối cũng đối với luyện dược cảm thấy hứng thú? Nơi này rất nhiều dược liệu vừa nhìn đều là sức người tại bồi, bình thường tuyệt đối không thể sinh trưởng ở loại địa phương này. Đường Trạch câu hỏi để cho Mục Hoàng Chỉ thần sắc lại có nhiều chút cổ quái, do dự một chút, Mục Hoàng Chỉ thấp giọng nói, Kỳ thực những này đều không phải sư phó loại, những thứ này đều là Khương Siêu Nhiên tiền bối loại. Hả? Đường Trạch mở ra, làm sao trong này còn có Khương gia lão tổ tông sự tình? Đối với Khương gia một ít người, Đường Trạch có lẽ cũng không thế nào thích, dù sao mẹ ruột của hắn chính là bị những người đó bắt đi, hắn cũng là bởi vì những người đó, qua vài chục năm không có mẹ chiếu cố thời gian. Nhưng đối với Khương Siêu Nhiên cái này Khương gia lão tổ, Đường Trạch chính là không ghét nổi, thậm chí có nhiều chút tôn kính. Kỳ thực. Mục Hoàng chỉ dừng một chút, cuối cùng vẫn là mở miệng cho Đường Trạch nói một cái, để cho Đường Trạch nghe tới đều có chút cảm thấy cầu hết cố sự. Kỳ thực sư phó cùng Khương Siêu Nhiên tiền bối đã tưởng là người yêu. Tại 200 năm trước, linh khí vừa khôi phục, Khương Siêu Nhiên cùng Linh Giá Quân khi đó đều vẫn không có thành danh, Khương gia cũng không có cơ thời, chẳng qua là một cái tiểu gia tộc. Khương Siêu Nhiên cùng Linh Giá Quân cơ duyên xảo hợp, bái nhập cùng một cái tông môn, trở thành một đôi sư huynh muội. Khương Siêu Nhiên rất nhanh đang luyện đan phương diện triển lộ ra vô cùng cường đại thiên phú cùng trình độ, mà Linh Giá Quân thì tại luyện khí một đường bộc lộ tài năng. Hai người trở thành tông môn trọng điểm đào tạo đối tượng, quan hệ cũng là càng đi càng gần, cuối cùng trở thành một đôi tình lữ. Vậy đoạn thời gian, sư phó cùng Khương Siêu Nhiên tiền bối ngủ ở chỗ ngồi này Đản Hương Sơn bên trong, cùng sinh hoạt. Mục Hoàng Chỉ nói ra. Vậy sau đó thì sao? Đường Trạch gương mặt bắt quái. Hắn biết rõ, giữa hai người nhất định là chuyện gì xảy ra, mới đưa đến hôm nay linh dã quân một thân một mình ở tại nơi này Đản Hương Sơn, mà Khương Siêu Nhiên tắc ở tại Khương gia, ngăn cách hai vùng. Mục Hoàng Chỉ khó được lại có nhiều chút ngại ngùng, sau đó, Khương Siêu Nhiên tiền bối, phản bội sư phụ ta. Hắc. Khương Siêu Nhiên cái lao ra đó đã từng vẫn là cái hoa tâm cụ cái lớn. Có một tông môn coi trọng Khương Siêu Nhiên tiền bối Thiên Phú Luyện Đan, liền để cho nữ đệ tử đến câu dẫn Khương Siêu Nhiên tiền bối, sau đó, sau đó liền câu dẫn thành. Mục Hoàng Chỉ lắc đầu một cái, sau đó Khương Siêu Nhiên tiền bối cự tuyệt, có thể nữ đệ tử kia tựa hồ sớm có chuẩn bị, trực tiếp lấy ra một phần chân quý đan phương. Lại sau đó, Khương Siêu Nhiên tiền bối liền theo nữ đệ tử kia đi. Đường Trạch không nói, cái này ngược lại đúng là giống như Khương Siêu Nhiên tác phong, mỹ nữ kéo không nhúc hắn, nhưng một phần chân quý đan phương là có thể để cho hắn thay đổi không có nguyên tắc sau đó tập được toa thuốc hương siêu nhiên tiền bối lại muốn trở về đàn hương sơn tìm ta sư phó phù hợp sư phụ ta liền cứng rắn nói không đồng ý đem hương siêu nhiên tiền bối đuổi xuống rồi núi nói không bao giờ nữa muốn gặp đến hắn đường trạch buông tay một cái cái này tỏ rõ chính là nói lấy hắn tuy rằng cảm giác mình còn chưa tới tỉnh thánh cái mức kia nhưng nhưng phạm là người bình thường hẳn đều nghe đi ra đi nhưng sau đó hương siêu nhiên tiền bối liền thật lại cũng không tìm đến qua sư phụ ta rồi